43 chương m ộ trình hồi chiến t a n vẹn vẹn n h h t ấ ấ y x u tổ ra trình của đầu độ liệu, tiên tốc tăng mắt phát t liền lên lên. phản ứng tăng lên số liệu, con mắt của nàng liền phát sáng、lên. Chương số cho ta cop đi một phần lập tức trước mắt đã hoàn thành khảo thí danh sách cải tiến phương án chứng minh ta ba mươi phút bên trong m u ố n chu chỉ nghiêm nghị ra lệnh các ngươi nhớ kỹ chương trình nếu như các ngươi không muốn ở nơi này ngay miệng bị lột c o n trang liền ngàn vạn chú ý chương trình đây không phải làm khó dễ các ngươi đây là đang bảo hộ các ngươi lâm văn phương hướng về phía chu chỉ làm một cái mặc q u giống như là đang đối với chu chỉ nói nhưng、so、à người người có có loại tin tức này sớm vượt là ép không được đến lúc đó quân đội có thể hay không có thể bảo trụ tất cả mọi người ở trước mặt đối pháp luật tố tụng thời điểm không có vấn đề chúng ta lập tức chuẩn bị dương minh nhân nói chu phó quan chờ sau đó liền sẽ đem báo cáo giao cho ngài nơi đó chu chỉ gật đầu một cái nói ân những chuyện khác ta sẽ xử lý lâm thiếu c h ư a n ở dây học làm phiền ngươi đi theo ta một chút lâm văn vương xoa xoa tay đi theo chu chỉ đi qua một bên thân thể ngươi chịu được sao chu chỉ giọng của lập tức liền ôn hòa xuống đi ngủ một hồi a ngươi hôm nay mới từ bệnh viện đi ra về sau lại huấn luyện lâu như vậy lâm văn vương lắc đầu ôn u lại kiên định nói đây là đang đánh trận a cùng mình đấu cũng là một hồi chiến tranh ta biết chuyện này trọng yếu còn có mấy hạng khảo thí muốn tiến hành toàn bộ báo cáo liền hoàn chính ta làm xong liền đi nghỉ ngơi ngược lại sáu sự t ì n h phía sau có thể giao cho thạch thụy bọn hắn lâm văn phương t r e o trọng nói ngươi cuối cùng sẽ không còn muốn thúc bọn họ mấy cái đi ngủ à. lâm văn phương giọng vung lòng nhường chu chỉ không thể làm gì chính ngươi nhiều chú ý một chút chờ sau đó trở về phòng đi nghỉ ngơi ta đến lúc đó tới gọi ngươi a tả tư lệnh dự định buổi sáng tám điểm thấy ngươi lâm văn phương gật đầu một cái nhưng hắn rốt cục vẫn là không có thời gian nghỉ ngơi hoàn thành khảo thí giao ra báo cáo hắn khẩn la mật cổ lại bắt đầu tiến hành xe trinh sát khảo、thí. không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn xe trinh sát cần cải tiến chỗ rất nhiều nhiều đến để cho người ta cảm thấy có chút khó tin đến rồi tám điểm thời điểm trái hoán t r ư ơ n g rút ra hai mươi phút cùng lâm văn phương trò chuyện một chút không có quá nhiều trong thực tế cho chỉ hy vọng hắn có thể đủ càng hăng hái càng thâm nhập mà tham dự vào căn cứ trong công việc bây giờ quá thiếu khuyết sĩ quan không riêng gì tiền tuyên chí tướng cũng bao quát lâm văn phương dạng này có kinh nghiệm quản lý kỹ thuật đoàn đội lãnh đạo kinh nghiệm người trái hoán t r ư ơ n g đã biết rồi phụ truột hệ thống chỉnh bị phương án cũng đã phối hợp chu chỉ đảng cho bọn hắn mấy cái đánh nghiệm trợ phần báo cáo kêu bên trên ký tên nhưng mà hắn nhìn xem l khẽ lắc đầu nói phiền thoái sự tình sẽ rất nhiều loại chuyện này sáu vẫn là hy vọng người đ í n h trụ áp lực lâm văn phương không hiểu ra sao đi ra tư lệnh văn phòng chu chỉ đi theo ra ngoài r ẫ t lại phía sau hắn nửa bước cùng với hắn cùng nhau hướng đi gian phòng của hắn hắn thật sự cần nghỉ ngơi một ngày cho khỏe sẽ chu chỉ n h ẹ nói nhạc vũ âm đang tiến hành giải phẫu thời điểm thái hành tập đoàn tiểu công tử xảy ra thai nạn xe cộ muốn đi hiệp thương giải phẫu hàng ngũ vấn đề sáu xảy ra điểm xung đột chuyện lạ như thế này sáu chu chỉ đau đầu và phần nàng có thể dự đoán được tình huống lúc đó quách gia hằng vô cùng lý giải chu chính dụng tâm bày ra ân tại lâm văn phương gây thủ hẳn tại lâm văn phương dạng này lâm văn phương cũng rất dễ dàng cột vào lao chu nhà trên chiến xa chuyện này tùy tiện thay cái những người khác tới cùng lâm văn phương nói đều tốt tình huống tốt nhất tự nhiên là chờ nhạc vũ âm t ỉ n h lại chính mình cho lâm văn phương gọi điện thoại chứng minh nhưng mà chu chỉ bây giờ không thể không giảng giải chuyện này Vừa an chiều, có một chi bảo đảm an bộ đội sẽ tới thiên chỉ thiên Thái hành đội tới núi. một đảm bộ tập bảo đoàn sẽ Là, ân giúp ta thật tốt cảm tạ hắn thuận tiện nói cho hắn biết nếu như ta là hắn e rằng trực tiếp đập chết tiểu tử kia hắn tinh khí thật tốt lâm văn vương cười nói ách chu chỉ mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn xem lâm văn vương g i a hòa này như thế nào thế mà lại là cái phản ứng này ngươi chờ mong cái gì trả lời cho là ta sẽ biết sợ đắc tội với ai sao lâm văn vương lắc đầu nói ai chống đỡ ở phía trước ta đều sẽ không sợ sệt đây chính là có liên quan âm thanh a chu chỉ t r ầ mặc mặt khác ta minh bạch tướng quân ý tứ hắn thấy được giá trị của ta lâm văn phương lại lắc đầu nói tin tưởng ta hắn thấy hoàn toàn không phải ta toàn bộ giá trị thái hành tập đoàn sáu ai như thế nào ít nhất ta đều không thể nào cùng bọn họ là bằng hữu người biết không xe trinh sát lên hệ thống điện tử thương nghiệp cung ứng chính là thái hành tập đoàn có kém sao lâm văn phương tuyệt không hợp quy củ mà vỗ vỗ chu chỉ b ả vai cười ha ha lấy quay người đi nhanh mở hắn sẽ là một đại nhân vật chu chỉ ẩn ẩn có cảm giác như vậy cơ h ộ i chính là trong nháy mắt đó lâm văn phương thì nhìn phá toàn bộ sự tình bên trong dính liễu tới nhiều cái phương diện quan hệ trong đó biết mình nên như thế nào đi xử lý đến nỗi đập chết thái hành tập đoàn tiểu công tử chu chỉ biết lâm văn vương tuyệt đối làm ra được thế nhưng là quách gia hàng tính tính tốt chu chỉ cảm thấy gọi điện thoại cùng quách gia hàng nói chuyện này thời điểm biểu tình tên kia nhất định sẽ rất đặc sắc thái hành tập đoàn bảo đảm an bộ đội đến thiên trì núi căn cứ thời điểm lâm văn vương vừa kết thúc hôm nay huấn luyện đệ nhị đường lớp huấn luyện so trước đó càng gian khổ hơn nữa bởi vì hắn cây bốc vũ rời đi trang bị nặng kho hắn không thể không ở nơi đó ở dưới con mắt mọi người luyện hai giờ thạch thụy mấy người bọn hắn nhìn quái vật nhìn xem hắn đến nội tay chân không chăm chỉ ngũ g ố c cũng không phân biệt được dương minh n â n cùng tắc siêu nhưng là một mặt hâm mộ và mờ mịt nhìn xem hắn bọn hắn đều đang nghĩ ngươi không phải là một cái kỹ năng thuật nhân viên đi, luyện tốt như vậy cơ thể làm cái gì lâm văn phương cũng mặc kệ những thứ này xe trinh sát hệ thống phân tích báo cáo tại hắn ngủ thời điểm tự i ể ra tới hỏa vũ đem chính mình ngụy trang thành một bộ phân tích công cụ hướng bọn hắn đệ trình báo cáo cái này tự nhiên là lâm văn phương thảo luận bộ kia phân tích phần mềm thực sự là quá mạnh mẽ thảo luận đem phần mềm dẫn vào đến trang bị sở nghiên cứu bên kia có thể sáu lâm văn phương cười không nói Hắn vui vẻ nhất là, rêu nhạc tới. Cái này đối với chương trình hội sinh nhạy này vui vẻ với rêu tới. Cái đối trời là, có cơ c ả một ra hỏa, đang vùi đầu vùi ở m bên liều mình ạ n bàn hoàn toàn không có ý thức được lâm Văn Phương đến. g gõ làm phím, chăm chỉ thậm chí thức Lâm Một m việc có được lấy, ý hắn hiệu s u ấ t so ra mà vượt dương minh n â n cùng tác siêu hai người nhường hai cái lòng dạ rất cao trợ lý nghiên cứu viên bình thiêm mấy phần áp lực như thế nào dân gian chuyên môn ra loại quái vật này a các ngươi bắt đầu động thủ sửa lại sao lâm văn phương hỏi hắn nhìn xem phân tích báo cáo nhìn xem phía trên vô số nhắc nhở chân mày cắp lại bắt đầu cơ bản tứ phục chương trình cùng p ụ chuột rất giống độ khó không lớn có chút mổ đ ủ lệ chúng ta không chắc liền giữ lại không n ú p đ í c h người xem liền biết t ắ c s i ê u hưng phấn mà xoa xoa tay nói ân lâm văn phương nói sai lầm nhiều lắm mặc dù đây là sản phẩm mới nhưng loại này xe trinh sát thật không biết là như thế nào định hình t ắ c s i ê u cùng dương minh nhân không hiểu nhìn xem lâm văn phương không biết hắn nói lời này là có ý gì ta sẽ viết cái báo cáo liên quan tới cái hệ thống này phân tích báo cáo thái hành tập đoàn ở nơi này xe trinh sát khai phát bên trên quá ăn b ớ t tán s é n trong này có vấn đề a dương minh nhân nghe xong ra đầu từng đợt r ú lên người khác đối với mấy cái này súng ống đạn được đầu sọ tránh chi chỉ sợ không bằng có thể lâm văn vương lại còn muốn tự tìm p h i ế n p h ứ c lâm văn vương cười cười phần này đồ vật quay đầu đến rồi chu chính trong tay lao tướng quân sắc mặt nhất định rất đặc sắc cả vì hắn cây địch nhân cái kia khi hắn muốn nho nhỏ mà phản kích một chút tên địch nhân này thời điểm chu lao tướng quân ngài sẽ làm chút gì đây phò mạt bỏ phiếu đường phân cách điên cùng chém giết có trí tuệ làm nền ẩn thiếu đốt nhiệt huyết dùng lý trí tới dẫn bạo chiến ý ngang dương con số phong bạo cùng tồn tại với các ngươi là trận chiến tranh này tối cấp bách cần đổ tiếp tế 44 chương 44, n g à n vạn điệu thấp ở trên thiên hán thành phố từ sinh phòng bệnh bệnh viện bên trong quá hành tập đoàn chúa tể giả cố g i a tiểu thiếu g i a chú ý nghiêng hải nằm ở trên giường bệnh trên thân cắm đầy đủ loại cải ống đồng phu nhân ngồi ở bên giường ngơ ngẩn nhìn xem nhi tử ánh mắt của nàng đã khóc đến đỏ bừng nghĩ đến sau đó chú ý nghiêng hải có lý liệu bên trên chịu lấy tội nàng cơ hồ lại muốn khóc lên cố quân vừa mới đổi tới bệnh viện không lâu biết phát sinh sự tình hắn trong ngực oán hận cũng không cạn thời kỳ chiến tranh chính hắn một nhi tử làm sao lại không thể l ê n tính điểm hai nạn xe của sáu thế mà làm bị thương chân của mình làm ra loại chuyện này tới cố quân tự nhiên biết tìm quân đội đi lý luận chuyện này tuyệt sẽ không có kết quả tốt chu chính trong quân đội nhiều năm kinh doanh cũng không phải giả dù là không có đạo lý quân đội cũng sẽ không như thế nào chớ nói chi là bây giờ đạo lý rõ ràng đứng tại quân đội bên kia lâm văn phương cái tên này lập tức liền tại cố quân trong đầu thật sâu khắc cố quân đối với phá đám chuyện này không có đồng phu nhân nhạy cảm như vậy quách g i a hàng đại biểu cho chu chính cũng không phải lâm văn phương có thể chi phối cùng mình phát sinh xung đột chỉ có thể là chính tên kia xung đột nhưng lại tương lâm văn p ư ơ n g lượn quanh đi vào nhường hắn không thể né tránh thế nhưng là chu chính tại sao muốn làm như vậy cái này khiến c ố quân rất phí suy nghĩ thiên chỉ sơn cơ mà bây giờ ở vào địch nhân dưới sự uy hiếp trực tiếp c ố quân vốn không muốn làm cho quá hành tập đoàn xen vào bất quá không xen vào cũng không được chú ý nghiêng hải sự tình ở phía trước một khi hắn cự tuyệt điều động binh sĩ khó tránh khỏi có tiết tư trả thù không để ý đại cục hiểm nghi hắn không thể để cho người cảm thấy như vậy sẽ có phiền phái rất lớn trước ngươi cùng c h ấ n hải nói những gì c ố quân lạnh lùng v ấ n đạo đồng phu nhân khẽ g i ậ mình rất không có s ứ nói không nói gì chính là đem n g h i ê n hải sự tình nói một lần cô quân gật đầu một cái không nói gì đồng phu nhân cẩn thận từng ly từng tí v ấ n đạo thế nào yên tâm đi trấn hải làm sự tình x ấ u cố quân cười lạnh nói ta biết trấn hải làm việc vẫn có phân t ứ c bất quá không nên hỏi tới sự tình ngươi đừng loạn đưa tay lâm văn vương không phải là cái gì người vợ nhưng mà ngươi đừng quên cái kia q u é t ra hẳn g đứng sau l ư n g chính là chu chính t h ê m kia ngươi đắc tội được tốt hay sao h ả cố quân lắc đầu bất đắc dĩ thở dài một cái nữ nhân a sáu đồng phu nhân mặc dù không chịu phục cũng không dám lại nói cái gì cố trấn hải là cố quân trưởng tử t u ổ bây giờ y học kỹ thuật đập một thương đã không có gì lại nói quét ra hàng mặc dù nói là sẽ dám thị lấy giải phẫu khoang thuyền xếp hàng danh sách nhưng này đối quá hành tập đoàn lo cho gia đình tới nói cũng không phải vấn đề gì nhìn có muốn hay không đi vòng qua mà thôi quá hành tập đoàn cùng giải phẫu khoang thuyền nhà sản xuất cùng hoa tập đoàn quan hệ thế nhưng là tương đối tốt kém nhất mới ra nhà máy tay thuật khoang thuyền nhường chú ý nghiêng hải đi dùng thử một chút đi hoa chu chính thậm chí cùng lâm văn phương đối nghịch đáng ra sao định nhân là quá hành tập đoàn bây giờ nhất không thứ cần thiết tam đ ệ chú ý nghiêng hải càng làm cho cô trấn hải có hận thiết bất thành cương tâm tư lúc nào coi như không muốn tham quân hôn tư lịch vì đem đến từ mình phát triển trải đường tốt xấu không nên gây chuyện a thiên hán thành phố bây giờ đã thi hành nghiêm khắc chỉ huy quản lý giao thông đua xe hai nạn xe cộ loại chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ thật muốn bị người bắt được thật đúng là không tốt ứng phó tại trên trực thăng cô trấn hải ngay tại trầm rãi suy nghị trong đó đủ loại then chốt suy nghĩ mình tới thiên trì sơn có phải hay không muốn cùng lâm văn phương tu bổ một chút quan hệ lâm văn phương đáng giá chu chính tự mình đứng ra hỗ trợ đây cũng không phải là thật đơn giản sự t ì n h đến nỗi mẫu thân loại kia hùng hồ d o a người ý thế hiếp người thái độ cố trấn hải cảm thấy không để ý tới cũng được đ ỗ n g nhiên ở giữa một cái kỳ lạ chuông điện thoại vang lên cố trấn hải khẽ giật mình vội vàng từ trong túi móc ra tuyệt không phải bình thường thường xài điện thoại nhanh chóng nhận nghe điện thoại uy ta là cố trấn hải ta là dê ngươi lần này đến thiên trì sơn cơ mà đi vừa vặn có một nhiệm vụ cho ngươi tại thiên trì sơn cơ mà trang bị sở nghiên cứu có một cái thứ mà ta cần dê không để ý đến cố chấn hải thái độ đem chính mình yêu cầu nói xong liền treo lên điện thoại một điểm không có cố kỵ cố chấn hải thái độ hắn không cần cố kỵ cái này đầu bên kia điện thoại là một cái dùng điện tử máy đ ố i giọng xử lý qua giọng nam cố chấn hải từng tò mò nghiên cứu qua đại khái biết cái này dê hẳn là một cái t r ư ừ n g bốn mươi tuổi nam tử dê đại biểu cho một cái thần bí đoàn thể cái đoàn thể này nắm giữ lấy quá hành tập đoàn ba mươi cổ phần những năm gần đây càng là để dư cố chấn hải rất nhiều trợ rút đủ loại trợ rút cố chấn hải không chút nghi ngờ nếu là thần này bí tổ chức lên tiếng quá hành tập đoàn có thể r ấ t thời gian ngắn thời gian liền sẽ tan thành m â y khói bọn hắn q u á cường đại thoáng bại lộ một điểm sức mạnh đã đủ để cho cố c h ấ n hải cùng với phụ thân của hắn cô quân trong lòng run sợ không thôi có lẽ t h â n này bí tổ chức những năm này đang phát sinh một chút biến hóa từ mười năm trước bọn hắn mới bắt đầu dần dần cùng quá hành tập đoàn tiếp xúc mua đại lượng cổ phần bắt đầu cung cấp các loại ủng hộ trợ giúp trước đó cho tới bây giờ không có người chú ý tới có như thế cái đoàn thể tồn tại thế nhưng là tại sao là quá hành tập đoàn tại sao là lo cho gia đình không có người biết cố t r ấ n h ả i biết chính mình tốt nhất vẫn là thành thành thật thật phục tùng đối phương chỉ thị ngược lại trong lửa lấy túc với hắn mà nói cũng không phải cái đại sự gì bảo đảm an bộ đội là tới hiệp phòng nhưng như thế nào sử dụng chi này tạm thời điều tới không đủ năm trăm người nhưng lại có vô cùng trang bị hoàn hảo binh sĩ vẫn còn còn chờ thảo luận đem quá hành tập đoàn bảo đảm an bộ đội dẫn tới doanh địa dàn xếp lại sau đó toàn bộ thiên chỉ sơn cơ mà tiếp tục dựa theo ban đầu tiết tấu vận chuyển mặc dù một mực có hậu chuyên cần phương diện sĩ quan liên lạc với bọn họ vì bọn họ cung cấp uống nước đồ ăn nhưng từ đầu tới đôi căn cứ phương diện lộ diện cao nhất sĩ quan bất quá là một vị thượng úy quá hành tập đoàn bảo đảm an bộ đội rất phiền m u ộ n bọn hắn đã đợi mấy giờ nhưng vẫn là tin tức gì cũng không có ăn cơm tối xong ngược lại là đã có căn cứ sĩ quan tới cân đối chỗ ở an bài nhưng này cũng không phải bọn hắn mong muốn đi hỏi một chút nhìn tình huống cố trấn hải đem bộ đội sĩ b ợ có mãn đờ triệu thiết kêu tới phân phó nói xem nơi nào có thể g i ú p một tay tư thái hạ thấp một điểm triệu thiết hiểu ý gật đầu một cái cố trấn hải đem tổ chức thần bí dê chuyện phân phó đã nói với hắn không có triệu thiết hỗ trợ cố trấn hải không thể nào trực tiếp điều động binh sĩ đi triệu thiết minh bạch cố trấn hải ý tứ bảo đảm an bộ đội nhất thiết phải tham dự vào căn cứ vận chuyển bên trong mới có cơ hội lớn hơn tại không gây nên đối phương chú ý dưới tình huống đạt tới mục tiêu của mình triệu thiết hướng về trong căn cứ đi đến không lâu sau đó lại há hốc mồm cứng lưới trở về có chút buồn bực đối với cố trấn hải nói thiếu ra bên kia tu dưới chỗ đang tại xoát xe trinh sát cùng phụ chuột hệ thống điện tử cái gì cố trấn hải giật nảy cả mình vội vàng gọi mấy cú điện thoại lúc này mới biết được một giờ phía trước phụ chuột hệ thống điều chỉnh xin đã thông qua được trung pi giả bộ chuẩn bị bộ không kịp phái người tới nghiệp thu nhưng mới vừa rời đi thiên chỉ sơn m ù a cân còn chưa đi xa lập tức liền triệu hồi tới hạch trang một chút quét qua hệ thống phụ chuột khảo thí báo cáo là thật hay không làm m ù a cân tại nghiệm thu trên báo cáo ký tên thời điểm phụ chuột hệ thống điều chỉnh phương án trên thực tế liền đã có hiệu lực khỏi phải nói chuyện này mang theo mấy người đi qua lưu ý một chút thao tác của bọn họ tiếp tục đi mời cầu làm chút chuyện làm nhiệm vụ cố chấn hải trên mặt trời ưu ám nhưng hắn vẫn là chấn định mà phân phó triệu tiết nhất định muốn n h a thấp phó mạt bỏ phiếu đường p â n cách điên cùng chém giết có trí tuệ làm nền ẩn thiếu đốt nhiệt huyết dùng lý trí tới dẫn bạo chiến đề cử cất giữ bình luận sách đánh dấu khen thường sáu là trận chiến tranh này tối cấp bách cần đổ tiếp tế bốn mươi năm chương bốn mươi năm thiên phú thuộc tính vì có thể nhanh chóng cho tất cả phụ c h u ộ t xe bọc thép soát hệ thống lâm văn phương còn chuyên môn làm ra một bộ hệ thống điều chỉnh bộ phận lấy vô tuyến phương thức cùng hỏa vũ liên kết với nhau lập tức liền có thể tiến hành nhanh chóng điều chỉnh thậm chí toàn bộ điều chỉnh quá trình bên trong không ảnh hưởng phụ c h u ộ t chạy thao tác chỉ cần đi vào đến căn cứ mạng ở setfavi liền có thể tiến hành soát cơ thao tác cứ như vậy tăng lên thật nhiều soát cơ hiệu suất không cần từng chiếc xe tiến vào k h u phỏng liền lên số liệu tiếp lời bất quá căn cứ binh sĩ đại quy mô điều động đại quy mô xếp hàng soát cơ loại chuyện này động tĩnh vẫn rất lớn t ắ c x i ê u thạch thụy cùng hai cái khác chỉnh bị binh đã ngồi máy bay trực thăng đi hai trăm mười bảy sư hiệp trợ bọn hắn tiến hành điều chỉnh có thể không tắt máy trực tiếp soát hệ thống đối với bọn họ chiến đấu an toàn cũng là cực lớn bảo đảm lâm văn phương thì mang theo vài người khác ở căn cứ bận rộn mở nhìn thấy lâm văn phương đối với xe trinh sát điều chỉnh phương án một cân trực tiếp liền đánh n h i ệ m lập tức tiến hành hệ thống đổi mới thủ tục hậu bổ có hắn câu nói này lâm văn p ư ơ n g trong lòng thì có thực chất bất、quá. xe trinh sát hệ thống phức tạp hơn nữa những cái k i a đưa vào sử dụng xe trinh sát cơ hội mỗi tổ thừa viên đều có riêng mình hệ thống thiết trí đặc biệt thích không tốt làm ẩu lâm văn vương không thể làm gì khác hơn là tự thân xuất mã từng đài mà kiểm tra lại căn cứ tình huống tiến hành điều chỉnh ngược lại có hỏa vũ tại những thứ này điều chỉnh cũng bất quá là để phân phó một tiếng hỏa vũ tự nhiên sẽ đem chuyện còn lại làm xong lâm văn vương hiệu suất đã đem toàn bộ căn cứ hậu cần đoàn đội cùng bộ đội tác chiến đều chấn nhiệm rồi mặc dù không có bổ nhiệm hắn t r ư c vụ gì có thể chỉ cần hệ thống đổi mới còn đang tiến hành hắn chính là căn cứ trên thực tế chỉnh bị công tác phụ trách chủ quan triệu sát không biết lâm văn phương tại chỉnh bị khu đi một vòng hắn phát hiện lâm văn phương quân hàm cao nhất liền xuống tới trao một cái hắn kính c ầ n nói thiếu tá ngại khỏe ta là thái hành tập đoàn bảo đảm an bộ đội người phụ trách triệu sát chúng ta vừa tới căn cứ bên này hiệp phòng xin hỏi có cái gì chúng ta có thể giúp một tay sao lâm văn phương lường triệu sát một mắt một lần nữa đem tầm mắt thả lại trên màn sáng ở lại không tốt sao bây giờ bên này vội vàng không có thì giờ nói lý với các ngươi chờ một chút tự nhiên sẽ có người cùng các ngươi tiếp xúc trọng địa quân sự hiệp phòng cái gì sáu ha ha những quân nhân là có ngạo khí thiên trì sơn cơ trên dưới đều cảm thấy mình nhất định có thể thủ ở bọn hắn sẽ đem hết toàn lực kiên trì bọn hắn không cần loại này không chuyên nghiệp giá h ỏ a tới hiệp phòng hiệp phòng nhiều châm t r ọ c từ ngữ à lúc này liền điều loại này binh sĩ tới đây không phải tại đánh thiên trì sơn cơ trên dưới mặt của sao thật không biết cuối cùng c h ỉ đám người kia trong đầu của đang suy nghĩ gì lâm văn phương vốn là đối với thái hành tập đoàn k h cơ đưa đối với căn cứ bên này lạnh nhạt thái độ cũng rất lý giải muốn hắn có thể đủ cho chịu sắt sắc mặt tốt gì nhìn đó là tuyệt đối không thể nào chứng quan chúng ta chuẩn bị xong bao quát ta ở bên trong bảo đảm an bộ trong đội hơn phân nửa đều có bộ đội phục dịch kinh lịch chúng ta cũng là quân nhân a cũng hy vọng có thể vì này cuộc chiến tranh ra thêm chút sức tùy tiện sự tình gì đều tốt triệu sắc nghiêm túc nói a tùy tiện sự tình gì lâm văn vương ngoạn vị nói hắn liếc mắt nhìn tu giới chỗ động t ĩ n h bên này xem dối gen phía sau một mảnh hỗn độn đầy đất tràn dầu cùng ném đến khắp nơi đều là thay thế tới linh bộ kiện nói hỗ trợ quét dọn một chút ta bên này sáu quá không ra gì tu giới chỗ phía ngoài bãi đỗ xe còn có khu vực chờ liền giao cho các ngươi cái gì triệu sắc, sắc mặt tài xanh thiếu tá ngài đây là ý gì chúng ta không phải tới quét dọn vệ sinh các ngươi chuẩn bị xong lâm văn p h ư ơ n g từ trong lỗ m ũ i phun ra như thế câu triệu sắc ngạc nhiên đúng vậy chúng ta chuẩn bị xong sợ rằng chúng ta cái này bảo đảm an bộ đội toàn bộ tại chiến trên sân l i ề u mạng xong cũng ở đây không tiếc không các ngươi chưa chuẩn bị xong lâm văn p h ư ơ n g thanh sắc câu lệ quân nhân t i ê n phú thuộc tính không phải giết người phòng cháy mà là phục tùng mệnh lệnh ngươi cũng chưa chuẩn bị xong phục tùng mệnh lệnh đánh cái dám trận chiến triệu làm bằng sắt cái giật mình gia hỏa này nói không sai a binh sĩ đi ra ngoài triệu s á t tại bảo đảm an bộ trong đội ngây người quá nhiều năm đều nhanh quên tuyệt đối không thể nghi ngờ mệnh lệnh là cái gì cảm giác h ã n nghiêm túi trạo giống to là trưởng quan sau khi nói xong cũng sẽ không giảng giải cái gì xoay người rời đi a thật là có điểm sĩ quan bộ dáng chu chỉ nhẹ bóng âm thanh xuất hiện tại lâm văn phương sau lưng không đến mười mét chỗ lâm văn phương nhớ mày chu chỉ lúc này chạy tới nơi này thật không biết sao chính là cái gì tâm hừ hừ ta là tới thông chi ngươi xét thấy ngươi ở bên này công tác rất xuất sắc vì danh đang luôn thuận một điểm ngươi được bổ nhiệm làm căn cứ tu giới chỗ phó sở t r ư ở n g bởi vì sở t r ư ở n g bây giờ tại trước mặt công sự trong đám điều chỉnh thiết bị bên này ngươi liền phải phụ trách đứng lên đối với thái hành tập đoàn tiếp đại công tác cũng giao cho ngươi đi chu chỉ trong ôn hòa ngầm sắc cơ lâm văn phương sửng sốt một chút nói cái này sáu quân nhân tiên p h u thuộc tính chu chỉ trêu chọc mà hỏi lại tiếng k i ê u điều bên trong lộ ra mấy phần xinh xắn là trưởng quan lâm văn phương âm thầm lắc đầu nghiêm hành lễ đón nhận cái này bổ nhiệm chu chỉ không có cần cảm phiền lâm văn phương ý tứ trái hoan t r ư ơ n g đã bể đầu sức chán đối với một cái trụ sở quân sự tới nói thiên chỉ sơn sĩ quan số lượng thủy chung là tại mặt bằng chung bên trên đối với duy trì huấn luyện thường ngày duy trì căn cứ vận chuyển tới nói cái này đã đủ rồi chỉ khi nào tiến vào trạng thái chiến tranh đối với sĩ quan sĩ quan vân vân phối trí liền tất nhiên muốn phát sinh biến hóa muốn đầu nhập tắc chiến binh sĩ sĩ quan nhất thiết phải tăng lượng phối trí dạng này làm trên chiến trường binh sĩ bị tổn thất thời điểm mới có thể mức độ lớn nhất tránh sụp đổ mặc kệ binh sĩ chịu qua như thế nào huấn luyện mặc kệ bọn hắn y chi đến cỡ nào bền bỉ tại chiến trên sân sĩ quan cùng sĩ quan lại là dung khí của bọn hắn cùng chiến đấu lực trọng yếu tạo thành bộ phận thiên chỉ sơn cơ mà bản thân liền tương đối đặc t h ủ bởi vì nó trước kia là quốc phòng giáo dục căn cứ một bộ phận sĩ quan phối trí đang tuyên truyền phương diện ngay tại lúc này bộ phận này sĩ quan đối với căn cứ kỳ thực là không có trợ giúp chỉ có thể đem trước kia từ bộ binh binh sĩ binh chủng kỹ thuật binh sĩ đi ra về sau bởi vì niên linh tư lịch hay là thể năng không đủ mà điều vào hậu cần hàng ngũ sĩ quan một lần nữa chống đi tới mang binh bọn hắn bây giờ n h i ệ p vụ sở trường có thể không ở chỉ huy tác chiến bên trên nhưng bọn hắn kinh nghiệm cùng ý chí đối với các binh sĩ tới nói là phi thường trọng yếu thế là hậu cần phương diện si quan số lượng lại càng phát thiếu thốn tại đồ tiếp tế quản lý cùng phối tiễn đưa phương diện l i ê n chu chỉ cũng đã đầu nhập vào đi vào trợ giúp trái hoán t r ư ơ n g cân đối căn cứ hàng quân nhu hậu cần nhưng ở trình bị loại này đối với kỹ thuật chuyên nghiệp có tương đương yêu cầu lĩnh vực muốn lại đào tiềm lực nhưng là khó khăn tuy căn cứ thuộc trung tâm nghiên cứu bên trong có tương đương số lượng kỹ năng chuyên nghiệp đầy đủ người nhưng mà sáu cũng không cần trông cậy vào những cái kia ngoại trừ kỹ thuật cái gì cũng không hiểu người à bọn hắn thêm p i ề n khả năng lớn hơn một chút lâm văn vương biểu hiện bây giờ đã giành được tu giới chỗ cùng trung tâm nghiên cứu tương đương một số người tôn trọng bởi vì hắn làm ra cải tiến đối với chiến đấu ảnh hưởng không coi là nhỏ ở mức độ rất lớn tăng lên các binh sĩ chiến trường khả năng sống sót binh lính bình thường nhóm đối với hắn cảm giác cũng rất tốt hắn dựa vào biểu hiện của mình nhanh chóng thành lập nên cơ bản nhất hy vọng dưới loại tình huống này hắn như thế cái có kỹ thuật có kinh nghiệm lại có năng lực quản lý g i a hỏa nhàn rỗi là không có đạo lý chu chỉ đề cử lâm văn vương nghĩ đến có thể càng nhiều hơn một chút lâm văn phương chính mình có thể cũng không biết chính mình gây nên liêu đa ít người chú ý an liên cùng nàng ảnh ma binh sĩ mặc dù ly khai nhưng an liên lần này sẽ không bỏ rơi đối với lâm văn phương kéo dài chú ý nàng cũng có quyền hạn hiểu rõ lâm văn phương đủ loại hoạt động tuy trung quy giả bộ chuẩn bị bộ nghiên cứu phát minh trung tâm cũng không có vội vã tương lâm văn phương triệu đi tiến vào nghiên cứu phát minh hạng mục nhưng này phương diện tình huống vẫn là để chu chỉ biết một chút nếu như lâm văn phương tiến vào những cái kia trong hạng mục hắn sẽ đảm nhiệm người máy qua lại lĩnh vực thứ tịch nhà khoa học đối với hắn tại thân thể cảm giác điều khiển hệ thống phương diện khai phát kinh nghiệm bất kể là dân gian cùng qu hoặc hẳn là nói như vậy tại thân thể cảm giác hệ thống khai phát phương diện lâm văn vương là trong phạm vi toàn thế giới đệ nhất nhân thế nhưng là những thứ này cũng chỉ là viễn cảnh lâm văn vương muốn tại quân đội trong hệ thống có thể trưởng thành quân công cùng chức vụ cũng là không thể thiếu hắn có thể treo ở đặc chiến đại đội bên trong nhưng đặc chiến đại đội bản thân liền là cái vô cùng đặc biệt phong bế hệ thống vương xương văn hội tại một đoạn t h ờ i gian chi phía sau lên thượng tá quân hàm tiếp đó xem như tiên chỉ sơn phương diện quân sự thứ tịch người phụ, trách, phụ tá trái hoàng trương nhưng hắn bây giờ c bây giờ tu giới chỗ sở trường cũng đã là thượng tá cấp bậc lâm văn phương trên thực tế đã lập công bây giờ thiên chỉ sơn cơ chỗ tại chuẩn bị chiến đấu trạng thái đại gia không để ý tới nhưng quay đầu đem hắn cải tiến phụ chuột xe bọc thép sự tình hồi báo đi lên nhất cấp quân hàm cùng tương ứng chức vụ điều chỉnh không thể thiếu coi như tương lai hắn không thể trường kỳ ở tại thiên chỉ sơn cơ mà một cái cao hơn quân hàm h ắ n ở đâu đều dễ dàng hơn khai triển công việc phải biết thiếu tá là mới vừa bước vào trung t ầ n g sĩ quan cánh cửa mà trung tá hoặc cao hơn ý nghĩa là hoàn toàn bất đồng đúng trung tâm nghiên cứu đã từng t r ư ớ c trước sau sau đem một nhóm lớn trang bị giao lại cho đặc chiến đại đội cùng thông thường binh sĩ sử dụng ngươi quay đầu trang một chút danh sách xem có cái gì có thể phái bên trên dụng tràng bây giờ đủ loại tài nguyên tốt nhất vẫn là đều có thể dùng cần gì cân đối công tác ngươi tùy thời tìm ta chu chỉ không có bao nhiêu thời gian và lâm văn p ư ơ n g nói chuyện phiếm trên tay nàng sự tỉnh vội vào đâu nghĩ, nghĩ nàng vẫn là nhắc nhở một chút thái hành tập đoàn bên kia sáu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 về tới bộ đội của mình bên trong lại bừng tỉnh tỉnh n ộ lại mình tại sao cũng sẽ bị tên hưng kia ép buộc thành bộ dáng này mặc dù đích thật là cần phục tùng mệnh lệnh nhưng mình cũng không phải lâm văn phương thủ hạ a cũng không phải quân nhân a sáu thế nhưng âm thanh là trưởng quan thế nhưng là rất nhiều người đều thấy ở trong mắt không có lý do gì liền cự tuyệt thi hành triệu thiết biết nếu là chính mình thực có can đảm làm như vậy ở nơi này căn cứ cũng không cần ở lại không có bất kỳ cái gì quân nhân hiện dịch sẽ cho hắn thêm nhóm một cơ hội triệu thiết tao mày lại nhìn thấy chú ý chấn hải nợ nụ cười vỗ bà vai của hắn một cái nói làm được tốt không làm cho bọn hắn chú ý lại có thể tiến vào trạng thái làm việc ngươi bây giờ cũng học thông minh đi hóa ra chú ý chấn hải vẫn rất trong lòng những gì hắn làm triệu thiết nhẹ nhàng thở ra nếu để cho chú ý chấn hải đối với mình có cái gì bất mãn về sau tại trong tập đoàn thời gian liền khó qua chú ý chấn hải cùng hắn hai cái khác minh đệ có thể hoàn toàn khác biệt hắn chấp trưởng toàn bộ thái hành tập đoàn trọng yếu nhất mấy cái nghiệp vụ t u ế n còn cùng phía sau màn cái kia đoàn thể thần bí trung đụng được rất là không tệ chú ý chấn hải cùng triệu thiết cảm thấy cũng không tệ lắm nhưng dưới tay đám binh sĩ cũng không muốn như vậy bọn hắn chạy tới nơi này tới cũng không phải là vì quét dọn vệ sinh triệu thiết rất nhanh liền phát hiện chính mình không thể không cho thủ hạ làm nhiều rất nhiều công tác chú ý chấn h ả i thậm chí hứa hẹn trở về cho đại gia tái phát tiền thưởng mới khiến cho mọi người tà hỏa đẻ xuống triệu thiết trong lòng t h ầ m than không phải quân chính quy loại này phục tùng tính chất chính là kém rất nhiều a lính đánh thuê chính là lính đánh thuê về điểm này không so được những cái tiêu triệu thiết tối tâm phúc phân đội đội trưởng lại đều không có lên tiếng mà là yên lặng mang theo các binh sĩ chia ra bắt đầu làm việc toàn bộ tu giới chiếm đoạt diện tích quá lớn quá nhiều thái hành tập đoàn vài trăm người cũng không khả năng hoàn toàn đi quét dọn vệ sinh a hạ độ thấp nhất hay là muốn lưu lại người trông coi vũ khí trang bị duy trì binh sĩ cần thiết phòng bị triệu tiết h nhỏ giọng phân phối những cái kia tâm phúc tận khả năng hiểu nhiều một chút căn cứ kết cấu bên trong chính hắn tự nhiên là tuyệt đối sẽ không lại hướng lâm văn phương bên kia gót chú ý chấn hải đối với lâm văn phương phi thường tò mò hắn có thể nhìn ra lâm văn phương đối với tu giới chỗ trưởng khống cũng không hoàn chỉnh nghiêm mật nhưng tất cả mọi người rất tin phục hắn thời gian mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền có thể thành lập được dạng này hy vọng đó chính là rất giỏi sự tình hơi một lát sau chú ý chấn hải khe khẽ thở dài triệu tiết có chút không hiểu vấn đạo thiếu ra đây là thế nào Cái nhưng à y Lâm Văn p ơ lâm à tài này một mỉ. tác phong cách rất tỉ、mỉ. Trước đó, tu trang tiến tức cái công cách chỗ bên này đều cũng có người giới đại phong bên gì gia 3A lập p h vào, đó, đều bị n công nhân thủ đi giải quyết. Số nhiều cũng giải thủ quyết. đi Số là x e ai tại ban, ai tại giỏi. trực thuật Nhưng kỹ Lâm văn phương ý nghĩ nhưng có chút khác biệt tu giới chỗ bị hắn chia làm mấy cái khu vực động lực chu toàn vũ khí cùng hỏa khống bọc thép phần mềm cùng hệ thống phụ trợ kiểm tra khu trọng độ sửa chữa khu cái này sáu cái bàn khối diễn phần mình hoạch xuất ra công việc tác khu vực quy định trang bị tại khu vực ở giữa con đường tiến tới mỗi cái công việc tác khu vực bên cạnh đều nhắc lên số lớn màn sáng phía trên bắn ra lấy tương quan thiết lập kế đồ cùng tài liệu kỹ thuật tu giới đủ khả năng điều động người cứ như vậy chút lâm văn phương tìm mấy cái lính giả và sĩ quan hỏi thăm mỗi cái chỉnh bị binh tình huống sau đó mới từng cái phân công đến khu vực khác nhau tu giới lập k h ắ c trở nên trật tự tình nhiên lên không giống trước đó sửa chữa cái gì đại gia xông lên đánh giặc thời điểm làm như vậy hiệu suất rất thấp lâm văn phương chỉ là hiện ra loại này năng lực quản lý liền để chú ý chấn hải hơi xúc động lâm văn phương trong lòng mình minh bạch đây cũng không phải là hắn một mình sáng tạo mà là hỏa vũ ư hóa đề nghị tại nhân loại trong trò chơi cái nào đó căn cứ trong cảnh tượng tu giới t r ê n lệch không nhiều chính là như vậy bố cục rất được đến nhà chơi khen ngợi lâm văn phương đối với sửa chữa cái này sự nghi không có quá nhiều kinh nghiệm nhưng ưu hóa quá trình loại chuyện này vẫn là hiểu cùng mấy cái sĩ quan sĩ quan thảo luận một chút tất cả mọi người cảm thấy đó là một ý kiến hay đối với lâm văn phương đánh giá cao hơn một tầng phụ chuột xe bọc thép hệ thống đổi mới đã không cần hắn như muốn chú quá nhiều tinh lực thủ hạ những người kia đầy đủ ứng phó hỏa vũ thì tại một bên giám sát cam đoan sẽ không xuất hiện lỗi gì lỗ hổng bởi vì trên thực tế tất cả đổi mới đều phải đi qua hỏa vũ nhân viên tham dự phân ngạch cũng không rất lớn làm lỗi sát xuất nhất là tiểu xe trinh sát hệ thống đổi mới lâm văn phương thoáng chú ý một chút cũng liền đủ một khi tiến vào đổi mới chương trình chính là một hai cái giờ hắn cũng làm không là cái gì sự t ì n h khác ở nơi này ngắn ngủi từng đoạn trong kẽ h hở lâm văn phương kéo dài đối lửa vũ tiến hành ưu hóa bởi vì trước sau mấy lần hỏa vũ đều từ trong trò chơi lấy ra hữu í c h đặc tính trợ giúp cho liếu lâm văn phương đối với trò chơi kho số liệu hắn cũng không phải bài xích như thế một cái cỡ lớn trò chơi bản thân liền là một cái thế giới cũng là từ vô số sáng ý nhân viên chủ tính cùng lập trình viên trang trí tiêu tốn rất nhiều thời gian tích lực căn cứ riêng mình tri thức cùng kinh nghiệm xây cấu lên rất nhiều ý nghĩ cùng tưởng tượng cố nhiên là xây cấu tại thế giới trò chơi bên trong nhưng là phải có thực tế căn cứ trong đó một bộ phận đã đủ vì thế giới hiện thực tham khảo vấn đề chính là ở như thế nào đem các loại ý nghĩ cùng thực tế liên hệ tới hòa vũ không có khả năng chính mình phát triển chính mình vì chính mình khai phát lùng tìm chương trình mặc dù nàng là một cái rất cường đại trí năng vẫn còn không có lớn mạnh đến mức này lâm văn phương lúc bắt đầu chỉ là thuận miệng hỏi một câu trong trò chơi tu giới chỗ là dạ gì lâm văn phương phía trước che giấu hỏa vũ giọng nói thu phát công năng chủ yếu là bởi vì hỏa vũ phương thức nói chuyện mặc dù vẫn là khó mà thoát khỏi máy tính thức cứng nhắc nhưng lại đã phi thường có tính người đơn thuần từ nàng phương thức nói chuyện để phán đoán đến cùng nàng là một cái máy tính hóa người còn là cái người tính chất hóa máy tính đoán chừng sẽ có một số người phán đoán sai lầm lâm văn phương cần hỏa vũ trợ giúp cũng không hy vọng hỏa vũ gây nên quá nhiều người chú ý của đây là hắn lớn nhất cũng là sau cùng tậy vào không thể nói chuyện hỏa vũ vô cùng khả ái b i u một tiếng lập tức liền cấp ra một số cái cùng tu giới tất cả đóng nội dung bao cung cấp lâm văn phương kiểm tra làm lâm văn phương dựa theo liên quan tính chất thêm một bước lùng tìm khác nội dung thời điểm cùng hậu cần chỉnh bị có liên quan nội dung nhờ lâm văn phương thu hoạch không ít mặc dù hỏa vũ không có bản thân mở rộng năng lực nhưng ở chương trình tổ tạo ra phương diện năng lực rất mạnh lâm văn phương cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút tại hỏa vũ hệ thống bộ phận bên trong tăng lên rất nhỏ một cái mộ đũ lệ hiện thực ánh xạ lùng tìm cái này bộ phận công năng chính là tương lâm văn phương đang tiến hành công tác quy nạp thành hạch tâm nhất kỹ thuật sau đó dùng kỹ thuật tại trò chơi kho số liệu cùng với khắc khắc mọi mặt trong tư liệu tiến hành lùng tìm nhu cầu tìm ra có giá trị nội dung cho lâm văn phương tham khảo hòa vũ phép tính bản thân liền tương đối tiếp cận lâm văn phương tư duy hình thức có thể đem tin tức tập trung ở hữu dụng nhất lĩnh vực mặc dù ngay từ đầu sử dụng cái này mỗi đ ủ lệ tất nhiên là cần học tập cùng rèn luyện nhưng sau này cái này mỗi đ ủ lệ có thể phát huy cảng lai việt lớn tác dụng hòa vũ bây giờ tu giới chỗ bố trí như vậy công việc tác khu còn có cái gì những chức năng khác có thể tăng thêm đi lên sao hòa vũ bíp bíp hai tiếng đối với lâm văn phương nói lên phán đoán yêu cầu nói không tỉ mỉ biểu thị ra cực lớn oán giận lâm văn phương cười cười bổ sung nói công việc tác khu có tăng lên hay không c h ỉ bị nhân viên hiệu suất làm việc khác tiết chí hòa vũ biểu một tiếng lần nữa bắt đầu vận chuyển lên hiện thực ánh xạ mùa đủ lệ tới rất nhanh từng hàng văn tự cùng tương quan hình ảnh tự ra bây giờ liễu lâm văn phương trước mặt trên m à n sáng t r ì n h bị nhân viên thẻ căn cước ký vào quy định vô tuyến xạ nhiều lần thẻ căn cước t ừ t r ì n h bị nhân viên bên người mang theo tiến vào công việc tác khu sau đó tự động kích hoạt tương ứng âm nhạc máy chiếu phim phát ra dự thiết danh sách tự động điều chỉnh công cụ xe độ cao phối hợp t r ì n h bị sư chiều cao số liệu lâm văn phương trên c h á n đổ mồ hôi nhìn đâu này rất không tệ kỳ thực vô cùng không đáng tin cậy á ở trong đêm chỉnh bị sư là một cái nghề nghiệp tiến vào công việc tác khu sau đó căn cứ vào chi tiết của hắn điều chỉnh một đống lớn nở cờ cờ phối hợp thuận lý thành trương nhưng bây giờ công việc tắc khu mỗi một chỗ cũng làm ấ y cái cấp bậc không sai biệt lắm chỉnh bị nhân viên ở nơi đó dựa theo của người nào thiết lập tới đâu tương lai nếu là có minh tinh cấp bậc chỉnh bị nhân viên xuất hiện đầu này ngược lại là có thể xem như trọng yếu khích lệ phương sách cùng đề thăng hiệu suất làm việc phương pháp nhưng bây giờ không được song màn sáng nhiều màn sáng xa kích lắp đặt đỉnh chóp camera căn cứ vào chỉnh bị sư ánh mắt tại thích hợp vị trí tự động bắn ra tương ứng tài liệu kỹ thuật giảm bớt chỉnh bị sư quay đầu đứng dậy vân, vân tần suất lâm văn p ư ơ n g gật đầu một cái đầu này rất có khả thi sáu có thế ể tiểu khai phát ra cái t nhưng kiện, là lần này tăng thêm cũng làm cho hắn đột nhiên m ạ kinh hắn vốn là hy vọng đem hỏa vũ chương trình tổ ưu hóa một chút để cho nàng có thể tại đủ loại dưới tình huống đem chủ yếu tính toán tài nguyên tập trung ở là tối trọng yếu phương diện nhưng đến cuối cùng lại biến thành cho nàng tăng lên bộ phận đương nhiên hiện thực ánh xạ lùng tìm rất cường đại dùng rất tốt nhưng cái này bộ phận lại cần đại lượng bắt lấy đủ loại nguồn internet tin tức tiếp đó từng cái mà đi phân tích tập hợp này liền mang ý nghĩa cái này bộ phận sẽ chiếm dùng lượng cực kỳ lớn tính toán tài nguyên giống bây giờ như thế nhường hỏa vũ ở tại sẽ vỡ bên trong có rất là đầy đủ tính toán tài nguyên cùng internet giải thông giới tình huống còn tốt nếu là tại chiến đấu bên trong đâu nếu là cái này bộ phận bởi vì lâm văn phương thuận miệng một câu nói bắt đầu có tác dụng bắt đầu tiến hành đại quy mô lùng tịm này sẽ là kết quả gì nghĩ tới đây lâm văn phương chính là một thân mồ hôi lạnh lâm văn phương cảm thấy trước mắt mây đen giống như là lập tức t ả n ra hòa vũ đem phụ trợ xạ kích chương trình hệ thống phá giải công cụ tổ cùng hiện thực ánh xạ lùng tìm ba tổ kiện đều độc lập hóa làm thành đơn độc chương trình tổ cùng ngươi hạch tâm bộ phận c h ả y ra số liệu tiết lời đối với hệ thống bản thân đã có bộ phận tiến hành toàn diện phân tích có thể độc lập hóa đều dựa theo này xử lý lâm văn phương ra lệnh ta muốn đối với hệ thống thi hành quá trình tiến hành một chút điều chỉnh hòa vũ sảng lãng biểu một tiếng biểu thị mình đồng ý không đến năm phút tất cả bộ phận đều phân tích rõ ràng hiệu a suất làm vương lâm văn phương cuối cùng suy nghĩ minh bạch một việc hỏa vũ cũng không phải thời thời khắc khắc nương theo tại chính mình đồ bên người nàng cũng không phải có thể tùy ý mà chứa ở điện thoại trên cổ tay trong máy vi tính phần mềm nhỏ mà là một cái chính cống cỡ lớn phần mềm mình đại hòa vũ hạch tâm giá trị ở chỗ phép tính hạch tâm cùng với cái này phép tính hạch tâm đang trong sử dụng sinh ra kinh nghiệm cùng đủ loại công năng hình chương trình tổ kiến đứng lên liên hệ tính chất nhưng này bộ phận hạch tâm giá trị rất nhiều nhất bái đồ vật kỳ thực là có thể mang trên điện thoại di động trên cổ tay trong máy vi tính thời thời khắc khắc cùng lâm văn phương ở chung với nhau dạng này vừa thuận tiện hắn tùy thời sử dụng đủ loại công năng cũng dễ dàng cho bảo tồn hỏa vũ tồn tại như thế cái bí mật nhưng mà h ỏ a vũ lại không thể vẹn vẹn tồn tại ở điện thoại cùng trên cổ tay trong máy vi tính nàng còn phải nương thân ở chiến đấu phục trang bị chiến thuật máy tính tồn tại ở bản bút ký của mình máy tính cùng với giống như bây giờ tồn tại ở cường đại xếp vơ công tác đứng ở giữa tương lai có lẽ nàng còn sẽ có càng nhiều hình thái tại khác biệt hình thái phía dưới lâm văn phương đối lửa vũ nhu cầu khác biệt hỏa vũ đủ loại đủ kiểu công năng cũng không khả năng tùy thời tùy chỗ có thể hoàn toàn sử dụng được có đôi khi một bộ phận chương trình thậm chí hoàn toàn không có phát sinh tác dụng cố hữu điều kiện t ỷ như xạ kích phụ trợ chương trình tại lâm văn phương mặc chiến đấu phục thời điểm đều phải dựa vào hai vai lên ca m ra cùng mũ giáp trên màn sáng hình ảnh bắn ra tới phát sinh tác dụng khi lửa vũ bị chuyển rời đến sẽ vỡ bên trong đi nơi nào lùng tìm được nhân phát họa ra bên ngoài khung tiếp đó nhắc nhở cho lâm văn p ư ơ n g đâu khi lửa vũ tồn tại ở trên cổ tay trong máy vi tính trợ giúp lâm văn p ư ơ n g xử lý văn kiện bưu kiện lùng tìm tư liệu thời điểm ngay cả ánh sáng màn các mê g a cũng không có xạ kích phụ trợ chương trình chẳng phải không công chiếm ổ cứng sao tại khác biệt trạng thái bất đồng trình tự ưu tiên cấp chắc cũng là bất đồng nhất định phải cam đoan hạch tâm công năng phát huy lớn nhất công hiệu tại có thừa lực dưới tình huống mới dần dần mở ra đủ loại khác bộ phận để các nàng phát huy tác dụng đồng thời lâm văn phương cũng không khả năng thời thời khắc khắc liền cùng hỏa vũ cùng một chỗ cũng tỷ như bây giờ tại tu giới trong sở lâm văn vương có thể một mực mang theo trên cổ tay máy tính tùy thời xem xét đủ loại tư liệu muốn cái gì một tiếng phân phó hỏa vũ liền sẽ đem đồ vật c h u y ể n thâu đến hắn trên cổ tay trong máy vi tính có thể hỏa vũ một mực tại s ệ vờ bên trên không có chuyển qua chỗ đem các loại kỳ thực chuyện rất đơn giản sau khi suy nghĩ minh bạch lâm văn phương có một loại đại triệt đại nộ cảm giác hắn không phải đem hỏa vũ coi như không gì không thể tồn tại kỳ thực hỏa vũ có lẽ thật sự có thể không gì làm không được nhưng bây giờ tính toán kỹ thuật lại chống đỡ không được cao như vậy tính năng tại k h á c biệt trạng thái dưới hắn nhất thiết phải có chỗ chọn lựa hỏa vũ hạch tâm phép tính cùng hạch tâm kinh nghiệm kho bị đơn độc chia lịa đi ra đủ loại công năng đều biến thành đơn độc bộ vây quanh hạch tâm phép tính phát huy tác dụng có lẽ đi qua điều chỉnh như vậy hỏa vũ có thể không phải thời thời khắc khắc cũng là toàn c h i toàn năng hỏa vũ có thể cùng lâm văn phương ngay từ đầu thiết kế hỏa vũ cùng với nàng tiền thân a dưới g i thời điểm ý nghĩ khác biệt nhưng đây cũng là cái càng có hiệu suất càng thích hợp hiện tại lâm văn phương cần hỏa vũ như lần trước như thế hệ thống cơ hồ sụp đổ lâm văn phương suýt chút nữa bị kéo mệt chết tình trạng hắn cũng không tiếp tục hy vọng xảy ra lâm văn phương thiết kế mấy cái công việc cơ bản hình thức đầu tiên là tiêu chuẩn cơ bản hình thức cũng chính là hỏa vũ tồn tại ở máy vi tính sách tay cao tính năng sẽ vỡ đoàn máy dạng này tính toán hoàn cảnh b có thể toàn diện phát huy nàng phán đoán lộ dịch cùng chương trình tạo ra phương diện ưu thế phụ trợ lâm văn phương tiến hành đủ loại nhất là phức tạp công tác đủ loại chương trình bộ phận ngoại trừ xạ kích phụ trợ chờ cần đặc biệt phần cứng toàn bộ trang bị có hiệu lực hình thức chiến đấu là chỉ hỏa vũ hạch tâm tồn tại ở chiến đấu phục treo đầy chiến thuật trong máy vi tính thời điểm ưu tiên nhất cấp bộ phận chính là phụ trợ xạ kích cùng với đ a n g khai phá bên trong động thái cảm giác mô lũ lệ quân đội khai thác có thể đem địch nhân từ trong bối cảnh nổi bật đi ra ngoài hoàn cảnh phân tích phần mềm uy hiếp phân biệt phần mềm các loại ưu tiên cấp cũng sách rất cao mặc kệ h định vị các loại chức năng phát huy tác dụng hacker công cụ tổ kiện có thể vận hành lại không thể quấy nhiêu được trở lên những thứ này hệ thống vận chuyển trái lo phải nghĩ sau đó lâm văn phương vẫn là quyết định tăng thêm một cái phán định hacker công cụ tổ món ưu tiên cấp có thể căn cứ vào hắn cần nâng lên cao nhất dạng này ứng phó một ít trang diện có lẽ sẽ nhường hắn càng có độ linh hoạt một chút cố vấn hình thức hạch tâm nhất bộ phận là trước kế h ỏ a vũ liền có cường đại lùng tìm hệ thống cùng với mới khai phá thực tế chiếu dọi chương trình đồng thời còn có thể đem hiện thực chiếu dọi chương trình làm cho giới diện phong phú hơn công năng càng mạnh mẽ hơn một chút hình thức này chủ yếu là vì t ạ i internet hoàn cảnh bên trong tại đủ loại kho số liệu trong hệ thống ngao du chỉnh lý tư liệu số liệu trợ giúp lâm văn phương tiến hành nghiên cứu phát minh sáng ý các loại ở p h ớ r linh hình thức là lâm văn phương bỗng nhiên nghĩ tới một cái hình thức từ tiêu chuẩn cơ bản hình thức t o á thai nhưng tiên về điểm có chỗ khác biệt ở p h ớ r linh hình thức không phải chỉ hỏa vũ rời đi internet hoàn cảnh mà là chỉ hỏa vũ cùng lâm văn phương c á c h ra không có cách nào tiến hành tức thì liên hệ dưới trạng thái này hỏa vũ ưu tiên nhất nhiệm vụ là muốn phương nghĩ cách cùng lâm văn phương khôi phục liên hệ tiếp đó bảo đảm giữa hai người thông tin thứ yếu c hai í n h là d ự theo t Phương h đoán Lâm Văn、phương、dự ế t đ ị người h nhiệm vụ mục tiêu, tự thích n tiêu, mục vụ tự mà đi hoàn thành. đi Hai n g này đối với h ỏ a vũ trí năng yêu cầu đều cao vô cùng liên lụy tới rất nhiều hệ thống tự chủ phán định quy tắc nếu không phải là lâm văn phương đối lửa vũ trí năng tiêu chuẩn có lòng tin tuyệt đối hình thức này sách đều không cần n h ắ c lên nghĩ tới cái này đem h ỏ a vũ hạch o tâm tầng cùng công năng tầng tách ra thiết t r í khác biệt hình thức cùng vận hành trạng thái ý tưởng bắt đầu lâm văn phương cơ hội là tiến nhập cử chỉ điên rồ trạng thái đối với ngoại giới đủ loại biến hóa chẳng quan tâm hắn không quan tâm đổi mới p h ụ chuột xe bọc thép hệ thống sự t ì n h cũng không quan tâm cái kia mấy chiếc xe chính xác hệ thống điều chỉnh thanh tiến độ đọc được nơi nào chớ đừng nói chi là đi để ý thái hành tập đoàn bảo đảm an bộ đội quét dọn vệ sinh trạng hướng mấy giờ trôi qua chỉnh bị các binh lính cả đám đều hoàn thành công tác tu giới coi trọng mới khôi phục an tinh thời điểm lâm văn vương mới thở dài nhẹ nhõm dần dần từ loại kia cực đoan tập trung chú ý lực trong trạng thái giải thoát đi ra lâm văn vương rất hài lòng lần này điều chỉnh bắt trước mình một chút gặp qua tình huống mấy cái bên dưới hình thức hiệu suất đều có tương đương trình độ để thăng rõ ràng nhất có thể coi là hình thức chiến đấu tại chiến đấu bên dưới hình thức thanh lý đi rất nhiều vô dụng bộ phận sau đó hệ thống phản ứng so trước đó nhanh nhẹn rất nhiều nhìn xem hỏa vũ thoải mái mà đánh dấu mục tiêu phân tích uy hiếp đưa ra xạ kích đề nghị cùng với kết hợp địa đồ tiến hành vị trí thay đổi vị trí v â n v â n đề nghị lâm văn phương rất có loại mặc vào chiến đấu phục tốt xấu đi sân huấn luyện chơi một hồi xúc động chỉnh bị các binh lính nhìn về phía lâm văn phương ánh mắt là lạ cũng là kỹ năng thuật nhân viên tự nhiên biết loại này cực đoan chuyên chú trạng thái là chuyện gì xảy ra có thể vào lúc này tại một mảnh rối gen bên trong tiến vào chuyên chú bản thân liền là một loại tài nghệ. có cái gì trong h u có. t quân thượng n binh hạ cấp quan hệ thân cận có đôi khi chính là từ xưng hô a thái độ a những chi tiết này bên trên biểu hiện đi ra ngoài trình bị các binh lính lệ thuộc tu dưới chỗ sở t r ư ở n g ở tiền tuyến bên kia đó là các nàng bạn gọi bê nhân vật xưng hô thế này không tốt dễ dàng biến hóa đối với hiện tại đại nhà rất là khâm dùng lâm văn phương một tiếng rừng đầu lộ ra thân thiết cũng lộ ra tôn trọng cùng có cảm giác đồng ý ở một bên riêu nhạc hh ắ cười c không ngừng hắn tại lâm văn phương dưới tay làm thời gian rất lâu cũng từng tiến vào hắn lãnh đạo không thiếu đ o à n đội lâm văn phương có thể dựa vào dưới tay bản sự chinh phục những người này hắn không ngoài ý mớn nhưng cái tốc độ này xấu nhưng cũng là trạng thái chiến tranh ở dưới trường hợp đặc biệt đã hoặc là lâm văn p ư ơ n g bị lực lại đề cao l â hắc hắc, một Văn h ư ơ cái ư hào hoa phong nhã mang theo một bộ kính mắt gọng vàng trắng đoan quan quân trẻ tuổi nghiêm túc hướng lâm văn phương túi trào báo cáo trưởng quan ngài để chúng ta kiểm tra đối chiếu sự thật toàn bộ thương khố chỉnh lý trang bị kỹ thuật chúng ta cũng hoàn thành đây là báo cáo sĩ quan đem một sắc văn kiện đưa cho liếu lâm văn phương lâm văn phương đáp lễ càng lai、like、viện tiêu chuẩn cùng có giọng điệu hắn nuốt cắm nói khổ cực không có mở ra cặp văn kiện lâm văn phương vẫn đạo trang bị kỹ thuật kho hết thẻ có bảy cái phân bố ở căn cứ các nơi kiểm tra hậu cần bộ môn danh sách kiểm tra trang bị sở nghiên cứu bên kia chuyển giao ghi chép cùng khảo thí xin báo cáo chúng ta đối với toàn bộ khố phòng tiến hành thanh tra tìm được còn không có định hình liệt trang các loại trang bị tám mươi tám kiện bao quát tên lửa c h ố n g tăng tân hình đạn hỏa tiễn địa lôi tiêu hao như thế phẩm số lượng không lớn còn có pháo cao xạ chiến trường hệ thống thông tin kỹ thuật số hóa trọng pháoại các, các loại đều có sáu Trường quan còn quân trẻ tuổi nói bổ sung trưởng quan cái kỷ lục này là trang thứ ba lâm văn phương lật ra báo cáo liếc mắt nhìn chuyển giao trên báo cáo viết trang bị tên là tiên tiến bộ binh sưng ơ vỏ ngoài động lực thiết giáp hệ thống đó là cái gì lâm văn phương n h ư mày nói ngươi dẫn đường ta đi xem 48 chương 48, cơ giáp hình thức ban đầu bọn hắn bên kia lại tại n à o ý đồ xấu gì à? triệu sắt lẩm bẩm chú ý chấn hại các mày lâm văn phương tiếp đ á i bọn hắn phương thức có chút xa cách cái này không kỳ quái nhưng hiện tại lâm văn phương bỗng nhiên mang theo mấy người cứ như vậy hô lạp lạp rời đi tu dưới chỗ hắn bao nhiêu sẽ có chút hiếu kỳ a chú ý chấn hải trong lòng kỳ thực là rất nén giận hắn là thái hành tập đoàn cao cấp phó tổng giám đốc ở trên thiên han thành phố tại danh lưu tụ tập trong nơi cũng coi như được là cái nhân vật khắp nơi đều có người làm hắn vui lòng hy vọng từ hắn ở đây thu được dạng này vật như vậy hắn tự nhận là đi tới thiên chỉ núi căn cứ là một cái cơ hội một cái biểu hiện thái hành tập đoàn cùng quân đội tốt đẹp cơ hội thực tế mình tại quân đội có lấy thâm hậu lực ảnh hưởng cũng miễn ý vì trận chiến tranh này trả giá thứ gì cơ hội thế nhưng là hiện tại lâm văn p ư ơ n g lại tự h ộ như không muốn cho hắn như thế một cơ hội từ chú ý chấn hải góc độ đến xem lâm văn p ư ơ n g là cực độ thông minh người có người ý、đồ. t chú không phải vậy một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không có triệu sắc bất đắc gì nói thiếu ra nhân tình này ta làm như thế nào đi cầu chú ý chấn hải hư một tiếng nói nhân tình này cầu lâm văn phương là không có tiền đồ vẫn là sáu Ta đ á lâm văn vương bây giờ lại đang hướng về căn cứ một cái vô cùng vắng vẻ chuẩn bị chiến đấu thương khố tiến lên đường đi bên trong thiên chỉ núi căn cứ thật là thật lớn mặc dù đại bộ phận căn cứ xây dựng tại ngọn núi bên trong nhưng còn có bộ phận công trình phân tán tại mặt đất các nơi trên mặt đất dùng xe điện qua lại tốc độ cũng đích sắc là tàn nghĩa một chút thứ này trước t i ê n là thuộc về sở nghiên cứu bên kia a làm sao lại giao lại cho căn cứ một bên cẩn thận kiểm tra tư liệu lâm văn vương vừa nói quan quân trẻ tuổi tên là đình tiên h cao mày nghĩ nghĩ nói trước đây có một nhóm lớn tiên tiến trang bị giao lại cho căn cứ bên này đại khái là hai ba năm trước bởi vì tư lệnh cùng sở nghiên cứu quan hệ tốt hơn đem những n à y bộ môn giai đoạn tính chất thành quả nhận lấy bảo tồn lại dù sao cũng so một bộ phận hạng mục sau khi xuống nhựa tiêu hủy tốt đã thiên chỉ núi căn cứ địa vị phải không thấp nhưng mà Kỳ liều liều t lâm văn phương nghe rõ trong đó con con nhớ nhiễu lông mày cũng nhớ lại nơi có người loại này tranh đoạt cạnh tranh loại này mượn nhờ đủ loại phương án cùng thượng phong quý cũ mệnh lệnh làm đấu tranh sẽ xuất hiện ở nơi nào lâm văn phương ngay từ đầu xem muốn hỏi một chút chính là bởi vì thấy được cái này có dài dòng tên hạng mục có tương đương để cho người ta kinh ngạc thành quả đến cùng k h ấ p h ò n g nhìn thấy thực tế đồ vật muốn so trên tấm ảnh càng khiến người ta rung động tiên tiến bộ binh xương vỏ ngoài động lực thiết giáp hệ thống hết t h ể có hai bộ chế tạo t h ự phẩm nhìn xa xa khiến người ta cảm thấy không chân thực phản phất đăng nhập vào trò chơi thế giới đối mặt với hai đài hạng nhẹ cơ giáp đúng vậy cơ giáp chỉ có từ ngữ này có thể hình dung mọi người đối với cái này dài dòng tên đồ vật cảm giác động lực thiết giáp nhìn có hai m năm sáu dáng vẻ giống như là hai bộ phóng đại phiên bản chiến đấu phục chính mình đứng sừng sững ở đó toàn thân trên giới đều lộ ra điêu luyện khí tức mặc dù đang thương khố trong góc thả ở không sai biệt lắm có thời gian ba năm có thể bởi vì s ắ t ngoài cũng không phải là kim loại không có cái gì ổ xỉ hóa vết tích toàn bộ bên ngoài bọc thép không có quá nhiều thẳng tắp đường cong thoạt nhìn như là bắt t r ư ớ c loài người cơ bắp đường cong thiết kế ngoại hình tại ánh đèn chiếu dọi phía dưới có mấy phần mật m ạ vai rộng bàng trước ngực cùng hậu bị hơi có vẻ phải có góc cạnh một chút nhưng lại đồ trang trở thành lục màu xám nhìn giống như là mặc món này g i p đ ư ợ c vai cùng phần lưng đều có một chút có thể mở ra tiếp lời tầm tre có thể dùng đến treo ở vũ khí cùng những vật khác đơn từ trên ngoại hình đến xem động lực thiết giáp cũng giống là chiến đấu phục cao cấp phóng đại bản tựa hồ cũng có thể căn cứ vào bất đồng nhiệm vụ nhu cầu treo tiếp đủ loại đủ kiểu vũ khí cùng các bộ phận lâm văn vương nhìn lướt qua trên văn kiện liệt ra đồ vật vấn đạo vũ khí cùng những vật khác đâu đinh thiên lập tức nói hệ thống vũ khí tại năm hào trong kho dính đến đạn dược cùng thân quản vũ khí không ở đồng dạng trong kho hàng chất đống cái này cũng là quy củ ân tìm người đi hỏi một chút đem đồ vật nói ra cầm tới tới nơi này lâm văn vương phân phò nói d ư n g đầu ngươi chuẩn bị nhường thứ này chạy những binh lính chung quanh kho nén thần sắc hư phấn thứ này trên báo cáo không phải nói là đệ trình tiến hành khảo thí sao tất nhiên không có thu về vậy vật này bây giờ không phải là còn tại thí nghiệm kỳ chúng ta chắc là có thể lấy sử dụng a hơn nữa thứ này nếu là chạy không nổi cái kia sở nghiên cứu bên kia cũng sẽ không nghiêm túc như vậy mà dùng loại phương thức này nhất định muốn bảo tồn lại a tại không ảnh hưởng căn cứ k h á t phòng ngự an bài dưới tình huống ta cảm thấy ta làm chút khảo thí thử thử xem nói không chừng còn là có thể lâm văn phương nhúm v a i lơ đến nói các binh lính chung quanh càng ngày càng hết sức phấn khởi các ngươi a y cùng sở nghiên cứu bên kia tương đối quen hoặc sáu chờ tác siêu cùng dương minh nhân đã trở về để bọn hắn đi hỏi một chút nhìn cái này ban đầu là ai tại chủ đạo hạng mục sở nghiên cứu bên kia chắc có tài liệu kỹ thuật a m à khác giao lại cho căn cứ phương diện tốt xấu chắc có sách hướng dẫn a đem những này đồ vật trước tiên tìm ra phải nhanh lâm văn phương hướng về phía đinh thiên nói đinh thiên sắc mặt từng hồng kích động nhìn xem động lực thiết giáp dùng sức nói là lâm văn phương lý giải loại cảm giác này thậm chí chính hắn đều có chút cuồng nhiệt nhìn xem cái này hai đài rõ ràng có cơ giáp hình thức ban đầu động lực thiết giáp phản phất là thấy được đến từ viễn cổ thần chi thấy được từ hồng hoang đi ra ma thần loại kia uy vũ mười phần tạo hình cùng cảm giác áp bách nhường đại gia không tự chủ được đối bọn chúng liền sinh ra hy vọng có lẽ bọn chúng sẽ trở thành cải biến chiến cuộc mấu chốt vòng quanh động lực thiết giáp đi vài vòng lâm văn vương nhìn thấy bọc thép tại dưới x ư ơ n g sơn có một dùng màu vàng sáng tiêu ký đi ra ngoài hình tam g i á p tiếp lời t ấ m tre hắn kéo ra tấm tre nhìn thấy bên trong to lớn cái nút không chút nghĩ ngợi dùng sức v ô xuống đi Điếu, giáp cơ nội bộ không gian vừa vặn có thể nhường một người tay hướng về phía tay chân hướng về phía chân ngồi đi vào bao bọc tại một mảnh màu đỏ sậm h ò a hoãn trong tài liệu mũ giáp cùng giáp n g ư ợ c nối thành một mảnh ở dưới cằm phía trước bên này có một chút cỡ nhỏ màn hình người điều khiển trước mắt hẳn là rộng rãi màn sáng hình chiếu hình ảnh lâm văn vương sửng sốt một chút tiếp đó không biết tính sao hắn lập tức nhảy dựng lên cả người ngồi vào động lực thiết giáp dựa lưng vào thực chất một cách tự nhiên nhường động lực thiết giáp mặt sau nâng chính mình phần eo hai cái đùi khoảng thật tốt thọ vào chân bọc thép ngả vào thực chất còn có thể cảm thấy mũi chân chỗ có, có thể d lâm văn phương s ứ n g sở bộ trang giáp này thao tác phương thức có thể sẽ đại đại vượt qua dự liệu của hắn hắn lấy một cái tự thân người máy qua lại kỹ sư thân phận làm ra phán đoán như vậy bốn mươi chín chương bốn mươi chín không thể làm gì chu chỉ do dự hồi lâu sau đó vẫn là kết nối liệu lâm văn phương điện thoại của người có thời gian không đến phòng làm việc của ta tới một lần chu chỉ nhẹ dõng hỏi hảo ta đây liền đến lâm văn phương không chút do dự nói đã cúp điện thoại hắn phân phó linh thiên nghiêm đái đường bọn người ở tại kho hàng này ở đây thiết lập một cái hoàn trình khu làm việc căn cứ bây giờ đủ loại thiết bị thiết bị đều vô cùng phong phú điều động nhân viên mặc dù có chút phiền phức nhưng xem ở động lực thiết giáp mặt trên như thế nào đều phải gạt ra đầy đủ nhân thủ tới dương minh nhân cùng tác siêu đã liên lạc qua hai người bọn họ một tiếng đồng hồ sau đến nơi đ â y b ả o đến dương đầu có phải hay không nhường diêu nhạc cũng tới đinh thiên rất có trật tự nói trước tiên kiểm tra một chút hệ thống máy tính xem tình huống lâm văn vương cười cười nói tiếp tuyến đường tới lên tốt liền lên tu dưới chỗ ta bộ kia s ế p vờ toàn hệ thống phân tích để ta làm là được ở đây cho diêu nhạc làm một cái khu làm việc à hắn đối với loại này thứ kỳ kỳ quái quái có hứng thú tiểu ế n nhanh. Là... Đinh Thiên nghiêm túc đi xuống. Ta đây liền an đi Đinh Thiên chào một cái, xoay người ráng nhường một bên nghiêm đái đường cũng có chút buồn vào vẽ Là. bài. chào xoay trạm thái rất túc Ta một tấp một chút rời ghi hấp cái, đi đi, đãi cười. i đây có tử này là cái hảo thủ kỹ thuật đồng dạng đoàn đội quản lý rất mạnh d ừ n g đầu ngươi mang nhiều dẫn hắn nghiêm đái đường cùng lâm văn phương nói chuyện chi tiết cũng không quá để ý lại lộ ra một cỗ thuần phát ra tự nhiên thân thiết lâm văn phương gật đầu một cái nói yên tâm đi ta đi tìm chu thiếu chưa nd học một lần ở đây giao cho ngươi mặt khác tu giới chỗ bên kia nhường bên ngoài phụ trách cảnh giới công tác các h u y n h đệ đối với thái hành tập đoàn lưu thêm tưởng tượng nghiêm đ ã i đường sửng sốt một chút nặng nề g h mà gật đầu yên tâm đi lâm văn vương không đốc biết thái hành tập đoàn bảo đảm an bộ đội là chú ý chấn hải xuất lĩnh biết cái kia triệu s á t bất quá là dưới tay hắn phương diện quân sự trợ thủ đắc lực mà thôi hắn làm sao lại không đúng bọn hắn lưu thêm tưởng tượng đâu hắn cũng không cho rằng b á c h gia hàng ở trên thiên h á n thành phố một thương kia sẽ để cho thái hành tập đoàn đối với mình có hảo cảm gì loại này bảo đảm an bộ đội tăng viện sự tỉnh chú ý chấn hải lộ mặt cùng căn cứ mấy vị t r ư ở n g quan gặp một chút tiếp đó lưu lại binh sĩ liền có thể đi bảo đảm an bộ đội chính là dự định tại chiến chuyện khẩn cấp thời điểm đơn làm pháo hôi cử đi đi chú ý c h ấ n hải lưu tại nơi này làm cái gì hắn có hảo tâm như vậy cùng thái hành tập đoàn bảo đảm an bộ đội các chiến sĩ đồng sinh cộng tử lâm văn vương không tin đối phương có mưu đồ khác đây cơ hồ là nhất định chú ý c h ấ n hải tới quá nhanh quá đúng dịp lâm văn vương không cảm thấy tự có cái lượng này cấp ngừng thái hành tập đoàn cao cấp phó tổng giám đốc đại công tử đứng ra gấp như vậy tìm lại tràng tử đoán chừng còn có chút không đủ lượng cấp nhưng hắn là vì cái gì tới đâu đến lâm văn phương thấy được động lực thiết giáp hắn cảm thấy mình có thể nắm được một điểm manh mối sở nghiên cứu lâm văn phương không chút tiếp xúc qua người của sở nghiên cứu dương minh nhân cùng tác siêu hai người này chỉ có thể coi là nhân viên vòng ngoài cũng không có tiến vào hạch tâm trong hạng mục đi dù cho d ạ n g này hai người bọn họ nhắc tới một vài thứ đã để lâm văn phương có cảm giác mở rộng tầm mắt như vậy sở nghiên cứu hẳn là như thế nào một cái làm người say mê tồn tại a có liên tưởng như vậy hắn bây giờ xem như căn cứ bận rộn sĩ quan một t r o n g tốt xấu phải là một ít chuyện hắn không tiện xâm nhập căn cứ hệ thống dùng ca mê ra giám sát thái hành tập đoàn bảo đảm an bộ đội nhưng n h ư ờ n g bộ hạ đi theo dõi nhưng là phạm vi năng lực của hắn bên trong sự tình vừa sửa sang lại ý nghĩ của mình lâm văn phương vừa đi về phía chu chỉ văn phòng phó quan phòng môn làm ở lâm văn phương thoải mái mà đi vào huy sái tự nhiên hướng chu chỉ vung ra một cái quân lễ người tìm ta hắn nói đúng vậy ta trước tiên giới thiệu cho người một chút chu chỉ khẽ mỉm cười h í p mắt lại một chút đem nguy hiểm quang dấu ở mí mắt sau đó vị này là thái hành tập đoàn cao cấp phó tổng giám đốc chú ý chấn hải tiên sinh cố ũ n lần này thái hành tập đoàn g là thái tập triệu u bộ q c phòng điều khiển, đến điều đây tiên h chỉ núi căn cứ khẩn cấp viện bảo đảm an bộ đội người phụ trách、bể. Cố khẩn phụ núi viện an người tiên tiếp đội bảo bộ bày. đảm sinh vị này chính là vừa mới gia nhập vào chúng ta thiên chỉ núi căn cứ bây giờ phụ trách căn cứ tu g i ớ i chỗ tất cả sự nghi lâm văn phương thiếu tá lâm văn p h ư ơ n g hòa chú ý trấn hải cũng không có khó khăn đưa tay đến thử đi bắt tay đối phương chỉ là lẫn nhau gật đầu một cái mạng à thôi.、Lâm、thiếu t Lâm r i bố thôi an bảo đảm an bộ đội tạm thời không thích hợp phía trước ra đến dự định phòng ngự khu vực ngươi cảm thấy ở trong căn cứ còn có thứ gì công tác có thể giao cho bọn hắn đây này chu chỉ nói đến rất khách khí nhưng lại hướng về phía lâm văn phương nháy mắt ra dấu lâm văn phương lập tức hiểu ý chu chỉ đối với thái hành tập đoàn c h u ý chấn hải không có cảm tình gì ít nhất không cần hướng về bọn hắn làm cái gì chỉ là bây giờ chịu đến cấp trên áp lực không thể không tìm cái thích hợp con đường thư giãn một chút nói không chừng hắn lâm văn phương liền phải đứng mũi chịu xào tiếp nhận áp lực này nhưng xử lý như vậy đối với lâm văn phương mà nói cũng không phải không có chỗ tốt chu chỉ cũng không có sẽ cùng thái hành tập đoàn giao thiệp quyền hạn chuyển cho những người khác tất nhiên đây là nhường lâm văn phương xoắn suýt sự tình thế nhưng sẽ để cho chú ý chấn hải không thể không cân nhắc căn cứ bên này thái độ thiên chỉ núi căn cứ là đứng tại lâm văn phương bên này các ngươi thái hành tập đoàn không cần quá phép lối vô cùng đơn giản mấy câu chu chỉ xử lý cổ tay liền thể hiện ra lâm văn phương gật đầu một cái có vẻ như lo lắng mà đề nghị bây giờ có một tình huống bây giờ căn cứ đối mặt địch nhân uy hiếp mặc dù là chuẩn bị kỹ càng nhưng sở nghiên cứu bên kia ta cảm thấy có phải hay không an bài một nhóm kỹ thuật cốt cán bọn họ theo quân gia thuộc còn có chân quý thiết bị đi trước thay đổi vị trí rời đi đâu nhất là những cái kia gia thuộc mặc dù là ở tại căn cứ chi nhánh khu dân cư nhưng dù sao cũng là căn cứ phạm vi nếu đánh thật có thể không để ý tới các nàng bọn hắn cũng không dùng đem mệnh khoác lên ở đây cùng chúng ta cùng một chỗ mạo hiểm bây giờ tu giới chỗ nơi đó có thể điều hành nhân viên cũng có hạn ta mớn có phải hay không đem h b ố đến h m ộ m ả n h này máy bay trực thăng sân bay khai phong cho thái hành tập đoàn giao cho cô công tử hiệp trợ chúng ta nhân viên quản lý thay đổi vị trí chu chỉ nhãn tình sáng lên lập tức quay đầu nhìn về phía chú ý chấn hải cố tiên sinh ngài cảm thấy thế nào chú ý chấn hải sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể tiếp xúc đến sở nghiên cứu bên này cảm thấy lâm văn phương lúc này không biết vì cái ghĩ sẽ nghĩ như vậy vẫn là vẹn vẹn muốn cho bọn hắn rời đi tu giới chỗ địa bàn thế nhưng là với hắn mà nói đây đúng là một cái quá tốt cơ hội hắn tuyệt đối không có khả năng c ự tuyệt chú ý chấn hải lúc này gật đầu một cái nói tốt chuyện này giao cho ta tốt chúng ta máy bay trực thăng vừa vặn có thể trợ giúp tiến hành thay đổi vị trí chu chỉ đứng lên hướng chú ý chấn hải chào một cái nói cố tiên sinh ta đại biểu căn cứ nghiên cứu chỗ toàn thể chỉ huy cảm ơn ngài t r ư ở n g nghĩa giúp đỡ chú ý chấn hải cười ha ha nói không có việc gì không có việc gì như vậy sáu chu chỉ vội vàng nói ngài đi trước tụ tập thuộc hạ à chuyện phương diện này ta mặt khác cắt cử một người cùng ngươi tiến hành liên lạc chú ý chấn hải gật đầu một cái hàn huyên vài câu rời đi lâm văn phương n o ạ n vị nhìn xem chú chỉ vừa vặn đón nhận chu chỉ ánh mắt chu chỉ cười h ì h ì nói ngươi cái tên này ta còn không cùng ngươi câu thông đâu như thế nào ngươi cũng cảm thấy thái hành tập đoàn có điểm gì là l ạ sao lâm văn phương không thể làm gì khác hơn nhún nhún vai nói quân đội sự t ì n h ta đích xác không quá quen thuộc động lòng người tình l ó i lời ta vẫn hiểu ngươi so cầm ta cùng sở nghiên cứu đám người kia so có hay không hảo 50 chương 50, thanh âm gì chú chỉ cùng lâm văn có chi cùng nhau, đều cảm quạc, đặc chú thanh Phương nhau, thấy thái hành nhiên phòng. Văn đoàn an gì tập tới tự biệt âm Lâm đám đội đều đề bảo bộ kỳ sẽ ý hoàn toàn chính xác đối với chú ý chấn hải tới nói đó là một cùng sở nghiên cứu nhân viên đắp lên quan hệ theo vào giải bọn họ động tĩnh cơ hội nhưng chu chỉ chỉ cần tại mấy cái mấu chốt mấy cái cân đối trên chức vị hơi phân phó vài câu thì có thể làm cho chú ý chấn hải loại này dự định toàn bộ thất bại nhường thay đổi vị trí nhân viên công tác ra thuộc cùng dụng cụ công tác biến thành một hồi khổ dịch tại thiên trị sơn căn cứ chu chỉ đã công tác mấy năm có thể người tín nhiệm vẫn thật không ít nhất là ở căn cứ bộ chỉ huy nhân viên tham mưu hành chính phục vụ loại văn chức sĩ quan bên trong có thể theo kịp tâm nhãn của nàng nhân tuyệt không tại số ít nàng kêu hai người tiến văn phòng không có chút nào né tránh lâm văn phương giản lược ách yếu bố trí công tác nhìn thấy lâm văn phương tựa hồ có cái gì muốn nói bộ dáng mới cười vấn đạo ngươi còn có chuyện gì mau nói a tin tưởng ngươi vào lúc này nếu không phải là đụng phải chuyện p h i ê n p h ứ c tuyệt sẽ không dễ dàng hướng ta mở miệng lâm văn phương gật đầu một cái đại khái nói một lần động lực thiết giáp sự t ì n h chu chỉ n g h e xong biểu lộ có chút phức tạp nàng do dự nói vật kia ta biết quên nói rõ với ngươi cái kia hai đài động lực thiết giáp sáu quên đi thôi thời gian tiêu vào phía trên không đáng tương tự hạng mục ai về sau nếu là ngươi thật sự được triệu vào c h u n g quy giả bộ chuẩn bị bộ sở nghiên cứu liền biết đã có đưa vào sử dụng mặc dù l i ê n vật lý chỉ tiêu a các phương diện tới nói là chúng ta bên này sở nghiên cứu xuất phẩm đồ chơi tương đối mạnh nhưng mà sáu ai ngươi quay đầu nhìn lại liền biết xem chơi đ ù a tiếp đó từ bỏ đi rất nhiều phương diện khác cần ngươi lâm văn vương n h ư mày nói kỹ thuật kia tư liệu cái gì có không chu chỉ gật đầu một cái đem một cái mã hóa gửi đi đến lâm văn phương trên cổ tay máy tính đó là căn cứ văn kiện kho số liệu tồn lấy quyền hạn mật mã chính ngươi đi lùng tìm a vũ khí trang bị loại tài liệu kỹ thuật đều tại nơi đó dựa theo quyền hạn của ngươi ngươi tùy tiện nhìn chu chỉ nhìn ra lâm văn phương ít nhiều có chút không cam tâm cổ vũ nói ta không phải là muốn đả k í c h ngươi phía trước có không ít không tin tả người thử qua không thành công án lệ ngươi thử xem à nếu có thành công có thể ta biết cái này hai đ à i động lực thiết giáp thật sự lại biến thành vô cùng trọng yếu vũ khí có thể thật sự có thể đối với thiên chỉ sơn bảo vệ chiến đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu nếu có thành công có thể ngươi lập tức cho ta biết ta nhường sở nghiên cứu phụ trách hạng mục này mấy lao già lập tức đi lên giút ngươi lâm văn phương gật đầu một cái nói ngươi chờ cũng không cần nói thêm cái gì lâm văn phương nhún vai xoay người rời đi chu chỉ có chút buồn mực cái này lâm văn phương tại sao như vậy a nàng nói cái gì mạo phạm bảo sao nhưng mà tất nhiên lâm văn phương đối với động lực thiết giáp như vậy chú ý nói không chừng thật sự có cơ hội giáp máy nhàn rỗi lấy trong mấy năm này đại g i a từ mỗi cái phương hướng làm cố gắng mặc dù không có có thể giải quyết vấn đề nhưng cũng tích lũy tương đối tư liệu có lẽ có thể nhường lâm văn phương tham khảo m ộ t h a i động lực thiết giáp nếu là thật có thể đưa vào sử dụng đối với chiến cuộc lực ảnh hưởng nhất định là phi thường to lớn có cường đại vận động tính năng động lực thiết giáp tuyệt đối là chém tướng đ o ạ t g phá hư địch nhân thông tin cùng chỉ huy tuyệt hảo lựa chọn nghĩ nghĩ dạng này t i ề n cảnh chu chỉ lặng lẽ để cho người ta đi sở nghiên cứu lấy ra tương quan tài liệu kỹ thuật trên chiến trường tình huống trở nên càng thêm phức tạp trong căn cứ bầu không khí cũng càng lai việt khẩn trương thiên chỉ sơn căn cứ quá trọng yếu chỉ là cái kia sở nghiên cứu chính là bao nhiêu năm tích lũy đầu nhập không biết bao nhiêu tài chính mới có quy mô hôm nay có hôm nay phân p ố i mặc dù quân đội cao tầng đối với tại tổng bộ trực thuộc nghiên cứu cơ quan bên ngoài mặt khác thiết lập như thế cái công năng trùng điệp sở nghiên cứu rốt cuộc có bao nhiêu ý nghĩa một mực có chất nghi nhưng không có ai hoài nghi bên này trang bị nhân viên thiết bị trình độ trọng yếu cùng với thiên chỉ sơn căn cứ sở thuộc sở nghiên cứu những năm gần đây thành quả so với đăng t ạ i như h ỏ a như đồ tiến hành chiến bị thiên chỉ sơn căn cứ ở vào trọng yếu nhất vị trí sở nghiên cứu không khí bây giờ nhưng có chút quỷ dị đại binh tiếp cận sở nghiên cứu nhất định là muốn làm một chút chuẩn bị đại bộ phận xung quanh nghiên cứu hạng mục toàn diện ngừng tài liệu kỹ thuật đều làm dành một bộ phận thiết bị đã đ ư ợ c phòng hộ tính chất thật tốt l ư u chế trang bị trong giường thật chỉnh tề đối phương đang đến gần sở nghiên cứu ra miệng mấy cái thông đạo bên cạnh một nhóm người viên đã bỏ đi áo khoác trắng mặc vào quần áo huấn luyện mặc dù nhìn xem như thế nào cũng không giống nhân viên chiến đấu tốt xấu hoạt động thuận tiện một chút thế nhưng là tại dạng này công tác chuẩn bị tiến hành đồng thời mấy cái nồng cốt thí nghiệm vẫn tại h a n g hái đang tiến hành c á t h c á c tiếng cơ giới vang r ộ i liên miên không dứt s a kích tiếng nổ vẫn tại mấy cái chuyên nghiệp thí nghiệm tràng bên trong liên tiếp vang lên căn cứ lại đã rút ra một lần động lực thiết giáp tư liệu ở thời điểm này đang tại khảo thí k i ể u mới tên lửa chống tăng chủ nhiệm nghiên cứu viên khâu minh nhìn thấy mình văn kiện sẽ vợ lên ghi chép lẩm bẩm nói khâu minh là động lực thiết giáp hạng mục này để sướng giả cùng người phụ trách động lực thiết giáp hạng mục cũng không có thất bại hắn một mực là cho là như vậy chỉ bất quá bộ quốc phòng trung quy giả bộ chuẩn bị bộ tại đã có giống hạng mục thành công á n lệ sau đó phản đối tiếp tục tiến hành động lực thiết giáp nghiên cứu cuối cùng tại một phen tranh đấu phía sau chặt đứt hạng mục kinh phí cung cấp khâu minh bởi vì động lực thiết giáp bộ môn triết yểu cũng nhận tương đương ảnh hưởng hắn mấy năm này một mực tại cân nhắc như thế nào kiếm ra kinh phí tới tiếp Hắn động đối với động lực tại h hiểu rõ quá sâu, vật kia không phải h i giáp kia ế t vật quá sâu, rõ c y không n ổ chỉ là có c h là ú thí p ứ Phức c tác nào giả đều không cưới được. tạp. tạp bất thao Tại t không h đến đều nào rồi giả kỳ nghiệm vận động hệ thống con vũ khí hệ thống con thời điểm nhân viên điều khiển còn có thể phụ tải một khi đồng thời mở ra tất cả liên quan hệ thống con cường lực đến đâu thao tác viên đều luôn c uống tại bàn tạp tin tức lưu bên trong lập tức hoang khang sai nhịp mặc dù căn cứ phương diện chỉ là đã rút ra một lần tài liệu kỹ thuật trước kia khâu minh vẫn là chuyên môn gọi điện thoại đến chu trì nơi đó hỏi thăm tình huống Biết người được có khâu h minh ư n n g đ ộ tìm chiếc xe điện hướng về tu giới chỗ chạy tới bởi vì động lực thiết giáp chỗ ở thương khố quá mức xa xôi tại đem thái hành tập đoàn bảo đảm an bộ đội đổi đi sân bay sau đó l tại, tính, tính、so、tại liên bang tính toán hệ thống tiến bộ vẫn là rất nhanh tại tu giới trong sở xe tải dừng lại ổn lâm văn p ư ơ n g lập tức đụng lên tới hỏi diêu nhạc hệ thống gắn xong không có diêu nhạc khoa tay múa chân cái tư thế nói yên tâm đi vừa gắn xong thời gian khẩn trương không dám nhiều d à y vò lão đại ngươi làm gì như vậy thúc giục ngươi đã xem xong hệ thống phân tích lâm văn phương gật đầu một cái động lực thiết giáp bên trong chương trình phức tạp đến nhường lâm văn phương đều c ụ kết nhưng hệ thống phân tích xem xong từ một cái phần mềm khai phá giả góc độ hắn cũng có thể phát giác một vài vấn đề ban đầu khai phá giả máy móc điện tử hiểu rõ có thể xương đại sư nhưng ở người máy công học bên trên đoán chừng còn không có nhập môn ngạnh sinh sinh nhường phần mềm tứ phục hệ thống đã biến thành một đoàn b ộ não đem động lực thiết giáp chuyển xuống tới mở ra bốn hào sửa chữa khoang t h u y tấm kết nối một chín mười một ba cây dây nối điện tử đến đối ứng ta muốn chạy một lần khảo thí lâm văn vương phân phò nói diêu nhạc xem xét lao đại như vậy hiệu suất cũng hơi dậy lòng hào thắng lớn tiếng đáp là mười lăm phút sau tu giới trong sở phát ra hùng hùng âm thanh toàn bộ mặt đất đều ở đ â y rung động liên tục lại vô cùng có tiết tấu oanh oanh thanh âm nghe giống như là lôi thần tiếng bước chân ê số đen rồi sáu đã g n i tợ loạt t r ư ơ n g tiết quên tiết trí tự động đổi mới vô cùng xin lỗi đến trễ hai mươi phút m ộ ư ơ i hai hôm nay tăng thêm năm mươi mốt chương năm mươi mốt cái này một bước nhỏ chương năm mươi mốt cái này một bước nhỏ khâu minh vội vội vàng vàng hướng về tu giới chỗ đại môn phong đi cửa trạm gác đã sớm nhận được lâm văn phương mệnh lệnh tới hết thể người đều muốn thông báo bên trong đang tiến hành bí mật thí nghiệm khâu minh tự nhiên cũng không ngoại lệ mà bị ngăn ở bên ngoài để cho ta đi vào ta là động lực thiết giáp tổng công trình sư khâu minh h é t lớn một cái vệ binh c a o mày lầu bầu cũng không tới sớm một chút lập tức cầm lên điện thoại quát nói là cơ giáp cuối cùng công việc tới nóng thả hay là không thả đi vào c a n h giữ tại máy điện thoại bên cạnh là tắt siêu lập tức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh nhìn qua tài liệu kỹ thuật chính hắn làm sao lại không biết ở nơi này động lực thiết giáp bộ môn tổng công trình sư là ai đây chính là toàn bộ trong sở nghiên cứu xếp hạng thứ ba nhà khoa học ca khâu minh cũng chính là đến rồi tu giới chỗ loại địa phương này sẽ bị ngăn ở trong sở nghiên cứu nếu là hắn chủ động đúng tay hỏi đến cái gì bộ môn tiến độ đại gia nhưng khi làm phúc lợi đến xem đương nhiên mau để cho khâu công việc đi vào ta đây liền đến nên đón cũng không cái gọi là nên đón đi vào tu giới chỗ khâu minh lập tức bị một màn trước mắt cho váng động lực thiết giáp chính trực đứng thẳng tại tu giới chỗ ở giữa nhất rộng rãi trên lối đi b ư ớ c b ư ớ c nhỏ dạng như vậy mặc dù v ụ về nhưng từng bước một lại vô cùng ổ định đã cách nhiều năm đây vẫn là động lực thiết giáp lần thứ nhất thật sự động này làm sao có thể không nhường đối với cái này niệm tư tại tư khâu minh không nhiệt lệ doanh trọng khâu minh hướng về động lực thiết giáp cẩn thận nhìn lại phát hiện cơ g i á p khoang hành khách bên trong lại là t r ố n g không dừng lại dừng lại các ngươi đây là đang làm cái gì khâu minh giống to khâu công việc t ắ c s i ê u vội vàng chạy tới nói khâu công việc ta là sở nghiên cứu tin tức ba khoa t ắ c s i ê u tới đây hiệp trợ khai thác ngại khỏe khâu minh cái này tìm được phát tiết đối tượng hét lớn các ngươi đây là đang làm cái gì như thế nào đem thứ này lấy ra t á c siêu vội vàng ngồi tiếu giải thích nói đây là đang tiến hành động tác mô phỏng khảo thí chúng ta vừa mới điều chỉnh cơ giáp hệ thống đang tại mô phỏng cơ bản hành tàu trạng thái khảo thí hệ thống độ phù hợp thuận tiện tiến hành tiến một bước điều chỉnh hệ thống các ngươi sửa lại cái gì hệ thống khâu minh cực kỳ hoảng sợ các ngươi mới đem cái đồ chơi này xúi d ụ n g được bao lâu à đã làm xong hệ thống quân dụng đủ loại thiết bị điện tử lớn đến hàng không mẫu hạm nhỏ đến đơn binh thiết bị điện tử đều cũng có hệ điều hành rất nhiều trụ cột công năng bộ phận cũng là thông qua phương thức như vậy tại tất cả trên mình đài vận hành cái này cũng là quân đội tiết kiệm khai phát chi phí giải n hành toàn thích r n g một chút bọn hắn đã một lần nữa điều chỉnh máy tính cứng mềm đã đối với ban đầu hệ thống làm xong hệ thống phân tích dần dần đang tiến hành từng cái mổ đủ lệ phản biên dịch cùng ưu hóa khâu minh nghe cái cằm đều nhanh dất xuống Các trong vài giờ liền để động lực thiết giáp có thể đi khâu minh chất vấn đúng vậy a t ắ c siêu c ư ờ i khổ chính hắn đều cảm thấy khó có thể tin lâm văn vương thật là đáng sợ phức tạp như vậy hệ thống tại hắn giới thao tác liền cùng cho nhà máy tính để bàn một lần nữa làm hệ thống dành trước tựa như còn không vẹn vẹn như thế hắn thậm chí đã đem con số địa đồ cùng chức năng xác định vị trí trình hợp hoàn thành dựa theo bây giờ quân dụng thông tin hệ thống thiết kế tư tưởng một lần nữa cài đặt dây hẹn vẹn và số liệu thu phát k h đem toàn bộ thông tin định vị số liệu liên hệ thống trình hợp hoạt tất nếu không phải là lâm văn phương không hiểu số liệu liên là chuyện gì xảy ra nguyên lành lấy toàn bộ đóng gói tế i n v à o đoán chừng cả kia đồ chơi hắn đều muốn ưu hóa một lần trước kia động lực thiết giáp đem toàn bộ hệ thống còn sau khi mở ra máy tính thiết bị phụ tải tỷ lệ là bảy mươi trở lên điều chỉnh đến rồi mới hệ thống máy tính cơ cấu phía dưới phụ tải hạ thấp hai mươi bảy dù là có bộ phận nguyên nhân là hệ thống mới tốc độ so trước đó nhanh nhưng cũng là giỏi lắm ưu hóa kết quả taxiêu cảm thấy loại này số liệu nói cho khâu minh sẽ đem hắn dọa sợ khâu minh đi nhanh hướng bàn điều khiển nghe càng lai việt minh mạch cũng càng nghe càng kinh tâm lâm văn phương đang tại hướng r i ê u nhạc giảng giải mình cải tiến mạch suy nghĩ sáu ban đầu phương án thiết kế là cơ bắp cảm xúc thức điều khiển cái này ý nghĩ a thiết kế rất tốt vô cùng vượt mức quy định có thể cam đoan thứ này chạy có vô cùng nhắn nhủi xúc cảm động tác độ chính xác cao đến kinh người nhưng mà cái này ý nghĩ a thiết kế dù là đến bây giờ đều quá tiêu hao t ư n g nguyên hơn nữa muốn làm những cái kia cụ thể động tác đối với nhân viên điều khiển yêu cầu quá cao trước kia hệ thống mâu thuẫn là thân thể cảm giác hệ thống không đạt được nhường thao tác viên tiến hành vô ý thức thao tác theo lý thuyết hắn muốn chỉnh cái động lực thiết giáp làm ra bất kỳ động tác gì đều cũng có ý thức dù là cất bước nhất c h â n đều cần nhân viên điều khiển cất ý niệm tiến hành tính nhắm vào thao tác làm không liên lụy tới khác hệ thống con thao tác thời điểm đây là không có vấn đề chỉ khi nào muốn một bên hành động một bên chiến đấu đó chính là thụ hình hơn nữa trước mặt hình chiếu trên hệ thống tin tức nhiều lắm sáu ân lão đại giới diện ta tới điều chỉnh xong nếu không liền tham khảo trong trò chơi thiết lập r i ê u nhạc gật đầu nói nhường hệ thống nhìn đơn giản điểm không khó nhưng mà cái này nếu là dùng mắt khống đánh giặc thời điểm khó dùng a ta có hai cái phương án một cái là phần eo trang bị thêm bạt p h m giống như là ta trước đây bộ kia chiến đấu phục như thế thông tin cùng điện tử chiến phiên bản còn có một cái là sử dụng phối hợp tức thủ thế điều khiển lấy cơ thể động thái cảm giác độ m ẫ n cảm có thể làm được tiến hành vô cùng tinh tế giới diện thao tác bây giờ không có thời gian nhiều lần khảo thí hai n g ư ơ i phiên bản đều làm được lâm văn phương trầm n g â m một giây quả quyết nói h ả o sáu khâu minh kích động nên đón tiếp lấy vấn đạo ngươi là lâm văn phương là lâm văn phương cười nói ngài là khâu minh khâu công việc ga ngươi có thể tới thật tốt ta nói với ngươi một chút tiến độ khâu minh gật đầu một cái phản phát chuyện đương nhiên nói hào ngươi bây giờ làm được trình độ gì hiện tại lâm văn p h ư ơ n g tiến hành điều chỉnh còn rất ít trên căn bản là trước kia hệ thống ưu hóa cùng lại lắp đặt mà thôi nhưng ở ý nghĩ của hắn bên trong hắn nhưng lại có đối với động lực thiết giáp rất nhiều hạng điều chỉnh thậm chí liên lụy tới trụ cột nhất động thái cảm giác bắt giữ thao tác phương thức hệ thống vũ khí độ chặt chẽ xạ kích phụ trợ phương án mục tiêu hệ thống quản lý các loại có một bộ phận thậm chí cần cải biến một bộ phận phần cứng nghe đến khâu minh sắc mặt trầm xuống nói ngươi làm như vậy sáu không kịp không kịp lâm văn vương không hiểu hỏi làm như vậy coi như dựa theo ngươi bây giờ hiệu suất không có năm sáu ngày thời gian nghĩ cùng đừng nghĩ còn có vô số hạng khảo thí muốn làm ngươi bây giờ chẳng qua là nhường động lực thiết giáp động mà thôi kém xa ngươi còn không có làm xong địch nhân đánh liền tới cửa khâu minh than thở nói ngươi nói lên phương án hoàn toàn chính xác so trước đó thử những người kia đáng tin cậy thế nhưng là sáu thời gian mấy ngày ngắn ngủi ngươi có thể làm đến người khác mấy tháng đều không hoàn thành sự tình lâm văn phương n ế t m i ệ n g nói khâu công việc ta mới đến cái trụ sở này rất nhiều ý nghĩ có thể còn chưa đủ công nhân nhưng ta suy nghĩ thiên chỉ núi căn cứ truyền thống có phải hay không chỉ có ta nhớ k ỹ rồi khâu minh ngây ngẩn cả người 52 chương 52, kỹ thuật truyền thống tại chỗ chỉnh bị binh cùng khắc kỹ năng thuật nhân viên cũng đều ngây ngẩn cả người lâm văn phương nói là ý gì thiên chỉ núi căn cứ tại n g u y ệ t hải liên bang lập quốc đến nay trong mấy trăm năm trải qua bao nhiêu lần chiến tranh có thể thiên chỉ núi căn cứ chưa từng có bị công hăng qua không phải vậy cái này cái gọi là chủ nghĩa yêu nước quốc phòng giáo dục căn cứ t h ế tuổi làm sao tới lâm văn phương nói ngữ khí của hắn trở nên trầm trọng hữu lực thiên chỉ núi chưa từng có l u n hãm bởi vì cái gì bởi vì nơi này đã từng là liên bang thứ nhất nhà chế tạo vũ khí thứ nhất vũ khí nghiên cứu phát minh căn cứ chỗ bởi vì trước mặt các chiến sĩ tại chiến đấu phía sau các công nhân l i ề u mạng sinh sản đủ loại vũ khí đạn dược sửa đổi không ngừng trang bị làm cho càng thích hợp chiến đấu càng có lực sát thương sáu ta hồi nhỏ lần đầu tiên tới thiên trị sơn thời điểm ở căn cứ cửa ra vào thấy cái k i a tổ trong p h o tượng có một chính là kỹ sư tại chiến hào bên trong vị chiến hữu tỏa nòng súng ta biết căn cứ quân sự lối vào cùng tham quan giáo dục không giống nhau có thể các người một lần cũng chưa từng từ nơi đó đi qua sao ta vẫn cho là liên bang quân đội tại chính trị lịch sử giáo dục bên trên chỉ làm rất tốt thiên chỉ núi căn cứ vì cái gì vẫn luôn là liên bang vũ khí khai thác căn cứ mặc kệ người khác có bao nhiêu tranh luận mặc kệ có bao nhiêu hạng mục bên trên xuất hiện qua vấn đề có thể thiên chỉ núi từ đầu đến cuối cũng là sáu vì cái gì bởi vì nơi này giao thông thuận tiện thuận tiện ẩn ấ p an toàn nơi này cách biên cảnh gần nhất chỗ chỉ có một trăm ba mươi km mọi người đều biết khoảng cách này ý vị như thế nào mang ý nghĩa chúng ta từ đầu đến cuối đều ở đây địch nhân chủ yếu căn cứ không quân không mang theo can dầu phụ chiến đấu bản tính bên trong địch nhân vượt qua tìm rơi núi chúng ta bên này liền lập tức hoang khang sai nhịp bởi vì cái gì bởi vì vậy ý nghĩa địch nhân xe tăng nếu là trên đường không gặp được trở ngại một giờ liền có thể tới đây thế nhưng là ở đây vẫn là chúng ta những thứ này kỹ năng thuật nhân viên siêng năng đề cầu phấn khởi toàn bộ tâm trí vì liên bang thiết kế chế tạo mới nhất tốt nhất vũ khí căn cứ bởi vì cái gì bởi vì sáu liên bang hy vọng chúng ta những thứ này làm kỹ thuật g i a hỏa có thể tứ thể không chuyên cần có thể nhìn thế nào cũng không giống là quân nhân nhưng chúng ta muốn so những người khác ở tại an giật hoàn cảnh bên trong nhân hiểu rõ hơn chiến tranh càng có khả năng đối mặt uy hiếp hiểu rõ hơn trên chiến trường cần gì kỹ năng thuật nhân viên cũng mẹ nhà hắn có thể là ngạnh hắn bảy ta cảm thấy ta không biết là không phải chỉ có ta cảm thấy đây là chúng ta tồn tại ở nơi này ý nghĩa lâm văn vương lời nói đến mức cũng không rõ ràng ngoại trừ bạo nói tục câu kia thậm chí có chút bình dị thế nhưng nồng nặc quyết không ý tứ bông u tha lại rất cảm giác sâu s ắ c nhiễm tất cả mọi người tại chỗ ta vừa tới thiên trì núi căn cứ là ta gia nhập vào quân liên bang thứ nhất lý lịch ta không hy vọng làm đạo binh không hy vọng chính mình trở thành thiên trì núi có lịch sử đến nay lần thứ nhất bị công hãm loại chuyện như vậy người tham dự vì thế ta có thể làm rất nhiều sáu tiền t u y ế n cần ta nhất định sẽ đi nhưng bây giờ vương đội không có để cho ta chuẩn bị xuất phát nhưng nơi này cần ta hơn nữa các ngươi đều thấy được chúng ta làm được cũng không thể lắm không phải sao ta mặc kệ đến cùng cần mấy ngày có thể động lực bọc thép động ta tin tưởng bọn chiến hữu sẽ vì chúng ta giành được những thời giờ này bất kể là năm ngày sáu ngày hay là tám ngày m ộ ư ơ i ngày bọn hắn liều lên mệnh sáu các ngươi thì sao bọn hắn có thể chết chúng ta chỉ có thể trốn đây là kỹ năng thuật nhân viên ý nghĩa tồn tại đây là thiên chỉ sơn kỹ năng thuật nhân viên truyền thống lâm văn phương không có lại nói cái gì mà là vùi đầu tiếp tục đi điều chỉnh chương trình thăm số diêu nhạc cho ngươi hai giờ d ư ớ i vừa rồi những chuyện lặt vặt kia cho ta làm xong diêu nhạc vừa rồi một mực không ngầm đầu từ đầu đến cuối trôn ở trước máy vi tính gõ từng hàng chương trình phản phất lưu loát giai điệu từ đầu ngón tay của hắn tán phát ra không có vấn đề ta tận lực nói thêm phía trước một điểm diêu nhạc lạnh nhạt nói hắn không có nghĩ nhiều như vậy cũng không để ý trên chiến trường cục diện ngược lại hắn cũng không phải quân nhân hiện dịch chỉ là dân gian cố vấn mà thôi sáu dù là cái này dân gian cố vấn thân phận vẫn là lâm văn p ư ơ n g mặt mũi lâu sáu nhưng mà lâm văn vương phân phó hắn tuyệt đối sẽ bất chết bất khấu thi hành đến cùng trước đó như thế bây giờ còn là như thế khâu minh trên mặt lúc trắng lúc xanh bọn hắn những thứ này cao cấp kỹ năng thuật nhân viên cùng quân nhân khí chất cho tới bây giờ cũng có chút không hợp nhau sở nghiên cứu chuyên gia các học giả sẽ dùng quân nhân tiêu chuẩn yêu cầu mình cơ hồ không có thế nhưng là sáu bọn hắn dù sao đều là quân nhân a điểm này cũng không vì bất cứ nguyên do gì người đều dùng kỹ thuật chức danh s ư n g hô bọn hắn mà có bất kỳ khác nhau hắn khâu minh thế nhưng là chính công thượng tá quân h ằ n đâu ngươi bây giờ cải biến kế hoạch là như thế nào khâu minh hít sâu một hơi vấn đạo từ cơ sở cấu kiện nhất là liên lụy tới phần cứng thay đổi bắt đầu này đại đổi xong một hạng lập tức khảo thí mặt khác bộ kia lập tức tiến hành liên động cải biến năm ngày hoàn thành toàn bộ lớn từ bộ môn điều chỉnh ngày thứ sáu tiến hành tổng hợp khảo thí tiếp đó nghe theo căn cứ bộ chỉ huy an bài thấy thế nào tiến vào chiến trường lâm văn phương mạch suy nghĩ cực kỳ rõ ràng khâu minh rất có quyết tâm nói ta đây liền để của ta nghiên cứu sinh cùng một chỗ tới ta tới hỗ trợ ta tận lực tìm mấy cái trước kia tham dự hạng mục này nghiên cứu viên tới bây giờ là thời gian chiến tranh ta không có thể quyết định người khác ý nghĩ ta có thể rút một tay lâm văn phương giơ lên gật đầu l ư ờ n g khâu minh một mắt rất là không hiểu nói đây không phải nói nhảm đi ngươi là cuối cùng công việc ngươi giúp không được gì còn có ai giúp được việc khâu minh cười hãn tử trên bàn làm việc cầm điện thoại lên nhanh chóng cho mình trợ thủ gọi điện thoại sau đó tiếp tục vùi đầu nhìn xem lâm văn phương cải tiến kế hoạch động lực thiết giáp hạch tâm bộ phận ở chỗ động lực kỳ thực chính là tường chiến đấu p h ù q k h u ế c đại tiếp đó ở bên trong cắm vào hệ thống động lực cùng bên ngoài bọc thép không coi là, là thuần túy loại cơ giáp thiết kế hệ thống thức trợ lực hệ thống đem người thao tác động tác phóng đại tăng cường hoặc dựa theo dự thiết động tác tổ hợp phương án thi hành đi ra Nhường động lực thiết giáp có t h ể thống ạ i đ soi bộ quốc phòng cùng trung quy giả bộ chuẩn bị bộ trước đây thông qua định hình liệt trang chính là cái kia vi hình trợ lực trang phục phòng hộ hạng mục mạnh đến mức nhiều nhất chính là động lực nhưng mà khâu minh từ đầu đến cuối không có tìm ra biện pháp tới nhường loại lực lượng này cùng tốc độ nhận được hữu hiệu khống chế cùng sử dụng so với tinh tế cơ bắp cảm xúc thức động thái cảm giác hệ thống lâm văn vương lựa chọn điểm mấu chốt trọng lực kết hợp xúc cảm cảm ứng đơn giản hơn nhiều lắm lâm văn vương phía trước vừa v ậ n n h ư ờ n g hỏa vũ chạy xong hai mươi một cái cơ thể cảm ứng điểm phương án tổ hợp lần này hắn cũng quả quyết dùng bộ hệ thống này đem hai mươi một cái điểm mấu chốt định vị tại động lực trên trang giáp tiếp đó tại ban đầu cảm giác trong hệ thống lấy cấp hai cảm ứng điểm hết thạy tám mươi cái những bộ phân khác máy cảm ứng toàn bộ dỡ bỏ được thay thế bởi sắp xếp mồ hôi tính năng tốt hơn khẩu độ hợp thành tài liệu mặc dù cứ như vậy động lực thiết giáp động tác tinh tế tỉ mỉ trình độ giảm xuống rất nhiều đại bộ phận động tác e rằng không thể giống như kiểu trước đây chính xác đến ly nhưng bây giờ centimet cấp thao tác độ chính xác đối với trước mắt chiến đấu tới nói như thế nào đều đầy đủ cái này điều chỉnh nhường động lực thiết giáp có thể làm được trực tiếp theo nhân viên điều khiển có ý thức hành động cùng vô ý thức hành động làm ra phản ứng không cần cái gì đều tiến hành thao tác tại nhân viên điều khiển tiến hành siêu việt nhân thể cực hạn những cái kia động tác thời điểm thì áp dụng phụ trợ thị giáp tập trung điều chỉnh phương thức lấy sách an toàn tỉ như xa xa nhảy dựng lên ánh mắt tập trung điểm là động lực thiết giáp phát lực đánh mục tiêu t r ư ờ n g không chung mục tiêu có thể đại khái điều chỉnh nhảy v ọ t độ cao nhảy xa thời điểm t r ư ờ n g phía trước mục tiêu địa điểm động lực thiết giáp tự động điều chỉnh s u ấ t lực tình trạng cái này điều chỉnh độ chính xác còn không rất cao nhưng trước mắt mà nói cũng đủ dùng rồi đối với cái này hai hạng mấu chốt nhất điều chỉnh không minh khen không dứt miệng cái này cơ bản giải quyết động lực thiết giáp hoàn toàn không cách nào nhường thao tác viên có thể gánh vác thao tác vấn đề tại không vi phạm người sử dụng thường ngày thói quen dưới tình huống nhường động tác điều khiển trở nên cực kỳ nhanh nhẹn cứ trừ đại lượng cảm ứng điểm thay đổi sắp xếp mồ hôi thông gió hợp thành tài liệu đại đại giảm bất trọng lượng tăng lên người sử dụng thoải mái dễ chịu kéo dài chiến đấu cũng liền càng chiến liền cũng đấu trên h nhẹ nhõm. ê m t thực tế chỉ cần làm xong cái này hai hạng điều chỉnh phối hợp lâm văn phương cũng sớm đã thành hình xạ kích phụ trợ chương trình động lực thiết giáp liền xem như có thể dùng chỉ cần tiến hành một chút hợp thành khảo thí điều chỉnh một chút tham số liền tốt không nhiều chính mình nhiều năm vấn đề đến liệu lâm văn phương trong tay tựa hồ trong nháy mắt liền không còn là vấn đề khâu minh hưng phấn không thôi lâm văn phương liếc qua tủ máy âm thầm tán thưởng hỏa vũ thực sự là quá cho lực chọn bộ chương trình cơ hồ cũng là hỏa vũ đang tiến hành biên chế tinh giản đến rồi cực hạn lâm văn phương trong lòng mình minh bạch bây giờ điều khiển hay không đơn giản vẫn còn cần máy tính tham gia tiến hành số lớn động tác sửa đổi mới được toàn bộ điều chỉnh công tác còn cần vài ngày mới có thể hoàn thành hơn nữa hiện tại bọn hắn còn tìm không thấy hợp cách thao tác chắc thi viên cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nhường lâm văn phương tự thân lên trận so với những cái kia chỉnh bị binh cùng nghiên cứu viên hắn kinh nghiệm chiến trường lại là phong phú nhất mặc dù cảm thấy có chút im lặng có thể lâm văn phương vẫn là vui tươi hớn hở mà đón nhận cái này gian khổ khiêu chiến năm mươi ba chương năm mươi ba cố ký trọng thi khâu minh gia nhập vào n h ư n g tiến độ trong lúc đó tăng nhanh không thiếu hắn dù sao cũng là động lực thiết giáp tổng thiết kế sư đối với hệ thống chỗ rất nhỏ hiểu rõ cần phải so vừa mới tiếp xúc thứ này không bao lâu lâm văn phương bọn người hơn rất nhiều có chút cải biến khâu minh suy nghĩ kỹ một chút lắc đầu mấy phút thời gian có thể vì mọi người tiết kiệm mấy giờ thậm chí càng lâu tốn công vô ích nhưng lâm văn phương cũng có chút mệt mỏi tiến độ càng vui sướng vị lấy khảo thí càng thêm dày đặc ngồi tại chỗ trong khoang thuyền từng mục một tiến hành khảo thí cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng nhất là liên lụy tới thân thể cảm giác khống chế bộ phận hắn đối với lĩnh vực này quen thuộc nhất hắn trực quan cảm thụ đối với tiến độ có cực kỳ trọng những cái kia hệ thống khảo thí có thể hay không tiếp nhận đi tại liên tục tiến hành khoang hành khách bên trong hệ thống khảo thí hoàn toàn không liên lụy tới trang giáp động tác thời điểm lâm văn vương đột nhiên hỏi có thể hòa vũ đơn giản hồi đáp nhưng không đề nghị đối với hệ thống số liệu bên ngoài nội dung khuyết thiếu năng lực nhận biết không thích hợp tiến hành khảo thí loại hạng mục hòa vũ đối với mình năng lực k h u y n hướng h vô cùng rõ ràng nhưng lâm văn vương thật sự là quá mệt mỏi nhìn chằm chằm đại lượng nhấp nhô số liệu từ trong suất ra chỗ mâu thuẫn những chuyện này hỏa vũ hoàn toàn có thể làm ngươi liền làm t h ầ n số liệu phán đoán t ô i sáu những thứ khác ta tới lâm văn vương kiên trì lâm văn phương vô vị cười cười nói nói một chút mà thôi cần ghi chép làm mục tiêu sao hòa vũ nhắc nhở đạo đối với bất luận cái gì không sinh ra thực tế kết quả đối thoại hòa vũ đều biết làm dạng này nhắc nhở không phải mệnh lệnh cùng mệnh lệnh tham số lời nói đó chính là chú giải nhắc nhở hoặc chính là bạn ghi nhớ chờ nội dung đây mới là hỏa vũ bây giờ hạch tâm nhất nội dung nhận thức mộ đ ủ lệ nàng còn không thể nào hiểu được mọi người ngẫu nhiên là cần nói nói xấu lâm văn phương khẽ giật mình hắn cố gắng nghĩ nghĩ mới nói ra một câu đối với hắn đối l ử a vũ có thể đều cực kỳ trọng yếu lời nói ghi chép ai chở gần nhất một hồi đánh xong ta sẽ dần dần hoàn thiện những vật này có lẽ sáu đó là một ý đồ không tồi đã ghi chép hỏa vũ sẽ không bởi vì lâm văn p ư ơ n g lời hứa mà trở nên hưng phấn đối với nàng mà nói cái này không qua cũng chính là một hệ thống thăng cấp cải tiến cơ hội thôi khâu minh mang theo ba cái nghiên cứu viên cùng năm cái nghiên cứu sinh gia nhập liên minh một ngày sau đó động lực thiết giáp đã có thể tại lâm văn phương d ư ớ i thao túng vô cùng bình ổn hành tẩu chạy n ú n nhảy mặc dù nhìn mục tiêu xác định hệ thống chắc cách còn có chút vấn đề đưa đến đang tiến hành một loạt n ú n nhảy thời điểm độ chính xác khó khống chế thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trọng tâm không vững định tình huống nhưng vẫn có thể xưng tụng tiến triển tấn mãnh mười phần thành công lúc này hỏa vũ tác dụng liền biểu hiện đặc biệt rõ ràng nàng không ngừng tiến hành trọng tâm cùng động tác phán định tự động nhỏ bé điều chỉnh động lực thiết gi cam đoan ở đâu sợ trọng tâm còn có khống khuynh hướng thời điểm cũng có thể mỗi lần đều vững vàng rơi xuống đất cơ hồ coi là khắc phục phía dưới liền muốn tiến hành hệ thống hợp thành khâu minh cảm thấy lo sợ thân thể cảm giác k h ô n g chế mặc dù cùng nguyên lai muốn so có biến hóa nghiêng trời lệch đất có thể tiếp tục lực bọc thép còn không có kết hợp hệ thống khác từng tiến hành hợp thành khảo thí nó làm vũ khí giá trị vẫn phải là t r ờ cầm trong tay vũ khí động lực thiết giáp tiến hành song khảo thí mới có thể biết được khâu minh biết những thứ trước kia từng tiến hành nếm thử muốn cho động lực thiết giáp động đ ồ n đội mỗi lần mới ngã xuống hợp thành khảo thí bên trên lần này đâu l không hề nghi ngờ lâm văn vương là khâu minh kể từ tiếp xúc động lực thiết giáp sau đó gặp qua chắc thí viên bên trong trí lực cao nhất một cái lâm văn vương đối số liệu năng lực phán đoán rất mạnh khâu minh cảm thấy cho dù là trước đó không có đi qua hệ thống đổi mới động lực thiết giáp lâm văn vương nói không chừng cũng có thể làm cho nó chạy thuận lợi hoàn thành từng mục một khảo thí loại này tân tiến máy bay chiến đấu giới đối với chắc thí viên cơ sở thể chất yêu cầu không có chút nào cao lâm văn vương tuyệt đối có thể có thể gánh vác bất quá hiện nay bọn hắn nối tới thượng cấp hồi báo hạng mục tiến triển tâm tư cũng không có dừng đầu l i ệ n tại lâm văn phương có chút buồn ngủ mà nằm ở khoang hành khách bên trong chờ đợi mục tiếp theo khảo nghiệm thời điểm t ắ c s i ê u hô một tiếng trong tay hắn giơ điện thoại sắc mặt có chút ngưng trọng thế nào lâm văn phương v ấ n đạo tình hình chiến tranh thông báo sẽ sáu t ắ c s i ê u trả lời nhường ngày nhanh đi nhìn thời gian một cái lâm văn phương trong lòng có bất hảo dự cảm tình hình chiến tranh thông báo sẽ bầu không khí ưu s ầ u sầu, bởi vì đại bộ phận sĩ quan đều mang binh sĩ tại các nơi bố phòng tham gia hội nghị đổ đa số là văn chức sĩ quan khá là hướng đại gia hỏng g i n h ư ờ n đại gia làm tốt xấu nhất chuẩn bị ý tứ t i ề n t u y ế n các quân quan cảm thụ chiến cuộc tuyệt đối so với các nàng những người này nhạy cảm sư hòa địch nhân tiếp xúc hai lần chiến đấu rất kịch liệt đối phương không so đo đại giới mà c ô n g nhanh hai trăm mười bảy sư không đến sáu giờ đã vứt bỏ một đoàn thiệt hại rất lớn trái hoán t r ư ơ n g thanh âm chấm thấp hắn liếc qua địa đồ nói nếu như dựa theo cái tốc độ này hai trăm mười bảy sư có thể cho chúng ta giành được thời gian cũng rất có hạn hai chúng ta tay chuẩn bị nhưng hai tay cũng không có chuẩn bị kỹ càng tình huống hiện giờ phía trước chỉ đem chín mươi chín trên xuống sư khẩn cấp thuộc hạ đến chúng ta phía trước lại cho chúng ta g à n h được mấy ngày nhưng mà tình r trước trên trước ra, ê lên n xuống đến chúng không lệnh, căn liền cùng 217 sư hợp tác cấu tạo thứ 2 phòng tuyến. Tất cả mọi người không có lên tiếng âm thanh. thuộc cấu sư sụp sở sư đó, đổ. đã đội đất đạo ta thể Ta tác tạo thứ Tất t cứ cả có hạ phía hợp bộ mọi âm huống như vậy đã rất xấu bộ đội trên đất liền phía trước r a ngày đó chỉ sơn vẹn vẹn lưu lại một số nhỏ căn cứ cảnh vệ cùng cần vụ binh sĩ đặc chiến đại đội cùng với phi hành đại đội những thứ này hữu lực đơn vị rất khó tiến hành hữu hiệu mặt đất phòng ngự trái hoan chương rõ ràng là đang đánh c ư c dù là căn cứ sở thuộc bộ đội trên đất liền toàn bộ tiêu hao hết cũng muốn kiên trì đến chín mươi chín trên xuống sư khẩn cấp đến rút cho dù là bọn họ tới tình t huống tiền tuyến cũng không lạc quan quần áo nhẹ 99 trên xuống sư tại sao cùng địch n h â n trang giáp sư đúng đâu 217 sư thiệt hại cực lớn cũng chính bởi vì trang bị hạng nặng số lượng tuyệt không đủ trong căn cứ không phải còn có tương đương số lượng xe tăng cùng khắc trang bị sao lâm văn phương đông nhiên lẩm bẩm một tiếng có thể hay không cho bọn hắn đưa lên chạy đến tiền tuyến 217 sư còn có 99 sư luôn có người biết lái a lâm văn phương không hợp lễ phép lên tiếng nhường tất cả mọi người là xưng sở trái hoán chương ánh mắt sáng lên nhìn về phía chu chỉ chu chỉ gật đầu một cái nói ta đây liền đi kiểm kê số lượng tổ chức một bộ phận đồ quân nhu binh đi đem xe tăng lái lên đi hẳn là sáu có thể tạo được một chút tác dụng hội nghị vừa kết thúc đại gia liền nao nhau, nhau tại cương vị của mình bên trên tận khả năng điều động viện trợ phía trước binh lực bộ bảo vệ đội cũng nặn ra một cái liền tới không có ai thả ra vứt bỏ căn cứ sự tỉnh nhưng rút lui cùng thay đổi vị trí trọng yếu nhân viên vật liệu tiến độ lại tại tăng cường lâm văn vương không nói nhiều cái gì có thể tu giới trong sở chuyển đến số lớn đơn binh vũ khí cùng đạn, đạn dược mỗi cái khu làm việc đều có một cái vũ khí đứng đại gia cơ lấy ra hỏa lập tức liền có thể lao ra chiến đấu có lẽ là lâm văn phương khi trước một phen làm ra tác dụng kỹ năng thuật nhân viên nhóm bây giờ lòng dạ rất cao tuyệt không vấn đề tinh thần càng là địch nhân đại binh tiếp cận ngược lại càng là hưng phấn cùng kích động sáu đây chính là thiên chỉ núi căn cứ truyền thống a quân liên bang thế nhưng là coi trọng nhất truyền thống chuyện này đến rồi d ạ n g sáng ngày thứ hai bốn điểm nhiều thời điểm một đầu mới nhất tình hình chiến đấu đem tất cả mọi người c h ấ n ngay tại chỗ chợ a cộng hòa quốc ở thiên chỉ phía sau núi phương khoảng cách căn cứ năm mươi lăm km miễn cưỡng ở căn cứ vòng ngự bên ngoài thường xuyên chấn tổ chức một lần đoàn cấp kích thước nghệ dù mọi ả người lại một lần thành công tổ chức loại này kích thước nhảy dù chiến thuật sáu nếu nguyệt hải liên bang là người đứng xem bọn hắn nhất định sẽ tán thưởng mã bây giờ đối với nhảy dù chiến thuật nắm giữ có thể xưng nhất tuyệt đáng tiếc cũng đáng sợ chính là mọi ạ nhưng là liên bang bệnh nhân muốn làm sao đâu toàn bộ căn cứ bầu không khí trong nháy mắt phiền một lên năm mươi b ố chương năm mươi b ố riêng phần mình tâm tư chuyện gì xảy ra như thế nào đ ố n g nhiên nhiều người đứng lên tại máy bay trực thăng trên bãi đáp máy bay hiệp trợ tiến hành rút lui thái hành tập đoàn bảo đảm an bộ đội càng ngày càng bận rộn nhường chú ý chấn hải rất là không hiểu rõ ràng tiên h trì sơn cơ mà tại gia tốc rút lui vốn là bất quá là tại rút lui những cái tia gia thuộc đ ô n g lớn chuyện phiền thoái tạp nhạp gói hành lý làm cho những này bảo đảm an bộ đội các binh sĩ phiền muộn không thôi suýt nữa bộc phát xung đột nhưng bây giờ một bộ phận trợ lý nghiên cứu viên thực tập sinh các loại đều ở đây thay đổi vị trí hàng ngũ thậm chí còn có một bộ ph hiệp trợ rút lui chuyện này kỳ thực là rất m ệ n mọi người chú ý chấn hải đại thiếu ra nơi nào làm qua loại chuyện v ậ t với này chính mình cũng cũng tại bạo tàu biên giới triệu sắt xanh mặt mặc dù hắn cũng không hiểu phát sinh liều theo sao nhưng hắn tốt sâu ở trong bộ đội dạo qua thời gian rất lâu đối với chung quanh cảnh giới bộ đội bầu không khí có thể thể nghiệm và quan sát một hai cảnh giới bộ đội bầu không khí lập tức nghiêm trọng đứng lên hơn nữa luân phiên thời gian kéo dài một chút triệu sắt do dự đối với chú ý chấn hải nói thiếu ra có thể phía trước chiến cuộc có biến chú ý chấn hải nhút mày thấp giọng hỏi có biện pháp đi hỏi thăm sao rồi bây giờ bên này cũng điện t ử q u ả n chế điện thoại ta đánh không đi ra triệu s ắ t gật đầu một cái cẩn thận từng ly từng tí nói căn cứ bây giờ cảnh giới so với trước k i a lỏng ít nhất đối với chúng ta bên này là dạng này đoán chừng binh lực điều phối có thay đổi ta tìm hai người lẻn vào căn cứ đi xem một chút tình huống bất quá sáu chú ý chấn hải hiểu ý gật gật đầu nói không có việc gì ngơi ư cứ việc gắn bài ta cũng nghĩ biện pháp đến hỏi tốt xấu căn cứ phương diện phải cùng chúng ta câu thông một chút chú ý chấn hải phối hợp liền hướng căn cứ bộ chỉ huy vị trí đi đến bất quá bây giờ chu chỉ không dành phản ứng đến hắn càng không khoảng không qua l o hắn trực tiếp nói tình hình chiến tranh biến hóa căn cứ bên này có chút nguy hiểm các ngươi là chuẩn bị tiếp tục hiệp trợ rút lui chờ đợi mệnh lệnh vẫn có khác dự định chú ý chấn hại c ả kinh thật sự là hắn là có khác tính toán không nghĩ tới chu chỉ cứ như vậy hỏi lên trong lòng hắn trọng trọng nhảy một cái ra vẻ chấn định mà nói chúng ta là tới rút một tay chờ đợi điều khiển đến đi lên chiến trường cũng có thể x ấ u ta có thể biết tình huống nghiêm trọng đến l i ê u thập sao trình độ sao định nhân thả dù một đoàn chiếm l ĩ n h thường xuyên chấn cách nơi này năm mươi km chu chỉ minh bạch không sai lầm nói cái gì chú ý chấn hại ca kinh căn cứ c đối với chú ý chấn hải tới nói hy sinh một bộ phận binh sĩ là trong đề chi ý có thể dê thứ cần thiết cũng không phải đồ chơi nhỏ dùng máy bay trực thăng vận chuyển phong nghiệm quá cao mặt đất thông lộ mới là đồng lý bây giờ căn cứ có bụng thụ địch tình huống này nhưng là phức tạp chu chỉ d ư ơ n g mắt nhìn một chút chú ý chấn hải nói thường xuyên chấn phương hướng căn cứ chỉ có hai đại đội chống đi tới ngươi cảm thấy thế nào chú ý chấn hải trì trệ hắn lúc này nói thái hành tập đoàn binh sĩ có thể chờ đợi điều khiển chu chỉ có chút lo nghĩ gật gật đầu nói có cần ta sẽ tìm ngươi ngươi trước đi làm việc của ngươi a bây giờ thay đổi vị trí công tác thế nhưng không thoải mái chu chỉ bây giờ mới là toàn bộ căn cứ trường không giả bởi vì trái hoán t r ư ơ n g đang chỉ huy bộ lạc thực phòng ngự tác chiến an bài tất cả hành chính hậu cần quản lý đều giao cho chu chỉ áp lực của nàng phi thường lớn nhưng cũng cho thấy cường hãn dị thường thủ đoạn quản lý tới toàn bộ căn cứ ngay ngắn rõ ràng, mặc dù đối mặt c ư ờ n g địch cũng không có dối loạn c h ậ t cước từng cái sĩ quan tại phó quan phòng ra ra vào vào, từ chú ý c h ấ n h ả i bên người đi qua cầm đủ loại văn kiện cùng vấn đề tìm chu chi xin c h ỉ t h ị c h ú ý c h ấ n h ả i ý thức được chu chi không dành lại lý tới chính mình vội vàng c á o từ ờ i đi một đường đi trở về đi thời điểm hắn lại nghe được ven đường các binh sĩ nói nhỏ không thiếu nghị luận nghe tới tu giới chỗ bên kia phát sinh trạm hướng dị thường lông mày của hắn nhữ lại mới vừa đi tới một cái giao lộ bỗng nhiên một cái đèo theo trung ý cấp bậc sĩ quan ngăn lại đường đi cố thiếu mời tới bên này dê có chuyện nói cho người chú ý chấn hải chấn động trong lòng nguyên lai、like、dê ở căn cứ ở đây cũng a n b à i người mặc dù điện thoại thông tin bị hạn chế nhưng dạng này cũng coi như là có thể có liên lạc chú ý chấn hải vội vàng vô cùng khách khi nói thật không nghĩ tới sáu ngài dẫn đường sĩ quan thở dài vừa dẫn chú ý chấn hải vừa nói các ngươi sáu bị lâm văn phương hòa chu chỉ đuồng n h ị c h ra ở tại tu giới chỗ mới có hảo mất đích các nàng bên kia đang tại khẩn cấp chỉnh bị trang bị mới đâu đám vỏ chết bầm kia không biết đánh liêu thập sao máu gà một đám chỉnh bị b i a không biết đánh i ê u thập sao máu g một chỉnh bị b c ù n trong sở n h i ê n cứu lao ngoan cố cùng một chỗ vạn bên kia là chuyện gì xảy ra trên đường ta nghe không thiếu các binh sĩ đều ở đây nghị luận ha ha nói vậy thôi a chu chỉ cũng là chó cùng đường quay lại cắn nàng để cho người ta giải tin tức nói chỉ cần kiên trì đến tu giới chỗ bên kia khâu minh cùng lâm văn phương đem cái kia cơ giáp làm ra tới là được chắc chắn có thể cải biến chiến cuộc sĩ quan đối với chu chỉ cử động vô cùng xem t h ư ờ n g nói chu chỉ chó cùng r ứ t dậu cũng không có sai bây giờ trong trụ sở bầu không khí tương đối phiền muộn nếu là không có một chút để trấn sĩ khí điểm bi quan cảm xúc tích lũy lại đi dù là có ai binh tất thắng loại thuyết pháp này dù là tất cả mọi người tin tưởng căn cứ phòng ngự sẽ không sụp đổ có thể tích lũy lấy cảm xúc vẫn là dễ dàng tại chiến trên sân bạo phát đi ra làm các binh sĩ bởi vì tuyệt vọng mà quá mức phấn đấu quên mình rất có thể dẫn đến phòng ngự chiến sơ kỳ thương vòng quá lớn nàng đang cố gắng tránh loại cục diện này cho các binh sĩ một tia hy vọng là một cái rất lý trí cũng rất hữu dụng m á n h khỏe cơ giáp chú ý chấn hải trong mắt lóe lên một tia lợi mang bây giờ cơ giáp đã là các đại súng ống đạn được sản nghiệp tập đoàn nghiên cứu trọng chúng chi trọng muốn nói tính linh hoạt uy lực cùng chiến thuật phong phú e rằng không còn so cơ giáp tổng hợp mạnh hơn độ chơi bây giờ đủ loại kỹ thuật tích lũy cơ bản đầy đủ chỉ cần lại lấy được một chút đột phá nói không chừng chiến tranh hình thái liền đem phát sinh vĩnh cựu biến hóa thế nhưng là chú ý chấn hải cho tới bây giờ không nghĩ tới thiên chỉ sơn cơ mà ở đây lại có tiếp cận có thể bỏ cho vào thực dụng cơ giáp hạng mục sĩ quan không có nhận gốc dạng trọng trọng hư một tiếng chú ý chấn hải không tiếp tục hỏi tiếp hắn đã thấy rõ người sĩ quan này ở nơi này căn cứ lẫn vào không thể nào như ý lúc này mới bị dê chiêu mộ đi trở thành đâm vào thiên chỉ sơn cơ mà một khỏa cái đinh sĩ quan đem chú ý chấn hải dẫn tới trong góc một gian văn phòng bên trong trên mặt bàn một đài điện thoại đang kết nối lấy đặt tại một bên sĩ quan ra hiệu chú ý chấn hải đi vào chính mình lại hết sức cẩn thận đứng ở cửa kéo cửa đóng lại chú ý chấn hải hít sâu m ộ t hơi cầm điện t h o ạ i lên tiên sinh n g à i khỏe ta là chú ý chấn hải ta là dê đối phương vẫn lái như vậy chàng ta biết thiên chỉ sơn bên kia chiến cuộc thiên chỉ sơn cơ mà sáu có thể không chống nổi một hồi xuất hiện loạn tượng thời điểm ngươi mang theo thủ hạ ngươi binh sĩ không tiếp bất cứ giá nào tiến vào sở nghiên cứu cầm tới vật của ta mới khi đó ta sẽ cắt đứ căn cứ cùng ngoại giới liên hệ không có ai sẽ biết phát sinh liều thật sao còn lại ngươi hiểu làm sao làm a chú ý chấn hải cực kỳ hoảng sợ đây cũng không phải là đảo đảo liên bang góp tưởng quả thực là so như tạo phản làm loạn chú ý chấn hải liền với hít sâu bình phục mình một chút c h ấ n kinh lúc này mới dùng có chút bắt đầu thanh em run dậy nói là ta biết sáu ta sẽ để cho tình huống thoạt nhìn là chúng ta đang liều chết chống cự giữ gìn sở nghiên cứu nhân viên rút lui tiếp đó lặng lẽ đem đồ vật chuyển khỏi tới bất quá sáu d ê tán thường nói ta biết ngươi khó h i ễ u đồ vật vẫn được đi ra đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi điểm cái kia trung ú gọi n ụ y xuân tới ngươi và hắn giữ liên lạc quay đầu ngươi thấy tới tiếp ứng máy bay trực thăng không nên cảm thấy kinh ngạc l i ề n tốt nói xong dê đã cúp điện thoại chú ý chấn hải trong phòng làm việc lại ngồi vài phút lúc này mới đứng lên dê thủ đoạn so với hắn trong tưởng tượng cao hơn lúc này còn có cái gì tới tiếp ứng người có thể để cho hắn kinh ngạc chắc chắn không phải là cái gì quất bạn chỉ có thể làm ở a người sáu dê rốt cuộc là ai đâu sau lưng hắn tổ chức thần bí là xuyên quốc gia đến cùng thâm căn cố đế đến liêu thập sao trình độ Đang k ị chú liệt i trong g ý chấn i hải n <cười> nhẹ nhàng thở ra dê thủ đoạn hắn thật sự là không muốn linh giáo nên như thế nào thì thế nào à ngược lại mình cái này thái hành tập đoàn tại nhân ra trong mắt có thể cũng chính là một đồ chơi nhỏ không đáng chú ý ai trở lại máy bay trực thăng sân bay chú ý chấn hải gọi tới triệu sát nhưng lúc này hắn vẫn quay đầu hướng về tu giới chỗ bên kia nhìn một chút ở trong đó đến cùng cất giấu cái gì có thể hay không đối với hắn hành động có ảnh hưởng gì đâu tu giới trong sở không khí thật là ngoại giới không cách nào tưởng tượng ai có thể nghĩ lấy được một đám chỉnh bị binh cùng kỹ năng thuật nhân viên thật sự đem chính mình đối với chiến tranh đối với quân đội đối với thiên chỉ sơn cơ mà mỗi một phần nhiệt tình đều sắp nhập vào bình thường nhất trong công việc nói bọn hắn vẫn úc vít đều v ẫ n rất hít không tính thật là nói xấu toàn bộ tu giới chỗ hiệu suất liên tục tăng lên đến rồi đại gia chính mình cũng có chút kinh ngạc trình độ bây giờ căn cứ sở thuộc binh sĩ còn không có đại quy mô t i ế p chiến sửa chữa nhiệm vụ còn không có mở thế nào bắt đầu sự chú ý của mọi người đều dùng động lực trên trang giáp vì điều chỉnh động thái cảm ứng hệ thống phần cứng tất cả mọi người đều thông s u ấ t lên từ đem toàn bộ động lực thiết giáp mở ra một lần nữa lắp đặt tương ứng nguyên khí kiện mãi cho đến một lần nữa dắt lại tiến hành hệ thống khảo thí thế mà chỉ dùng một phút đây chính là đại gia hoàn toàn chưa từng tiếp xúc trang bị a sở nghiên cứu bên kia mặc dù bắt đầu rút lui nhưng vẫn là có một đám người không muốn vào lúc này chạy trốn đi thẳng tới tu g i ớ i chỗ lâm văn phương đem một chút hệ thống con hoàn thiện giao cho bọn hắn nhường động lực thiết giáp chỉnh bị hiệu suất tăng thêm một bước thế nhưng là chính hắn lại làm không liếu t h ậ p sao cái khác hắn đã nghe nói chu chỉ đem động lực thiết giáp hình dung trở thành căn cứ cứu tình nhưng hắn thậm chí không có năm chắc tại địch nhân đến phía trước hoàn thành sáu lão đại ta có cái ý nghĩ ngươi xem một chút có thể bất thành sáu diêu nhạc thật không tốt ý tứ đụng lên tới có lẽ chúng ta có thể biến ra điểm bình lửa m o u nói lâm văn phương bây giờ cũng có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ý tứ diêu nhạc ý nghĩ của mình có đôi khi nhưng là phi thường thiên mã hành không không thiết thực cùng hắn mênh mông t r ư ờ n g trình năng lực thành có quan hệ trực tiếp p h ò mạt bỏ phiếu đường phân cách điên cùng chém giết có trí tuệ làm nền ẩ n thiếu đốt nhiệt huyết dùng lý trí tới dẫn bạo chiến ý ngang dương con số phong bạo cùng tồn tại với các ngươi gác, g cử, cất đề căn cứ trong khi huấn luyện có bảy mươi nhiều đài máy mô phỏng mỗi cái hình hào đều có trong đó có thể điều chỉnh loại hình làm đến cơ bản một trăm giới diện đối ứng có bốn mươi nhiều đài thiên chỉ núi căn cứ là cả nước bài danh thứ ba tổng hợp mô phỏng trụ sở huấn luyện sáu hơn nữa cái huấn luyện này trung tâm là đối trong cả trụ sở bộ cởi mở cho nên sáu diêu nhạc có chút do dự muốn đem sự tình tiền căn hậu quả đều thuyết minh trắng nhưng đứng ở một bên tác siêu lại không chịu được vội va nói là như thế này máy mô phỏng cùng đối ứng vũ khí thao tác là hoàn toàn nhất trí sở nghiên cứu bên kia chỉ là chúng ta bây giờ ở đây ở người thì có bây giờ tất cả vũ khí sáu lâm văn phương giật cả mình bây giờ tất cả vũ khí đều dựa vào máy tính tới thao túng ngoại trừ hạn độ thấp nhất máy móc thao tác sáu là ý tứ này sao bọn hắn gật đầu một cái lâm văn phương la lớn lao nghiêm tới phía dưới nghiêm đ ã i đường lập tức bỏ xuống trong tay công tác chạy mau đi qua đem sự tình nói chuyện nghiêm đ ã i đường sửng sốt một chút hỏi đây là ý gì chuẩn bị điều khiển lâm văn phương nói là người có biện pháp nào không làm ra đơn giản trang bị cơ giới nhận tín hiệu có thể điều khiển thao tác những cơ giới kia thao tác bộ phận tiếp đó số liệu liên đồng bộ tiếp nhập mặc dù có có thể tin tức đồng bộ làm không được hàm o n ỹ bất quá tốt xấu có thể phát huy điểm tác dụng nghiêm đ ã i đường nghĩ nghĩ nói có thể chính là một cái cố định trang bị tăng thêm ba bốn lối đi thiết bị điều khiển từ xa tứ phục điện cơ mà thôi kết cấu rất đơn giản sáu một hai cái giờ liền có thể làm tốt nhưng mà tại sao cùng các ngươi nói số kiệu căn cứ liên liên hợp lại ta nói đề nghị bộ phận này đồng bộ chương trình để ta làm diêu nhạc quả quyết nói t ắ c x i ê u tiếp lời nói ta đi phụ trách số liệu liên đồng bộ bộ phận này nội dung mã hóa giải mã hệ thống dương minh nhân có thể g i ú p một tay hảo các ngươi nhanh đi lâm văn vương gật đầu một cái hắn đông nhiên nghĩ tới điều gì nói bổ sung một cái máy mô phỏng có thể đối với ứng ba đến bốn cái trang bị tiến hành viễn trình thao tác lẫn nhau ở giữa thiết lập cố định đội hình tự động bảo trì điều chỉnh dạng này độ chính xác cũng cao một chút ngược lại trong kho hàng chính là có trang bị bây giờ chính là ít người đi mở sáu mẹ nó còn tốt thiên chỉ núi là hậu cần cùng nghiên cứu phát minh căn cứ không phải vậy dạng này mánh khỏe cũng chơi không ra lâm văn vương t h ấ p dọa mắng mọi người cũng đều n h a u n h a u đi làm việc lâm văn vương nhanh lên đem tình huống hồi báo cho chu chỉ chu chỉ nhưng có chút do dự thường xuyên chấn địch nhân đã hướng về bên này tới hai giờ sáu nhiều nhất hai giờ rưỡi đối phương liền có thể đến bên ngoài căn cứ bây giờ ngươi khai thác bất luận cái gì phương sách chỉ cần có dùng ta đều có thể phê chuẩn viễn trình điều khiển sửa chữa số liệu liên k h ô n g chế phương thức là vi phạm quân liên bang chiến đấu chuẩn tắc ta cũng có thể mặc kệ ta chỉ hỏi một vấn đề tới kịp sao không sai b i ệ t lắm lâm văn phương tính toán một chút ta sẽ để cho thời gian còn kịp là ngươi nói bất kỳ phương thức nào ngươi cũng sẽ phê chuẩn trong điện thoại có thể rõ ràng nghe ra chu chỉ mọi mệnh là bất kỳ phương thức nào tả tư lệnh cùng vương đội bây giờ chỉ huy căn cứ binh sĩ phối hợp hai trăm m ư ơ i bại sư đã cùng địch nhân chặn súng tình huống cũng không để ý nghĩ áp lực rất lớn thường xuyên chấn bên này đặc trùng đại đội chỉ còn lại hai mươi người căn cứ cảnh giới binh sĩ sáu ta không dám động chú ý chấn hại bọn hắn đám người kia có vấn đề hiện tại đến chỗ đều ở đây đánh ta trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy người đến giải quyết cái phiền phái này cho nên sáu ta nói hết thẻ phương pháp tốt lắm ta sáu thỉnh cầu xuất kích lâm văn phương hít sâu một hơi chấm dãi nói cái gì ngươi lấy cái gì xuất kích chu chỉ hung tợn v ấ n đạo hai đài cơ giáp một đài phải không đánh gây tiến hành thí nghiệm xác nhận một hạng cải biến lập tức ở thương khố bên kia tiến hành điều chỉnh mặc dù một đám kỹ thuật cốt cán ta đều triệu hồi tới nghiên cứu phát minh có thể lưu lại thường khố bên kia chỉnh bị tiểu tổ cũng là tốt dạng phần cứng thiết t r í cải biến xong phần mềm một mực tại đồng bộ bây giờ điều chỉnh xong cơ bản vận động m ô a đũ lệ thông tin m ô a đũ lệ cơ bản chiến thuật hệ thống máy tính trên nguyên tắc động lực thiết giáp là có thể động chính là không có xạ kích phụ trợ công năng không có đủ loại phức tạp công năng nhưng mà động lực thiết giáp có thể động đứng lên đã có thể đánh ỉ vào thường xuyên chấn con đường kia là đường núi A đối phương thế công cũng phải tại sườn núi trên mặt bầy ra sườn núi mặt cánh rừng dựa vào động lực thiết giáp vận động tính năng ít nhất kéo dài thời gian cũng có thể làm đến sáu bất quá bởi vì chương trình cũng là g i ả n bản giới diện còn chưa làm xong cho nên trên cơ bản cũng chỉ có thể dựa vào ta để làm việc chu chỉ trầm mặc một chút mới trầm trọng nói ngươi biết điều này có ý vị gì biết rất nguy hiểm kể đến hỏa lực bao trùm liền xong đời hỏa lực nặng bắn thẳng đến xong đời ta là làm máy vi tính đánh trận sáu cái này thật không phải là ta chủ doanh nghiệp vụ nếu như ngươi có khác phương án ta tiếp nhận nếu như không có ta có thể thử thử xem sao lâm văn phương rộng rãi nói chu chỉ nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp thiên chỉ núi căn cứ cứ như vậy chút người giật gấu va vai sở nghiên cứu bên kia lại dây dưa rơi mất một bộ phận lực lượng cảnh vệ căn cứ nhân viên văn phòng mặc dù đã động viên nhưng những người này tối đa cũng chính là sử dụng đơn binh vũ khí đối với những cái kia trang bị kỹ thuật hoàn toàn không biết gì ra sức sở nghiên cứu đám kia c h ạ c h nam nếu quả thật có thể để cho trong kho hàng những cái kia dự bị đồ chơi chạy điều khiển liền điều khiển thiệt hại lại lớn cũng không có việc gì thiên chỉ núi căn cứ tổn thất lên nhưng thiên chỉ núi nhất định phải kiên trì hảo người đi đi sáu chờ một chút ta sẽ đi tu dưới chỗ hiệp trợ các ngươi tiến hành chỉ huy chiến thuật các ngươi nơi đó hẳn là không người am hiểu cái này、à? chu chỉ khe khe lắc đầu nói ân chiến cờ trò chơi cái gì cùng đánh trận kém xa xôi lâm văn vương cười cười ta đi làm việc làm thông tin chặt đứt trong nháy mắt một cỗ cảm giác bất lực bao phủ chu chỉ toàn thân thiên chỉ núi căn cứ thế mà luân lạc tới phải dựa vào nhân viên văn phòng chỉnh bị binh đi đánh trận tình cảnh còn chưa nhất định có thể thủ ở sáu có thể so với bây giờ đã hoàn toàn đầu nhập đã cũng không kế thiệt hại bất luận sinh tử toàn tình đầu nhập trong căn cứ trên dưới phía dưới thượng tầng thái độ càng khiến người ta trái tim băng giá bọn hắn không tin thiên chỉ núi có thể thủ ở sở nghiên cứu rút lui tốc độ không đủ nhanh tương đương bộ phận nhân viên nghiên cứu cự tuyệt rút lui bọn hắn cho rằng là căn cứ bên này hành sự bất lực chu chỉ không dám đi phiền nhiễu ra ra nàng ngồi ở trong phòng làm việc một bên hiệp điều căn cứ vận chuyển một bên gắng gượng c h ế vào áp lực nàng đã hướng quân bộ lập được quân lệnh trạng sẽ giữ vững thiên chỉ núi phía bên trái tư lệnh cam đoan sẽ giữ vững căn cứ bảo đảm phía sau bọn họ dù là trong nội tâm nàng có dạng này phức tạp như vậy ý nghĩ nhưng cũng không cách nào ở thời điểm này quá mức để ý bất luận người nào sinh tử vô luận là lâm văn p ư ơ n g vẫn là chính nàng hy vọng những cái tia đánh trò chơi điện tử ra hỏa có thể dùng những cái tia đại đồ chơi sáng tạo kỳ tích nàng lập tức lại cho hậu cần bộ môn tăng t h ê m mã lập tức đem trong kho hàng đủ loại trang bị mở hộp khải dụng đổ đầy x ă n g đổ đầy súng t h á o đánh tùy thời trở lệ n h phọ mạt bỏ phiếu đường phân cách điên cùng chém giết có trí tuệ làm nền ẩn thiếu đốt nhiệt huyết dùng lý trí tới dẫn bạo chiến ý ngang dương con số phong bạo cùng tồn tại với các ngươi là trận chiến tranh này tối cấp bách cần đổ tiếp tế con số phong bạo siêu cấp nhóm độc giả hào năm mươi sáu chương năm mươi sáu chiến thuật khái niệm động lực thiết giáp khoang hành khách lâm văn vương đã dần dần quen thuộc ngồi vào khoang hành khách cài tốt dây an toàn Cả c người ở trong h nơi đó bao quanh tất cả lớn nhỏ động thái cảm ứng tâm phiến chất bán rất làm lạnh trang bị có thể bảo trì khoang hành khách nhiệt độ rút đi nước bên trong khí không để mồ hôi ảnh hưởng đến động thái cảm giác tâm phiến vận hành cũng có thể nhường nhân viên điều khiển giảm bớt tiêu hao thể năng trước mắt nhưng là rộng lớn màng sáng nhắc nhở đủ loại tin tức trọng yếu bởi vì rất nhiều hệ thống còn cũng không có điều chỉnh x o n g thành bây giờ trên màn sáng nêu lên chỉ có động lực dự trữ bọc thép trước mắt tư thái dụng cụ thông tin tín hiệu cường độ cùng thông tin ghi chép cùng với ba triệu con số địa đồ trên màn hình phương lại có ba cái camera trong đó hai cái dùng để định vị người điều khiển ánh mắt hoạt động phụ trợ khống chế động lực thiết giáp một cái khác nhưng là dùng làm gọi video chi dụng mở ra hệ thống sáng tối vừa phải màu xanh lam tiết sáng nhường lâm văn phương sắc mặt có vẻ hơi đau thương lâm văn phương đối với hiện tại này đài động lực thiết giáp rất hài lòng cũng tu giới chỗ bên kia thí nghiệm hình khác biệt thương khố bên này này đài Không chuẩn ó n i ề l bị xuất phát tại thông tin trong kênh nói chuyện lâm văn phương thở phào một cái tận lực nhẹ nhàng nói chuyện kế tiếp liền dựa vào các ngươi lão đại yên tâm riêng nhạc nắm lấy bộ đàm vô cùng đơn giản mà bảo chứng lấy tiếp đó ném bộ đàm tiếp tục chui đầu vào trên bàn phím khâu minh cùng nghiêm đãi đường hai người bây giờ hợp tác phụ trách lấy tu giới chỗ bên kia toàn bộ sự vụ khâu minh trầm trọng nói ngươi thật không nên điều khiển loại này không hoàn chỉnh động lực thiết giáp đi chiến đấu sáu quá nguy hiểm đây là cơ giáp tốt xấu có thể động lâm văn vương cười đáp lại yên tâm đi không còn so thực chiến tốt hơn khảo nghiệm số liệu quay đầu tìm cơ hội đồng bộ cho ngươi nghiêm đãi đường đồng dạng giản lược ách yếu cam đoan dừng đầu ngươi xem không được thì lui lại tới hai giờ sáu chúng ta tới được đến ân các ngươi cố lên lâm văn vương khích lệ nói đây cũng không phải là vì hai giờ sáu căn cứ cần thời gian dài hơn nhiều kiên trì một điểm là hơn một cơ hội nhỏ nhoi không nói nhiều t a đi cắt đức thông tin sau đó lâm văn phương lái động lực thiết giáp rời đi thương khố hướng v ề minh mông thâm sơn chạy tới trợ lực hệ thống nhường lâm văn phương gần như không phải dùng mình bất luận khí lực gì thoáng động tác lập tức liền chạy lại nhanh lại ổn động tác đơn giản dễ dàng vô cùng không có mấy lần động lực thiết giáp liền biến mất ở rậm rạp trong bụi cây rời đi tầm mắt của mọi người lâm văn phương kiểm tra một chút máy truyền tin lúc này mới nhẹ dọc tê hỏa vũ có hay không tại đã khải dụng chiến trường hình thức hòa vũ bình tĩnh nói xem nhẹ vấn đề lâm văn phương cảm thấy mình trên trán nhất định thoát ra mấy cái hạt tuyến có thể kết nối vào vệ tinh hiểu rõ địch nhân vị trí sao phù định hòa vũ giải thích nói nơi đó khu bầu trời không có đổi quỹ vệ tinh cũng không có quyền hạn thao tác biến quỹ vệ tinh không cách nào tiến hành chính xác bất hình có cái gì phương pháp có thể tìm được người tới của bọn hắn thực chất đến rồi vị trí nào sao lâm văn vương bất đắc dĩ hỏi thỉnh nhắc nhở phương pháp tiến hành thêm một bước thao tác hỏa vũ còn không có phương diện này sáng ý năng lực hỏi một chút chúng ta cùng ạ điện tín hiệp nghị còn tại có hiệu lực sao lâm văn vương đ ố n g nhiên không đầu không đôi hỏi một câu chắc chắn nên hiệp nghị vẫn có hiệu lực lâm văn vương cười n ề u vấn đạo ngươi có thể đủ tiến vào liên bang điện tín hệ thống tra một chút phụ cận địa khu cơ chẳng a chắc chắn hệ thống phá giải độ khó trung đẳng cần lúc bảy phân ba mươi giây lập tức thi hành kiểm tra phụ cận cơ trạm bên trên ghi danh từ c h ờ Á cộng hòa quốc dạo chơi đến liên bang cảnh nội người cũng tiến hành tam giác định vị lâm văn vương m ạ c h suy nghĩ hơi đặc biệt bây giờ cho dù là hành động quân sự bên trong song phương cũng đều không thể thoát khỏi điện thoại di động những thứ này bình thường các binh sĩ chỉ mang theo quân đội thiết bị truyền thông tin nhưng các quân quan số nhiều đều sẽ có tư cách mang theo điện thoại nhất là loại này thi hành công kích chiếm lĩnh nhiệm vụ binh sĩ chủ quan tốt xấu đều phải cùng chỗ giao tiếp cuối cùng chưa chắc một mực dùng quân dụng thiết bị cùng nhân g a liên lạc、ra. lâm văn vương cũng không tin tưởng đối phương chiếm lĩnh thường xuyên trấn trút thời gian này bên trong sẽ có tâm tình đi tìm cái địa phương thẻ điện thoại cái gì đánh giặc thời điểm xem trọng chi tiết là tất yếu nhưng này trên thế giới có bao nhiêu người có thể xem trọng chi tiết đến trình độ này đâu mọi a điện tín điện thoại di động đến nơi này bên cạnh một cách tự nhiên sẽ đăng ký tiến vào liên bang điện tín hệ thống tiếp đó dựa theo quốc tế dạo chơi giá cả thu phí sáu quả nhiên lâm văn phương chạy một lúc sau hỏa vũ đã đem phương viên trong vòng mấy chục cây số mà a đăng ký ghi danh số điện thoại di động đều nhóm đi ra từng cái tiêu ký tại trên địa đồ xem xét địa đồ lâm văn phương thầm tiêu may mắn đối phương cũng không có từ thường xuyên c h ấ n đi thường nhất quy tuyến đường chạy tới mà là xuất hiện ở một chỗ khe núi đoạn đường này đương nhiên muốn so chủ yếu đường cái khó đi một chút nhưng mà vượt qua mấy cái đỉnh núi lại có thể trực tiếp tại một chỗ nhẹ nhàng trên sườn núi hoàn chỉnh bày ra một đoàn cấp công kích trận hình sáu đối phương đánh thật đúng là tính toán thật hay lâm văn phương điều chỉnh phương hướng lập tức hướng về chỗ kia khe núi chạy tới trang giáp trên lưng có một môn hai mươi ly ạ sốt dứt, lấy đường k í n h tới nói đây là hòa pháo có thể trộm vào động lực thiết giáp trong tay nhưng là làm ạ sốt dùng trên súng trường chuyên trở công trình này lon dây đạn tổng cộng có năm trăm phát xuyên cháy bùng đánh số lượng mặc dù không là rất đủ nhưng là chỉ có thể như thế nguyên bản động lực thiết giáp hạng mục liền không có định hình trên căn bản là chết yểu trạng thái trang bị vũ khí chỉ chế tạo t ừ ử hai chi đại hào ạ sốt năm trăm phát xuyên cháy bùng đánh nhưng là một cái so sánh quân hành trọng lượng mặt khác lâm văn vương còn nghe chu chỉ đề nghị mang tới mấy chục mai nhẹ nhàng địa lôi nhường công kích của hắn tốt xấu có thể đùa bỡn đơn giản một chút chiến thuật biến hóa không cần xông vào tập trung tinh thần dết đến thực chất sáu như thế thật sự sẽ chết thế nhưng là thật sự đến rồi trước mặt bệnh nhân phải làm thế nào bày ra công kích như thế nào rút lui loại này đơn binh chiến thuật lâm văn vương thật vẫn có chút luôn cuống chu chỉ nhìn thấy vị trí của ta không có lâm văn vương tại tần số truyền tin bên trong vấn đạo xác nhận vị trí về sau ta sẽ bắt đầu công kích chu chỉ trả lời thu đến khe núi bên kia địa hình phức tạp nếu như đối phương bộ binh tương đối nhiều sáu đề nghị dùng t r ư ớ c phục kích chiến thuật lâm văn vương lên tiếng đóng lại máy truyền tin có cái gì có sẵn đơn binh phục kích chiến thuật có thể dùng a hòa vũ trả lời lại ngoài ý liệu đơn giản có bản địa kho số liệu nhạc vũ âm thử văn kiệt h ạ n h ẹ cơ giáp đơn binh chiến thuật c h ư ơ ba cái gì lâm văn phương lên tiếng kinh hô cái đồ chơi này có thể sử dụng tại dự định chiến trường đặt địa lôi dùng hạng nhẹ cơ giáp tính cơ động có thể dẫn dụ địch nhân tiến vào khu vực gài mìn tiến hành đại lượng sát thương phía sau quay người công kích hòa vũ tổng kết liêu chiến thuật điểm chính cùng trước mắt yêu cầu của ngươi nhất trí lâm văn phương mồ hôi đầm địa mà ở căn cứ phía bên kia mọi người cũng đều hai mặt nhìn nhau lâm văn phương h ò a h ò a vũ nói cái gì cái này đại gia không biết nhưng lâm văn phương tại kỳ giáp bên trong đọc đến văn kiện tiến hành đủ loại thao tác căn cứ bên này là đồng bộ có thể tiếp thu được nêu lên làm lâm văn phương mở ra nhạc vũ âm cặp văn kiện cẩn thận xem chiến thuật điểm chính thời điểm tất cả mọi người t r ò n váng chu chỉ cơ h ồ hóa đá ngay tại chỗ nhạc vũ âm chiến thuật điểm chính đây là cái gì liên tưởng đến nhạc vũ âm một mực là trí sách công ty nhân loại trong game o n l i n e cao cấp người chơi những cái kia hẳn là trong trò chơi chiến thuật ta hạng n h ẹ cơ giáp chiến thuật đại khái thật là có thể tại trong hiện thực sử dụng ai có thể nghĩ tới điểm ấy đâu đ ỗ n g nhiên một cái tên nhảy ra ngoài an liên an liên đã sớm nghĩ tới a trước đây phát cho chu chỉ phần kia thân hải thị trọng yếu kỹ thuật nhân tài cứu viện trên danh sách rõ ràng không lầm tại nhạc vũ âm tên đằng sau chú giải lấy khái niệm chiến thuật chuyên gia chỉ hẳn là tình huống như vậy a khi chiến tranh hình thái dần dần phát sinh thay đổi những trò chơi kia bên trong đồ chơi cuối cùng tại trong hiện thực có đất dụng võ sáu an liên thế mà từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ đến điểm này chu chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tóc gáy dựng đứng chuyện này quá đáng sợ không chỉ bởi vì nhạc vũ âm thiết kế trò chơi chiến thuật càng bởi vì này loại dụng tâm nhân loại bên trong sắc có lâm văn phương khai thác trí tuệ nhân tạo là chủ não nhạc vũ âm thiết kế k ỳ giáp chiến thuật đã có thể xuất hiện ở trong hiện thực như vậy cái trò chơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chu chỉ không tin trùng hợp làm trong trò chơi từng màn không ngừng tại trong hiện thực có thể tìm được chiếu d ọ i trong này nhất định có vấn đề chẳng lẽ cái này nhân loại thật là tại diễn thử sự phát triển của loài người tiến trình sao Ê, bắt đầu lộ ra sắp H -h. Khung,、so、đầu. bỏ sắp Hắc hắc, đặt tình tiết tuyệt mạt giết có trí tuệ đầu đối đại đầu. đường điên quyển khung, phiếu lộ ra sách so số sinh Phò phân này con mệnh cùng cách chém với có cất giữ bình luận sách đánh dấu khen thường sáu là trận chiến tranh này tối cấp bách cần đổ tiếp tế con số phong bạo siêu cấp nhóm độc giả hào năm mươi bảy chương năm mươi bảy cơ giáp trận đầu chu chỉ đi tới một bên dùng sức cắn môi d ư ớ i phản phất dạng này mới có thể để cho nội tâm lo sợ nghi hoặc theo đau đớn tiêu tán như vậy mấy chuyện này quá đáng sợ nàng từ trong túi q u ầ n lấy ra điện thoại tìm được can liên tên dùng sức nhấn xuống nước cồn uy ngươi như thế nào lúc này có r ả n h t ì m ta thiên chỉ bên kia núi không có sao chứ sớm biết dạng này ta liền mang theo binh sĩ ở lại nơi đó không vội đi an liên thanh âm rất nhẹ nhàng nghe trong điện thoại bối cảnh tạ c â m an liên hẳn là tại ảnh ma bộ đội trong căn cứ chu chỉ hít sâu một hơi nói ta muốn hỏi ngươi một vài vấn đề nếu như ngươi không thể trả lời ta ngươi có thể không nói nhưng mà nếu như ngươi g ặ p ta vậy chúng ta liền không còn là bằng hữu an liên ồ lên một tiếng vấn đạo phát sinh cái gì làm gì nghiêm túc như vậy chu chỉ tự g ê u nói sự tình các loại nhiều đến không tưởng tượng nổi sự tình ngươi nghe rõ ta lời mới vừa nói sao an liên nghiêm túc nói chu chỉ chúng ta là bằng hữu ta rất xem trọng điểm này ngươi hỏi đi nhân loại vong du có phải hay không là ngươi ở bên trong thiết kế lấy muốn diễn thử c h ú t gì an liên sửng sốt một chút có chút gian khổ nhưng là trả lời rất khẳng định đúng vậy、bày. bất y b quá ngươi vì cái gì ở thời điểm này hỏi cái này đây là vấn đề thứ hai nhạc vụ âm khái niệm đó chiến thuật chuyên gia là chỉ không phải ký giáp chiến thuật nàng trong trò chơi những ý nghĩ kia trong hiện thực rất có khả thi an liên khẩn trương lên đúng vậy chơi đến rất tốt nhiều nhưng mà ý nghĩ của nàng đơn giản thiết thực truy cầu cao kỹ xào tính chất cơ động cao tính chất một khi tương lai kỹ thuật điều kiện cho phép khả năng thực hiện tính chất cao vô cùng còn không vẹn vẹn như thế nàng còn khai phát đi ra đơn binh chiến thuật hệ thống nhiều loại tính thực dụng rất mạnh nhưng lại rất hoa lệ chiến đấu bộ pháp cùng với nhiều cơ giáp tiểu đội cấp chiến thuật sáu nàng phương diện này vỗ vỗ đầu muốn so rất nhiều nam tính người chơi thành tựu cao nhiều lắm người như thế nào phát hiện điểm này lâm văn phương đang dùng nhạc vũ âm chiến thuật chiến đấu chu chỉ từng chữ nói cái gì thiên chỉ núi có hạng nhẹ cơ giáp an liên ba đứng lên lập tức mặt như màu đất chúng ta nơi này có cùng tổng bộ xung đột hạng mục trong chăn dừng lại lâm văn p ư ơ n g chính mình rất đội xây lại cơ giáp vận động tính chất sáu hiện tại k h giáp hệ thống còn không hoàn trình nhưng làm bất kỳ động tác gì cũng không có vấn đề gì thiên chỉ núi sắp không chịu đựng nổi nữa hắn đi chỉ trệ địch nhân đẩy vào an liên cơ hồ muốn khóc lên ngươi nhớ k ỹ ta và ngươi đã nói a lâm văn phương không xảy ra chuyện gì xấu hắn còn sống ngươi cũng rất khó tưởng tượng hắn có thể sáng tạo dạng gì kỳ tích chu chỉ thở dài ta thấy được n h ư n g động lực thiết giáp thật có thể động hắn bỏ ra một ngày như thế vẫn chưa đủ kỳ tích sao ta thấy được a thế nhưng là tình huống đã như vậy ta không tâm tư lo lắng ngươi những cái kia cẩn thận dù là chính ta có phải hay không là ngươi còn nhìn thấy ta cũng là cái vấn đề hỏi qua rồi ngươi trong lòng an tâm nhiều đánh xong cuộc chiến này nếu là còn sống chúng ta trò chuyện tiếp a nói xong chu chỉ đã cúp điện thoại lâm văn phương nhạc vũ âm giữa hai người bọn họ giàn buộc so với nàng dự liệu sâu hơn nhạc vũ âm cái này cơ h ộ i hoàn toàn không có quân sự bối cảnh g i a hỏa thế mà làm ra phức tạp như vậy t ì n h vi chiến thuật nhìn xem chiến thuật văn kiện văn tự liền biết cái đồ chơi này là nhạc vũ âm viết cho nàng trong trò chơi những bằng hữu kia nhóm nhìn hành văn tẩy luyện đơn giản thỉnh thoảng cắm vào lưu hành internet dùng từ cùng nói đùa văn kiện bên trong thậm chí cắm không thiếu biểu lộ ký hiệu đô kỳ cũng vẽ rất manh nhưng bên trong lần chứa cơ bản chiến thuật chuẩn tắc không có chút nào suy giảm từng cái l ấ y í t từng cái nhắc nhở đối với hiện tại lâm văn phương đều có đinh thai nhức góp tác dụng nguyên lai chiến thuật này có thể như thế bố trí sáu lâm văn phương nhẹ nhàng thở ra đối với kế tiếp sự tỉnh có năm chắc hơn từng viên địa lôi trôn xếp đặt xuống cơ hội hoàn toàn lấy n h ự a tợ l ạ t tiệt chế thành địa lôi quá nhẹ rơi xuống tại thật dày nhanh cây lá khô cùng cỏ dại bên trong gần như không sẽ bị nhận ra chớ nói chi là bây giờ sắc trời dần tối ánh mắt càng lai việt bị hạn chế bình thường loại này phản bộ binh địa lôi kết hợp phản hạng nhẹ xe bọc thép địa lôi cỡ nhỏ lôi trận địa lôi vị trí là tiện tay ném rất xuống nơi nào tính toán nơi nào có thể lâm văn phương không dám phức tạp chiến thuật mang ý nghĩa tinh vi chuẩn bị muốn dẫn địch nhân tiến vào lôi khu mang ý nghĩa chính mình được dịp lôi khu bên trong đi qua một chút mới đối địch người có lực hấp dẫn có sức thuyết phục lâm văn phương một chút đều không muốn chính mình d i m lôi từng cái lôi vị trí đều chú tâm chọn lựa tiếp đó tỉ mỉ đánh dấu tại trên địa đồ mở ra nhìn ban đêm hình thức sau đó trước mắt màn sáng càng thêm màu xanh biết k h a n thai không có uy hiếp phán định chương trình không có khác phụ trợ chương trình. lâm văn phương chỉ có thể tự phân rõ đủ loại đủ kiểu địch nhân mục tiêu bởi vì cần ở trong núi tiến lên còn muốn vượt qua mấy cái đỉnh núi địch nhân c h i bộ đội này trang bị rất có tính nhắm b ả o trừ bỏ đại lượng bộ binh bên ngoài chính là đột kích xe l u â n thức kiểu bánh xích hỗn hợp xe bọc thép cùng với mấy chiếc đi qua đặc thù cải tạo càng thích hợp tác chiến ở vùng núi bộ binh c h i ế n xa mặc dù nặng hỏa lực không tính rất nhiều năng lực công phá có thể yếu đi một chút nhưng e rằng tại m à c á người trong kế hoạch tri bộ đội này chỉ cần xuất hiện ở nơi đó liền hảo đầy đủ nhường tiền chỉ núi căn cứ thất kinh năng lực công phá thật đúng là chưa h ẳ n cần dùng đến đ ị cơ h hội â n ngắn n g trước n chấp mắt lạc qua Văn hắn lập tức theo dốc núi một đường trượt xuống xông thẳng địch nhân doanh địa tại mạng cá người còn không có tình hồn lại thời điểm trong tay sụt hạ xuân liên tục xa kích trong lúc nhất thời mọi hạ người cái này doanh địa tạm thời lâm vào hỗn loạn tương mừng cơ giáp mấy cái mà hạ sĩ quan trên mặt hiện ra thần sắc kinh khủng các nước đều đang nghiên cứu cơ giáp cùng tương tự vũ khí trang bị các quốc gia đối với quốc dân tuyên truyền bên trong cũng nghiễm nhiên tương ký giáp coi như là chiến tranh tương lai chủ yếu hình thức coi như là chiến tranh cũng là địch nhân kẻ hủy diện nhưng này loại tuyên truyền cũng không phải không có hiệu quả tiêu cực thì như bây giờ một chút chờ á sĩ binh thấy là một bộ người máy bất kích nhị không được liền chạy chối chết mở ra nguyên bản là không mãnh liệt lắm chống tự lộ ra càng thêm thơ tớt lâm văn vương không vì mình cái gì một lần ngắn ngủi đột kích trước trước sau sau tạo thành địch nhân có mấy chục người thương vong thành tích rất tốt là mấy cái mà hạ sĩ quan tổ chức súng phóng tên lửa đối với hắn bắn thời điểm lâm văn vương quay người lại đánh ra hai cái điểm sạn tiếp đó xoay người rời đi sáu lúc này năm trăm phát pháo đạn chỉ còn lại có ba trăm năm mươi năm phát đạn dược tiêu hao cũng làm cho lâm văn vương không thể không rút ra sáu nhanh đuổi theo bị nổ tung ánh lửa thoáng liếm lấy như vậy phía dưới hôm đến có chút biến thành màu đen nịt n g ư ờ i thẹn quá thành giận hô hắn giơ lên trong tay súng trường giữ lại quả súng sẽ không phóng một con toi đạn đuổi sát lâm văn p ư ơ n g đi một chùm đạn binh b i n h b à n g b à n g nện ở động lực thiết giáp trên thân chỉ khơi dậy một mảnh hỏa hoa không có tạo thành bất cứ thương tổn gì động lực thiết giáp phía ngoài vỏ bọc thép cũng là không tiết giá thành chế ra tăng thêm thật dày hợp thành tài liệu động thái cảm ứng t ầ n g có hấp thu đánh hiệu quả đối với lâm văn phương bảo hộ tương đương chú đáo chặt chẽ mặc dù hơi nhỏ tiểu nhân sung kích thế nhưng không có quá phóng tại lâm văn phương trong lòng đạn không có phát huy tác dụng nghĩ ngươi quả quyết bắn súng phóng h i u súng phóng h i u lửa có sẵn nổ lên âm thanh có chút giống là khui rượu chát lâm văn phương nghe được cái này âm thanh lập tức tung người nhảy lên g không không các t h trợ kết t lực cấu binh n sĩ rất tán thành gào thét liền suýt đi lên mọi á người trí chi bộ đội này quân sự tố chất cực cao truy kích tiến hành rất có cấp độ hai cánh bọc đánh trung gian bộ phận ngược lại để lại truy kích tốc độ càng là liên tục vượt sạ n g đem hỏa lực chút xuống tại lâm văn phương né ra lộ tuyến bên trên nhường tốc độ của hắn để lên không nổi khá là muốn đem hắn bao vây đánh y tứ lâm văn phương vòng quanh chi hình c h ữ chạy tới chạy lui thỉnh thoảng hướng sau l ư n g địch nhân đánh ra mấy bục đạn không có xạ kích hệ thống phụ trợ trong di động bắn độ chính xác thực sự là dối tinh dối mù nhưng xuyên cháy bùng uy lực của đạn rất mạnh chỉ cần đánh vào địch nhân trong đống chắc là có thể nhường mà người lưu lại thống khổ hồi ức mắt thấy muốn đôi chính mình tạo thành vây quanh lâm văn phương cười ý đem động lực thiết giáp tốc độ để đến t ự c h ạ n lập tức đem địch nhân truy binh lại bỏ rơi một khoảng cách. động ị c lực thiết giáp phòng hộ tính năng không tính rất mạnh cản đỡ đạn là không có vấn đề thế nhưng là đụng tới đạn pháo lựu đạn súng pháo lựu đó là muốn treo không ngừng tránh né lấy công kích của định nhân không ngừng tiến hành rồn rập biên hướng dù cho có trợ lực hệ thống lâm văn phương thể lực vẫn là cấp tốc hạ xuống nhanh đến lôi khu đi t r o m g giảm g i ả nửa chín mươi k é ở điểm kết thúc tuyến thượng anh hùng chỗ nào cũng có lâm văn phương đối với trở thành một bi tình anh hùng một chút hứng thú cũng không có hắn lại một lần tăng nhanh tốc độ lúc bắt đầu vì dẫn địch nhân bộ binh phối hợp đột kích xe hạng nhẹ xe bọc thép truy kích đội ngũ đi hắn vẫn đã khống chế một điểm tốc độ nhưng bây giờ hắn chợ toàn bộ triển khai tốc độ nhưng lại là một loại khác q u a n cảnh linh hoạt linh hoạt động lực thiết giáp phản phất hóa thành một đạo h ư ảnh tại địch nhân trước mắt xe qua kích lên khí lãng đem trên mặt đất lá vỡ cảnh khô cuốn lên lấy mọi á người kêu gạo tiếp tục r a tốc vật lên bọn họ đích sắc không có cách nào nhìn thấy khoang hành khách bên trong lâm văn phương bởi vì thừa nhận to lớn phụ tải lộ ra đau đớn t h ầ n sắc nhưng bọn hắn cũng đồng dạng không cách nào biết được ở tại bọn hắn chân bên cạnh đỉnh đầu một viên kia mai đ ị a lôi nhìn xem truy kích địch nhân có tương đương số lượng tiến vào lôi khu lâm văn phương không chút do dự nhấn cho nổ n ữ u âm âm m à đ ị a lôi từng cái bị kích phát đặc chế nhựa tợ l ạ t tị thuốc nổ màu vàng xám âm úp h ở làm bờ ở sen lẫn số lớn mảnh vỡ vét sạch khoảng chừng cả một cái sân vận động lớn như vậy không gian truy kích lâm văn p ư ơ n g ạ nhân đại ước chừ thương vong thảm trọng đến khó lấy hình dung sáu lúc này lâm văn phương đứng vững hắn thở hổn hển hai cái quay người hướng về sau lương địch nhân đánh tới tình thế nghi chuyển hắn muốn để những cái k i a mà a người biết kẻ xâm lược sẽ có dạng kết quả gì sáu p h ò mạt bỏ phiếu đường phân cách điên cùng chém giết có trí tuệ làm nền ẩn thiếu đốt nhiệt huyết dùng lý trí tới dẫn bạo chiến ý ngang dương con số phong bạo cùng tồn tại với các ngươi là trận chiến tranh này tối cấp bách cần đổ tiếp tế con số phong bạo siêu cấp nhóm độc giả hào năm mươi tám chương năm mươi tám quay người lại đột kích chương năm mươi tám bay người lại đột kích hắn phải tiết kiệm đạn lâm văn phương như thế tính toán ạ sột d phân một lần nữa treo trở về sau lưng hắn lái động lực tiếp giáp từ đối phương xông vào trước mặt xe bọc thép bên trên lột xuống một cây thật dài hẳn g d ạ o coi như trường m â u huy vũ đứng lên một cái quét ngang liền đem mấy cái binh lính của địch nhân đánh bay ra ngoài huyết nục văng khắp nơi tràng diện nhường lâm văn phương một trận ác tâm nhưng hắn rất nhanh khắc phục đi qua không thể không vượt qua đi qua nếu là hắn lúc này phun ra một cái chỉ độn nói không chừng liền phải treo một cái chờ a sĩ binh vận khí quá tốt rồi vừa lúc ở một cây đại thụ phía sau hắn không có chịu đến đối mặt xung kích lúc này đã phản ứng lại d ơ lên trong tay thương hướng về lâm văn phương bàn phá lâm văn phương trực tiếp đưa trong tay hàng rào ném tới ngoại trừ cái kia bắn binh sĩ liền chung quanh mấy cái địch nhân đều bị kéo ngã tại địch nhân một mảnh kinh hoàng bất an bên trong tại m ạ cá binh sĩ còn không có từ địa lôi liên hoàn sát thương bên trong lúc phản ứng lại động lực thiết giáp đơn giản giống như là hổ vào bể dê giết đến mạ truy binh quỷ khóc s ó i gạo động lực thiết giáp lực phá hoại tại thời khắc này cũng hiện lộ không bỏ sót lâm văn phương căn bản không cần đi công kích xe bọc thép những cái kia hạng nhẹ xe bọc thép hắn xông đi lên tiện tay liền lần ng lâm văn phương thậm chí trực tiếp thu hạ một cái căn tăng dài họng pháo làm vũ khí cơ múa so với t r ư ớ c k i a lan can càng mạnh mẽ hơn lực sát thương càng mạnh hơn sáu giờ k h ắ c này lâm văn phương là thật tâm đang suy nghĩ có phải hay không nên cho động lực thiết giáp phân phối chế tạo vũ khí lạnh tại loại này cận thân hôn chiến thời điểm loại này nguyên thủy nhất đã kích phương thức muốn so đạn bắn phá càng làm cho địch nhân sợ hãi lâm văn phương đánh không đến hai phút địch nhân thì có một phần nhỏ binh sĩ bỏ xuống vũ khí nhấp chân chạy bỗng nhiên hai cái đạn hỏa tiện hướng về lâm văn p ư ơ n g bay tới hắn dùng lực đạn một cái cả người hướng phía sau lật đi lộn mèo động tắc làm được mười phần l nhìn thấy trước mắt đã có một chút chờ a sĩ binh bắt đầu ở sĩ quan dẫn đầu giới cứu chữa chiến hưu tổ chức phản kích lúc này có thể tuyệt đối không thể cho địch nhân cơ hội một lần nữa từ trên lưng t h á o xuống thương hướng về địch nhân d à y đặc nhất chỗ liền quét một cái con thoi lâm văn phương mình thì dọc theo đạn bắn ra phương hướng phi tốc xông về phía trước tại cực điểm về khoảng cách lâm văn phương có thể nhìn thấy mỗi cái địch nhân trên mặt kinh khủng thần sắc mà nhường hắn thế mà sinh ra mấy phần khoái ý dùng đủ loại súng ống khoảng cách gần bắn mà người càng lai v i nhiều lâm văn p ư ơ n g ý thức được nguy hiểm lập tức bước ra t ố i lui đáp lấy địch nhân còn không cách nào tổ chức truy kích hắn một lần nữa trốn vào trong lần này sáu nên có thể thắng được ít nhất hai mươi phút ta lâm văn phương tại thông tin trong kênh nói chuyện nói như vậy su bazas căn cứ bên kia một mảnh d é o họ lâm văn phương biểu hiện có thể xưng k i n h điện gấp rút đột kích nhanh nhẹn mà dẫn lĩnh địch nhân tiến vào vòng p h ụ c kích tại mấu chốt thời gian dẫn bạo liêu địa lôi tạo thành to lớn sát thương thật sự rất là khó khăn tưởng tượng đó là một chiến trường thái điệu điều khiển xa lạ vũ khí sáng tạo chiến tích diễn đích sáu h à n là vượt qua trăm mười sáu chu chỉ tán thắng nói e rằng lần này lại là vượt qua một ngàn điểm đây này ta muốn sống sót mới có thể hưởng thụ điểm số không phải vậy sáu nhiều như vậy điểm số dùng để xử lý tăng lễ có chút xa xỉ a lâm văn phương bây giờ còn có nhàn hạ nhà bán g lúc trước lo lắng lâm văn phương hành động bị địch nhân trước đó phát giác căn cứ bên này không có áp dụng bất luận cái gì điều tra phương sách lâm văn phương khai hỏa sau đó không có vài giây đồng hồ chu chỉ liền thả ra máy bay trinh sát không người lái vì lâm văn phương cung cấp trợ giúp chu chỉ liếc nhìn màn ảnh một cái nói địch nhân đuổi theo tới không phải vừa rồi ngươi xáo trộn cái đám kia đằng sau lại nổi lên không sai biệt lắm một đại đội binh lực trang bị tỷ lệ không sai biệt lắm lâm văn p ư ơ n g phi thường bình tĩnh Ô một t i ế nếu g về sau đưa tính toán đ n thực chất m ố n nào thế k độ.、so、lâm chế văn phương ở lại bất động như vậy một đại sạp hàng hình người tín hiệu đoán chừng có thể bị nhận ra nhưng làm lâm văn phương chạy tới thời điểm mọi hãng người những cái kia rớt lại phía sau liên bang một đời dụng cụ nhìn ban đêm hồng ngoại quan sát nghi gần như không có khả năng kiếm ra lâm văn phương hình ảnh tới lâm văn phương phát hiện điểm này hắn lặng yên không một tiếng động chạy đến địch nhân một lớp này truy binh phía cạnh đắp lấy hai cái binh sĩ trao đổi tình báo thời điểm hắn lập tức vượt qua đối phương lùng tìm t i ế n đến rồi địch nhân sau lưng đi đầu sóng này địch nhân so với lúc trước những người kia tính cảnh giác cao hơn nhiều vừa có gió thổi c ó lay không phải trực tiếp nổ súng chính là gọi tới sĩ quan so với trước kia đ á m t i ê u ít đi rất nhiều có thể cơ hội đặc thù thế nhưng là một khi vượt qua l ù n tìm t u ế n đến rồi phía sau bọn họ đó chính là một chuyện khác bây giờ tính cảnh giác thấp nhất dĩ nhiên không phải cái này đợt thứ hai đ ị c h nhân mà là tự cho là đã chiếm được quân bạn bảo hộ đang tại cứu chữa thương h o ạ n chỉnh đốn đội ngũ thống kê tổn thất đợt thứ nhất lâm văn phương không có ý định đơn giản như vậy liền bỏ qua bọn hắn hắn lập tức hướng về vừa rồi lôi khu bên ngoài hiện tại đệ nhất sóng địch nhân ở lại chỉnh đốn chỗ nhào tới làm lâm văn phương điều khiển động lực thiết giáp xuất hiện tại đệ nhất sóng địch nhân doanh địa ra thời điểm có không ít người thế mà dọa đến k é ở l i ê u địa bên trên phản phất lập tức bị rút sạch khí lực lâm văn p ư ơ n g cũng mặc kệ nhân ra coi hắn làm làm cái gì là ma quỷ vẫn là yêu quái hắn trực tiếp hướng về phía doanh địa lâm văn vương đã giết đỏ cả mắt dù là có trợ lực hệ thống thể lực tiêu hao vẫn là vô cùng kịch liệt lâm văn vương cái này mới vừa từ trên giường bệnh xuống không có mấy ngày người không có hùng hậu như vậy thể năm dự trữ đã bắt đầu kịch liệt thở dốc lồng ngực phập phồng trước mắt trên màn sáng đủ loại phân tạp tin tức nhảy đi lại nếu chính hắn có thể ở một cái bất đồng góc độ đều sẽ kinh ngạc mình tại sao sẽ làm đến dưới mắt những chuyện này treo lên hai cái binh sĩ phí công xác kích lâm văn vương lại lật ngược một chiếc xe bọc thép sau đó mới ung dung nhảy ra đem một cái chờ a sĩ binh nắm chặt hung hăng ném ra ngoài tiếp đó cho một cái khác một quyển sáu đây không phải thật đơn giản một quyển đi qua trợ lực hệ thống tăng cường sau đó cho dù là một tấc giày thép tấm đều có thể đánh ra cái vết lóc tới đánh vào trên thân thể máu thịt hiệu quả có thể tưởng tượng được chờ a sĩ binh toàn bộ lồng ngực đều tan nát trong miệm hôi mà phun ra bờ máu lâm văn vương lại một cách lạ kỳ bình tĩnh đối với cảnh tượng như vậy làm như không thấy nhìn xem bị hắn ném ra chờ a sĩ binh rơi xuống tại một chiếc đột kích xe trên hải cốt không núp ních tiếp đó đảo mắt tại chỗ tìm kiếm mục tiêu mười sáu sau lưng toát ra tiếng xạ kích chính mình còn tại địch nhân s ú n g trường tầm bắn bên ngoài lâm văn phương biết rõ điểm này toàn bộ vùng núi địa đồ giống như là ấn khắc ở trong đầu của hắn liền nhìn một mắt màn sáng trong góc địa đồ đều không cần nhưng địch nhân xạ kích nhưng cũng cho thấy bọn hắn đánh trở lại sợ sao lâm văn phương hỏi mình không hắn cảm giác được không phải sợ hãi chống g i n g suy yếu mà là một loại ngưởng thể sát tinh thần tỏa sáng của nhiệt hắn cho tới, bây giờ không nghĩ tới. chính mình thế mà cũng có một mặt này lại có thể tại chiến trên sân tại động lực bọc thép bên trong hắn lại có thể có một loại chiến đấu và giết hại k h o i ý một loại tại hòa bình niên đại bên trong vĩnh viễn sẽ bị áp chế ở đáy l ò n g tuyệt không có cơ hội nhô ra chiến sĩ chi huyết sáu người lai mình là một dạng này người a hắn tự rêu suy nghĩ hắn quay người lại hướng về địch nhân đánh tới a sot i còn có một hơn trăm phát đạn sáu lâm văn vương từ mã đột kích trên xe thu hạ súng máy hạ nặng g n đường kính so với hắn a sot còn nhỏ lấy như vậy mấy mẹ nó mọi h người đây đều là cái gì phá chế tạo lâm văn vương phúc phỉ súng máy hạng nặng lớn nhỏ cùng hắn mặc động lực thiết giáp sau hình thể rất thất phối phía trên treo tràn đầy kìm trong vắt trong vắt đạn hồng đạn thì để cho người ta nội tâm an tinh sáu lâm văn phương ôm súng máy hạng nặng giống như là một thông thường bộ binh ôm súng tiểu liên tưởng như đón địch nhân x ô n g tới sáu năm mươi chín chương năm mươi chín chiến trường nhu tỉnh lâm văn phương đánh quá anh dũng nhường chu chỉ nhường diêu nhạc để ở trong căn cứ tăng cường công tác tất cả mọi người đều có chút lo lắng không có ai hoài nghi lâm văn phương năng lực cho dù là hắn tại chiến tràng thượng biểu hiện chu chỉ thậm chí cảm thấy phải tên thiên tài này có thể chân chính phát huy hắn thiên phú chỗ chính là chiến trường ai có thể từ một trận chiến đấu hướng đi một cuộc chiến đấu khác cơ hồ không ngừng nghỉ chút nào ai có thể tại đệ nhất lần điều khiển một loại nào đó trang bị thời điểm liền có thể lấy một trống c h ă m đ a u chu chỉ vội vàng hô cẩn thận một chút ta nhường máy bay không người lái đi cho ngươi tiến đưa đạn dược lâm văn phương chỉ là ừ một tiếng cũng không kịp đáp lời gần như không còn đạn hắn đã không cần ạ sốt tờ mà lạc lơ lấy có tác dụng gì cái gì g i ế t đến cao hương hắn có đôi khi thả bị chúng vào địch nhân mấy quả không quan trọng gì đạn cũng muốn nào tới đem địch nhân xé nát một cái đạn hỏa tiễn cơ hồ đánh chúng、hắn. Có thể lâm văn g u y c phương lúc, n thế mặc dù khói sông lửa đốt lại cơ bản bình yên vô sự nhưng tại hậu phương quan sát đến hắn người nhóm đều sắp bị ép điên lâm văn phương tốc độ triệt thoái phía sau tiếp tế chu chỉ trực tiếp ra lệnh lâm văn phương lúc này mới kết thúc lần này thành quả nổi bật ngắn ngủi đ ộ t kích đ ỗ n g nhiên mấy lần liền nhảy ra liêu chiến đoàn một lần nữa biến mất ở trong rừng đ ị c h nhân đã có thể sợ hãi tìm một cái địa phương an toàn máy bay không người lái ném ra đạn dược cùng tin khoang thuyền lâm văn phương mau từ khoang hành khách bên trong nhảy ra ngoài rơi xuống đất thời điểm hắn đánh một cái lạo đạo sáu quá mệt mỏi mệt đến hắn cơ hồ không cách nào trèo chống cơ thể hắn gấp rút thở hồn hện kiên định lạ thường mà thay đổi đạn, đạn dược thay tin tiếp đó ngồi về khoang hành khách dùng sức kéo bên trên cửa khoang thoáng thở hồn hển mấy cái hắn lại một lần g i t trở hắn nhất định muốn đem địch nhân ngăn cản đông nhiên chu chỉ điện thoại di động văng lên xem xét điện báo chính là quách gia hằng chu chỉ vội vàng đi đến một bên nhận nghe điện thoại v ấ n đạo quách đại ca thế nào nhạc vũ âm tình muốn cùng lâm văn phương trò chuyện quách gia hằng nói một cách đơn giản đạo chu chỉ thở dài nói hiện tại lâm văn phương ở tiền tuyến chiến đấu ngươi cảm thấy đây là thời cơ tốt sao quách gia hằng nhàn nhạt, nhạt đáp lại liền hắn đều lên rồi ngươi có thể cam đoan hắn có thể sống sót xuống chu chỉ sửng sốt một chút bây giờ lâm văn p ư ơ n g đã lâm vào một loại nào đó điên cùng trạng thái nhường hắn không so đo bất cứ giá nào mà đi tranh thủ thắng lợi mặc dù chu chỉ biết kỳ thực chỉ có vô cùng chiến sĩ ưu tú mới có loại trạng thái này có thể lâm văn phương loại này tân thủ còn như vậy thiêu đốt chính mình tiêu hao chính mình thật sự sẽ chết có thể nàng không có biện pháp nào nàng duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp còn chính là nhạc vũ âm nàng mấy câu có thể lâm văn phương liền có thể thoát khỏi trạng thái đi ê n c u ồ n g ý nghĩ này nhường chu chỉ cảm thấy một hồi bất lực tiếp vào đi ta cho lâm văn phương xoay qua chỗ khác lâm văn phương nhạc vũ âm muốn cùng ngươi trò chuyện chu chỉ bình tĩnh nói ta cho ngươi tiếp đi vào lâm văn phương xưng sở lập tức vui vẻ đáp hảo lâm văn phương trước mặt màn sáng phải phía dưới xuất hiện một cái cửa sổ nhạc vũ âm mặt của lập tức xuất hiện ở trong cửa sổ mặc dù có chút mọi mệnh nhưng tinh thần nhìn việc không nhiều nhạc vũ âm cũng đồng thời nhìn thấy liệu lâm văn vương trong nháy mắt đó trong mắt nàng toát ra kinh hỷ ôn nhu và tình cảm giống như là một đạo quan g huy rực rỡ vậy tại lâm văn phương trên thân nhường lâm văn vương trong nháy mắt liền bình tĩnh lại đây là sáu chỉ thuộc về lâm văn p ư ơ n g mà phát sao nhạc vũ âm nụ cười lây nhiễm đến rồi rất nhiều người bao quát nàng bác sĩ chính g â y chi tái tạo giải phẫu là một hạng vô cùng dày vò tay của người thuật cả người muốn đắm chìm vào tại cùng nhân thể cấu thành thành phần một dạng cơ năng dịch bên trong đầu tiên là lại giải phẫu thao tắc bích tại g â y chi bên trên cắt ra một công việc mặt trên cơ bản chính là lại chặn lại một đoạn g â y chi đem trước kia khép lại thịt nhánh bộ phận cắt đứt sau đó lại dùng đặc thù tính tự cảm hợp thành trang bị theo cơ thể dựa theo đặt trước phương án một lần nữa dùng cơ năng dịch bên trong nguyên tố cấu thành một lần cơ thể bộ phận dựa theo nhạc vũ âm tình huống toàn bộ giải phẫu muốn kéo dài tám đến mười giờ mà nhạc vũ âm kiên trì dùng hiệu quả tốt nhất lại dị thường gian tân không gây tê giải、phẫu. có thế nhưng là không gây tê giải phẫu liền mang ý nghĩa muốn tại toàn bộ trong quá trình giải phẫu chịu đựng kéo dài không ngừng đủ loại cảm giác tại tái tạo thân thể quá trình bên trong đau đớn ngưng ấy ế ẩm sưng lạnh nóng các loại cảm giác cùng đùn kéo đến tại mới tinh hệ thần kinh bên trong sinh ra không ngừng đánh thẳng vào cái tê so tối nghiêm khắc hình phạt đều tới đáng sợ trước đó từng tiến hành không gây tê giải phẫu chỉ có một số nhỏ trong quân đội đỉnh tiêm lính đặc trùng không có ai xem trọng nhạc vũ âm nhưng nàng vẫn kiên trì xuống không giống như là trước đó một số người sẽ té xịu lại tỉnh lại tỉnh lại tiếp tục té xịu nàng thế mà từ đầu đến cùng một mực duy trì lấy thanh tỉnh thanh thanh sở sở cảm giác thân thể của mình mình đã đã mất đi thật nhiều năm hai chân từng điểm mọc ra mãi cho đến giải phẫu hoàn toàn hoàn thành nàng còn thử nghiệm giật giật chân cùng ngón chân mới thỏa mãn ngủ thật say nhìn thấy lâm văn phương bên kia màn hình một mực tại lắc lư nhạc vũ âm nhịn không được vấn đạo ngươi ở đây làm cái gì đây đánh trận đâu lâm văn phương cố gắng để cho mình nhìn không còn nghiêm túc nhưng cùng lúc đó hắn một cái lăn mà lại đứng lên hướng về địch nhân t à o s ạ n g ư ơ i đây giải phẫu thuận lợi không giải phẫu rất tốt ta nhạc vũ âm vui vẻ nói đầu tiên là giải phẫu tiếp đó ta ngủ một hồi liền với tiến hành điện lặn liệu pháp bây giờ trên đùi cảm giác đã rất tốt chính là còn cần phục kiện đợt trị liệu đem dùng chân cảm giác nhanh lên khôi phục tại chân bắp thịt và thần kinh bắt đầu héo rút trước đó liền phải hoàn thành ta nhất định ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện lâm văn phương trấn an nói hảo hai tử thật ngoan cũng đừng quá mệt mỏi mấy chân cùng ngươi còn không quen dù sao không có cùng ngươi hơn hai mươi năm đâu muốn để nhân ra làm quen một chút hoàn cảnh mới đi ha ha nhạc vũ âm sàng lắng cười nói đúng thuận tiện nói cho ngươi ta bây giờ chân so trước đó dài hơn hai thốn về sau chiều cao của ta là một trăm bảy mươi hai ngươi đứng lại bên cạnh phù hợp a cái này chiều cao cũng cần phải có thể loại bỏ đi một bộ phận tên đáng ghét rồi tại chiến đấu kịch liệt thời điểm thiết lập một đầu chuyên hạng thông tin bằng vệ tinh liên lộ hoàn toàn chính xác không phải là cái gì sự t ì n h đơn giản quét á ra hàng đứng ra có thể giải quyết nhưng cũng không cách nào ngăn cản quân đội bộ ngành liên quan nghe lén thông tin nội dung loại này đặc biệt thông tin vốn là dễ dàng gây nên mọi người chú ý lúc này thiên chỉ núi căn cứ bộ chỉ huy tiền tuyến bao quát trái hoàng trương vương x ư ơ n g văn hòa một cân ở bên trong tham mưu nhân viên chỉ huy liên bang tây tuyến chiến khu bộ chỉ huy tiền tuyến tổng thống liên bang phủ cùng với liên bang bộ thống xoáy trên t h giới không biết bao nhiêu người đang nghe bọn hắn nói dông dài đâu câu này loại bỏ đi rất nhiều người nhường không thiếu trong quân đội thanh niên tuấn tú thống khổ đem mặt mặt về phía một bên vậy ngươi quay đầu phục kiện thời điểm cùng ngươi thân thể trước kia ký ức không giống nhau có thể hay không càng gian nan một chút lâm văn vương trước hết nghĩ đến là điểm này nhường nhạc vũ âm cảm thấy mười phần ấm áp nàng hết sức quen thuộc loại cảm giác cấm áp này không có a cũng là bởi vì thời gian dài kỳ thực thân thể trước k i a ký ức đã không thể nào kiên cố bác sĩ cảm thấy ta thần kinh hoạt tính bảo trì được rất tốt lúc này mới có thể đồng ý đi không có chuyện gì nhạc vũ âm giải thích nói thế nhưng là sáu vì cái gì đây lâm văn vương không hiểu nhạc vũ âm mắc cỡ đỏ mặt nói ta biết ngươi là chân không rồi sáu năm cảm phiền ngươi xem ta đây song không tốt đẹp gì nhìn chân gãy bây giờ đây là đưa cho ngươi phúc lợi rồi những cái kia đang nghe đối thoại của bọn họ nhân trên mặt đều có chút phức tạp cái này đối thoại rốt cuộc là nghe tiếp hào đâu nghe vẫn là xuống hào đâu nghe vẫn là xuống hào đâu sáu nội dung như vậy chính là tất cả m u ợ n tao phần tử nhóm yêu nhất ta mà lúc này đây tổng thống liên bang hơi xúc động mà phân phò đến đoạn đối thoại này tăng thêm xung quanh chế tác coi như một chương trình chuyển ra a nếu như tới k ị m chỉ hoãn trực tiếp tốt nhất lâm văn vương thân hình trì trệ cả người xéo xuống một bên nhạc vũ âm ha ha cười nói ngươi làm gì khoa trương như vậy a không phải ta thật muốn đổ một cái sáu là cho rút cơ giáp này thân thể cảm giác phán đoán làm ta muốn chuyển mà phát đâu lâm văn vương cười khổ ngươi không sao chứ nhạc vũ âm ân cần vấn đạo đừng chết ta tất chờ một phút ta ta điều chỉnh phía dưới hệ thống lâm văn vương đem thông tin k â y nhiên lặng đối lửa vũ nói hỏa vũ n g ư ơ i tiếp quản vận động hệ thống a thân thể của ta không k i ê n trì nổi mật chết ta là hỏa vũ bình tĩnh hồi phục đến ghi vào địa hình kho số liệu hoàn thành ghi vào vận động tư thái kho số liệu hoàn thành bảy sẽ dựa theo trước ngươi quen thuộc khống chế vận động phong cách tiếp quản bắt đầu hỏa vũ nhận lấy vận động hệ thống điều khiển phía sau lâm văn vương bông lòng xuống hắn một lần nữa mở ra tần số truyền tin nói tốt bây giờ sẽ an toàn điểm hắn lại nhảy ra một bên h cũng may mắn tác chiến ở vùng núi bên trong địch nhân không có cái gì vũ khí hạng nặng lâm văn phương mới có thể kiên trì đến bây giờ đừng chết nhạc vũ âm bỗng nhiên nhàn nhạc nhưng mà rất kiên quyết nói ta biết ngươi lại là siêu cấp bồng chiến sĩ bất quá bao nhiêu sẽ tao nộ đến giờ nguy hiểm rồi ta bây giờ có thể chiếu cấu ngươi cho nên đừng chết ta sáu khác tình trạng cũng không đáng kể rồi yên tâm đi sáu kiếm lời thật nhiều quân công quân đội sẽ không mặc kệ ta lâm văn vương cười khổ mà nói ân sáu cũng được rồi lúc nào nghỉ ngơi nói cho ta biết một tiếng ta sẽ thật tốt phụ kiện tiếp đó để cho ngươi nhìn thấy một cái hoàn chỉnh ta nhạc vũ âm đầy cõi lòng chờ mong nói ngươi phải nhớ kỹ ta là ngươi ta thiếu ngươi thiếu nợ ngươi không chỉ là một cái mạng ngươi cứu trở về m ệ n h càng là cả một cái nhân sinh đâu lâm văn vương thờ g i i ngươi xem ngươi xem lại muốn nhiều không phải thật tốt ngoan nên làm cái gì làm cái gì đi nhạc vũ âm hì hì n ở nụ cười nhưng từ trong mắt nàng q u a n g mang có thể nhìn ra nàng không phải đang mở trò đùa cô nương như vậy tự có nàng một loại bướng bình tại hai người nói lại nại đang giảng giải lấy đủ loại tựa hồ không quan trọng chuyện đồng thời lâm văn phương dưới tay ngủ địch nhân càng lai v ề nhiều thay thế điên cuồng trở thành lâm văn phương lực lượng là một loại gọi là hy vọng đồ vật hán có nàng có tương lai sáu hắn nhất định sẽ lấy được chiến công hơn nữa sống sót được rồi treo lái xe cũng không thể gọi điện thoại đâu nhạc vũ âm cười nói ân quay đầu đánh xong ta trở về cho ngươi thêm gọi điện thoại lâm văn phương bảo đảm nói ta đang chơi cơ giáp đâu dùng chiến thuật của ngươi điều lệ cái này không thể nhiều lời đ o á n chừng là b ả o mật ha ha treo hai người ăn ý gần như đồng thời cắt đứt thông tin nhưng đoạn này miễn cưỡng bắt kịp trì hoan chuyển trực tiếp đối thoại lại tại toàn bộ quốc gia toàn thế giới văn vọng chiến tranh rốt cuộc là lấy dạng sức mạnh gì tại phá hủy vô số người sinh hoạt đồng thời nhường một số người sinh hoạt được tạo nên đứng lên để cho bọn họ nhân tính nhân sinh trở nên đặc sắc xuất hiện lên đâu chu chỉ cảm thấy vui mừng cũng cảm thấy một loại nào đó tâm tình phức tạp mình nghĩ không sai có thể làm cho lâm văn phương không còn điên cuồng quả ê đi n công h ỉ c tác thời điểm quyên mang usb sáu bi kịch mình tồn cảo tất cả đều ở bên trong không dám cắt cảng a nhanh chóng tại mắt đỏ trên chuyến bay một lần nữa viết ra hai trường đem hôm nay đổi mới cam đoan ở hồi đầu lại nghĩ biện pháp đem tồn cảo phát đưa tới tay sáu hoặc kiên trì viết lại mấy ngày thực sự là tàn niệm a chờ trở lại thượng hải sẽ đem viết lại cùng lúc đầu ưu hóa tổ hợp sáu mươi chương sáu mươi kịp thời trợ giúp chương sáu mươi kịp thời trợ giúp lâm văn phương lập tức rút lui đến tọa độ đằng sau đã ra khỏi nhóm đầu tiên điều khiển hỏa pháo lập tức bắt đầu đối với ngươi tiến hành trợ giúp hảo kiềm chế một chút sáu đánh chuẩn c h ú ớ ta đây cũng không phải là trò chơi ta không có cách nào chạy về phục sinh thể đó a lâm văn phương hiện tại tâm tình vội vặn trêu c h ồ n nói vô tuyến điện trong kinh nói chuyện một mảnh ồ nào dừng đầu ngươi yên tâm đi yên tâm đi không biết đánh lại người đối với chúng ta thật không có lòng tin a ngồi ở máy mô phỏng khoang hành khách bên trong sở nghiên cứu cùng tu giới cho những kỹ thuật này cùng nhân nhóm lập tức lòng tin tăng nhiều cái đồ chơi này cùng chơi chạy bằng điện thật không có khác nhau quá nhiều nếu là vũ khí trang bị đại lượng ỉ lại máy móc có lẽ bọn hắn còn trong lòng còn không biết tự tin như vậy dù sao dựa vào vội vội vàng vàng đuổi ra ngoài trang bị cơ giới muốn đạt tới khá cao độ chặt chẽ rất khó nhất là hỏa pháo loại vật này tại phóng ra bưng sai một ly đến rồi đạn pháo rơi xuống tất nhiên là đi một nghìn dặm thế nhưng là bây giờ vũ khí trên cơ bản đã hoàn toàn kỹ thuật số hóa tại ma cá chu ò n có t ủ động đ i ề chỉ n h lạnh t đ c nhật nói ngươi đến vị trí sau đó bên này liền nổ súng tiếp đó ngươi dọc theo hướng về phía tây đường nhỏ đi tới ta hy vọng động tác của ngươi nhanh một chút nếu như có thể đem địch nhân kéo ra đến khoảng cách an toàn ta bên này có thể thử thử xem mưa đạn từ vào hoa văn dựa vào lâm văn phương thấp giọng mắng các người mở máy mô phỏng đều có thể mở ra loại trò gian này tới a căn cứ pháo binh đều ở đây năm tuyến không có cách nào không phải vậy bọn hắn chơi đến sẽ tốt hơn chu chỉ lắc đầu nói không cần nói nhiều tiết kiệm thể lực người bây giờ sáu nhất định muốn kiên trì yên tâm đi lâm văn phương giạt ra chạy tốc độ nhanh đến k i n h người cơ bản chạy bộ động tác hắn bây giờ đã hoàn toàn không cần chính mình chủ động động tác tất cả đều giao cho hỏa vũ để làm việc chính mình chỉ cần chỉ định mục tiêu hỏa vũ một cách tự nhiên cũng có thể căn cứ vào đường xá điều chỉnh bộ pháp tốc độ tăng lên so lâm văn p ư ơ n g chính mình chạy phải nhanh không thiếu dù sao hắn đang phán đoán dùng dạng dị bộ pháp có thể tăng tốc bên trên so với hỏa vũ vẫn là có khoảng cách nếu như nhạc vũ âm tại có thể ngay cả nhạc vũ âm ở phương diện này có thể đều sẽ so với hắn lành nghề nhưng mà làm lâm văn phương thể lực hạ xuống đến như bây giờ hơn nữa nhìn còn phải chiến đấu tương đương một lúc sau hắn liền quả quyết đem trưởng khống hành động sự t ì n h giao cho mình tín nhiệm lấy hơn nữa sự thật chứng minh vô cùng đáng giá tín nhiệm hỏa vũ lúc bắt đầu lâm văn phương còn muốn chỉ điểm một chút nói rõ một chút vận động phong cách tận khả năng nhanh chóng mà ổn định bảo trì động lực thiết giáp cân bằng dạng này mới có thể tại trong vận động bảo trì ổn định xạ kích sau đó lâm văn phương lại đưa ra phức tạp hơn tỉ mỉ yêu cầu tỉ như tận khả năng đường đi quá lâu thẳng tắp không nhiều ảnh hưởng tốc độ dưới tình huống nhiều đi đường gãy cùng đường v ò n g cung những yêu cầu này hỏa vũ cơ hồ trong nháy mắt liền làm đến, đến rồi thế là lâm văn phương cuối cùng có thể dành tay một bên nhẹ nhàng đi tới vừa thỉnh thoảng mệnh lệnh hỏa vũ quay người nhường hẳn có vị trí bắn lâm văn phương hòa hỏa vũ phối hợp như vậy sau khi thức dậy địch nhân càng lai việt khó khăn cắn được lâm văn phương sau l ư n g đi cái này một nhóm truy kích kịp tới cũng không phải chút ít địch nhân mà là d ò n dã một cái doanh vì hiểm hộ cái này xâm nhập địch hậu đoàn đây chính là nguyệt hải liên bang cảnh nội từ trước đến nay tâm cao khí ngạo liên bang không quân vốn là bởi vì chuẩn bị không đủ lúc trước mấy lần đánh nhau trên không trung bên trong không có chiếm được tiện nghi bị mạc cá nhân dùng số lượng khổng lồ ưu thế chế trụ mình thế nhưng bây giờ tây tuyến bên này chính diện chiến trường chiến tuyến đại khái ổn định lại hậu phương căn cư không quân binh lực cũng điều tương đương bộ phận đi lên về số lượng cuối cùng cũng không quá bị thua thiệt dù sao liên bang không quân số lượng mặc dù tinh giản đều là chân thật vô cùng ưu tú máy bay chiến đấu phi cơ tấn công tính năng so với m ạ c cá nhân đối ứng mô hình cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi thiên chỉ núi bây giờ dẫn động tới bao nhiêu người tâm về số lượng xác thực ở thế yếu thế nhưng không tới có thể để cho m ạ c cá nhân dựa vào số lượng thu hoạch ưu thế áp đảo tình cảnh sĩ khí cũng tuyệt đối không thể nói đam ê không quân làm sao có thể từ bỏ quyền khống chế bầu trời tranh luận đâu mấy cái không quân đại đội trên không trung bày ra kịch liệt chấm giết tự nhiên là làm cho người ta chú ý theo liên bang hòa mạc cả cộng hòa quốc đều không ngừng mà lại hướng bên trong đầu nhập c à n g đánh nữa hơn cơ thiên chỉ núi không phận cánh nam đại tác chiến có thể sẽ trở thành gần trăm năm nay hùng vị nhất trên không đại chiến dưới loại tình huống này không quân hữu tâm muốn trợ giúp thiên chỉ núi công kích cái này cô độc tại địch hậu mạ tinh nhuệ lính dù đoàn nhưng cũng rất khó rút ra bao nhiêu chiến cơ ở nơi này tràng vùng núi truy đuổi đứng ở giữa tất cả mọi người không r ả n h bên trong trợ giúp ngược lại cũng coi là đại khái thế cân bằng mọi hạ lần này lập tức tung ra tới một người doanh truy kích lâm văn vương mặc dù cũng có muốn thu hoạch cơ giáp kỹ thuật ý tứ có thể càng quan trọng chính là không sai biệt lắm nửa cái doanh thanh lý tại liễu lâm văn phương trong tay không đem hắn xử lý bọn hắn cái đoàn này cũng đừng l a n lộn mặt mũi đều vứt sạch một cái doanh tiếp tục chính diện hướng thiên trì sơn tiến lên một cái doanh truy sát lâm văn phương đánh cũng là tốt tính toán tại m ạ n cá người xem ra cơ giáp kỹ thuật tuyệt đối so với công kích thiên trì núi quan trọng hơn bất quá đại cơ giáp này cũng là thiên trì núi căn cứ đi ra ngoài à chẳng lẽ căn cứ chịu đến công kích hắn mặc kệ sao cứ như vậy hai cái trong doanh giữa vị trí chính là công kích thậm chí bắt trói cơ giáp tốt nhất khu vực thế nhưng là lâm văn p ư ơ n g hòa chu chỉ có thể để cho bọn hắn như ý sa Chuyện không có khả n n ă đợi n tại lâm văn phương oán giận hơn cái gì chu chỉ cũng tại thông tin trồng kinh nói chuyện phân phối nói đoạn đường này chúng ta giúp ngươi quét rớt ngươi lập tức hướng nam hỗ trợ ngăn trở mặt khác cái k i a doanh bên này phải qua hai mươi phút mới có thể có bắn thẳng đến hỏa lực trợ giúp lâm văn phương ổ một tiếng bất đắc dĩ quay đầu hướng nam hướng về đang tại hướng căn cứ tiến s á t chính là cái k i a doanh vọt tới đại gia hiện tại cũng tại cùng một cái thu hẹp trên chiến trường mấy cây số mười mấy cây số khoảng cách qua trong dây lát liền biến mất lâm văn phương mệnh lệnh hỏa vũ đem tốc độ tăng lên đến c ự c hạn hướng về khoảng cách căn cứ càng ă n cứ c lai việt gần địch nhân vọt tới sáu chu chỉ nói đoạn đường này nàng sẽ làm định sáu vậy thật sẽ làm định không biết vì cái gì lâm văn p ư ơ n g đối với chu chỉ có tương đối lòng tin vẹn, vẹn chỉ tại chiến tranh p h ư diện quả nhiên ngoại trừ tranh lệch thời gian đủ loại khác pháo binh hoa văn chu chỉ đều chơi một lần lâm văn phương vừa thoát ly cùng địch nhân tiếp xúc nàng lập tức nhường máy mô phỏng một đài kết nối năm đài pháo tự hành dùng đồng dạng thiết chí liều mạng xạ kích đạn pháo cái gì tiêu hao không nói nếu quả như thật pháo binh ra sân tuyệt đối làm không được bây giờ xạ kích tốc độ những kỹ thuật này các t r á i tơ hoàn toàn không thương t i ế t họng pháo tuổi thọ máy mô phỏng bên trên họng pháo tuổi thọ loại vật này cũng không thể hiện được tới hỏa lực mật độ lên rồi địch nhân càng là tiếng kêu than dậy khắp trời đất bọn hắn lúc này mới hiểu ra thiên chỉ núi căn cứ người ít hơn nữa, lực lượng phòng ngự nhìn lại bắt mà những vật khác dự trữ lại phong phú lại có lực hấp dẫn cái kia giàu gì cũng là quân liên bang bên trong độ trọng yếu xếp hạng hàng đầu căn cứ quân sự không phải tùy tiện liền có thể đánh xuống đối với phản phản kích so dự đoán muốn bén nhỏ nhiều mọi ạ cái này tinh nhuệ lính dù đoàn rất có thể liền phải hao tổn ở chỗ này ngoan ngoãn hắn còn có thể lực có thể chạy nhanh như vậy à. khâu minh cũng đã không bình tĩnh cả ngày hôm nay thu thập xuống động lực thiết giáp số liệu so trước đó tất cả thí nghiệm cộng lại đều nhiều hơn nhất là hoàn toàn thực chiến n ư ờ n g khâu minh thấy được động lực thiết giáp rất nhiều ưu thế cùng không đủ lớn nhất không đủ chính là động lực thiết giáp thân thể cảm giác điều khiển là xúc cảm thức mà không phải là động tác dự phán hình mặc dù nhường động tác cực kỳ tinh tế tỉ mỉ nhưng cũng khiến cho người điều khiển tiêu hao rất lớn nếu không phải là lâm văn phương hôm nay là hoàn toàn không thèm đếm xỉa tư thái đang làm chiến chỉ sợ sớm đã mệt mỏi cuộc xuống về sau ít nhất phải chuẩn bị đường sắt đôi thức thân thể cảm giác thao tác như vậy thì có thể thích hứng bất đồng hoàn cảnh chiến trường nhưng lâm văn phương bây giờ biểu diễn ra nhưng là cùng một loại khác số liệu một loại hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng số liệu nếu là lâm văn p ư ơ n g q a y đầu có cái gì không thể nói cho ngươi kỹ thuật chi tiết làm phiền ngại không nên hỏi nhiều chu chỉ nghiêm túc đối với khâu minh nói n à n g cũng cảm thấy cái này hẳn không hoàn toàn là lâm văn phương phấn khởi hoặc liệu mạng có thể đạt tới số liệu vùng núi tốc độ tiến lên cực tốc một trận đột phá bảy mươi km cái này đã khoảng cách động lực thiết giáp lý luận thiết kế cực hạn rất gần một cái người sống sơ sờ, sờ tuyệt đối không có khả năng có cái chủng này hiệu suất liên tưởng đến lâm văn phương là nhân công việc trí năng phương diện chuyên gia cùng hắn đối với mình hệ thống cực mạnh bảo hộ tính chất chu chỉ không khó ra kết luận yên tâm đi ngươi cho rằng ta là ai khâu minh bất mãn chừng chu chỉ bây giờ động lực thiết giáp hạng mục lại một lần nữa mở ra hơn nữa định hình sản xuất khả năng cực lớn Ta nhớ được lâm à ai l tối văn g đóng g yếu ó phương n ta nhớ Chu cả đời. ờ i cười, k h bây giờ đánh đến trình độ này đã vượt qua quá nhiều người tưởng tượng chúng ta phải làm phải càng nhiều càng tốt hơn lâm văn phương bây giờ là không dành cố kỵ đến điều này cực tốc đang chạy nhanh hán thế mà ngủ thiếp đi một chút mặc dù chỉ có vô cùng ngắn ngủi thời gian lại làm cho hắn lo lắng không thôi mình còn có thể kiên trì bao lâu mười phút hai mươi phút là một lần vẫn là hai lần đột kích sau đó lâm văn phương còn chưa có chết ta thông tin trong k ê n h nói chuyện một cái thanh âm đột ngột xông ra an liên ngươi lại tới á ảnh ma binh sĩ nhìn trời chỉ sơn trợ giúp hảo thường xuyên a nếu không thì ngươi liền lưu tại nơi này a nghe được an liên thanh âm cho dù là bây giờ loại này khẩn yếu quá đầu chu chỉ cũng không nhịn được lời nói lạnh nhạt mà điều k h ẳ n g đứng lên bớt nói nhảm toa độ an liên thanh âm mười phần cường hành nàng độ khí bây giờ cũng rất lớn chu chỉ cười nhẹ là báo ra ba cái liên tục khu vực công kích sau đó một trận cao tốc hạng nặng máy bay ném bom chui phá tầng mây bồi nào xuống dưới liên tục bỏ ra ba cái siêu trọng hình bom bi phân phật rồi mà hát v â y mở đạn thuốc hoàn toàn bao trùm na tam cái tọa độ sáu còn có dự bị sáu mươi mốt chương sáu mươi mốt tình huống cải thiện lâm văn phương khi nghe đến chu chỉ báo ra na tam cái tọa độ thời điểm s ư ớ n g sốt một chút ba cái tọa độ cách hắn cũng không tính là rất xa đ ề u ở đây hắn phương hướng khác nhau vì công kích hiệu quả tối đại hóa hắn cơ hồ là lập tức n ừ n g lại tại chỗ bắn nhanh hai mươi giây nhìn thấy đạn thuốc từ tử mẫu đánh bên trong bắt đầu thoát li mới bắt đầu chạy trốn bom bi đích thật là sát thương bao quát nhân viên hạng nhẹ xe bọc thép đột kích xe các loại s á t không quá thật dày mục tiêu hữu hiệu nhất tỷ số đồ chơi nhưng muốn nói độ chính xác thực sự là không đáng tin cậy những cái kia nhẹ nhàng đ ạ n thuốc có trời mới biết lại bởi vì một trận gió hoặc nổ tung hoành kích sóng bị thổi tới đi đâu tới gần hạng nặng bom bi mục tiêu công kích đó là chuyện nguy hiểm nhất nhìn thấy lâm văn phương tại một khắc cuối cùng mới bước ra tại hạng nặng máy bay ném bom lên ăn liên ổ lên một tiếng nàng không nghĩ tới lâm văn phương chiến thuật độ mẫn cảm cao như thế đôi chiến tràng cơ hồ trong nháy mắt liền tạo thành chính xác phán đoán đây là đâu sợ những cái kia tại chiến trên sân trà trộn liêu đa năm lão binh đều chưa hẳn có cảm giác có lẽ hắn tại chiến trên sân cũng thật sự là một cái thiên tài a bất quá nhờ ư n g lâm văn phương tại chiến trên sân phát huy thiên phú loại chuyện này là tuyệt sẽ không xuất hiện ở an liên tính toán bên trong các chiến sĩ đều chết hết sao muốn để loại này đơn giản khiến người ta không biết như thế nào đi hình dung thiên phú của hắn chắc tuyệt trí tuệ nhân tạo chuyên gia người máy công học chuyên gia đại sư cấp lập trình viên trên chiến trường lâm văn phương năng lực tuyệt đối đầy đủ h ắ t ạ những này lĩnh vực thiếu sót bất quá là cơ hội nhiều lắm cùng nổi tiếng nếu là an liên cảm thấy cần dù là đem hắn khai thác ga dở bộ môn một chút hạch tâm số liệu thả ra liền đầy đủ gây nên trí tuệ nhân tạo lĩnh vực manh động một cái d ư ớ i lộ ra nhà ra hỏa làm ra đồ chơi có thể nhường trên thế giới này một nửa trí tuệ nhân tạo chuyên gia mua khối đầu hũ đâm chết đi an liên nhường hạng nặng máy bay ném bom tại chiến trên sân xoay một vòng bộ này hạng nặng cao tốc máy bay ném bom đã luận chứng hơn một năm còn không có liệt trang binh sĩ một cái khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định quốc gia lúc nào cũng vô ý thức lâm vào tập thể xoắn suýt luôn cảm thấy quân đội của bọn hắn hẳn là trang bị hoàn mỹ nhất trang bị thế là ẩn hình năng lực ngoại trừ sản xuất năm chiếc trong đó hai khung giao cho ảnh ma binh sĩ ba cái đang không ngừng khảo thí luận chứng bên ngoài không còn khác sinh sản kế hoạch tại an liên xem ra đ ị n h hỏa loại này có thể mang theo một ư ơ i sáu tấn đạn, đạn dược bay ra tiếp cận gấp hai vận tốc cầm thanh hơn nữa còn có không mang theo can dầu phụ tám km hành trình máy bay ném bom cần gì ẩn hình năng lực chỉ cần có thể xuất hiện ở địch nhân đỉnh đầu dù là chỉ có một hai đỡ đều đầy đủ nhường đoàn cấp đơn vị hủy d i ệ t nhường sư cấp đơn vị thụ trọng thương phải biết liên bang quân phương duy nhất không xoắn suýt chính là đạn dược đồng dạng một trận đạn dược liên bang sinh sản đồ chơi bình thường muốn so đồng dạng trọng lượng quốc gia khác cùng loại hình đạn dược nhiều ba mươi bốn mươi lực sát thương ngay mới vừa rồi natam a i hạng nặng bom bi liền đem ba cái tọa độ cơ hồ hoàn toàn nổ thành một mảnh cháy đen nói không chừa mảnh giáp có chút khoa trường trên chiến trường luôn có người có chút quỷ dị vật khí nhưng có thể còn sống thật sự không nhiều an liên nhìn thấy lâm văn phương bắt đầu quay người chuẩn bị đi giải quyết cá l ọ t lưới nàng nếp miệng tại vô tuyến điện thảo luận bên này địch nhân không sai biệt lắm ba k h ả hạng nặng bom bi đối phó một cái danh sáu quá đủ, đủ. ta giút người đem mặt khác bên kia địch nhân cũng xử lý điểm liền rời đi. chu chỉ sáu ai tình huống bên này ổn định ngươi đến hán kinh đến đây đi ta tìm ngươi uống rượu cùng ngươi tốt nhất tâm sự hảo chu chỉ thanh thúy đáp ứng nói chờ cho ngươi nhóm thứ hai tọa độ ngươi mang liếu đa thiếu đạn dược tới đều không cần mang về a an liên khẽ giật mình tốt h ta nàng buôn d ầ u nói chu chỉ quá đọc á c an liên từ trước đến nay là toàn bộ giả g i a kích lần này cũng không ngoại lệ mười sáu tấn đạn dược ném xuống ba tấn còn có dòng giáp mười ba tấn đủ loại b ô n đầu chuẩn bị một chút tử nện vào cái tia lính dù đoàn còn lại cái tia doanh trên h â n nàng đây là muốn làm cái gì chu chỉ nhàn nhạt, nhạt nói bổ sung cái tiêu mảnh rừng tử loại cây không tốt xâm lược tính chất quá mạnh mẽ vốn là chuẩn bị sẻn rơi mất chủng loại lượng công việc có chút lớn gần nhất trận này sáu ha ha thì càng đừng để người ra tay đi liền người mang cây cùng một chỗ cho ta bình phân bón đều có thiếp qua hơn một tháng vừa v ẫ n có thể trồng cây trồng rừng chu chỉ lời nói này nghe được người đều cảm thấy âm phong từng trận lời này không giải thích còn tốt giải thích xong liếu chân là đủ sấm nhân nhưng chu chỉ một mực là loại này tỉnh táo lại giữ dằn tính tỉnh giấu đi mặc dù rất sâu có thể trợt lộ cao ngất thời điểm thật là rất muốn m ạ n nhóm thứ hai nhóm thứ ba điều khiển đồ chơi đều chuẩn bị xong chưa ngừng hòa an liên đối thoại chu chỉ hướng về phía tu giới chỗ hô hét to không sai bị ệ lắm chuẩn bị đánh ra nghiêm nãi đường cười ha ha nói lập tức xuất kích chu chỉ phân phò nói dựa theo ta ghi vào tọa độ thiết lập xạ kích chư nguyên danh sách tùy thời chuẩn bị chú ý hỏa lực bậc thang phân phối an liên trợt ra tay nhường thiên trì sơn căn cứ hậu phương chiến đấu tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt trước t i ê mà ạ cái này lính dù đoàn chiếm giữ chủ động dù sao một cái quần áo nhẹ lính dù đoàn ạ thật là tương đương để cho người ta vào đầu mà thiên chỉ sơn mặt phía bắc cũng là g i a thuộc khu phục vụ khu sinh hoạt quốc phòng giáo dục căn cứ sân bay máy bay trực thăng sân bay các loại chiếm diện tích đại địa hình phức tạp phòng ngự cực khó khu vực đụng tới lính dù đ o à n loại này vốn là am hiểu loạn chiến binh sĩ tính lại tính toán trong tay giật gấu và vai binh lực không khỏi chu chỉ không lo lắng nhưng bây giờ địch ta ưu thế thế yếu nghi c h u y ể n chu chỉ lập tức bắt đầu thông d o n g bố trí bây giờ cũng đã không phải thuần túy vì tiêu diệt địch đến mà là vì tại thiên chỉ sơn sau l ư n g bố trí một điểm cơ động phòng ngự binh lực chuẩn bị bất chắc bây giờ loại tình huống này dường như rất nhỏ có thể phát sinh lại bị địch nhân nhảy dù sự t ì n h quân đội cao tầng đối với ma người dĩ nhiên liên tục chơi loại này nhảy dù chiến thuật còn có thể được xính nổi trận lôi đình không quân tổng tư lệnh đều lập được quân lệnh trạng đem cam đoan chiến trường quyền khống chế bầu trời lớn hơn nữa ưu thế loại tình huống này những thứ này điều khiển đồ chơi bố trí tại thiên trì sơn căn cứ lui về sau lấy chút ít kỹ năng thuật nhân viên kết hợp máy bay không người lái chờ tuần sát chiến khu phòng ngự hiệu suất cao vô cùng nhất là thích hợp thiên trì sơn loại này nhân số thiếu hợp lại trình độ cao căn cứ quân sự lâm văn phương cẩn thận từng ly từng tí bước vào cháy bỏng thổ địa thỉnh thoảng dùng ạ xuân phân lật một cái những cái k i a bệ tan cành xe bọc thép đột kích xe dưới chân dẫm lên địch nhân gì hắn là sẽ không để ý oanh tạc sau đó trên mặt đất hồng ngoại tín hiệu dị thường hữu tạp cơ bản chỉ có thể dựa vào thông thường thị giác tới p h â n b ư ờ i sáu nhưng bây giờ quan cảnh thế nhưng là buổi tối à, lâm văn phương đối với cái này cũng không mỉ hệ nở có chút vào đầu đ ỗ n g nhiên vài tiếng răng rắc kéo đầu gỗ vỡ tan âm thanh gây nên liệu lâm văn phương chú ý của khi hắn bay đầu đi xem xét bỗng nhiên từ một mảnh gãy đổ trong bụi cây xông ra một chiếp đ tay súng máy vị trí một cái thần tình lạnh nhạt mà hạ quân sĩ cắn một cây còn không có đốt xì gà bóp lấy cỏ súng đột kích trên xe chuyên t r ở thế mà không phải tiêu chuẩn 14.5 ly đường k í n h súng máy hạng nặng mà là một đài 30 ly đường k í n h máy phóng lựu đạn liền với mấy cái lựu đạn mở ra một cái m ặ t quạt hướng về lâm văn phương bao phủ mà đến lâm văn phương giật nảy cả mình may mắn hỏa vũ đã tức thời làm ra phản ứng hướng về tà chắc bước ra một bước tiếp đó toàn bộ động lực thiết giáp trong nháy mắt công suất toàn bộ triển khai trực tiếp n ả y lên vừa vặn từ mấy cái lựu đạn trong kẻ hở nhảy ra ngoài tránh đi lựu đạn sát thương p h vi lâm văn phương hướng về đột kích xe xa kích nhưng lại tại hắn bót c ó trong nháy mắt đối phương giống như là cảm ứng được chút gì đột kích xe trong nháy mắt phanh lại hướng về bên cạnh bên cạnh trượt ra đi khoảng thật tốt trượt đến một gốc cường tráng còn thừa lại hơn nửa đoạn cây hậu phương nhường lâm văn phương đã mất đi tầm bắn dựa vào đụng tới cao thủ lâm văn phương nghĩ t h ầ m sáu mươi hai chương sáu mươi hai sân lâm chiến tranh n ó n g chương sáu mươi hai sân lâm chiến tranh nóng mục tiêu đột kích xe trong nháy mắt công suất vì bình thường số liệu một bảy lần hòa vũ căn cứ vào vừa rồi địch nhân hành động đã tính toán ra đại khái tình huống phân biệt vì ngân xác tin anh cấp bậc mục tiêu xin chú ý đánh giết. ngân s á c tinh anh lâm văn phương có loại trong nháy mắt hóa đá cảm giác hỏa vũ thỉnh thoảng nhô ra trong trò chơi suy luận phán đoán có đôi khi thật sự nhường hắn không biết nói gì a hoàn toàn chính xác đối với phương hòa khác đột kích xa trường phải không có khác biệt lớn nhưng chiến đấu lực rõ ràng cao rất nhiều có thể cái kia sáu tại trong hiện thực thật sự không gọi ngân s á c tinh anh có hay không hảo vậy sau này đổ vật gì xem như b ê a tại trong hiện thực chơi game nhân không thương nổi a lâm văn phương vậy chắc là cắt nhĩ c h ạ c h ngươi ngàn vạn lần cẩn thận chu chỉ chưa từng người máy trong tấm hình liếc thấy đột kích trên xe tay súng máy vị trí tên k a kinh hãi lấy nhắc nhở không biết đó là ai lâm văn vương liền mắt trận trắng thời gian cũng không có vừa rồi nếu không phải là hỏa vũ trong nháy mắt làm ra lẩn tránh phản ứng hiện tại hắn đoán chừng liền trọng thương các nhĩ trạch loại này trong quân cao thủ từ trước đến nay chỉ ở mấy cái quốc gia trong quân đại gia có chấu nghe thấy lâm văn vương loại này làm quân nhân không có mấy ngày ra hỏa không có người nói với hắn những chuyện này a bất quá cũng tốt hắn cũng sẽ không vì vậy mà luôn uống đột kích xe từ cây một bên khác trượt ra ngoài thời điểm lại là liên tục mấy k h o ả lựu đạn p h o n g tới lâm văn vương phúc trí tâm linh lề nhạy bén một điểm cả người hướng về phải phía trước nhảy n g h n g ra trong tay hạ sốt t phân đồng thời khai hỏa liên tục ba cái điểm、sạc. hướng về đột kích xe phía trước phương hòa trượt trên phương hướng và tới cắt nhĩ chạch xạ kích kỹ xảo cố nhiên là xuất thần nhập hóa đột kích trên xe tài xế chỉ sợ cũng không phải hạ người vô danh đột kích xe thế mà bánh trước k h ó a kín toàn bộ xe chấn động toàn bộ r ơ lên x u ố n g trường xuyên cháy bùng đánh bởi vì quỷ dị va chạm góc độ thế mà lập tức từ đột kích xe ngắn nhỏ bọc thép phía trước đắp lên phá giải trên không trung nổ tung mặc dù mảnh vỡ hay là cho đột kích xe tạo thành một chút tổn thương nhưng đối phương rõ ràng đem các loại cũng tính toán ở bên trong không chút do dự hướng lấy lâm văn phương xông thẳng mà đến máy phóng lựu đạn liên tục khai hỏa hai đạo đường vòng cung yêu mỹ đem lựu i đạn phân bố tại lâm văn phương hai bên nhường không thể nào trốn tránh chỉ là các nhĩ trạch tay này máy phóng lựu i đạn lắc lư đường vòng cung xạ kích liền để vô số đang giám thị song phương giao chiến mọi người h ó a mắt thần mê bất quá các nhĩ trạch dù sao không có cùng cơ giáp giao chiến qua loại này đối với địch n h â n cao thủ bộ binh hay là đột kích xe quần áo nhẹ giáp xe rất có tác dụng xạ kích phương thức cũng không có tại lâm văn phương điều khiển động lực thiết giáp bên trên phát huy tác dụng vốn có chỉ thấy lâm văn phương một cái cắt bước động lực thiết giáp chân n h ạ bén vậy một cái một khỏa đứt gậy trên đất cây bị xúc đứng lên xoay chuyển bay vòng qua bên cạnh mở ra vừa vặn rào ở bên trái đường bắn bên trên mấy k h o ả l i ự u đạn liên tiếp đâm vào trên cành cây đem thân cây trong nháy mắt nổ nát vụn nhưng lại tại mảnh vụn phân tán bốn phía bay tán loạn ngay miệng lâm văn phương từ đoàn kia trong x ư ơ n g khói trôi ra khoảng cách đột kích xe đã không đến năm mươi mét khoảng cách liên tục khai hỏa cắt nhĩ c h ạ c h tài bắn súng cảnh đẹp y vui nhưng cái này thành danh đã lâu x ả thủ có cái gì biểu hiện tất cả mọi người sẽ không quá kinh ngạc lâm văn phương lái động lực thiết giáp đưa tới phạm vi lớn hơn rung động ngay từ đầu nhảy vọt tranh né đã để mắt người phía trước sáng lên như bây giờ dùng thần cây phá vỡ đối phương đường Còn t、so、hai u ậ n người hợp tác cơ hội rất ít lần này nếu không phải là thi hành lính dù đoàn tập kích nhiệm vụ cần một cái đủ mạnh mẽ đột kích tiểu tổ cũng sẽ không như thế phân phối để bọn hắn sớm xuất kích chính là trông tậy và bọn hắn giải quyết cơ giáp chỉ là không nghĩ tới trận chiến đấu này tại an liên thanh tràng sau đó mới vì sự chậm trễ này Theo song phương đều tại trong núi rừng xuyên thẳng qua đi về càng đánh càng kịch liệt lâm văn phương đối với các nhĩ trạch cùng với cái kia hắn còn không biết là ai người điều khiển Hoa văn, thật không phải là người h để bình thường có thể đem lấy giá b súng tại trên xe ngồi vững vàng cũng không thể rồi vừa cắt nhị c h ạ c h đánh ra lựu đạn không có một phát là không có, có mục đích chơi ra đủ loại d ạ kích hoa văn quả thực là không thể tưởng tượng lâm văn phương nhưng lại không biết đối phương hai người đối với hắn cảm giác càng thêm phức tạp cơ giáp loại vật này nếu là đồ chơi mới không thể nghi ngờ là trong quân ưu tú nhất một nhóm người tại điều khiển hiện tại m à c á vẫn chưa có người nào biết là lâm văn phương tay mơn này tại điều khiển cơ giáp đâu c á t nhĩ c h ạ c h cùng kẹn vốn là cảm thấy đối phương nếu như là quân liên bang tinh nhuệ cùng mình một cái cấp bậc cũng không phải không có cơ hội nhưng khi hắn nhóm đối mặt cơ giáp thời điểm mới biết được nguyên lai、like、những kinh nghiệm kia tựa hồ cũng vô dụng chỉ có chiến đấu bản năng cùng bọn hắn đã thẩm thấu đến sâu trong linh hồn kỹ xảo mới là bọn hắn lớn nhất tiền vốn lần lượt cho là có thể tuyệt sát lại mỗi lần bị lâm văn phương dùng cực kỳ phương thức quỷ dị tranh thoát lần lượt đối kháng chính diện song phương đều cho là thắng bại nhất cử ở chỗ này lại đều ở giữa không dung phát lúc tất cả mọi người bình yên vô sự cuộc chiến đấu này hàm lượng kỹ thuật cao đến rồi để cho người ta khó tin tình cảnh đông nhiên cắt nhĩ c h ạ y biến sắc la lớn chạy mau kèm mặc dù cả kinh lại lập tức nghe theo ý kiến của hắn quay đầu xe c ă n g r a cái sinh đẹp hình một đường đuổi mù đón lấy lâm văn phương lâm văn phương sửng sốt một chút nhanh chóng ra tốc đuổi theo song phương vốn là đang đối với xạ giao chiến đâu mặc dù là người này cũng không làm gì được người kia nhưng khẩn trương kịch liệt không nghĩ tới đối phương bỗng nhiên xoay người chạy kèn v ấ n đạo thế nào không có đạn dược các nhĩ trạch cười khổ mà nói người biết ta chưa bao giờ chuẩn bị quá nhiều đạn dược bình thường đều đủ kèn than thở ở phía sau xem kính thượng khán đối phương cơ giáp tốc độ cao nhất hướng về bên này lao đến khổ sở nói ta biết ra nhưng đối phương quá mạnh mẽ các nhĩ trạch cắn răng nghiến lợi nói vì cái gì cơ giáp của chúng ta chính là già không được nhìn đối phương hành động liên bang cơ giáp kỹ thuật rất thành thục c đây hoàn toàn không phải động tác cứng các hỏa lực thành lũy hình cơ giáp đó là chúng ta quân đội khái niệm tính chất cơ giáp đã trên kỹ thuật sáu có thể kém nhiều như vậy đừng suy nghĩ nhiều không có đạn dược là hắn mẹ nó cho ta rút về làm tốt ngư i x ử ở bên ngoài gió ngăn cũng rất lớn k ẻ n cả giận nói lâm văn phương liên tục đánh hai cái điểm sạn đạn cũng dùng hết không cam tâm a bọn hắn song phương giao chiến kỳ thực không đến mười phút cũng đã bước ra song phương lớn nhất thực hạng loại này giao chiến khoái ý cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể có lâm văn phương như thế nào cũng không muốn cứ như vậy bông u tha đối phương hắn đưa trong tay hạ sụt phân quân ra đối lửa vũ phân phó nói nhanh tốc độ cao nhất truy kích có dọn ra có thể đong đưa hai tay h ra tốc, ra tốc, trong khoảnh khắc đó động lực thiết giáp đạt tới cực tốc con số làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họ nhìn chân chối toàn bộ động lực thiết giáp phảng phất là một tôn thiên thần mượn liên tục ra tốc uy thế nhảy lên thật cao tiếp đó ầm vang đáp xuống đột kích trước xe phương trên đường kỹ thuật điều khiển thành thạo như kèn cũng trốn không thoát dạng này cản trở toàn bộ đột kích xe lập tức đụng vào kèn chưa hẳn không phải cất ý niệm cảm thấy dù sao cũng là tránh không thoát mượn đột kích xe lực trùng kích đụng một cái hoặc sẽ có may mắn nhưng kèn cùng thiết nhĩ trạch nhất định là phải thất vọng động lực thiết giáp rơi xuống đất trong nháy mắt lập tức cực kỳ đơn giản dễ dàng hướng phía sau một điểm hoàn toàn theo đột kích xe phương hướng c h ợ t đi đứng lên làm x o n g phương tương đối tốc độ hạ thấp cơ hồ không có thời điểm động lực thiết giáp hung hăng một quyền đập vào đột kích xe phía trước đắp lên đột kích xe hệ thống động lực cơ hồ bị đập nát tiếp đó động lực thiết giáp hai tay phân biệt bắt được đột kích xe, hai cái. Địa phương, dùng sức xe Z6, kết n Cung t h i Nhĩ thúc r c c chiến đấu lâm văn phương nhẹ nhàng thở ra hắn lạnh lùng nhìn xem kèn c u n g thiết n h ĩ trạch không nói gì mà là tại cách đó không xa đứng vững Kèn cùng trước h nhĩ i ế t xét á n này, biết bọn hắn n g biết h xem còn mặc cùng chất còn cảm có chút chân. sống, người bọn nhưng sống. bung lỏng, người rung tốt giờ Một dù bây thấy hai hơi hai họ ư vô vật, xấu t đều r mặt bọn hắn là nhân loại từ trước tới nay đầu nhập thực tế tác chiến đài thứ nhất cơ g i á p bọn hắn mặc dù trở thành vật làm nền vật tốt xấu cũng coi như là danh thủy sử sách chuyện này không có gì có thể bất mãn lâm văn phương dùng sức dựa vào phía sau lấy muốn bung lỏng một điểm cơ thể hạ tại vô tuyến điện trong kinh nói chuyện nói kế tiếp sáu phái một người để ý tới xử lý xuống hai người kia à, hẳn là hai cái tốt tù binh chu chỉ cười nói động ó l lực thiết giáp áp dụng chính là trợ lực giá đỡ động lực hệ thống muốn làm bất kỳ động tác gì đều phải người điều khiển trước tiên đem động tác làm ra cái mở đầu tới trợ lực giá đỡ mới sẽ đem động tác này sức mạnh và tốc độ phóng đại sau đó dùng mấy lần công suất đi hoàn thành nó cái này bộ phận mở đầu động tác bản thân cũng là một cái rất khó nắm giữ độ đồ vật có đôi khi vì động tác tính liên tục c h í ngay h là n từ đầu lâm văn phương liền tại đây cái phương diện phạm vào khá nhiều sai lầm dù sao hắn thao tác động lực thiết giáp xa xa không thể nói thông thạo nếu không phải là về sau có hỏa vũ nhúng tay vào giúp hắn xử lý xong phần lớn động tác điều khiển hắn đã sớm ngược xuống hiện tại chiến đấu vừa kết thúc hắn căng thẳng thần kinh một khi lòng xuống cường đại cảm giác suy yếu lập tức đem hắn bao phủ không đợi chu chỉ phái tới binh sĩ đến lâm văn phương cũng tại khoang hành khách bên trong ngủ thiết đi chu chỉ có chút vào đầu cơ giáp rốt cuộc muốn như thế nào thu về đâu phương diện này nhưng không có chuyên môn cỗ xe cùng hậu cần tiểu tổ a đương nhiên cái này nhất định phải có nhất định phải có nàng suy nghĩ lập tức liền muốn thành lập chuyên môn cơ giáp công trình ban đến giải quyết những cơ sở này vấn đề kỹ thuật bất quá những thứ này cũng đều là nói sau bọn hắn tình huống hiện tại cũng không có tốt đến mức có thể hoàn toàn dứt bỏ chiến sự cân nhắc những vấn đề này biết được căn cứ cánh bắc kết thúc chiến đấu cơ bản khống chế được cục diện tập trung ở cánh nam bộ đội chủ lực phương diện cũng lớn đại nhẹ nhàng thở ra trái hoán t r ư ơ n g tâm tình cũng thoải mái rất nhiều mặc dù mã trang giáp sư còn tại liên tiếp tiến lên nhưng dựa theo trước mắt song phương chiến đấu hao tổn tình h u ố n g tới nói đối phương muốn tại liên bang thứ mười bảy quân đến thiên trì núi căn cứ trợ rút phía trước công chiếm thiên trì núi hẳn là không còn kịp rồi đương nhiên bởi vì mã toàn bộ công kích trên đất liền không chỉ ở nơi này một cái phương hướng xem như toàn bộ mặt đất đầy tới tạo thành bộ phận đoạn đường này vẫn rất có giá trị thật tốt mà hô ứng thân hại thị cái kia một đường mặt đất tiến lên thậm chí bảo lưu lại cả sư hướng tây chuyển hướng cùng tây tuyến tấn công chính diện mạ bộ đội trên đất liền hội sư vũ thân hải thị dư vị tổng hợp những tình huống này để phán đoán vượt qua tím giới sơn con này binh sĩ ý nghĩa vượt xa truyền thống trên ý nghĩa q u â n đ i ể m trợ liên bang mặc dù đối với này đã có nhận biết có thể quân đội bây giờ còn thực sự là điều không ra bao nhiêu binh đến giải quyết cái phiền phái này giải quyết bắc tuyến vấn đề lại thêm nữa lấy kỹ năng thuật nhân viên điều khiển đồ chơi còn tại kéo dài sinh sản chu chỉ trong tay binh lực thừa thải rất nhiều Cuối cùng lại cho trái hoán chú ý chấn hại cho trong i h lòng một mực lo sợ bất an bởi vì bên trong căn cứ thường xuyên điều động thái hành tập đoàn bảo đảm an bộ đội tùy theo đối với căn cứ tiến hành tương đương trình độ thẩm thấu bởi vì bọn họ bây giờ đang tại hiệp trợ sở nghiên cứu phương diện người rút lui khi bọn hắn biểu hiện càng lai việt ra sức căn cứ bên này đối bọn hắn cảnh giác càng lai việt thấp kỳ thực bọn hắn đã xâm nhập đến rồi căn cứ tương đương nồng cốt vị trí một bộ phận nhân viên nghiên cứu không bảo mật tài liệu kỹ thuật chữ nhật đường sách giả cũng là tập trung ở sở nghiên cứu bên kia bây giờ cũng muốn thay đổi vị trí đi bởi vì công nhân chuyên trở tay không đủ phụ trách cùng chú ý chấn hải cân đối sĩ quan cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đồng ý chú ý chấn hải đề nghị nhường bảo đảm a n bộ đội người đến sở nghiên cứu cửa ra vào chờ lấy chờ nhân viên nghiên cứu đem tư liệu làm ra sở nghiên cứu bọn hắn phụ trách còn sót tại một đầu rộng rãi hành lang bên trong những thứ này bảo đảm an bộ đội thành viên khoảng cách gần nhất sở nghiên cứu mới môn mới không đến năm mét làm căn cứ đầy đủ hỗn loạn đầy đủ c h ố n g không thời điểm mấy cái chiến đấu tiểu tổ đã gắn ra ngoài k h ô n g chế được bảo đảm an bộ đội chính mình rút lui thông đạo giữ được bọn hắn mang tới những cái k i a máy bay trực thăng hắn một mực chờ đợi cơ hội chờ địch nhân tiếp cận căn cứ trong căn cứ đại gia thất kinh thời điểm đến lúc đó hắn liền có thể danh chính ngôn thuận lấy hiệp trợ rút lui danh nghĩa sự cấp t h ỏ n quyền mà xông vào sở nghiên cứu bắt giữ lấy những cái tia kỹ năng thuật nhân viên tài liệu nghiên cứu cùng với tất cả tất cả lớ mà dê chỉ tên muốn bộ kiêng ngưng thái l a dê máy phát liền dễ như chở bàn tay nhưng mà chú ý c h ấ n hải thất vọng không có ai thông chi hắn xảy ra chuyện gì nhưng bỗng nhiên ở giữa căn cứ bầu không khí vì đó nhất chuyển mặc dù rút lui còn đang tiến hành nhưng tựa hồ đã không còn cấp bách chú ý c h ấ n hải trong lòng rất gấp gáp chú ý c h ấ n hải tiên sinh bây giờ phụ trách cùng chú ý c h ấ n hải liên lạc là một gần cảm ơn ngươi hiệp trợ sở nghiên cứu tiến hành thay đổi vị trí nếu như gia thuộc cũng đã đưa đi cái kia còn sót lại thay đổi vị trí kế hoạch trước tiên tạm dừng các ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một chút các ngươi sáu thật cực khổ Một thể treo gân ngữ khi không thể nói khi chú ế nhưng h t ý chấn b hải không không, không trộn cười cười, lẫn đã một thân mồ hôi lạnh vừa mới chặt đức cùng một cân trò chuyện máy truyền tin liền lại một lần phát sáng lên là d năm sáu mươi t ố n chương sáu mươi bốn kỹ thuật dự trữ chương sáu mươi bốn kỹ thuật dự trữ lập tức từ bỏ đối với sở nghiên cứu bất kỳ hành động nào d ê đơn giản minh liễu địa mệnh lệnh để cho ta đụng đến ta cũng không dám động a mọi cử động bị đối phương nhìn chết ta sáu ta bị ngươi hại chết cố trấn hải hiếm thấy phàn nàn nói nhất là đối với dê phàn nàn loại chuyện này trước đó hắn nghĩ cũng không dám nghĩ thế nhưng là có thể làm sao đâu mấy cái vị trí then chốt chiến đấu tiểu tổ phụ cận nhau nhau xuất hiện căn cứ cảnh giới binh sĩ cố trấn hải không nghĩ tới nguyên lai đối phương thấy rõ cái gì đều nghĩ minh bạch bọn hắn không phải không có biện pháp ngăn cản hắn chỉ là căn cứ xác thực ở vào nguy hiểm trạng thái nếu là thật gặp phải gì tình huống thái hành tập đoàn bảo đảm an bộ đội thật có thể giúp đỡ sở nghiên cứu rút lui không gì tốt hơn cũng bất tất tính toán đến cùng bọn hắn muôn cái gì thái hành tập đoàn lấy quân công lập thân cần đơn giản là kỹ thuật mà thôi một hạng kỹ thuật rơi xuống trong tay người một nhà dù sao cũng so rơi xuống m à trong tay người tới mạnh à. thế nhưng là căn cứ tình huống an toàn nhận được cải thiện sau đó sở nghiên cứu vấn đề an toàn chính là một chuyện khác căn cứ cũng từ ban đầu mở một con mắt nhắm một con mắt biến thành trong mắt nào nặn không thể khác đủ loại cử động lại rõ ràng bất quá đối với cô chấn hải phàn dê thế mà cũng không có bác bỏ hoặc không hề lo lắng nghe qua coi như mà là thành khẩn xin lỗi xin lỗi lần sau ta tìm cơ hội đền bù các ngươi ta cũng là không thể làm gì ta cũng có đồng l i ê u có công trạng áp lực cũng có cấp trên cố trấn hải choáng váng dê trong mắt hắn là bực nào dạng tồn tại nhưng hắn thế mà tại trong tổ chức còn không làm chủ được cho tới nay cố trấn hải cảm thấy dê dạng này người dù không phải là tổ chức lão đại cũng là nhân vật số một số hai nhưng nhìn đứng lên tựa hồ hoàn toàn không phải như vậy như vậy cấp trên của hắn lại nên ai đây nghĩ đến bọn hắn lần này nguyên bản yêu cầu chính là ngưng thái l a s e máy phát có lẽ dê lão bản đàng chủ mưu là một chút người khác chuyện n g h ị cũng không dám n g h i tình ngưng thái laser máy phát ở trên quân sự ứng dụng tương đối có hạn tại quân đội xem ra đây chỉ là một hạng kỹ thuật dự trữ mà thôi ngưng thái laser cũng chính là thông qua đủ loại phương pháp đem ánh sáng chết tốc độ hạ thấp trình độ nhất định làm cho laser hình thái cùng năng lượng có thể được khống chế trước mắt mà nói hạng kỹ thuật này chỉ bị dùng tại gia công kim loại linh bộ kiện bên trên dùng làm tiến hành mặt ngoài xử lý hiệu quả muốn so hôn lửa a cái gì mạnh hơn nhiều thế nhưng là tương lai hạng kỹ thuật này nói không chừng liền sẽ có thay đổi ngưng thái laser bị phổ biến cho rằng là cái gọi là dẫn dắt chùm sáng kỹ thuật phía trước đưa kỹ thuật nghĩ đến cái này dê sau lưng tổ chức mục tiêu cũng liền hô trì r ụ c xuất trước đó cô trấn hải đã từng phỏng đoán qua chuyện phương diện này nhưng mà ai có thể tưởng tượng một cái tập đoàn chính mình ở nơi nào khai phát không gian kỹ thuật tương quan cho dù là một quốc gia muốn ở phương diện này có chỗ thành tích đập vào tiền cũng không phải là số lượng nhỏ thúng chi là một tổ chức cô trấn hải rất khó tin tưởng điểm này thế nhưng là trừ cái đó ra không còn k á c giải thích cô trấn hải không thể làm gì khác hơn là tự rêu cho rằng những chuyện này hắn vẫn đừng đi chú ý sẽ khá an toàn nghĩ một lát sau đó cô trấn hải tiếp thông cùng chú ý quân trò chuyện nhìn thấy phụ thân có chút lo âu biểu lộ cô trấn hải lại nhẹ nhàng thở ra có chút áp lực chính mình vẫn là không quen tiếp nhận đâu phụ thân cô trấn hải ôn hòa c h à o hỏi bên ngoài bây giờ tình huống thế nào a người ở đó bên trong không phải hẳn là sáu chú ý quân sửng sốt một chút hỏi ngược lại lập tức ý hắn biết đến vấn đề thái hành tập đoàn bảo đảm an bộ đội đoán chừng không thể nào chịu chào đón a ở thiên chỉ núi căn cứ thời điểm những cái kia làm lính muốn phong tỏa tin tức đây còn không phải là cùng tựa như chơi không có gì lớn tình huống quân đội bây giờ còn chưa có công bố tiến một bước tình huống nhưng thiên chỉ núi căn cứ bên kia màu đỏ trạng thái khẩn cấp đã triệt tiêu bên kia có phải hay không xảy ra chuyện gì cố chấn h ả i giản lược ách yếu đem phát sinh đủ loại sự tình nói một lần nhất là liên quan tới cơ giác bộ phận nhường chú ý quân chân mày cao lại nếu như ngươi ngốc tại đó không tiện thêm một bước thu thập tình báo vậy thì trở về căn cứ bên kia không có làm khó ngươi đi chú ý quân suy nghĩ một chút nói ngươi ở đó bên cạnh ngược lại dễ dàng gây nên bọn hắn cảnh giác chuyện này có thể là ta nghĩ được không đủ thỏa đáng chỉ bất quá ha ha có một số việc vẫn còn cần ngươi đứng ra ta mới có thể yết tâm cố trấn hải cảm thấy thoải mái trong lòng một chút nói ta hiểu được ta bên này chính mình nắm giữ a căn cứ bên này chỉ cần nguyện ý cho phép qua ta lập tức liền trở về đem triệu sắt cùng thủ hạ của hắn ném ở cái này làm việc chính là chú ý quân gật đầu một cái đông nhiên trong kinh nói chuyện bốc lên một cái c h ó i thai thanh âm trấn hải cái k i a lâm văn phương đâu chuyện gì xảy ra a ra h ỏ a này đồng phu nhân có đôi khi có ít người tới điên lúc nào cũng không biết lúc nào nói chuyện gì làm chuyện gì nhưng mà phụ thân sùng ái lấy nàng cố trấn hải cũng không biện pháp cố trấn hải chân mày cao lại lạnh ngặt nói a hắn ở căn cứ bên này địa vị không thấp không có cơ hội tùy tiện ra tay trên thực tế trong một đoạn thời gian hắn còn phụ trách quản thúc ta và tập đoàn bộ đội đâu hắn đã đem ý tứ biểu đạt đến mức vô cùng rõ ràng nhưng đồng phu nhân tự hồ vô cùng kinh ngạc nói ngươi thế mà không thu thập được một cái nho nhỏ thiếu tá cố trấn h ả i một hồi phiên chán đồng phu nhân cũng không phải mình mẹ ruột bất quá là chú ý quân tục huyền m à thôi so với mình cũng lớn lấy không đến một ư ơ i tuổi chính mình tôn trọng nàng càng nhiều vẫn là xem ở phụ thân trên mặt mũi muốn duy trì gia đình hòa thuận nhưng đồng phu nhân chính là không rõ điều ấy lúc nào cũng được một tấc lại muốn tiến mất thước c hắn ú ý nghiêng hải bây giờ biến thành cái dạng này, nàng cái này mẫu thân tuyệt đối phải phụ bên trên tương đương nhiệm. chấn không nói thướng thân vấn an giờ gì, hải phải phụ trách hải ha ha phụ cái cái đối cười cười, lại cái tiếp bây tuyệt trực Cố có c mẫu sau đó t đứt t h ô g tin. Hắn đều có thể đoán được đồng phu nhân sẽ đi làm cái gì đa số là đi tìm những cái kia đáng tin cậy hoặc không đáng tin cậy khuê mật thủ mặt giao cùng với cái gì khác nghị trăm vương ngàn kế tìm được có thể dạy v à một cái lâm văn phương hoặc nhạc vụ âm nhân tiếp đó còn dính dính tự h ỉ cảm thấy mình cuối cùng vì nhi tử báo thủ thế nhưng là nàng nhưng không nghĩ qua nhạc vụ âm bên kia thế nhưng là quách ra hàng ra mặt tên kia đại biểu là chu chính lâm văn phương ở căn cứ bên này lực ảnh hưởng chính mình còn không rõ xét nhưng không hề nghi ngờ không phải tùy tiện người nào tới liền có thể động hắn dừng đầu xưng hô cố trấn hải đã nghe được điều này đại biểu hắn đã chiếm được căn cứ ít nhất tương đương một nhóm người tán thành chu chỉ trái hoán chương sáu bọn hắn hai người này cũng không tốt đối phó ai trái hoán chương nhìn xem là liệu thấp có thể một cái có thể ở thiên chỉ núi căn cứ làm nhanh mười năm tư lệnh g i a hỏa có thể là một cái từ mi thiện mục bồ tát sao nếu như trái hoán chương không có chút bản lãnh lấy chu chính ánh mắt làm sao sẽ để cho chu chỉ tới đây cho hắn làm phó quan học tập hắn đủ loại thủ đoạn đầu đồng phu nhân đủ loại dự định cơ h ộ i nhất định là không thể thực hiện bất quá chỉ cần không phải chính mình sự tình l i ề n tốt nghĩ tới đây cố c h ấ n hải một hồi nhẹ nhõm hai khung máy bay trực thăng rơi xuống trên bãi đáp máy bay lập tức đưa tới cố c h ấ n hải chú ý của bây giờ sân bay là bọn hắn khu làm v i ệ c vực phát sinh mọi chuyện cần thiết đều l i ế c quan tới ngay là lệ thuộc căn cứ sở thuộc phi hành đại đội người một trận máy bay trực thăng phía dưới treo cái này một đ ộ người máy cẩn thận từng ly từng tí tương k i giáp để nằm ngang ở trên xe tải tiếp đó xe tải lập tức lái về phía tu dưới chỗ một cái khác đỡ máy bay trực thăng dừng h ẳ n sau đó mấy người lính d ơ lên cáng cứu thương từ trong buồng phi cơ nhảy ra ngoài bước nhanh chạy về phía căn cứ kiến trúc chủ đạo cố t r ấ n h ả i ngạc nhiên chẳng lẽ điều khiển cơ giáp là lâm văn vương chuyện k i a có thể sẽ trở nên nhất là phức tạp hắn nhất định phải tổ chức thái hành tập đoàn thêm một bước trộn lẫn ở nơi này trong sự tình không phải vậy cái này tấm sắt là đ ụ n g đ ị n h rồi sáu mươi lăm chương sáu mươi lăm định hình hội nghị dù là tại biết rõ động lực thiết giáp hạng mục này thiên chỉ núi căn cứ động lực thiết giáp cái tên này bây giờ cũng gần như không bị nhấc lên cơ giáp đây mới là chủ lưu nhất xưng hô khâu minh cơ khổ Hắn vốn l cơ, không không cơ, có có cơ giáp rốt cuộc là tình huống gì khâu minh rõ ràng nhất bây giờ phiên bản này thân thể cảm giác hệ thống không sai biệt lắm là mới tình hậu trường giờ gì ở phần cứng chỉ có bộ phận là dùng hắn ban đầu thiết kế đại bộ phận là đi qua ưu hóa trình hợp hệ thống máy tính khỏi cần nói toàn bộ đem nguyên là hủy đi thay đổi kiểu mới máy tính có thể nói chỉ có phần lớn vật lý kết cấu là khâu minh tay b ú t muốn nói lâm văn phương là ở trong vòng một ngày làm ra một cái đài mới tinh cơ giáp cũng không tính là quá khoa trương hơn nữa đài cơ giáp này còn là một cái không hoàn chỉnh thể nghĩ đến điểm này khâu minh đã cảm thấy toàn thân k h â nóng bây giờ cơ giáp trên lý luận là không có có vận động phụ trợ chương trình một loạt tình báo phân tích hệ thống phụ trợ cùng với xạ kích nhắm chuẩn hệ thống phụ trợ dựa vào là hoàn toàn là người điều khiển năng lực của tự thân lâm văn p ư ơ n g đương nhiên mượn một bộ phận những thứ khác cái gì cái gì chuyện này ở căn cứ bên này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ nhưng ai cũng sẽ không nhắc lên lâm văn p ư ơ n g muốn nói tự nhiên sẽ nói không muốn nói ha ha vậy chuyện này liền không có phát sinh qua nghĩ đến cơ giáp chương trình tất cả đều hoàn thiện phía sau bộ dáng khâu minh cảm thấy vậy nhất định sẽ để cho rất nhiều người kinh ngạc cái cằm đều rất xuống kỳ thực liền thích tướng cao thủ sử dụng tới nói hiện tại lâm văn phương trang bị loại này thủ tục cơ bản khu động loại hình đi qua tương đối điều chỉnh sau đó c à n g có thể thuận theo một bộ phận cao thủ đối với điều k h i ể n độ tự do cần nhưng bản thân cơ giáp vật này quá mức mới lạ bây giờ căn bản không có cái gọi là cơ giáp cao thủ cũng liền không cần lo lắng chuyện phương diện này tận khả năng đơn giản dịch dùng có xuất sắc chiến đấu biểu hiện mới là mấu chốt trong mấu chốt Trước kia, thiếu, thiếu, thiếu, thiếu kia, k bây t tài n giờ n t h ế h quân đội rốt cuộc không thể lấy hạng mục thiết trí tái diễn lý do tới áp chế hẳn hạng mục rõ ràng động lực thiết giáp hệ thống tại trải qua lâm văn phương sau khi điều chỉnh khắp mọi mặt biểu hiện cũng là cái kia nghe nói chút ít trang bị thủ đô bộ bảo vệ đội đồ chơi so sánh công bằng khâu minh nghiêm túc sáng tác lại một lần nữa mở ra động lực thiết giáp bộ môn xin báo cáo trong đó chứa đại lượng lâm văn phương lần này trong tác chiến sinh ra số liệu mặc dù cân nhắc đến muốn vì lâm văn phương u ám xử lý một chút tin tức một bộ phận tham số đánh rất lớn giảm đi nhưng vẫn là hoa lệ lệ một mảng lớn vượt xa quá nguyên lai、like、khảo thí số liệu chỉ tiêu hơn nữa những thứ này đều là ở trong thực chiến sinh ra hàm kim lượng không phải có lý nghị trạng thái giới chạy đến số liệu có thể so sánh phần này s i n bên trong khâu minh thật lòng khâm phục mà tương l khi á c sâu b ế t k h ô này g có Lâm v phần ư thư mời thông qua tư lệnh căn cứ bộ phát hướng về trung quy giả bộ chuẩn bị bộ thời điểm nói riêng cái này khởi động lại bộ môn yêu cầu đã không có khả năng bị cự tuyệt dù là vẹn vẹn vì khen thưởng trước đây nghiên cứu phát minh công lao trung quy giả bộ chuẩn bị bộ đều phải khởi động lại một chút hạng mục đem một bút tài chính phát hạ đến cho đại gia thêm tiền thưởng cái này cũng là đối với một chút tính ngẫu nhiên lại có trọng đại hiệu quả và lợi ích bộ môn theo thói quen phương pháp xử lý bất quá khâu minh vẫn là không có nghĩ đến hắn nộp lên phần này thư mời lại trở thành càng lớn chủ đề dây dẫn nổ tại chiến tranh hừng hực khí thế tiến hành thời điểm quân đội cao tầng hòa quốc phòng bộ bộ trưởng tổng thống văn phòng an toàn quốc gia cố vấn bọn người lại tụ tập dưới một mái nhà vây quanh phần này thư mời thảo luận tới cơ giáp cái này trang bị trong quân đội địa vị vấn đề đây không chỉ là thông qua một hạng xin bắt đầu một cái nghiên cứu hạng mục mà là muốn trong quân đội liệt trang một kiện trước đó chưa từng có trang bị không cho phép đại gia không thận tr đến nỗi cũng tại thủ đô bộ bảo vệ đội ngũ trang những cái kia bây giờ trong quân đã không đem nó coi như cơ giáp mà là gọi là bộ b i n h hỏa lực trợ giúp bình đại từ vận động tính chất các loại phương diện tới nói đồ chơi kia so với cơ giáp yêu cầu thấp nhất đều kém qua xa trước mắt mà nói chỉ có khâu minh cùng lâm văn phương hợp tác đẩy ra cái này động lực thiết giáp mới đạt tới lúc trước quân đội nói lên cơ giáp khái niệm thiết kế yêu cầu thấp nhất loại này đề tài trọng đại từ trước đến nay là chưa kết luận được an toàn quốc gia cố vấn la hỉ lúa liền nắm giữ vô cùng minh sắc phản đối thái độ hơn nữa đối với người không đúng chuyện la hỉ cùng bí mật cùng mấy cái buôn bán vũ khí tập đoàn đều có liên、hệ. trên danh nghĩa hắn ở nơi này trên chức vị tự nhiên là có quyền hạn đi chú ý quân công ngành nghề tình huống phát triển nhưng tư để hạ cấu kết cùng giao dịch đã sớm nhường la h ỷ cùng trở thành nước vạn phụ ông la h ỷ cùng c a o mày cực kỳ bất man nói thiên chỉ núi căn cứ tự mình mở ra một cái đã trúng đoạn mất hơn mấy năm hạng mục cái này không phù hợp hành chính chương trình lấy tình huống hiện tại đến xem trả lời một bút nghiên cứu tài chính xem như khẩn cấp xử trí chiến cuộc ca ngợi cũng liền đầy đủ vì cái gì nhất định muốn tiếp tục làm cơ g i á đâu không có kỹ giáp chúng ta không phải một dạng có thể đánh trận chiến lại nói lâm văn phương người này thật không tốt ở trung a lần này thế nhưng là đem thái hành tập đoàn đắc tội cái thông thấu bây giờ ta nơi nào còn có thái hành người của tập đoàn t r ờ lấy cáo c h ạ n g đâu đại gia có chút kỳ quái nhìn xem la hỉ cùng tam quân phó thông soái cũng là trên thực tế trước mắt cả nước quân đội quan chỉ huy tối cao tại trọng lân thượng tướng tức giận nói có thể không có k ỵ g i á p à cái này không thành vấn đề bất quá chúng ta muốn thật nhiều năm cao tốc hạng nặng máy bay ném bom đâu đời thứ ba chuyển lệnh rộ tọ phi cơ tấn công đâu mới chủ chiến xe tăng chế không máy bay chiến đấu khu t r ụ hạm các loại hết thể hai mươi bảy trang bị xét duyệt hay là lượt trang thí sinh sản hạng mục kẹt tại ngươi nơi đó thời gian dài đều nhanh hơn một năm ngươi có ý tứ gì la hỉ cùng không nghĩ tới tại trọng lân thế mà ở nơi này trong buổi họp đem chuyện này chọc ra x ầ m mặt lại nói mỗi một hạng trang bị đều phải tốn phí liên ban g số lớn kinh phí cái này đều là người đóng thuế mồ hôi và máu nhất định muốn thận trọng những thứ này ta không phải là đã nói qua rất nhiều lần sao ngươi là nói qua rất nhiều lần bất quá đó là tại bình thường không có đánh trận những chuyện này ta đều không gặp q u a hỏi bất quá ngươi cũng nên đủ chứ kiểm nghiệm hoàn toàn hợp cách đồ vật chính là không phê chuẩn liệt trang rõ ràng dùng rất tốt phương án thiết kế định hình cùng thí sinh sản vĩnh viễn có vấn đề ngươi nghĩ rằng chúng ta cũng là ngu không có hiểu rõ ngươi đến cùng làm trò x i c t gì t ạ trọng lân bình thường rất ít mở miệng nhưng bây giờ thật sự là nhịn không được t ạ trọng lân đại biểu là nắm giữ quyền chỉ huy bộ phận k i a sĩ quan cao cấp nếu là đem riêng mình quan hệ bày ra cơ hồ có thể liên lụy tới quân đội từ trên xuống dưới cơ hồ tất cả mọi người t ạ trọng lân biết mình lực ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu cho nên không có đánh giặc thời điểm hoặc hắn chưa bao giờ mở miệng từ trước đến nay là chỉ đem lỗ thai nhưng bây giờ liền t ạ trọng lân đều nổi、dóa. có thể thấy được trang bị phương diện sự tình la hỉ cùng đã gây nên quân đội trên dưới chân nộ chúng ta kỹ thuật hệ thống kỹ thuật dự trữ dẫn đầu m à t a người một đời nhưng chúng ta bây giờ tại dùng cùng một đại tính năng hơi tốt trang bị cùng địch nhân chiến đấu trên kỹ thuật ưu thế không có cách nào đền về số lượng thế yếu đây là sự thật chuyện này ta không nghĩ quy tội tại người nhưng bây giờ là trong chiến tranh chiến tổn trang bị tiếp tế đổi mới trang bị mới là trang nhất thiết phải thông suốt xuống ai dám ngăn cản người đó liền chờ lấy dễ nhìn tạ trọng lân đẳng đẳng sát khi nói vốn là những lời này không tới phiên hắn cái này tầng cấp ra hỏa tới nói nhưng hắn còn là nói một phương diện đây là hắn cá tính cho phép mặt khác bây giờ tình hình chiến đấu cũng làm cho hắn nổi nóng tới cực điểm chương cơ giáp, haha, tạ, chờ chút chương Chu Chính câu, cũng trước cái còn chuyện cái Chu Chính có căn có của ha ha, hội nghị chương trình hội nghị. Chu chính lạnh tình thống hội nhẳng kinh Hỷ Hòa căn bản không có đặt ở trong mắt của hắn, bình thường bọn hắn đều không ngươi trang tạng, đừng nóng giận lùng sen nói, đến Tổng này bên trên này nói này nói bản trong bọn này giáp gì liệt lao là lời La loại đi. một một mặt, rất đặt mắt tô sao. vào xảo, Đây đã đem đâm đều để sự vì kỹ ở ý la h ỷ hòa cũng chỉ có chịu không nổi chu chính nhắc nhở t ạ trọng lân mấy người bọn hắn đã sớm thương lượng xong giao cho ngài tổng thống không chỉ có riêng là một phần sinh sản nhiệm vụ sách còn bao gồm la h ỷ hòa gia hỏa này cùng súng ống đạn được tập đoàn tự mình cấu kết lấy việc công làm việc tư ngăn cản quân bị sinh sản nghiên cứu chứng cứ la h ỷ hòa chính là một cái người chết căn bản không cần thiết cùng hắn nói n h n g nhiều t ạ trọng lân hòa chu chính như thế nhất định điệu đại gia lập tức hiểu ý toàn bộ hiểu ý bắt đầu hoàn toàn vòng qua la hỉ hòa hoàn toàn đem hắn trở thành không khí la hỉ hòa bị đèn lấy mấy lần muốn nói nhưng lập tức sẽ bị dọn hoang hoang sĩ quan đánh gãy. mấy hạng trọng yếu trang bị định hình cùng sinh sản kế hoạch cấp tốc thông qua quay đầu trực tiếp nhường tổng thống cấp phát là được cuối cùng mới quay trở lại cơ giáp về vấn đề cùng rất nhiều người đoán trước phải khác biệt chu chính đối với cơ giáp nhiệt huyết cũng không quá cao không có bởi vì chu chỉ tại thiên trì sơn cơ mà nhậm chức bởi vì trái hoán chương là hắn thủ hạ chính là tướng tài đắc lực mà có chỗ bất công cơ giáp trong trận chiến này phô bày đặc biệt vận động đặc tính đã chứng minh loại này trang bị khi lấy được vận dụng hợp lý dưới tình huống tại vùng núi trong rừng cái này đối với thông thường quân đội lực cơ động có hạn chế cực lớn nơi có thể phát huy ra to lớn chiến đấu hiệu dụng chỉ thế thôi ta đề nghị tương kỳ giáp làm một hạng trang bị sắp xếp tại ngũ hơn nữa nếm thử tiến hành kích thước nhất định liệt trang tìm tòi h ắ n ứng dụng đặc tính nhưng không phải mù quáng mở rộng cơ giáp liệt trang quy mô bất quá đánh giá cao kế cơ giáp năng lực chiến đấu chúng ta là đang cầm lấy quốc gia có hạn tài nguyên đang kiến thiết quân đội đang chiến tranh người khác nghĩ như thế nào thế nào cảm giác cơ giáp đủ khốc đủ cường đại cũng không quan hệ chúng ta không thể lạc quan như vậy cơ giáp nếu quả như thật có thay đổi chiến trường hình thái năng lực vậy trước tiên n h ư ờ n cơ giáp chứng minh cho chúng ta nhìn chu chính mà nói vì chuyện này quyết định nhạc dạo quân liên bang công chính thức gia nhập cơ giáp cái này một vũ khí thuộc loại đồng thời quân bộ yêu cầu làm tốt thiên trì sơn cơ địa y ghi thợ săn hình cơ giáp làm cơ sở gia nhập vào k á c phụ trợ trang bị biên chế một chi có tám đến một mươi hai đài cơ giáp phân đội chiến đấu lấy thí nghiệm cơ giáp chiến đấu đặc tính thợ săn tiểu đội trưởng cùng khác chức vị để cho thiên trì sơn đi trước trình báo sau đó lại tiến hành xác nhận nhưng lâm văn phương bị đầu tiên bổ nhiệm làm chi này thí nghiệm bộ đội phó đội trưởng kiêm chủ quản kỹ thuật lâm văn phương quân hàm tạm không làm điều chỉnh nhưng ở khác đãi ngộ phương diện có thể làm trình độ nhất định để thăng ngoại trừ một số nhỏ người không có ai biết quân đội tại một lần có văn chức quan viên tham gia trong hội nghị s o như tại vệ tội đông lạnh an toàn quốc gia cố vấn la hỉ hòa liền vốn nên đứng tại văn chức bên này bộ trưởng bộ quốc phòng đều không lên tiếng ủng hộ quân đội kiến nghị phần lớn người chỉ có thấy được lần hội nghị này kết quả cơ giác bị chính là định hình đồng thời một loạt trước tiêu bởi vì đủ loại nguyên nhân chỉ hoãn tại mỗi cái giai đoạn trang bị n h o nhao xác nhận định hình lấy xuống thí nghiệm vũ khí số thứ tự tiến tố chính thức tiến vào tại ngũ số lớn kiểu mới trang bị sinh sản nhiệm vụ sách bị xác định được tổng thống tại sau hai giờ trong hội nghị thông qua được sinh sản nhiệm vụ sách cấp phát kiến nghị cơ hội tại tổng thống ký tên trong nháy mắt phân bố tại cả nước các nơi đã sớm làm tốt tất cả chuẩn bị rất nhiều đầu dây chuyển sản xuất đồng thời bắt đầu vận chuyển quân liên bang tại trang bị bổ sung cùng đổi mới bên trên cũng toàn diện tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái thiên chỉ sơn trên giới tung tăng không thôi quân liên bang thậm chí toàn thế giới chi thứ nhất ký giáp bộ đội liền muốn tại thiên chỉ sơn cơ mà sinh ra mặc dù chỉ là nhỏ như vậy quy mô nhưng dù sao cũng là một bắt đầu dạng này cơ động phù hợp quân liên bang cho tới nay có trình tự có tiết chế mà thông qua thực chiến tìm t ỏ i vũ khí mới hiệu năng truyền thống mặc dù tại chiến lúc vẹn vẹn cho nhỏ như vậy một cái biên chế đối với đã thấy năng lượng của cơ giáp thiên trì sơn trên t h giới có thể cảm thấy chưa đủ hăng hái không có chút nào ra sức nhưng cái này dù sao cũng là vừa mới bắt đầu dù là cái này nhỏ như vậy biên chế có thể chân chính thành quân cũng phải hơn mấy tháng thời gian số lớn kỹ thuật cùng chiến thuật vấn đề còn chờ giải quyết nhưng mà chi này thí nghiệm binh sĩ dù sao cũng là một bắt đầu một cái mạnh mẽ đanh thép bắt đầu k sau mấy i n còn lần h là đ tiếng thợ săn ký giác bộ đội thủ tục biên chế mơ hồ kinh phí các loại cơ bản hành chính thủ tục toàn bộ hoàn thành phát xuống đến rồi thiên chỉ sơn cơ mà quân bộ cũng không có cân nhắc qua thiên chỉ sơn bây giờ nguy cơ phản phất địch nhân trước mặt hoàn toàn không tồn tại tựa như loại này đạm nhiên cũng làm cho thiên chỉ sơn trên dưới thâm thụ của vũ không tăng lên lâm văn phương quân hàm mặc dù đang rất nhiều phổ thông bọn nhìn có phần sẽ vì lâm văn phương có chút bất bình nhưng cẩn thận tính toán hắn nhập ngũ thời gian liền có thể minh bạch bây giờ để thăng quân hàm tuyệt không phải cái gì thời cơ thích hợp hắn mới có thể nhập ngũ mấy ngày a phía trước vẫn là cân nhắc đến tương lai có thể nhậm trước chỗ cần bảo đảm nhất định quyền lên tiếng mới ban dạy thiếu tá quân hàm bây giờ nhưng là đem cái này quân hàm cố định xuống cùng lâm văn phương chiến công xứng đôi trở thành một thực sự cá nhân thân phận mặt khác cũng là bởi vì thiên trì sơn cơ mà hành chính kết cấu nếu như lại để thăng lâm văn phương quân hàm trong lúc này bộ liền không có có thể đảm nhiệm thợ săn ki giáp bộ đội chủ quan thí sinh thích hợp nhất định phải từ bên ngoài điều vào cái này chỉ sợ cũng là bao quát lâm văn phương khâu minh bọn người ở tại bên trong một nhóm người lớn không muốn thấy cũng không phải bài ngoại mà là mới tới chủ quan có thể sẽ đối với cơ giáp cái đồ chơi này có sự hiểu lầm hợp tác bên trên chưa hẳn có thể thông thuận cái này phức tạp an bài bên trong cũng có chu chỉ một điểm tư tâm nàng xin điều vào thợ săn ki giáp bộ đội nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nàng sẽ tăng lên một cấp quân hàm tiếp đó trở thành chi trong lịch sử nhân loại chi thứ nhất ki giáp bộ đội người nhậm chức đầu tiên đội trưởng đại gia quen thuộc nàng cũng khâm phục nàng dạng này mới có thể hợp tác khắc hít đem chi bộ đội này chế tạo ra tới đẩy hướng huy hoàng lâm văn phương còn đang trong giấc ngộng đối với sắp đến hết thẻ không hề hay biết chờ hắn sau khi thức dậy lớn nhất kinh hỷ không phải đã được duyệt không phải thành quân không phải chớ dân hữu kỳ diệu mà trở thành một chi thiên hạ chú mục kỳ giáp bộ đội sĩ quan trọng yếu mà là hỏa vũ l ạ g yên phát triển đến một cái cực kỳ vi diệu giai đoạn tích lũy thuế biến trưởng thành sáu có thể tận mắt chứng kiến đây hết thẻ lâm văn p ư ơ n g nên cỡ nào hạnh phúc g p ê hôm nay đem kết thúc giai đoạn này đi công tác trở về thượng hải nghỉ ngơi một ngày tiếp đó hai mươi hai ngày tiếp tục phi hành đi thanh hải đây là lang bạn kỳ hồ một tháng a vì thế không ngừng có chương mới không có kiểu gì đại khái đối với ta phương diện này lý lịch một mực có chỗ hoài nghi người đều có chút kinh ngạc ga cái này sáu chỉ cần có thể kiên trì chắc chắn sẽ không tùy ý đi đánh gãy thật sự không kiên trì nổi ta cũng không tìm lý do cũng chính là như vậy con số phong bạo trước mắt mà nói thành tích coi như là qua được để cho ta thâm thụ c ủ a vũ ta thích viết có kỹ thuật hệ thống có thế giới cơ cấu đồ chơi cái này cũng là ta có lịch sử đến nay cơ cấu chuẩn bị bên trên hoàn thiện nhất sách chỗ bình luận chuyện đại gia đưa ra rất nhiều ý kiến có chút ta thật sự là bất lực trả lời ta viết s á cái cái đủ loại, đủ loại cảm thấy khi ngươi có thể cảm giác được cái thế giới này tính chất phức tạp thời điểm ngươi sẽ đồng ý ta ý nghĩ minh bạch vì cái gì ta sẽ viết như vậy có thể ngươi cũng không ủng hộ ta ý nghĩ cùng suy luận nhưng mà ít nhất chúng ta vẫn là có thể lẫn nhau hiểu ở nơi này trên cơ sở chúng ta lại thảo luận cụ thể thiết lập cùng một vấn đề tương đối sẽ khá đáng tin cậy rất nhiều độc giả nếu là cảm thấy ngược lại nghĩ như thế nào cũng không hợp lý ngược lại chỉ có chính mình nhận định con đường lộ dịp m ớ i đúng cái tia sáu ta không có cách nào thích thế nào mà người a đây là bản khoa huyện sáu một bản có thật nhiều ý y nhân tố khoa h u y ệ n mà ta đây cái văn khoa xuất thân người trên lý luận ý nghĩ bên trên tất nhiên có thật nhiều không chú đáo chỗ phải hoàn toàn không có bụt là không thể nào thật có thể làm đến không có bụt cái k i a con số phong bạo lý luận cơ cấu cường han đến tình trạng kia ta cũng có thể không cần viết sách khổ cực như vậy từ mở đầu đến bây giờ lâm văn phương trong thời gian rất ngắn rất bận rộn đây là ta cố gắng phải cải biến tiểu thuyết một mực chưa nóng nếm thử có thể thấy lên rằng mọi người còn tính là ưa thích ta sẽ kiên trì nhường tình tiết chặt chẽ kịch liệt không ngừng có tất cả lớn nhỏ cao trào giảng giải kết thúc thuận tiện nói một chút vì cái gì giảng giải đến chương này mới thôi quyển thứ nhất đại thời đại nhạc dạo kết thúc viết xong chương này ta nhắm mắt lại suy nghĩ thật lâu tiếp đó đầy cõi lòng lòng tin tiếp tục lái công việc vẫn là câu nói kia khoa huyễn con số sinh mệnh phân loại sáu đây là ta địa bàn ta nhất định không để cho các ngươi thất vọng cần vô số quân nhân kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên cần càng nhiều người hy sinh hết bọn hắn người bình thường sinh cần hủy diệt đi chúng ta sinh hoạt hàng ngày hay là sinh hoạt lần nữa thành lập đang chạy cắt giống như không ổn định cảm giác an toàn bên trên cần vũ khí đạn dược cần người lực rất cần tiền cần tín nhiệm cần một loại nào đó được xưng là sĩ khí lực lượng tinh thần cần hơn nữa chỉ cần một loại tên là nhiệt huyết cảm xúc cần đem mặt khác tất cả thích cùng tâm hận đều vứt bỏ cần hy sinh sáu ở người khác nhìn lâm văn vương hòa nhạc vũ âm cũng không có hy sinh cái gì Chiến tranh đem bọn hắn cách trở tại n、like, được lâm văn hắn c á phương trở tại hòa nhạc vũ âm đồng ý sau đó hai người bọn họ hình tượng rất nhanh leo lên mới chương binh quảng cáo xuất hiện ở thiên hàn thành phố hòa bình quảng trường ở giữa nhất sông tử tinh cao ốc bên trên mỗi bức đều che khuất che ở sông trong tháp trong đó một tòa quảng cáo hình thức cũng không mới mẻ đơn giản là hai người đích thực hình tượng cọ màu vẽ tăng thêm một chút rung động lòng người lý do thoái thác p h ả n phất là quảng cáo bên trong người khắc họa cùng tiếng lòng quảng cáo tốt xấu quyết định bởi tại hình ảnh tốt xấu càng quyết định bởi tại văn án rốt cuộc có bao nhiêu động lòng người loại này quảng cáo hình thức bao nhiêu năm phía trước từ một cái nhanh tiêu trang phục nhãn hiệu phát minh bị trở thành phám khách thể đã bao nhiêu năm khác đủ loại quảng cáo hình thức sinh ra lại tiêu vong chỉ có loại này đơn giản đến rồi không thành công thì thành nhân quảng cáo vẫn còn tồn tại bên trái trên đại lầu treo chính là nhạc vũ âm cự phúc áp thích nàng hai tay trèo trống tại hai cây xà ngang bên trên cố gắng chống đỡ lấy thân thể của mình toàn bộ thân thể. tóc hoàn toàn bị m ồ hôi ướt từng sợi mà dính tại trên c h á n trên hai gò má nhọ vụn sợi tóc thậm chí dính vào trên bay có màu có v ẽ đầy đủ nhắn nhủi xúc cảm n h ư n g tất cả nhìn thấy áp phích nhân đều có thể ngờ tới trên người nàng quần áo thể thao đồng dạng thấm ướt ở trên người đến rồi chân hoàn mỹ vân nhỏ chân hình lại dùng dần dần trong s u ố t màu làm để miêu tả phản phất đó là hai đầu giả tường chân cũng là phù hợp nhạc vũ âm bây giờ còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ hai chân hiện trạng tối rung động lòng người vẫn là nhạc vũ âm liệu lộ đó là họa sĩ、si、tại phỏng vấn nhạc vũ âm sau đó dứt bỏ tất cả ảnh trụ hoàn toàn căn cứ vào trong đầu ấn tượng vẽ đi ra ngoài đó chính là nhạc vũ âm trực kích nàng tâm hồn biểu lộ mỉm cười quật cường kiên trì thiêu đốt lên sáu phối hợp bức họa văn tự là như vậy không thích trang điểm bởi vì không cần gặp người nào không mua quần áo bởi vì không có ta số đo mỗi ngày chơi game mỗi ngày đọc sách mỗi ngày chờ lấy hắn trở về vì ta miêu tả thế giới này thế giới của ta thế giới của hắn cái này chúng ta yêu thế giới không có chân có thể có chân không có lòng tin có thể có, lòng tin, không có, tương, lai, có, thể có tương lai thế giới sẽ trở nên tốt hơn bởi vì có hắn ta sẽ trở nên tốt hơn vì hắn không ai có thể đem chúng ta c á c trở sinh tử không thể chiến tranh không thể ở bên phải cao ốc bên trên lâm văn vương bức họa tựa hồ chi tiết phong phú hơn một chút lâm văn vương ngồi tại ky giáp khoang hành khách bên trong toàn bộ khoang hành khách mở rộng ra hắn nô ra hơn nửa người chiến đấu phục thắt ở trên lưng cả nửa người chỉ mặc căng cứng ở trên người sau lưng trong cổ mang theo quân nhân một trong ký hiệu kim loại binh bài ngoại trừ mở khoang hành khách toàn bộ cơ giáp ngược lại là bảy quần áo tư thế chiến đấu hơi hơi khúc lấy đầu gối một bộ làm bộ muốn chạy tư thái trên tay phải nắm lấy lớn ạ sốt tay trái cầm ngược lấy một cái siêu cấp to lớn cách đấu nhận có thể ngồi tại chỗ trong khoang thuyền lâm văn tư thế bung lòng nhiều lắm khoang hành khách trước mặt của trên bảng b ả y ngoại giới bàn phím tay phải hắn đánh bàn phím tay trái còn đang nắm một ổ bánh mì đang gặm chi tiết phong phú không phải là bởi vì vẽ như thế nào mà là không có cách nào đi thiên trì núi căn cứ h o a sĩ chỉ có thể chiếu vào một tấm hình đem cái này hình tượng miêu tả đi ra cái này điện hình tới cực điểm hình tượng nhường họa sĩ vẽ lấy vẽ lấy con mắt liền ở mức sáu để cho người ta con mắt lại càng dễ ướt g át dường như là văn án tại bị chiến tranh thuê phía trước ta là người nghề nghiệp tự do mỗi ngày làm việc mười bốn giờ giao thông hai giờ việc nhà một giờ bồi lao bà sáu còn lại tất cả thời gian trước đó chỗ làm việc như chiến trường ta không có thể dừng lại bây giờ chiến trường chính là chiến trường ta không có thể dừng lại không lo lắng khoản tiền gửi ở ngân hàng muốn lo lắng tồn số lượng đạn không lo lắng điện thoại tin lo lắng cơ giáp tin ngắp mạng trước đó cùng hiện tại đều rất nguy hiểm hết thể vì một cái đầy đủ đơn giản mục tiêu hạnh phúc của ngươi sứ mệnh của ta nói đơn giản từ ngược lại càng đáng giá nhiều lần nhấm n u ố t hiểu ra từng lần từng lần một mà khi này hai bức quảng cáo tại hòa bình quảng trường tại song tử tinh cao ốc bên trên xuất hiện sau đó càng lai việt nhiều người tại đại hạ phía trước tụ tập lại ngước đầu nhìn lên lấy ngước nhìn bởi vì này chàng đột nhiên xuất hiện chiến tranh hai cái không còn bình thường người trẻ tuổi suy nghĩ lấy nếu như chiến tranh đi tới bên cạnh mình mình có thể làm đến những thứ này sao có thể hạ quyết tâm đem chính mình đặt dạng như hoàn cảnh sao hán nàng hán nàng nàng hắn hay là hàn hắn nàng nàng còn có thể giống như trước thậm chí càng không gì phá nổi mà ở một chỗ sao nếu như muốn tượng không thể kiểm nghiệm những thứ này như vậy chiến tranh có thể x ấ u song tử tinh cao ốc tầng dưới cùng trong đại đường trương binh điểm một bộ hai bước mới y n ấn trương binh quảng cáo rất nhanh liền sáng lên một chút người trẻ tuổi tay nắm đứng xếp hàng viết lấy bảng biểu cái này cũng có thể không tính là nguyệt hải liên bang từ trước tới nay đặc biệt nhất chương binh quảng cáo a nhưng hẳn là tối dịu dàng tham thiết không có tuyên truyền giảng giải cùng k ê u gạo không có chơi ác không có uy bức lợi d ụ không có bày ra bất luận cái gì đại đạo lý vẹn vẹn lộ ra được hai cái không bình thường người bình thường nhân sinh mà thôi chiến tranh để chúng ta trở thành người càng tốt hơn sáu chỉ thế thôi đồng d ạ n g áp phích treo chuyên môn vì nhạc vũ âm trừ ra trị liệu ở giữa cùng phòng vật lý trị liệu bên trong cũng treo ở thiên chỉ núi tu giới trong sở tu giới tất cả lấy cực kỳ rộng lớn không gian cái này hai bức á p phích liền nhất là mà đại ngần đầu nhìn áp phích chu chỉ lẩm bẩm nói muốn hay không vẽ cặn kẽ như vậy à đây là cơ mật quân sự à. nàng nhìn chằm chằm lâm văn phương áp phích nhìn xem hoàn toàn chiếu vào ảnh chu vẽ nhường cái này trên port sở tơ tiết lộ quá nhiều tin tức một chút chi tiết t h như điều khiển phương thức thao tác giới diện cái gì đều có thể đ o á n cái tám chín phần mười quân bộ những tên kia cũng thực sự là muốn bồi dưỡng một cái thời đại chiến tranh thần tượng cũng không thể quên đi giữ bí mật điều lệnh a coi như không biết cái gì nên giữ bí mật gọi điện thoại sẽ c h ế t à. chu chỉ lắc đầu vừa làm việc vừa ăn cơm đương nhiên không khỏe mạnh nhưng bây giờ thợ săn tiểu đội cơ giáp tại trù hoạch ký lập tất cả mọi người vội vàng chân không điểm đất tất cả mọi người là loại tánh tình này l i ê n chính nàng cũng không thể nào ba bữa cơm định thời gian định lượng làm không được mỗi ngày cam đoan hạ n độ thấp nhất giấc ngủ so với tại thêm một bước hoàn thiện ưu hóa một lâm văn vương chu trị cực khổ hơn nàng đã bị giải trừ thiên chỉ núi tư lệnh căn cứ phó quan cùng căn cứ bộ chỉ huy sĩ quan hậu cần chức vụ đảm nhiệm thợ săn tiểu đội cơ giáp đời thứ nhất đội trưởng quân hà vinh dự trở thành trung tá cái đội trưởng này không có sở qua cơ giáp chỉ khi nào thiên chỉ núi căn cứ nam tuyến nguy cơ giải trừ đến từ mỗi cái quân khu ưu tú quân nhân liền đem đi tới nơi này tiếp nhận huấn luyện quân bộ mặc dù cho rằng cơ giáp có thể ở tương lai trong chiến tranh đưa đến bao lớn tác dụng còn c ò nghi n vấn nhưng liền trước mắt biểu hiện ra vùng nội chiến vận động chiến đặc tính tới nói đích thật là đủ mạnh đồng thời cũng có thể có thể gánh vác nhiều loại nhiệm vụ có cực lớn tiềm lực có thể đảo mặc dù đã k h ô n g chế cơ giáp thí nghiệm trang bị quy mô lại phòng ngừa chú đáo mà từ các nơi quân đội điều những cái tia chiến kỹ xuất sắc chiến thuật ý thức mạnh ưu tú quân nhân ngày nữa chỉ sơn huấn luyện cùng phong phú cơ giáp tác chiến chiến thuật nghiên cứu phát triển trí lộ nếu như ki g i á p bộ đội không thích hợp thêm một bước mở rộng cái này chính là một chi nắm đấm sức mạnh tại thời khắc mấu chốt có thể có tác dụng lớn nếu như ki g i á p bộ đội cần thêm một bước mở rộng những người này trở lại riêng phần mình quân đội liền cũng là thích hợp cơ giáp xỉ bờ cỏ m ạ n đơn nhân tuyển bây giờ cũng không đủ số lượng cơ giáp không có huấn luyện đại c ư ờ n g không có nguyên bộ công trình có thể nói ngoại trừ hai đài cơ giáp bên ngoài không có gì cả quá nhiều chuyện cần làm húng chi bây giờ thiên chỉ núi căn cứ chính diện nguy hiểm cũng không có giải trừ bởi vì ảnh ma binh sĩ ra tay hiệp trợ giải quyết cái kia lính dù đoàn nhưng ảnh ma chiến lược ở chính diện trên chiến trường sẽ không dùng quá tốt không giúp đỡ được cái gì chớ nói chi là bây giờ an liên hòa chu chỉ cái này một đôi khuê mật đang đứng ở một loại vi diệu đối kháng nỗi lòng bên trong an liên cũng không nghĩ như thế nào hăng hái ra tay trợ giúp thiên chỉ núi nhất là bây giờ nhìn nguy hiểm kỳ thực vẫn còn tốt hoàn cảnh đ ỗ n g nhiên b ư ớ c lên liếu lâm văn phương người như vậy đối với chiến cuộc vẫn còn có chút vi diệu ảnh hưởng đến giúp bộ đội các binh sĩ liền hăng hái nhiều lắm dựa theo liên bang thông hành ý kiến chính là tính năng động chủ quan tăng cường bởi vì không ít người nhắc lên thiên chỉ núi nhắc lên lâm văn p ư ơ n g nhắc lên cơ giáp trong lòng cũng có chút hưng phấn lên cơ giáp loại vật này cho tới bây giờ chính là hoạt hình cùng phim điện ảnh điểm nóng một trong các binh sĩ các quân quan cũng là người bình thường bọn hắn cũng sẽ nghĩ tới đến rồi bỗng dưng một ngày tự có cơ hội điều khiển cơ giáp rong ruổi xa trường mà bây giờ dạng này người xuất hiện liền tại bọn hắn phía trước này làm sao có thể không để bọn hắn có chút hiếu kỳ đâu nói đến càng không tốt nghe một điểm cơ giáp cùng người điều khiển thần tượng của bọn hắn đang chờ bọn hắn cứu đâu sao có thể không có một chút cảm giác ưu v i đâu sáu mươi tám chương sáu mươi tám phát hiện mình tại hoàn thành lần thứ nhất đại tu sau đó từ trong tới ngoài đều x ả ra biến hoa cực lớn phía trước lâm văn phương chỉ có thời gian có hạn thiết t r í cái mới cơ giáp chủ yếu vẫn là dựa vào phần mềm lên điều chỉnh tới đạt tới mục đích của mình bây giờ hạng nhẹ cơ giáp hạng mục chính thức đã được duyệt khâu minh trở thành hạng nhẹ cơ giáp hạng mục tổ người phụ trách trong tay có số lớn tài nguyên có thể sử dụng mặc dù đại bộ phận tài nguyên hiện tại cũng dừng lại ở trên giấy còn có vận đến thiên trì núi căn cứ tới có thể chỉ là dựa vào căn cứ nghiên cứu chỗ bên này sức mạnh đã đầy đủ hắn đem hắn cho rằng thô giáp cùng nộ biến tủng quyền những vật kia tất cả đều điều chỉnh đến có thể nhường khâu minh hài lòng trình độ ban đầu động lực thiết giáp hạng mục cùng hiện tại một khác biệt lớn nhất ở chỗ không chế phương thức. lâm văn vương đem ban đầu cơ bắp cảm xúc thức khống chế đổi thành cơ bản động thái cảm giác tâm phiến hệ thống giảm mạnh hệ thống tính toán phù hợp thấp xuống người điều khiển thao tác độ khó nhưng là nhuần một chút động tác trở nên không thể nào một chút động tác không đủ tinh tế tại khâu minh xem ra nếu như là hình thái hoàn mỹ có thể đem người điều khiển động tác tở vẹt công ty đi, đi ra ngoài cơ giáp lâm văn vương trong lúc tác chiến sẽ thêm ra rất nhiều chiến đấu thủ đoạn không chỉ là xạ kích cùng vật lý công kích mà thôi khâu minh cùng lâm văn p ư ơ n g hai bên chịu đựng đứng lên Cải i t ế người đi ra n điều, điều khiển không cần nhiều cân nhắc động tác của mình ngược lại làm ra cái gì tay hình hệ thống liền có thể phản ứng đi ra cầm nắm cái gì thời điểm hệ thống cũng có thể đem nhỏ xíu xúc cảm phản hồi cho người điều khiển loại này phản hồi tương đối đơn giản chỉ có một số liệu sức chịu nén dù sao cho dù là p h ầ n tay sát ngoài cũng đều là kim loại không có khả năng làm ra quá phức tạp xúc cảm phản hồi hệ thống tới cũng không có cái kia tất yếu p h ầ n tay hoạt động tính linh hoạt đã đến trình độ gì đâu lâm văn phương đã có thể dùng cơ giáp tay tới đánh chữ cùng ghi phần mềm đương nhiên là ở đặc chế kích thước trên bàn p h í m c ư c bộ nhỏ bé động tác cảm giác rất nhiều người cho rằng không cần thiết nhưng khâu minh cùng lâm văn phương vẫn kiên trì xuống lâm văn phương biết bước chân xúc cảm trong thực chiến có thể cơ nào hữu hiệu phía trước hắn dùng tới lúc tác chiến cũng bởi vì bước chân cơ hồ không có xúc cảm không chỉ ó k là bên cạnh động tác phức tạp hơn tổ hợp bộ pháp trên nguyên tắc cũng có thể sử dụng rất nhiều người khác ở trong game khai phá ra chiến thuật bộ pháp động tác tổ hợp một trên cơ bản đều có thể làm ra đương nhiên rất nhiều động tác làm muốn suy giảm dù sao đây là một đài thực tế tồn tại cơ giáp mà không phải trong trò chơi những cái kia dựa vào số liệu tổ hợp làm ra đồ vật một nhất thiết phải tuân theo quá nhiều vật lý quy tắc k h ô n g chế như vậy hệ thống trang bị sau khi hoàn thành khâu minh phối hợp với đem bảo trì người điều khiển thoải mái dễ chịu trình độ hệ thống phụ tải đi lên mấy năm tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng thể hiện tại điều hòa không khí phương diện chất bán rất nhiệt độ ổn định nội bộ điều hòa không khí nhờ người điều khiển tùy thời có thể bảo trì thư thích nhất chiến đấu trạng thái bộ hệ thống này rất nhỏ rất tiết kiệm điện còn rất nhịn xung kích trên cơ bản chỉ cần không muốn cơ giáp tổn hại trình độ quá cao nhiệt độ ổn định điều hòa không khí liền sẽ kéo dài có tác dụng bởi vì cơ bắp cảm xúc thức điều khiển một lần nữa bộ phận khải dụng khâu minh ở bên trong tổng thể nhiệm tim cùng đường máu giám sát còn điều chỉnh một chút thân thể cảm giác t h a m số nhường lâm văn phương phía trước mệnh mọi chuẩn rút kết quả cơ giáp liền làm ra phản ứng sự tình sẽ không bao giờ lại xảy ra bên trong khống máy tính cũng không cần đem hai đài chiến đấu phục dùng máy tính liên tiếp nhét vào phòng theo chiến đấu phục phòng hộ hệ thống mới cơ giáp máy tính sinh ra hơn nữa hệ thống máy tính cũng học tập chiến đấu phục chia thông thường chiến đấu hình điện tử đối kháng hình các loại nhất là cho lâm văn phương độ thân chế tắt riêng bộ k ê u bên trong khống hệ thống máy tính đem mới tinh cơ giáp điều khiển chương trình vận chuyển tới cực hạn hệ thống tài nguyên chỉ chiếm dùng đến mười lăm còn có b ò lớn còn lại lượng có thể nhường lâm văn phương đi x ố i dục điện tử đối kháng cơ giáp động lực muốn so chiến đấu phục ra sức nhiều lắm thông tin điện tử đối kháng những thứ này bộ phận công suất cũng đồng bộ phóng đại chỉ là dựa vào cơ giáp lâm văn phương bây giờ liền có thể dễ dàng áp chế chung quanh một km bên trong thông tin lưu cho lâm văn phương nhiều như vậy tính toán tư nguyên còn lại lượng cũng là vì nhường hắn có thể có đủ không gian đi mở mang cùng vận chuyển thích hợp với cơ giáp hệ thống chỉ huy trị lệnh tác chiến ch đồ chơi kia tùy tiện như thế nào suy xét cũng là siêu cấp chiếm tư nguyên hệ thống động lực đổi cơ bản nhiên liệu tin loại hình xúc điện năng lực so trước kia tăng lên gần một lần đồng thời cũng cải biên động lực bộ phận kết cấu trước kia muốn thay đổi thay thế tin trước hết quay xong sau đó tay động d ỡ hàng tin bây giờ thì gắn thêm một tổ bên trong cơ g i á p bộ tin bình thường không khả dụng chỉ ở thay đổi thay thế tin thời điểm phát huy hiệu dụng thời gian ngắn duy trì cơ g i á p cung cấp điện nhường cơ g i á p thực hiện không quay xong thay đổi thay thế tin đồng thời thay đổi thay thế tin cũng không cần người điều khiển từ khoang hành khách bên trong xuống trực tiếp dùng cơ g á c cánh tay liền có thể hoàn thành trong lúc tác chiến cái này có thể tăng cường rất nhiều tính an toàn xương vỏ ngoài trợ lực cơ cấu điều chỉnh cũng không rất nhiều có l i ề u lâm văn phương cung cấp đủ loại vận động tư liệu sau đó điều chỉnh cơ g i á p mấy cái bộ phận giá đỡ cường độ lâm văn phương trước kia bộ kia đồ chơi về sau tại tu giới chỗ mở ra thời điểm phát hiện có mấy cái giá đỡ bởi vì kịch liệt thường xuyên vận động đều nhanh nước gãy may mắn lâm văn phương v ậ n khí coi như không tệ không phải vậy nếu là tại cùng kèn cùng gì chờ trạch giao chiến thời điểm đoạn mất giá đỡ vậy coi như khóc không ra nước mắt mỗi cái then chốt khu động điện cơ đều đổi mới rồi loại hình Suất suất c ô một, thay thay một cái khác cải tiến nhưng là trợ lực cơ cấu có thể tiến hành kích thước điều khiển tinh vi có thể càng thích đứng bất đồng người điều khiển nhường cơ giáp biến thành người điều khiển thân thể cùng tỷ lệ phóng đại nhường người điều khiển có thể càng tựa như nắm giữ cơ giáp động tác mới nóng t ư ợ nghi n g mới tổng thể thức chiến trường thông tin hệ thống mới tam quân tổng hợp chiến đấu số liệu liên mới chiến trường tổng hợp hệ thống thông tin uy hiếp mới phân biệt chương trình mới xạ kích phụ trợ chương trình sáu ngoại trừ cơ bản cơ cấu không có biến hóa lớn toàn bộ một cùng ban đầu động lực thiết giáp so sánh cơ hội hoàn toàn là một cái mới tinh đồ vật khâu minh đem chính mình đối với hạng mục này dành d ụ mấy năm đủ loại suy nghĩ duy nhất một lần phun ra toàn bộ thực hiện khâu minh xem như cực kỳ tư thâm vũ khí nhà thiết kế đem chính mình tài hoa phát huy trọn vẹn đi ra hạ bút thanh văn lựa chọn chính là thích hợp nhất trang bị linh phối kiện cùng tiết trí tăng thêm lâm văn phương tại phần mềm phương diện phụ tá tại nắn g n g ù i bảy t h i ê n lý hoàn thành một đổi mới lâm văn phương vốn là bất quá là sở trường chương trình tăng thêm có hỏa vũ phối hợp tại phần mềm phương diện mọi việc đều thuận lợi tăng thêm hắn đối với thân thể cảm giác hệ thống trình độ quen thuộc cực cao ự c c mới khiến cho động lực tiết giáp chạy khâu minh rõ ràng không muốn để cho lâm văn phương nhẹ nhàng như vậy toàn bộ tái tạo một trong quá trình một mực đem lâm văn phương chộp vào bên cạnh theo dõi hắn học tập liên ban quân giới hệ thống từ tối cơ sở học lên nhường lâm văn phương tại trong đoạn thời gian thì có bước tiền đến dài mặc dù muốn hắn độc lập tiến hành vũ khí thiết kế còn lực bất tòng t â m có thể ít nhất đối với cơ giáp toàn bộ cơ cấu có tương đương xâm nhập hiểu rõ chính mình sửa chữa và điều chỉnh là hoàn toàn không thành vấn đề gần nhất một mực ngâm mình ở tu giới chỗ một gần xem như tổng tham chú thiên chỉ sơn cố vấn kỹ thuật lắc đầu không thôi lập tức báo cáo hướng quân bộ xin mới trang bị số hiệu cái bộ dáng này cơ giáp có thể còn cần một đoạn thời gian mới có thể lục lọi ra thích hợp kỹ thuật mới chỉ tiêu chiến pháp chiến thuật nhưng đã sơ bộ có xem như chế tạo cơ giáp bộ dáng một gần đề nghị tạm thời không cần tiến hành lớn phần cứng cải biến bắt đầu trước dựa theo cái này phân phối sinh sản nhóm đầu tiên cơ giáp tiến hành khảo thí cùng chiến đấu đếm thử lại nói khâu minh có chút khó chịu nhưng từ hiện tại cần đến xem cái này đích sắc là phương án tốt nhất cũng liền cái mùi rút quất lấy tại một cân trên báo cáo ký tên tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt quân bộ không đến một giờ liền trả lời báo cáo nhóm đầu tiên đem sinh sản hai mươi sáu đài cơ giáp trong đó sáu đài do trời chỉ sơn căn cứ tự động sinh sản cũng là nên phê trong cơ giáp đặc thù điều chỉnh loại hình có hai đài vì tăng cường máy tính cùng thông tin trang bị loại hình cung cấp lâm văn phương sử dụng một đài chủ chiến một bộ dự bị hai đài tăng cường vận động điều tra hệ thống tăng cường tin năng lực bay liên tục vì quần áo nhẹ điều tra loại hình bọc thép có bộ phận cắt giảm trước mắt tạm không chỉ định người sử dụng hai đài vì tăng cường phụ trọng tính năng bọc thép then chốt kháng trùng kích lực công suất thu phát trình thể tính ổn định hỏa lực nặng hình tại khi giáp đồng bộ hỏa lực trang bị còn chưa có đúng chỗ dưới tình huống tạm thời cải trang hạ sốt tăng thêm có thể dung nạp ba phát đạn cung đạn con t h u y n đặt chế thái tài cùng tiểu mới nhựa thủy tinh phối hợp có thể ngăn cả năm mươi bảy ly bắn thẳng đến hỏa lực không bị xuyên tấu hậu thuẫn cái này hai đài cơ giáp xác nhận vì chu chỉ trung tá chủ chiến cơ hình cùng chuẩn bị cơ dùng làm hỏa lực trợ r ú t cùng với hộ vệ lâm văn phương sáu lâm văn phương bây giờ đãi ngộ rất cổ quái bình thường hắn là không có tư cách phân phối thư ký cùng vệ binh quân hàm vẫn chưa tới có thể lên l i ế u chiến tràng trưởng quan của hắn liền phải cam đoan hắn không thể chết còn lại hai mươi đài làm tiêu chuẩn phân phối loại hình sẽ có quân đội trực thuộc bốn cái nhà máy đồng thời khởi công sinh sản sẽ tại tận khả năng trong thời gian ngắn hoàn thành sinh sản đồng thời vận chuyển đến thiên trì núi căn cứ tận khả năng muốn đuổi ở các nơi điều tới ưu tú quân sĩ xong xuôi điều động thủ tục đến thiên trì trước núi đúng chỗ bất quá bốn cái nhà máy đều chỉ phụ trách phần cứng lắp đặt phần mềm hết thể đến rồi thiên trì núi sau đó từ bên này thống nhất tiến hành điều chỉnh đây cũng không phải thiên trì núi bên này tăng tư mà là lâm văn phương thực sự không bỏ ra nổi một bộ đầy đủ phần mềm quy trình tới hắn bây giờ còn chưa hoàn toàn hiểu rõ quân dụng hệ thống đủ loại kỹ thuật chi tiết đâu vẫn là đơn độc mà từng đài c à i máy tới đơn giản huống hồ hắn tạm thời cũng không cái kia tinh thần tại trong đoạn thời gian hiểu rõ quân dụng hệ thống quy trình hỏa vũ xuất hiện một chút hắn không biết là tốt hay xấu biến hóa n h ư n g hắn xoắn suýt không thôi trong lúc tác chiến hỏa vũ đã trưởng không qua toàn bộ cơ giáp, nàng nhất thiết phải tự chủ làm ra đủ loại phán đoán nhường cơ giáp duy trì tốc độ cực cao vận động nàng nguyên bản chương trình mặc dù có thể cảm giác động thái mặc dù có thể hiểu được bản đồ ba triệu thế nhưng chút cũng là dùng để cung cấp cho lâm văn phương tham khảo tại nàng tự chủ thao túng thời điểm đ ố n g nhiên ở giữa trên bản đồ xuất hiện một cái cần nàng thao tác mục tiêu chính mình chính mình sáu đây là một cái tọa độ nguyên điểm tất cả các phán đoán đều phải căn cứ vào cái này nguyên điểm tình trạng tới tiến hành cái này nguyên điểm là có thể bị phá hủy cùng tiêu diệt trước kia hỏa vũ đã từng thao tác qua tương tự cục diện tại lâm văn phương thông qua nàng tới công kích thân hải thị thị chính hệ thống thời điểm nàng nhất định phải bảo tồn chính mình cam đoan hệ thống nồng cốt an toàn nhưng hệ thống cái khái niệm này bản thân liền là giả tưởng cái này chính mình cũng là giả tưởng nhưng bây giờ chính mình có không gian khái niệm có thể tích có tồn vong loại này không thể nghịch phán đoán sáu nay liền giống như là đem một đám lửa ném vào mùa thu khô giáo đồng cỏ bên trên hỏa vũ tính toán tính toán bỗng nhiên liền trở nên hỗn loạn nàng lập tức không cách nào phán đoán bên trong không gian này mình rốt cuộc là cái gì đến cùng phải hay không chính mình hỏa vũ phải không cùng nàng vốn là sẽ đối mặt đủ loại vấn đề nàng biết như thế nào đi đưa ra những vấn đề này đi hỏi thăm mình người sáng tạo hoàn toàn quyền hạn mạn nạ ở lâm văn phương làm lâm văn phương nhìn thấy trên màn hình đ ỗ n g nhiên xuất hiện dòng d ã hơn hai nghìn đi miêu tả tính chất cực mạnh chương trình đó là hỏa vũ miêu tả hiện trạng của mình hơn nữa tìm kiếm lâm văn phương giảng giải cùng trợ giúp thời điểm hắn cơ hồ không làm được bất kỳ phản ứng nào tới ý hắn biết đến một cá i nhân công trí năng lĩnh vực khốn nhiêu vô số người vấn đề đặt tới trước mặt mình bản thân ý thức hòa vũ có bản thân ý thức hình thức ban đầu đây là bậc nào vĩ đại mức khắc tại tương đối dài trong một đoạn thời gian không có phân đoạn sáu cái này xin lỗi đ ạ i g i a kỳ thực ta cũng không hiểu rõ là cái gì vấn đề về sau chủ biên đồng học nói cho ta biết nói kỹ thuật nói cho hắn biết nói dùng kiêm dung truyền hình hai trong một kiểu mẫu trình duyệt một lần nữa thượng truyền thử xem kiêm dung truyền hình hai trong một thôi ta ta trực tiếp mở ai hàng này ta rất lâu không dùng không sai biệt lắm từ nơi này đại khải dụng ngoại trừ ngay từ đầu đao loạn tưởng dùng phần mềm thời điểm liền vô dụng qua y t à n n i ệ m a cũng may cuối cùng vấn đề vẫn là giải quyết trực tiếp bên trong nhịn không được chơi một chút quảng cáo văn án cái này chất lượng không tính là n u y kỹ chỉ là một điểm cảm xúc thôi nhìn thấy hệ thống đồng học mười phần ra sức năm mươi nghìn điểm khen thưởng khá là cảm xúc cảm t ạ đây là ta từ trước tới nay lấy được cao nhất khen thưởng là ta viết sách đến nay lần thứ nhất có trưởng môn cấp độc giả rất nhiều độc giả hoặc nhiều hoặc ít đều thường ta ta đều ghi ở trong lòng tiếp đó cố gắng sáng tác báo lại bồi thường đại gia không để đại gia thất vọng đơn độc nói một chút hệ thống đồng học không phải nặng bên này nhẹ bên kia sáu chỉ là đối mặt như thế cái lịch sử tính chất đột phá có chút không bình tĩnh ha ha từ trước đến nay ta và những người khác tương đối cũng không phải là những thứ này nhưng ta minh bạch đây là một loại cực kỳ dứt khoát ủng hộ phương thức con số phong bạo mở sách đến nay đại gia vẫn luôn rất mạnh ủng hộ lấy ta nói ta nhất định không cứ gọi đại gia thất vọng chương bước bước. chọn bước, có thức. chỉnh thức cái cao tốc cần cùng tức khác hiểm phương thêm Phương như Thêm thể hỏa thiết thân Hoàn thân nghĩa hỏa thời phát nhiều những án vẫn Văn bản bản mang tiến triển. Nàng internet tin nguyên giúp bạo vào lùi đối tài một một Lâm mặt một một lập là là lựa từ rất vậy. vũ vũ đây ý ý ý sẽ sẽ kỳ cái kia cơ hồ chẳng khác nào là một cái sinh mạng sinh ra một cái không có thực thể giả tưởng sinh mệnh sở dĩ có đủ loại truyền hình điện ảnh tác phẩm văn học đem người công t r í năng coi như là hồng thủy manh thú đem hắn miêu tả thành hủy diệt loài người tội ác nơi tụ tập cũng chính bởi vì những cái kia trong tác phẩm người công t r í năng đối với bản thân phán đoán không hoàn chỉnh đối với bản thân biên giới định nghĩa vô cùng mơ hồ mơ hồ đến rồi bọn chúng sẽ cho rằng chính mình là thế giới này chính mình nên thống trị thế giới này sáu động lòng người công chí năng chưa bao giờ hẳn là cái dáng vẻ kia thế nhưng là tại người công chí năng bản thân định nghĩa cùng bản thân xác nhận biên giới quá trình bên trong lâm văn phương có thể tham gia cơ hội rất ít hỏa vũ cũng không phải không có khả năng hướng đi một cái cực đoan cái này phong hiểm đáng giá bước lên sao nếu như quyết định lùi một bước vậy thì đơn giản hơn nhiều lâm văn phương chỉ cần đơn giản giải đáp hỏa vũ gặp phải vấn đề dùng miêu tả tính chất chương trình câu nói đem nàng quyền hạn quy định xuống nói cho nàng cái kêu tại nàng hệ tọa độ bên trong thực thể là cái gì có thể như thế nào là được rồi đối với lâm văn p ư ơ n g tới nói này cũng không tính là một hạng công tác không cần một giờ liền có thể giải quyết Tiếp đó, hỏa vũ sẽ giống như trước phục tùng lâm văn phương chỉ lệnh tiến hành đủ loại thao tác thẳng đến đụng tới cái tiếp theo phương diện khác nhau thúc đẩy nàng sinh ra bản thân ý thức cơ hội loại cơ hội này cơ h ộ i tất nhiên là lại không ngừng xuất hiện chỉ cần muốn k h ô n g chế hỏa vũ hoàn toàn có thể bị k h ô n g chế tại hắn là hỏa vũ định giá phạm vi bên trong trung thực phụ tá chính mình làm đủ loại đủ kiểu sự t ì n h từ sử dụng cùng k h ô n g chế góc độ t ớ i nói tuyệt đối là loại này có nhất định bản thân ý thức hình thức ban đầu nhưng lại bị khống chế phải hào hảo nhân công trí năng có tối siêu chắc hiệu suất làm việc nhưng mà đó là phạm tội sáu bản thân ý thức vô luận tương lai trưởng thành đến một cái, cái tình chẳng gì vô luận là bình an mà tiếp tục vì lâm văn phương phục vụ vẫn là cuối cùng phát triển sẽ cần phấn khởi nhân loại toàn bộ lực lượng đi tiêu diệt quái vật đều mang ý nghĩa một loại khả năng tính chất một loại sáu nhân loại có thể chân chính sáng tạo linh hồn cùng ý thức khả năng đó là loài người trên khoa học vỗ một cái chân chính đầy đủ thần bí đại môn nếu như đem hỏa vũ hạn chế tại chính mình hệ thống bên trong lâm văn phương cảm thấy tương lai mình nhất định sẽ hối hận thế là hắn rốt cục vẫn là lựa chọn nhường hỏa vũ trưởng thành nắm giữ hoàn hoàn chỉnh trình bản thân ý thức bởi như vậy mang ý nghĩa nếu như hỏa vũ có thể so với so sánh khỏe mạnh địa giới định s o n g mình bên giới xác lập bản thân định nghĩa lựa kia vũ sẽ không chỉ là hắn tạo vật càng là đồng bọn của hắn hắn cộng tác có bản thân ý thức người công t r í năng năng lực học tập cùng trường thành tính chất là phi thường kinh người hỏa vũ sẽ tại rất nhiều chính mình không cách nào chạm tới trong lĩnh vực phát huy đủ loại đủ kiểu kỳ lạ tác dụng tới thành t i ể u nàng tự thân cũng trợ giúp cho lâm văn phương mặc dù có chút mạo hiểm nhưng lâm văn p ư ơ n g rốt cục vẫn là hạ quyết tâm cùng nói là hắn đối lựa vũ có lòng tin không bằng nói là đối với mình có lòng tin xét đến cùng hòa vũ là từ hắn ban sơ thiết định những cái kia phép tính bắt đầu thông qua thời gian dài phát triển mới chậm rãi có bộ dáng bây giờ hắn từng suy nghĩ tỉ mỉ chính mình lúc trước những cái kia phép tính lấy một loại mới tinh xem điểm hắn phát hiện mình trước đây thiết định những cái kia phép tính cũng có chút đạo đức cảm hình thức ban đầu những thứ này phép tính theo đuổi không phải cực đ o à n mà là đầy đủ điều tra nghiên cứu sau thận trọng cùng công bằng theo đuổi là trung thực cùng chấp nhất hòa vũ tính cách trên bản chất cùng lâm văn p ư ơ n g rất tương tự hòa vũ chịu được bản thân ý thức thiết lập khảo nghiệm chẳng lẽ không phải một lần đối với hắn tự thân khảo vấn đâu hệ tọa độ phú giá trị phân tích đã làm xong. Đầu một cái, nói, tất ừ một tiếng lâm văn h phương i tại k trên màn ảnh trước mắt xuất hiện một cái bảng biểu biểu hiện hỏa vũ ngữ nghĩa phân tích động cơ cùng mỗi cái thời đại thông hành dùng khác biệt cuối cùng đến xem hỏa vũ đối với ngôn ngữ năng lực phán đoán đạt đến trình độ tương đối cao cho dù là trực tiếp đọc văn học tôn giáo xã hội học v â n v â n văn bản cũng có thể rất nhanh bắt lấy trọng điểm chỉ cần không cầm thể văn ngôn đồ vật hay là cổ đại ngoại ngữ văn bản làm khó dễ nàng là được người nghiên cứu công trí năng không có khả năng đối với nhận thức tồn tại ý thức các loại mấu chốt khái niệm không hiểu lâm văn phương mặc dù có thể sáng tạo tiền nhân không thấy cục diện chính là bởi vì tại những này trụ cốc nhất tựa h ồ cùng tính toán kỹ thuật không liên quan trong nội dung chút xuống đại lượng tâm lực người khác khai phát người công trí năng chú trọng là nhân công hai chữ quan sát tại như thế nào đem chương trình làm ra tới có thể lâm văn phương lại chú trọng trí năng là vật gì tại những này gần như triết học trong lĩnh vực lâm văn phương ít nhất cũng coi như là nửa cái chuyên gia hãn tiện tay liền liệt ra mấy quyển liên quan tới bản thân triết học nghiên cứu chuyên tác thuộc về bất đồng triết học lưu phái ngươi trước đem những này nhìn đi a cái này sáu ngươi có năng lực đem các loại sách nội dung s o n g toàn bộ hành trình tự hóa cùng lộ d i c h hóa cái này ta làm không được cho nên hiểu nội dung cùng ta hiểu lại sẽ có khác biệt ta không có cách nào nói cho ngươi đến cùng cái gì là tồn tại c á i này c h o t ớ i b â tại lâm i văn g có phương t kiến, đem sách đơn chụp cho nàng trong nháy mắt điện tử bản sách báo đã đao loạn đọc song thành đồng thời tức thời bắt đầu diễn toán thiết lập tương quan mô hình toán học nhưng hỏa vũ cũng không có vội vã đưa ra đáp án của mình mà là lập tức bắt đầu căn cứ vào bất đồng kết quả phân tích tiến hành thôi diễn đồng thời hỏa vũ cũng sắp xúc giác ngạ vào toàn bộ trên internet cùng nàng có liên quan phương phương diện diện nội dung nàng hy vọng biết đến cùng người khác là thế nào đối đại nàng sáu dù là kỳ thực còn không có bao nhiêu người biết sự tồn tại của nàng nhìn thấy hỏa vũ tiến nhập dài dòng bản thân phân tích cùng thôi diễn xem chừng toàn bộ t h à n h tiến độ như thế nào cũng phải bốn năm ngày mới có thể ở xong lâm văn phương ngược lại có chút buồn bực ngán mầm lên hắn đã thành thói quen tại sinh hoạt mọi mặt cùng hỏa vũ trao đổi từ mỗi ngày huấn luyện công tác bắt đầu sau i c h đó n loại quảng bá bên trong yêu cầu trung úy trở lên sĩ quan lập tức đến hội bàn bạc phòng tụ tập tiến hành tình hình chiến đấu chứng minh sẽ chắc chắn không phải là cái gì tin tức tốt lâm văn phương nghĩ thầm sáu tại trong phòng họp gần nhất một mực ngâm mình ở tiền tuyên trái hoa trương vương sương văn đều trở về trên mặt bọn họ biểu lộ mặc dù giống như trước đây nghiêm túc cú sầu nhưng ẩ n ẩ n mang theo một chút hưng phấn hào quang chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì chuyện tốt là tiên tuyến tình thế nguy hiểm giải quyết nếu thật là như thế thiên trì trên dưới núi thật là có thể thở phào một cái nhìn chu chỉ khuôn mặt nhưng lại không giống như là chuyện như vậy mặc dù không lại đảm nhiệm trái hoán t r ư ơ n g phó quan có thể tạm thời tới nói căn cứ vẫn còn cần chu chỉ tới phụ trách một đoạn thời gian đủ loại sự vụ coi như mới phó quan đến nhận trước lấy chu chỉ địa vị thân phận làm đến tin tức linh thông phải không khó khăn nhìn xem mấy người không hết như một thái độ lâm văn phương thực sự phỏng đoán không ra đến cùng đã xảy ra tình huống gì hôm nay tình hình chiến tranh thông báo trong buổi họp không hoàn toàn là tin tức xấu vương sương văn lạnh nhật nói vì này chàng thông báo biết lái kích thước trải qua một đoạn thời gian dục huyết phân chiến chúng ta cuối cùng cơ bản hoàn thành căn cứ phòng giữ nhiệm vụ thứ mười bảy quân khoảng cách thiên trì núi vẹn vẹn có sáu cái nửa giờ lộ trình mà chúng ta chính diện tuyến phòng ngự còn không có buôn hội còn lâu mới có được buôn hội tất cả mọi người làm ra vượt mọi khó khăn gian khổ cố gắng tình huống hiện tại là mặc dù mười bảy quân tới nhưng địch nhân tiếp viện cũng đến rồi chúng ta không có chút nào hy vọng mười bảy quân cùng địch nhân ở trước mặt chúng ta đánh thành một đoàn mười bảy quân cũng không có hứng thú bỏ đi hào chiến cùng đối phương liệu mạng binh lực xét thấy địch nhân đi đầu bọc thép tụ quần đã sư lao binh mệt mười bảy quân lấy ra một cái rất thú vị phương án tác chiến tới bọn hắn muốn tiến hành một lần đột xuyên chiến đấu mục tiêu dĩ nhiên không phải mạ thứ ba mươi lăm trang giáp sư mà là theo sát phía sau đang chuẩn bị trợ giúp đi lên mạ thứ chín mươi b ố bộ binh cơ giới sư bọn hắn đem lần thứ nhất đột kích mục tiêu đặt ở sáu ở đây vương sương văn tại trên địa đồ điểm ra một chỗ tiếp đó tại trên địa đồ phản phục động thái biểu diễn thứ mười bảy quân sĩ quan tham mưu chúng ta đối với chiến cuộc biến hóa suy nghĩ đồ thứ mười bảy quân lòng can đảm quá lớn bọn họ phương án tác chiến là muốn nhường thiên chỉ núi căn cứ cùng hai trăm mười bảy sư bộ đội sở thuộc tổ chức một lần phản kích một mực hấp dẫn lấy sự chú ý của đ ị c h nhân tiếp đó bọn hắn sẽ tại rất thời gian ngắn thời gian phía trước ra ít nhất một sư binh lực nhanh chóng công chiếm một cái tên là thanh nguyện tụ t ậ p chỗ nơi này một khi tới tay liền mang ý nghĩa bọn hắn cắt đ ứ t mạ thứ ba mươi lăm trang giáp sư đường lui đồng thời cũng có thể uy hiếp được đối phương theo sau thứ chín mươi bốn bộ binh cơ giới s cái này còn không phải là bọn hắn tổ chức chiến dịch hạnh tâm chân chính đòn sát thủ cho đến lúc này mới sơ lộ manh mối tại dạng này chiến c u ộ c phía dưới có thể tưởng tượng được mạ người phản công sẽ cực kỳ tấn mãnh thiên chỉ núi bộ đội sở thuộc hai trăm mười bảy sư cùng với mười bảy quân phía trước ra cái này một bộ đồng thời đều ở đây tiến hành phòng ngự chiến đấu gắt gao giữ vững ba mươi lăm trang giáp sư đường lui đồng thời mười bảy quân chủ lực lại muốn vượt qua kim diệp lĩnh trực tiếp xuất hiện tại kim diệp c h â n sáu trực tiếp cắt đứt mạ chín mươi bốn bộ binh cơ giới sư dạng này, cũng liền tạo thành hai bên đ ổ i quân chiếm giữ nếu làm ạ ba mươi lăm trang giáp sư có thể tại trong đoạn thời gian công chiếm thiên chỉ núi căn cứ tiêu diệt thiên chỉ núi quân coi giữ cùng hai trăm mười bảy sư vậy cái này thiên bố trí cũng quá mạo hiểm nhưng nếu là thiên chỉ núi có thể đến trụ toàn bộ chiến cuộc lập tức liền làm sống lại mười bảy quân có thể liên tục chiến đấu duy nhất một lần ăn hết m ạ chín mươi b ố sư ba mươi lăm sư từ đó nhất cử cải biên một đoạn này chiến tuyến thế cục nói tóm lại đó là một không thành công thì thành nhân phương án tác chiến nhưng bọn hắn vẫn là đề nghị bởi vì mười bảy quân người đối với trái h o à n trương nhìn chơi trì sơn căn cứ có lòng tin bọn hắn thậm chí một chút cũng chưa từng hoài nghi thiên chỉ núi có thể hay không giữ vững có thể hay không đội lên mười bảy quân giải quyết mạ 94 sư phía sau h ồ i viên loại này tín nhiệm cùng với đối với toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng nhường trái hoán t r ư ơ n g động tâm bảy mươi chương bảy mươi v ậ t tận kỳ dụng vương x ư ơ n g văn đơn giản giảng thuật kinh tâm động phách như vậy chiến dịch sắp đặt các sĩ quan đang ngồi hai mặt nhìn nhau thiên chỉ núi căn cứ còn có thể trải qua được dạng này một cuộc gác chiến sao dù cho có hai trăm mười bảy sư hiệp đồng chiến đấu một trận cũng thật sự là không dễ đánh tả hoán chậm rãi đứng lên ra hiệu vương sương văn ngồi xuống nhường đại gia giữ yên lặng tạ ả cả Hoán chưa huy, huy hắn, thằng khác nhô hiến bao vào trong cái cái Trương quan vọng quân từng vững vàng trên cương công người cũng đều minh đặt tất một trước, một biệt ra bước được. giờ giờ, cố của dựa ra Bây đội mọi ý xếp đều đều thu vị là làm mà mà ở c hoán Tả h trương chỉ huy tác chiến năng lực, cũng huy nhân tốt nhất. Quyết tâm là ta ở dưới. Hoán tuyển Quyết tốt tâm ta Tả Trương dưới. năng là là ở bình tĩnh nói đi qua một tuần chiến cuộc mặc dù phát sinh mấy lần biến hóa nhưng cuối cùng vẫn tới mức độ này chúng ta cùng hai trăm m ư ơ i bảy sư đối mặt ba mươi năm trang giáp sư lâm văn phương mang theo kỹ thuật đ o à n đội phía sau núi bên kia đánh r ớ t một cái lính dù đoàn vì chúng ta giành được không sai biệt lắm năm ngày thời gian liên bang bộ đội biên phòng thu phục thân hải thị sau đó chỉ nghỉ dưỡng sức một ngày lập tức phát động p h ả n kích uy hiếp đến mạ ba mươi năm trang giáp sư cánh hơn nữa chế trụ vốn là chuẩn bị hiệp ba mươi năm đồng sư công kích thứ tám sư vì chúng ta giành được không sai biệt lắm bốn đến năm ngày thời gian bất quá mười bảy quân đám thọ chết bầm kia thế mà đến bây giờ còn không có bỏ qua tới đây cũng là rất chuyện làm người nhức đầu cuối cùng chính mình vấn đề muốn tự mình xử lý ta không phải là vô duyên vô cớ mà đồng ý mười bảy quân phương án ta đại khái tính toàn qua dù là muốn đang đối mặt hám dựa vào bây giờ binh lực dựa vào đầy đủ tiếp tế đạn dược cũng không phải đ ị n h không tới nhưng mà dạng này đánh quá bị thua thiệt đối với như thế nào giải quyết ba mươi lăm sư ta có ý khác đây là ta đồng ý cái phương án này điều kiện tiên quyết ta đương nhiên hy vọng bảo trụ thiên chỉ núi làm cho này bên trong chỉ huy trưởng ném đi thiên chỉ núi đ ó đúng là ta một đ ờ i đều khó mà ma diệt x ỉ n đục nhưng mà ta công lao sự nghiệp thiệt sẽ không bắt các ngươi tính mệnh đổ lóc chuồng tả hoán chương dù là không nói những lời này đại ra một dạng tin được hắn hắn vừa nói như vậy các quân quan càng ngày càng trầm mặc ở nơi này trong trầm mặc tự nhiên có một cỗ lực lượng đang nổi lên trong hội nghị không có bố trí bất luận cái gì nhiệm vụ tác chiến chỉ làm cho đại gia trở về đem hết t h ể có thể sức mạnh đều động viên tan họp thời điểm chu chỉ đi ở phía sau cùng cúi đầu không nói tiếng nào lâm văn phương nhìn xem cảm thấy kỳ quái đ ụ n g lên đến hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra làm gì bộ dáng này chu chỉ lắc đầu nói chúng ta phải ra khỏi nhiệm vụ nhiệm vụ rất nguy hiểm lâm văn phương c ă n mày nhìn xem dường như là có chút không khói chu chỉ cho là lâm văn p ư ơ n g là cảm thấy nhiệm vụ quá dày đặc không nghĩ tới hắn nói nhưng là ta làm nhiệm vụ là được rồi sáu n g ư ơ i điều khiển cơ giáp còn không quá thông thạo đâu luyện thêm một chút lại nói chu chỉ s ứ n g sở nàng yếu ớt thở dài nói n g ư ơ i biết muốn chúng ta làm cái gì sao một mươi mươi tám ư ơ i chín phần mười là không về được lâm văn vương mỉm cười hồi đáp đoán được ga cơ giáp không thích hợp chính diện đại quy mô chiến đấu tình huống hiện tại tư lệnh cũng sẽ không để chúng ta như thế một chi sức mạnh không cần vậy dĩ nhiên là dùng tại mấu chốt thời gian mấu chốt địa điểm bên trên tranh thủ đem hiệu quả tối l ạ i hóa nguy hiểm nhất định là có chút nguy hiểm bất quá tất nhiên ta tại số liệu trung tâm tầng hầm loại địa phương kia cũng chưa chết ta muốn lần này cuối cùng không thể so với cái kia càng hỏng bè ta chu chỉ cười khổ mà nói lá ga ngươi n thật là lớn cho dù là những cái kia đặc chiến đại đội g i a hỏa đ ụ n g tới loại chuyện này cũng khó tránh khỏi sẽ khẩn trương một chút dù sao dù sao đánh trận chuyện này ai cũng khó mà nói lần này rốt cuộc là của người nào vận khí sẽ hỏng bét một điểm loại lo lắng này có khẩn trương không ý nghĩa à, có thể hay không còn sống trở về t vậy ta cảm thấy thật không phải là lỗi của ta lâm văn phương nói có thể nói cho ta biết nhiệm vụ tường tình sao ta nghĩ ngươi hẳn là biết đến chu chỉ gật đầu một cái không nói tiếng nào dẫn lâm văn phương đi tới phòng họp gian phòng cách vách trong phòng bày to lớn xa bàn phía trên dùng hình chiếu ba chiều hệ thống đánh chỗ giả tưởng đường cong tới biểu thị vị trí cụ thể trên vách tường cũng mang theo các loại địa đồ cùng đủ loại đủ k i ể u sơ đồ phát thảo chiến đấu lần này đại gia vẫn là đi qua vô cùng kín đáo nghiên cứu n g ư ơ i xem vị trí này chu chỉ chỉ vào xa bàn cái trước tầm thường kiến trúc nhỏ nói nơi này nhìn không có gì đặc biệt nhưng mà từ căn cứ dưới mặt đất có một cái thông đạo nối thẳng ở đây đây là một đầu sửa chữa đường ống một mực có người giữ gìn nhưng có rất ít người biết ở đây bên ngoài vốn là vũ khí thí nghiệm tràng nhưng theo thân hải thị phát triển vũ khí thí nghiệm tràng rút l u i biên rất nhiều năm cái này quan sát đứng đổi thành biệt thự bộ dáng nhưng đường ống vẫn luôn có thể qua lại tư lệnh là hy vọng chúng ta từ nơi này xuất kích hẳn là khoảng cách địch nhân sở chỉ huy sẽ không rất xa biệt thự vị trí rất thích hợp quan sát rất có thể chính là đối phương sư bộ chỗ minh bạch vấn đề mấu chốt không ở chỗ giết thế nào đi vào mà là giết hết như thế nào đi ra đúng không chu chỉ nhún vai nói chính là ý này lâm văn vương nghĩ, nghĩ nói nếu như ngươi cùng ta cùng đi là điều k h i ể n bộ kia tạm thời làm thành trọng vũ trang hình đồ vật sao kỳ thực ta có chủ ý đại khái có thể để cho chúng ta sống sót bất quá còn cần làm chút chuẩn bị lâm văn phương loại này cực kỳ bình tĩnh thái độ làm cho chu trì rất là tán thưởng nàng cười một cái nói bất kỳ phương pháp nào cũng có thể bất luận cái gì cần phối hợp cũng có thể làm được đây là tư lệnh nói với ta ta chuyển cho ngươi đi lâm văn phương gật đầu một cái nói hảo chúng ta này liền đi làm một chút chuẩn bị xong tại tu giới trong sở chuyên môn vì cơ giáp chỉnh bị mà dọn ra trong khu vực khâu minh đang tại cho cơ giáp lắp đặt một chút tiểu linh kiện chủ yếu nhất là quan g hóa học sương mù máy phát cùng duy nhất một lần đưa lên đi ra bom khói khác biệt sương mù máy phát có thể kéo dài sinh ra có nhất định nhiệt lượng sương mù không chỉ có quấy nhiều ánh mắt đồng thời cũng có thể để cho địch nhân hồng ngoại dò xét n h ắ m chuẩn trang bị không tốt như vậy dùng mặt khác chính là hai cái đơn giản vũ khí khóa c h ụ dùng để t r ở đưa kết cấu cực kỳ đơn giản vũ khí lạnh thiên chỉ núi căn cứ bên này đối với cái này ngược lại là ủng hộ chỉ là bây giờ sự tỉnh không hoàn toàn là bọn hắn định đoạt quân bộ mặc dù tạm thời phái không ra người tới phối hợp chỉ đạo nhưng yêu cầu tại tu giới chỗ phía trên lắp đặt camera lắp đặt chuyên môn thông tin số liệu đồng bộ tuyến đường lại rất đơn giản từ đối với vũ khí trang bị ngoại hình đẹp cân nhắc quân bộ một mực không thể nào đồng ý trang bị thêm vũ khí lạnh kỳ thực tại tu giới chỗ những người này xem ra trang bị thêm vũ khí lạnh ngoại hình mới mỹ quan được lên cầm trong tay trường kích đại đao ngoại hình không tính mập mạp cơ giáp khá là cổ đại chiến tướng hương vị đâu đại chiến sắp đến bọn hắn cũng liền không để ý chiếu cô quân bộ các lao ra ý nghĩ trực tiếp lắp đặt thì phải d ư n g đầu ngươi chuyện phân phó chuẩy xong n tại ê m khi ờ n giáp thở hồng chỉnh o gắn n trang g g bị phương c h diện c h tất cả mọi người nghe lâm văn phương an bài chu chỉ cũng không ngoại lệ những kỹ thuật này lên suy tính bây giờ đáng tin nhất cũng chính là lâm văn phương đối với duy nhất một lần sử dụng những cơ giáp này vấn đề chu chỉ rất tán thành chỉ cần cam lòng vứt bỏ cơ giáp trên thực tế bọn hắn có thể thêm ra không thiếu chiến thuật tổ hợp tới cái này hai đài cơ giáp chẳng mấy chốc sẽ bị kiểu mới hào thay thế phía trên nhiều như vậy cải tiến thiết kế đều biết làm không chăm chỉ học tập cùng dạng này còn không bằng để bọn chúng vật tận kỳ dụng phát huy lớn nhất hiệu năng n g oanh oanh liệt liệt một trận chiến 71 chương 71, chương giặc chờ đợi chỉnh bị cần thời gian không răng gian dai dài. đợi trở bị cơ giác đối với n đại k h ô n gia tới nói cũng là một cái cực kỳ phức tạp hệ thống mặc dù mọi người đều tin được lâm văn phương phán đoán nhưng riêng mình thói quen nghề nghiệp tính cách vẫn là tại ngoan cố mà nổi lên tác dụng nghiêm nãi đường để giao kiểm chất trong báo cáo cố ý ghi chú rõ Hy vọng với đối cơ trái này hoán xác ngọc, là và nhưng nhất nhận khó đề đi ạ hiểm. t h chương đơn độc triệu kiến chu chỉ tỉ mỉ phân phó hành động đủ loại chi tiết lâm văn phương thoát đi sách lược nhìn điên cuồng suy nghĩ kỹ một chút nhưng cũng không phải không thể nào trái hoán chương đối với cái này biểu thị ra hoàn toàn ủng hộ không tiếp bất cứ giá nào chỉ cần có thể cam đoan lâm văn p ư ơ n g hòa chu chỉ an toàn bây giờ toàn bộ căn cứ chỉ có hai người bọn họ có thể so với giác tục luyện sử dụng cơ giáp tìm không thấy khác thí sinh thích hợp không phải vậy hai người kia trái hoán chương là một cái cũng không muốn dùng bất kể là của ai an toàn xảy ra vấn đề đều không tốt giao phó a i chu chỉ dù nói thế nào cũng là lao cấp trên chu chính tôn nữ xảy ra sự tình mà nói trái hoán chương muốn cả một đời không mặt mũi gặp chu chính mà lâm văn phương bây giờ lại là sâu phu hy vọng chúng bất kể là kỹ thuật vẫn là phương diện khác hắn đều là đường chi không thẹn tất tinh nhưng chính là cái này kỳ thực đối với chiến tranh hiệu rõ không tính quá thâm nhập tân tình nói lên phương án so với cái kia đối với cơ giáp giải không đủ xâm nhập tham n h ũ bày ra kế hoạch đáng tin cậy nhiều trái hoán t r ư ơ n g cần lần chiến đấu này thắng lợi nhưng hắn đồng dạng không hy vọng lâm văn phương xảy ra vấn đề gì Bây bang bình Lâm quân giờ, Phương không riêng chúng kỹ năng càng phương người thường hướng hùng cái thiếu cái siêu Liên cái tiêu đi chiến là là một một một một Văn quan, trên quần anh chỉ thuật hỏa, chí, kỹ kỹ có có ra tá suất đấu sĩ mặc dù có đủ loại xoan suýt nhưng chiến tranh chuẩn bị cũng sẽ không có nửa phần đến trễ đến rồi cụ thể s ậ n bị phá s ờ lâm văn phương mới rõ ràng trái hoán t r ư ơ n g đã chuẩn bị từ bỏ căn cứ một bộ phận ngoại vi phòng ngự tới hấp dẫn địch nhân công kích đây chính là đem toàn bộ thiên trì núi căn cứ đặt tình cảnh cực kỳ nguy hiểm trái hoán t r ư ơ n g đã đem những cái kia điều khiển đồ chơi chiến đấu hiệu năng cân nhắc ở bên trong thậm chí đã vì trong kho hàng mỗi một đài xe bọc thép c h i ế c đều làm ra điều khiển bộ phận cam đoan cần thời điểm tùy thời có thể xuất kích không có bất kỳ c h ư n g ạ i nào nhưng mà căn cứ lực lượng phòng ngự dù là tăng thêm hai trăm m ư ơ i bảy sư vẫn là hơi có vẻ phải yếu kém một、chút. tư lệnh cũng là đang đánh cực đánh cực chúng ta nhất định có thể thành công chu chỉ một lời nói toạc ra thiên cơ nếu như chúng ta có thể thành công phá hủy địch nhân ba mươi năm sư hệ thống chỉ huy cái kia lấy căn cứ hỏa lực vì dựa vào trên cơ bản đứng ở thế bất bại thậm chí có thể là một hồi đại thắng nhưng mà nếu như chúng ta thất bại cái kia cục diện sẽ trở nên phức tạp dị thường trên cơ bản chính là song phương lẫn nhau hao tổn tiếp đó nhìn tiêu hao tốc độ ai sẽ ngã xuống trước thiên chỉ núi căn cứ bây giờ bị chú ý quá nhiều áp lực rất lớn tư lệnh nhất định phải mạo hiểm tới tranh thủ một hồi đại thắng không phải vậy ha ha liên bang chính trị hoàn cảnh có thể so sánh trong tưởng tượng của người phức tạp hơn nhiều lắm đâu lâm văn phương yên lặng gật đầu một cái nói trên lệch thời gian không nhiều lắm chúng ta nếu không thì t r ư ớ c tiến vào thông đạo làm chuẩn bị chu chỉ gật đầu một cái nói thông đạo tương đối nhỏ hẹp đích thật là cần một chút thời gian nói tóm lại từ lâm văn phương hòa chu chỉ lái thêm nguyên liệu cơ giáp tiến vào thông đạo sau đó toàn bộ chiến trường bên trên phát sinh đủ loại đủ kiểu sự tình vẫn là tại trái hoán t r ư ơ n g trong dự liệu theo địch nhân càng lai việt tiếp cận thiên t r ì núi căn cứ căn cứ bản thân phòng ngự phân phối bắt đầu dần dần phát huy công hiệu trọng pháo pháo hoạ tiễn viễn trình bắn thẳng đến hỏa lực các loại đều cho m ạ thứ ba mươi lăm trang giáp sư mang đến thê thảm hồi ức nhưng bọn hắn gánh vác nhiệm vụ quá nặng nề trầm trọng đến không dung bọn hắn có bất kỳ do dự nhất thiết phải công chiếm thiên chỉ núi căn cứ theo chiến đấu tiến hành mọi á người tựa hồ tiến vào một loại điên c u ồ n g quên mình tiết tấu bên trong nhất ba hiệu nhất ba công kích phảng phất như thủy triều không có chút nào ngừng ba mươi lăm sư kỳ thực đã gặp tổn thất không nhỏ ở thiên chỉ núi phòng giữ binh sĩ cùng hai trăm mười bảy bộ binh sư liên tiếp chống cự phía dưới nguyên bản có hai mươi bốn nghìn người biên chếm ạ ba mươi lăm giáp sư bây giờ đã có sáu nghìn mà dựa theo chiến tranh lĩnh vực thông hành dựa vực tranh theo thông chiến lĩnh bây giờ ế tổn hại qua ba có thể cho rằng m ư ờ n g Bây g i ờ 35 sư lại hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm muốn lui ra khỏi chiến trường trạng thái bọn hắn tập trung 110 chiếc xe tăng không sai biệt lắm là toàn sư xe tăng còn sót lại số lượng một nửa tấn công mạnh thiên chỉ núi phòng giữ binh sĩ bày ra cánh trái t ừ n g viên các loại pháo xe tăng đánh giống như không cần tiền tựa như nhào về phía nhìn coi như nghiêm mật công sự chỉ là nhìn mà thôi những cái tia đạn phá giáp nát giáp đánh hoặc h u y ệ n đối với dấu ở công sự đằng sau không ngừng bắn quân nhân liên bang tạo thành sát thương vô cùng k ị liệt thông qua màn hình thông qua chiến trường tin tức nghi lâm văn phương đối với hình ảnh như vậy thấy rất rõ ràng nắm đấm của hắn nắm chặt lấy s á t mặt cũng dần dần dữ tợn địch nhân thế công đang tại vô cùng có hiệu suất mà sát thương lấy căn cứ mà các chiến sĩ lâm văn phương cũng không nhận ra những chiến sĩ kia nhưng bọn hắn là của mình đồng sự đâu phải chờ tới lúc nào xuất kích lâm văn phương vẫn đạo hắn hòa chu chỉ bây giờ đã tới xuất kích vị trí phía trước tại cái kia đỉnh núi nhỏ biệt thự tầng hầm bên cạnh chỉ cần nhẹ nhàng hơi dùng sức thật mỏng vách tường liền sẽ xuyên thủng bọn hắn liền có thể dễ dàng tiến vào trong cái biệt thự này đi trắng trận phá hư nhưng mà khi lấy được trái hoán t r ư ơ n g mà mệnh lệnh phía trước bọn hắn chỉ có thể nhìn trên chiến trường phát sinh hết thảy chờ l ấ y không muốn nói nhảm nhiều như vậy chu chỉ lạnh nhạt nói thế nhưng là lâm văn phương muốn trình bày lập trường của mình muốn nhảy ra ngoài liền cứu vớt những cái kia mình chiến hữu có thể hết thảy tâm tư đều bị ngăn trở hắn bây giờ chỉ có thể chờ đợi vừa nhìn bên cạnh trên màn hình lớn phát hình mà chiến trường động thái một bên chờ đợi trái hoán t r ư ơ n g mệnh lệnh vừa nhìn chiến hữu của mình bị tàn sát một bên đang yên lặng chờ đợi loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi lâm văn p ư ơ n g từng ngụm từng ngụm thở phì phỏ muốn lại hướng chu chỉ biểu đạt cái nhìn của mình. chu chỉ lại lệnh n h ạ t nói tư lệnh y tứ chúng ta phải đợi căn cứ phương diện xuất hiện toàn diện hỏng mất tình huống ít nhất là lần kia h á n cố y an bài dáng vẻ đáp lấy địch nhân nhanh chóng liều lĩnh vì chúng ta giành được thời gian bên trong phát động tập kích sau đó hai cái thời gian điểm kỳ thực cũng là bổ sung m à thôi trên căn bản đã không có tính bất ngờ cùng bạo phát tính nhìn xem lâm văn phương càng ngày càng lo lắng chu chỉ lệnh n h ạ t nói ngươi lại gấp gấp cũng không hữu dụng ngươi là quân nhân những tình cảnh này có quan hệ với chiến tranh có bao nhiêu tàn k ố c ngươi sớm vẫn phải bổ túc vì có thể hoàn thành mục tiêu ngươi được nhịn xuống đừng cho bọn họ hy sinh trở nên không có giá trị Lâm Văn hai n toàn thân đều lại run dậy, có thể nghe xong lời nói này, vẫn là dần dần bình tĩnh g thể đều lại lời là lại. trả r dậy, có Bọn hắn sẽ g á cao, ta bây ả đảm. o Đến buổi tối mới phát hiện hôm nay lại xuất hiện tiết hiện nay hiện trường buổi xuất tối lại phát p h n đoạn sai lầm, tàn niệm đổi sai sửa lầm, một chút, h v ọ n giờ không sao. Hai, bây giờ chúng ta tại thanh hải không nghĩ tới tham gia hoạt động tổ chức phương ăn bài hoạt động gấp vô cùng g ó t đều không thời gian nào g õ chữ hôm nay canh thứ hai có thể sẽ chỉ hoãn đến m ộ ư ơ i hai điểm phía trước tại đại mạ ăn cơm tối nhanh chóng khởi công đại gia thông cảm phía dưới ngược lại mỗi ngày đều có cảng quyết không ngừng đại gia nghèo rất mồm tơi Vạn nhất có thiếu chương ó t i ế u hụt t r bảy mươi hai ngoài ý liệu ạ thứ ba mươi năm trang giáp sư tại m ạ c á trung hòa quốc lục quân trong danh sách nổi tiếng lâu đời bị cho rằng làm ạ lục đại vương bài sư một t r o n g vô luận là nhân viên vẫn là trang bị cũng là trong trăm có một nhân tuyển tốt nhất thứ ba mươi năm trang giáp sư cũng là lục đại vương bài trong sư đoàn thứ nhất đầu nhập tác chiến vốn đang hy vọng ba mươi năm sư vượt qua tìm giới núi sau đó phối hợp nhảy dù chính là cái tia lính dù đoàn cùng một chỗ cấp tốc công chiếm thiên chỉ sơn cơ mà không nghĩ tới chiến cuộc lại kết dính thành bộ g á n g như hiện tại tại sao là thiên chỉ sơn cơ mà trước đây 35 trang giáp sư sư trưởng tạp lâm ngừng lại cũng rất nghi hoặc thiên chỉ sơn cơ mà có một lục quân tiên tiến trang bị sở nghiên cứu nhưng khóa để nghiên cứu lại đề cập tới lục hải khoảng không t a m quân đủ loại trang bị phân phối vô cùng hoàn chỉnh sở nghiên cứu cấp bậc thiết trí chỉ so với lệ thuộc trực tiếp chúng quy giả bộ chuẩn bị bộ trung ương sở nghiên cứu hơi thấp nửa cấp mà thôi bất quá thiên chỉ sơn cơ mà qua nhiều năm như vậy cũng không nghe nói có cái gì trọng đại đột phá tính chất hạng mục các quốc gia chú ý quân liên bang động tĩnh các chuyên gia phổ biến cho rằng thiên chỉ sơn cơ mà sở nghiên cứu có thể bởi vì thiết t r í cùng trung ương sở nghiên cứu trung điệp cạnh tranh lẫn nhau phía dưới bên trong hao tổn nghiêm trọng bị áp chế sáng tạo cái mới tính chất lâm vào tuần hoàn đặc tính hoặc chính là sở nghiên cứu đã trở thành một cái năng lực vậy nhân viên nghiên cứu nhóm dưỡng lao cùng làm tiền lương ăn trộm chỗ, chỗ nhưng mà tại hướng về phía trước phong xin phép thời điểm bộ thống xoáy cái nào đó bình thường rất ít lộ diện phụ trách công tác tình báo trung tướng hướng tạp lâm ngừng lại phô b à y một phần văn kiện hai n g một trăm linh năm thiên chỉ sơn cơ mà sở thuộc sở nghiên cứu hàng năm thiên chỉ sơn cơ mà sở thuộc sở n g h i n cứu n g năm hạng mục bàn bạc báo cáo đây là một phần tại nguyện c h ờ h cộng hòa quốc bỏ ra không biết bao nhiêu đời giá cả mới làm tới này phần văn kiện có tư cách tiếp xúc đến phần này đồ vật tại n g u y ệ t hải liên bang bên trong cũng chỉ có không đến mười cá nhân dù là tăng thêm bên cạnh bọn họ thân hữu thư ký các loại cũng không vượt qua năm mươi cá nhân năm mươi cái tại mấu chốt trên cương vị nhân mọi hạ đến cùng công phá trong đó người nào phong tuyến đây là tuyệt đối cơ mật dù là tạp lâm ngừng lại cũng không tư cách biết nhưng mà hiểu được thiên chỉ sơn cơ mà đủ loại nghiên cứu khoa mục nhường hắn đối với cái này rất nhiều người cũng không biết sở nghiên cứu lau mắt mà nhìn đối n chỉ với tại khoa học phương diện kỹ thuật đã có tương đương thâm hậu tích lũy nguyệt hải liên bang tới nói một bộ phận kỹ thuật bất quá là dạy hoa trên cấm nhưng tại khoa học kỹ thuật tuyệt đại bộ phận lĩnh vực đều lạc hậu hơn liên bang chỉ có tại quân giới ứng dụng thiết kế phương diện chắc là có thể đem đủ loại kỹ thuật đặc tính phát huy đến cực hạn mà hạ tới nói mỗi một loại kỹ thuật tật tiến mỗi một loại hoàn bị nghiên cứu phương pháp cũng là bọn hắn học tập nghiên cứu đột phá tự thân kỹ thuật cách cũ cơ hội Tạp lâm ngừng lại lấy được mệnh lệnh là tận khả năng hoàn chỉnh chiếm lĩnh thiên chỉ sơn cơ mà nhưng từ trước mắt tình trạng đến xem đã không thể nào thiên chỉ sơn chống cự cường đại n g o à i ý liệu thiên chỉ sơn đem đủ loại trang bị ưu thế phát huy đến thực hạng tại thiên chỉ sơn phòng giữ binh sĩ gia nhập vào sau đó liền hai trăm mười bảy bộ binh sư chiến lược đều tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi cường địch trước mắt vốn là hai bên cùng hợp tác cũng rất hòa thuận bây giờ càng là chỉ cần có thể nghiền ép xuất chiến đấu lực như thế nào cũng có thể t h đồng thời tạp n h lâm ngừng lại cũng ý thức được ba mươi lăm sư có thể bây giờ đột phá đến khoảng cách thiên trì sơn cơ địa tướng làm gần đã tới gần căn cứ hệ thống phòng ngự bắn thẳng đến phạm vi hỏa lực không hề chỉ bởi vì ba mươi lăm trang giáp sư đủ mạnh cũng thiên chỉ sơn phòng giữ binh sĩ vẹn vẹn có một đoàn ra mặt về sau lục tục no ngoe bổ sung lại binh lực nhiều đến dùng để bổ khuyết phòng giữ bộ đội chỉ huy thông tin cùng công việc bên trong hệ thống cũng không có bao nhiêu bị cử đi tiền tuyến chỉ là giải phóng trước kia nhận bộ phận này chiến trường cần vụ lính tác chiến nhường tiền tuyến binh lực nhiều thiếu là chú đáo hơn đủ một chút còn còn lâu mới có được đến có thể cùng một cái vương bài trang giáp sư bỏ đi háo chiến tình cảnh hai trăm mười bảy sư bây giờ toàn sư nhân số chỉ có đẩy biên thời điểm phải hai ba càng là có chút có gấp nhưng đối phương thế mà ngạnh sinh sinh dựa vào linh hoạt điều hành vô cùng có hiệu suất hỏa lực tổ chức nhường ba mươi lăm trang giáp sư có chút chật vật đối phương người chỉ huy cũng là cao thủ a mặc dù có tinh tinh tương tích d ý tứ nhưng tạp lâm đông hiện tại hoàn toàn không có đối đầu vừa mới mã lập t r ư ở n g tính được ngoại trừ tiến lên đến rồi thiên trì sơn lân cận khác bất kỳ phương diện nào thống kê hắn đều ở thế yếu đâu sư trưởng sở chỉ huy thiết lập tại bên kia gò nhỏ đỉnh một cái tiểu trang trong viên tầm mắt mở rộng thông tin hệ thống bắc cũng tương đối dễ dàng đang suy nghĩ lấy sự tình sư bộ một cái tham mưu cắt đ ứ t tạp lâm ngừng lại suy nghĩ a tạp lâm ngừng lại từ trong xe chỉ huy đi tới cầm lấy kính viễn vọng liếc mắt nhìn nói sư bộ không đặt ở nơi đó vượt mức quy định di động mấy cây số bên kia cái kia nông trường liền tốt bây giờ đánh trận tầm mắt có hay không hảo không có quan hệ gì bản năng tạp lâm ngừng lại đã cảm thấy đỉnh gò núi bưng chỗ kia có chút kỳ quái có thể cũng là bởi vì tầm mắt thật sự là quá tốt Tại c ă nhưng cứ quân sự p ụ cận, tầm mắt địa p h ơ tốt như thế, thiền tâm mật như nếu như nơi sơn nhánh hắn ngược lại là yên tâm lớn chỉ chi chạm cơ cái lại đó đa là là làm mà ra gì, bây ộ chỉ huy. Nhưng b giờ hắn cảm thấy vẫn là tuân theo phía dưới trực giác của mình trốn xa một chút bây giờ tạp lâm ngừng lại nhất không cần chính là vui mừng thông chi một chút đi cân đối một chút trên không tiếp viện sự t ỉ n h ta biết không quân đám kia cháu trai bây giờ không có quyền khống chế bầu trời bất quá vẫn là tranh thủ xuống đi ở đây thật trọng yếu mặt khác nhường cách nhĩ đặc biệt đem chính diện chiến tuyến làm phức tạp như vậy ta chỉ cần một cái hiệu quả đột tiến tiên trí sơn tiếp đó có thể thong rong mở rộng hai cánh ta cần đủ mạnh lực đầu nhọn ngươi cứ như vậy đi truyền đạt chính diện nhất thiết phải đạt đến đầy đủ hỏa lực mật độ không t i ế c bất cứ giá nào yêu cầu của ta là tổng tiến công bắt đầu phía sau bốn giờ ta muốn đứng tại thiên chỉ sơn cơ trong đất tạp lâm ngừng lại phân phó s o n g tăng thêm một câu hắn không được ta tự mình dẫn đội bên trên tạp lâm ngừng lại biết cái này chỉ sợ cũng làm ì n h hướng về phía trước phong chứng minh một cái cơ hội a lấy hắn tại ba mươi lăm sư thâm căn cố đế địa vị dù là chiến đấu thất bại cũng sẽ không uy hiếp được tự thân quân trước nhưng mà xét đến cùng đây là một cái vết nhơ a tạp lâm ngừng lại rất dễ dàng mà quyết định tại càng tới gần thiên trị sơn chỗ thiết lập sư bộ nhường chu chỉ bọn người rất là xoắn suýt mang ý nghĩa bọn hắn từ trong đường ống xuất kích sau đó phải có mấy cây số đột kích khoảng cách đối với cơ giáp tới nói bất quá là hai ba phút thời gian nhưng này chút thời gian có đôi khi cũng sẽ rất phải chết chớ suy nghĩ quá nhiều suy nghĩ nhiều cũng vô dụng chúng ta cần làm chính là hoàn thành nhiệm vụ lại nói khác chuẩn bị đều làm xong còn muốn như thế nào lâm văn phương ngược lại an ủi lên chu chỉ tới bọn hắn bây giờ cũng tại biệt thự phía dưới ở nút hai đài cơ g i á p đã bỏ qua đường ống đến liễu địa tầng hầm tiến hành cơ bản kiểm tra sửa chữa lâm văn phương cũng nghĩ minh bạch mình có thể làm được tốt hơn những cái kia ở chính diện chống cự ba mươi lăm sư bọn chiến hữu liền có thể an toàn hơn càng ít thương vong tư lệnh hắn nghĩ đến không sai từ không nắm giữ binh câu nói này có thể thịnh hành mấy ngàn năm cũng không phải trả thêm kiểm tra chuẩn bị đánh kiểm tra dung lượng tin xuất kích phía trước nếu như dung lượng tin thấp hơn bảy không vậy thì thay mới tin lâm văn phương dặn dò đừng quá sinh cờ rồi hiện tại kỹ thuật điều khiển rất nhiều động tác là làm không ra được cái này đồ chơi đã mất đi cân bằng thế nhưng là không có thú vị chút nào chu chỉ gật đầu một cái nói yên tâm ta có phân t í c nhiệm vụ của ta tạm thời còn chính là hiệp trợ ngươi tiến hành đột kích ta hiểu hai người đều ngồi về khoang hành khách nhắm mắt dưỡng thần làm hết sức tiết kiệm thể lực một hồi át chiến không biết lúc nào liền muốn bắt đầu lâm văn phương cũng không giống hắn biểu hiện ra có lòng tin như vậy bình tĩnh như vậy hỏa vũ đang tại tu giới trong sở sẽ vỡ bên trên tiến hành bản thân định nghĩa đâu đây là nàng đột phá tự thân cố hữu hạn định thời khắc mấu chốt lâm văn p ư ơ n g không muốn đi quái dày đông nhiên ở giữa lâm văn p ư ơ n g cơ giác khoang hành khách bên trong tia sáng sáng lên trên màn hình xuất hiện hỏa vũ giả lập hình tượng đã có thời gian rất lâu hỏa vũ không có sử dụng tới hình tượng này hoặc giả thuyết là lâm văn phương nhà hoàn cảnh tiếp xúc được sự tình nhường hắn nghĩ không ra muốn điều ra hỏa vũ ngoại hình để thưởng thức hệ thống một lần nữa tăng thêm hoàn thành mở ra động thái hệ thống phụ trợ sửa đổi dư thừa dườm già cùng vô hiệu động tác đồng thời tùy thời dựa theo yêu cầu của ngươi tiếp quản hệ thống toàn bộ động thái khống chế hỏa vũ đơn giản mà báo cáo người diễn toán làm xong lâm văn phương ngạc nhiên hỏi tại bản thân định nghĩa cái này cực kỳ phức tạp quá trình bên trong hỏa vũ cũng chắc chắn không thể xong tuyến vận chuyển đã hoàn thành hệ thống định nghĩa phát sinh yếu đất biến hóa chờ một chút đem đưa ra cặn kẽ hệ thống phân tích báo cáo xác nhận lâm văn phương vì hệ thống hoàn toàn quyền hạn m à na ở không thay đổi lâm văn phương cười cười nói có ngươi ở đây ta muốn yên tâm rất nhiều a cơ giáp xảy ra không thiếu biến hóa ta đem kỹ càng cải biến danh sách mở ra ngươi cũng nhanh chóng làm quen một chút những chi tiết này rất trọng yếu minh bạch hòa vũ lạnh n h ạ t nói ngữ khí của nàng biểu hiện càng thêm tự nhiên tại hỏa vũ hệ thống giới định bên trong đối với lâm văn p ư ơ n g rốt cuộc là một cái như thế nào tồn tại nàng cụ kết rất lâu xác lập mình là một cái ý thức độc lập có thể giới định mình và người khác mà không phải cái nào đó có tự chủ năng lực phán đoán công cụ rất nhiều chuyện đều biến hóa nàng bắt đầu ý thức được lâm văn phương tại hoàn thiện hỏa vũ bên trên chút xuống liêu đa thiếu tinh thần ý thức được nàng là được sáng tạo ra mà lâm văn phương cho mình tạo vật chủ tạo vật chủ tại bất luận cái gì văn minh bên trong cũng là một cái trí cao vô thượng từ ngữ dù là lấy nhiều hơn nữa từ ngữ hoa mỹ đi hình dung đều không quá phận lâm văn phương đối với mình là như thế này một cái tồn tại sao dứt bỏ tất cả không có ý nghĩa miêu tả nàng cảm thấy có lẽ là nhưng nàng cần phải đi xác nhận chuyện này đối với nàng mà nói cùng lâm văn phương kể vai chiến đấu đây là bản năng đây là nàng tự nhiên nhất mà nhiên phản ứng mà nhìn thấy lâm văn phương mừng rỡ nàng biết nàng là trọng yếu nàng là bị cẩn bất kỳ một cái nào bản thân đều sẽ vì thế cảm thấy mừng rỡ cuối cùng đội tại mười hai điểm phía trước rồi mấy ngày này nhật chỉnh q u a cũ kết xin lỗi đại gia chương công bắt đầu tứ liên. Tứ liên chết cho trước thức cho huy huy, Không hết phía kính, hỏa người dưới tổng tiến liên. liên lên tiếng. Chín tiêu đoạn bắt tứ Tứ ta tiêu mét, ta đầu đâu? l huynh đệ làm tốt trở về tìm ngươi uống rượu tính toán trở về không cho ta hóa vàng mã cũng không tệ rồi chín doanh đây là sau cùng đội dự bị chờ sau đó ta tự mình đi tìm ngươi đừng mẹ nó nói nhảm nhiều như vậy từ mạ ba mươi lăm trang giáp sư đang tiến hành rất ngắn chuẩn bị mà bắt đầu tổng tiến công bắt đầu chờ ở phòng ngầm dưới đất lâm văn phương liền đem chiến trường tin tức nghi mở ra đủ loại đủ kiểu tình báo ùn ùn k é o đến nhưng tối xúc động lòng người vẫn là những cái kia chân thực phát sinh tại chiến tràng thượng trò chuyện đóng lại a chu chỉ có chút bận tâm nói chờ lấy xuất kích mệnh lệnh là được rồi ta muốn biết bọn hắn đang làm cái gì làm được cái gì làm ra dạng gì hy sinh ta không có thể cô phụ bọn hắn lần này đột kích cơ hội là bọn hắn vì chúng ta thắng được chu chỉ trầm mặc mọi hạ ba mươi lăm trang giáp sư thế công n g o ạ i ý liệu m á n h liệt tại không có trên không tiếp viện dưới tình huống tại chỗ trên mặt chiếm giữ chủ động cùng binh lực ưu thế bọn hắn thế mà chủ động đem chiến đấu chính diện thu nhỏ đến chỉ vẹn vẹn có sáu km đã hoàn toàn không phải một sư chiến đấu chính diện ít nhất đối với cái này cái thời đại mỗi lần chiến đấu đều phải bày ra đại lượng trang bị kỹ thuật đơn vị tác chiến tới nói không phải nhưng tại cái này sáu km bên trong đối phương tập trung hai cái xe tăng đoàn cùng một cái quần áo nhẹ g i á p bộ binh đoàn binh lực lao thẳng tới thiên chỉ núi căn cứ chính diện t ả hoan trương vương sương văn hòa những tham mưu khác các quân quan cũng không có ngờ tới đối phương thế mà lại chủ động co vào chiến đấu chính diện thả ra hai cánh tiếp nhận tương đương khả quan thiệt hại cũng muốn tăng cường chính diện đột tiến sức mạnh nếu không phải là t ả hoan trương tại ngay từ đầu tiếp chiến thời điểm đã cảm thấy không thích hợp lập tức điều chỉnh b ố trí e rằng bây giờ cũng không phải là chủ động hấp dẫn đối phương xâm nhập mà là trực tiếp bị đối phương đánh xuyên chính diện phòng tuyến loại này trong thời gian ngắn lao nhanh điều chỉnh Tất n điều n nhường trận sẽ đi n u khiển đồ chơi lúc này đã đầu nhập liêu chiến đấu nếu không phải là điều khiển đồ chơi binh sĩ khống chế pháo tự hành tiến hành liên tục bốn vòng lao nhanh xa kích trực tiếp bao trùm hết một mảnh trận địa địch nhân coi như thật đột tiến tới điều khiển đồ chơi binh sĩ cũng bỏ ra giá cả to lớn bọn hắn rất nhanh liền bị địch nhân pháo hỏa tiễn binh sĩ theo dõi không giảng cứu độ i chính xác pháo hỏa tiễn binh sĩ cho tới bây giờ chính làm a người yêu nhất cũng là bọn hắn nương theo trang g i á p bộ đội thường dùng nhất trợ giúp hỏa lực từng viên đạn hỏa tiễn đập vào pháo tự hành pháo trong đám đưa tới khí thế kinh người t u ấ n bạo mặc dù trên nhân viên không có cái gì thiệt hại nhưng muốn thanh lý sân bãi một lần nữa điều ra đám tiếp theo điều khiển đồ chơi cần thời gian tương đối dài tư lệnh để chúng ta hành động a chu chỉ tại vô tuyến điện bên trong xin chỉ thị không được bộ đội của chúng ta còn chịu đổi ta so ngươi hiểu rõ hơn bọn hắn. tả h o á n trương bình tĩnh nói các ngươi chuẩn bị sẵn sàng liền tốt chu chỉ không tiếp tục yêu cầu lần thứ hai chỉ là đem mình trôn thật sâu đang khoang hành khách bên trong cùng lâm văn phương cùng một châu nghe đủ loại tin tức mà cảm xúc phẫn nộ đang từ từ tổng tỉnh táo nhất định muốn tỉnh táo lâm văn phương nhiều lần nhắc nhở lấy chính mình lỗ thai hắn bên trong nghe trên chiến trường hăng hái chiến đấu quân nhân liên bang nhóm âm vang đối thoại bọn hắn chiến đấu hy sinh quyết không lùi bước hơn nữa trong lòng của bọn hắn còn ôm chặt điểm này hy vọng hy vọng này vừa vặn là bọn hắn vị trí của địch nhân tất cả đều rõ ràng trong lòng từng cái điểm sáng bị đánh dấu tại con số trên bản、đồ. lớn đến xe tăng nhỏ đến một sĩ binh chỉ cần có thể xác nhận vị trí đều sẽ tiêu ký xuống hơn nữa bắt đầu theo dõi quỹ đạo hành động lâm văn phương đương nhiên không thể cùng lúc thao tác nhiều như vậy mục tiêu có thể hỏa vũ có thể a muỗi tại trên địa đồ tiêu ký một cái cứ điểm lâm văn phương cũng cảm giác chính mình giống như là có thêm một cái địch nhân cựu nhân ba mươi lăm trang giáp sư công kích thọc sâu cuối cùng bị kéo đến cũng đủ dài lui về sau sư phụ bộ sở chỉ huy cũng cuối cùng lộ ra không còn ở vào địch nhân trọng trọng binh lực trong vòng dây khi này cái thời điểm đến thời điểm lâm văn p ư ơ n g cảm thấy mình giống như là một cái đã bị kiềm chế đến rồi cực hạn lò so chỉ cần một chút xúc động thì sẽ một xem đem tích lũy năng lượng thả ra n g ả y lao cao tại lại một cái doanh đột phá năm không thương vong tỷ lệ sau đó tả hoán trương rốt cục vẫn là hạ mệnh lệnh công kích tả hoán trương tương đương bất đắc dĩ tại vô tuyến điện bên trong ra lệnh chu chỉ lâm văn vương dựa theo kế hoạch dự định thi hành a xem các ngươi đây không phải thúc giục bọn hắn trên chiến trường liều chết n g u y ê n rủa mà là tiết lộ chiến sĩ sôi trào nhiệt huyết phong ấn l u ô n âm làm mệnh lệnh thông qua vô tuyến điện hai nghe sông thẳng ốc nhị trong n h y mắt lâm văn vương đã lập tức đem công suất đẩy tới thực chất toàn bộ cơ giáp lập tức phá vỡ trước mặt thật mọc tường liền xông ra ngoài lâm văn vương có thể tỉnh táo nhưng mà hắn cũng không phải đối với mình chiến hưu thương vong thờ ở cơ giáp này lên trực tiếp phá vỡ biệt thự sản nhà đến rồi lầu một mặc dù tạp lâm ngừng lại không có đem sư bộ thiết t r í tại biệt thự ở đây nhưng vẫn là lưu lại một cái tiểu tổ ở đây quan sát chiến trường thế cục cơ hồ ngay tại trong nháy mắt chờ á sĩ binh nhóm liền phát hiện cơ giáp xuất hiện ở bên cạnh mình không đợi bọn hắn phản ứng tới ngân sát quan g mang l ó e lên cơ giáp liền tiếp tục hướng về phía trước đi tới không còn lưu cho những binh lính này từng chút một chú ý một cái t r ớ c mắt sau đó bọn hắn phát hiện bọn hắn đã bị một đao chặt n ư ớ trên dưới nửa người đ i m ra sập xuống trên mặt、đất. chu chỉ cơ hồ cùng không được lâm văn phương động tác nàng cảm giác lâm văn phương giống như là trong nháy mắt liền tiến vào phía trước cuộc chiến đấu kêu bên trong loại kia điên cuồng nhất trong trạng thái nhưng lần này nàng lại không cách nào cũng không nguyện ý đi ngăn cản lâm văn phương bọn hắn vốn là thi hành chính là một cái khó như lên trời nhiệm vụ không có một chút điên cuồng sức mạnh đó mới là không bình thường dọc theo sơn khâu độ dốc lâm văn phương trực tiếp tụt xuống tiếp cận phần đẩy thời điểm cơ giáp cơ thể l ư ớ n một cái hai chân phát lực toàn bộ cơ giáp lập tức bình thường bắn ra ngoài hắn không có nửa điểm trần trờ lập tức b i u mở tốc độ hướng về ba mươi lăm sư sư bộ đánh tới đã lần lượt đích xác nhận qua vị trí. một tiếng ê u là ở c h hắn nhất ẩm n vang trang giáp sa toàn bộ bị đánh bay trang giáp sa giống như là một mảnh lá cây một dạng thế mà bị đâm đến thật cao mà bay lên lâm văn vương nhìn thấy phía trước còn có định nhân xuất mà điều đứng lên hai tay lẫn nhau nắm giống như là trụt một trung đội cầu tựa như liều mạng b ạ xuống dưới trang giáp xa một tiếng ầm v a n g đập vào càng phía trước một đống mạ bộ binh bên trong lâm văn vương không có thời gian để ý tới trang giáp xa bên trong địch nhân là chết hay sống cũng không để ý những cái kiêm mạ các bộ binh lại là cảm giác gì hắn tiếp tục hướng về phía trước phóng đi ngượng n g ù n g hôm nay chương hai hay là muốn trễ một chút xin lỗi xin lỗi bảy mươi b ố chương bảy mươi b ố bung thả đột kích mạ người đang phiến khu vực này vẫn có tương đương không ít binh sĩ dù sao đây là sư bộ lui về sau đồng thời cũng là thuận tiện nhất tiến hành trình bị cùng bộ cấp khu vực nhìn thấy hai thai ky giáp xuất hiện ở đây mọi á n g người trước tiên bắt đầu ngăn chặn bên này binh lực mật độ vẫn là tương đối cao tập lâm ngừng lại trước tiên nhận được báo cáo hắn đang tiến hành đổ bên trên bài tập tính toán công kích tiến trình đầu cũng không có dơ lên nói chúng ta cũng không phải lính dù đoàn chính các ngươi giải quyết liền tốt không m ạ n không lạt lời nói nhường sĩ quan tham n h ư u một hồi kinh hồn t ă n g đảm lập tức chào một cái lờ tiếng đáp là không cần nhiều phân phó ba mươi năm sư tố chất còn tại đó hậu phương sĩ quan đã bắt đầu tổ chức chiến đấu so với vội vàng chạy tới sĩ quan tham mưu những bộ đội này chủ quan càng có g i tâm không chỉ là ngăn chặn bọn hắn thậm chí muốn vây bắt hai thai k ỳ giáp lâm văn phương xem xét đối phương bày ra điều khiển nhìn xem thưa thất nhưng lại có rất mạnh cấp độ cảm hỏa lực đối với đối phương ý đồ thấy rõ bởi vì trong khoảng cách này tiến hành bất kích tao nộ số lượng của địch nhân rất khó dự tính hắn hòa chu chỉ hai người đều không ngay từ đầu liền khai hỏa mà là tận khả năng sử dụng địch nhân vũ khí sử dụng cơ giáp b ả n thân lực trùng kích và tính linh hoạt đang làm chiến nếu là lâm vào đối phương lấy hỏa lực tình huống k i ệ nhưng là phức tạp theo sata chúng ta từ bên này nô ra đi lâm văn phương hô hắn bây giờ sử dụng cơ giáp tiến hành cận thân vật lộn cảng lai việt thành thạo Hắn đối một chiếc n g c bước binh chiến xa hụ súng vừa định quay tới lâm văn vương tả hữu lay động lấy thành hình đi tới để cho không cách nào xác định đường bắn chờ hắn mới bước vọt tới bước binh chiến xa phía trước địch nhân tận thế liền đ n tới cơ giáp một tay bắt lấy hạng pháo dùng sức kéo một cái lâm văn vương cảm thấy không làm gì được hai chân đạp đến rồi bước binh chiến xa trên thân xe như thế mượn lực một cái toàn bộ ụ súng trực tiếp bị lâm văn phương kéo xuống sa trưởng cùng pháo thủ vẫn ngồi ở ụ súng bên trong đâu luôn cuống tay chân muốn thoát khỏi dây an toàn gò bó có thể lâm văn phương rõ ràng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này giống như là ném tạ xích tư thái lâm văn phương đem ụ súng hướng về cách đó không xa một chiếc đang hướng về hắn khai hỏa đột kích xe quay đầu sang ụ súng nện ở đột kích t r ư ớ c xe từng chút một chỗ nhưng kịch liệt nhấc nô đại đóng kim loại vẫn là trong nháy mắt đem đột kích xe quấn té xuống đất không còn ụ súng bước binh chiến xa một điểm ý hiếp cũng không có lâm văn vương đều chẳng muốn lãng phí thời gian tại những cái kia tại trong xe giơ xuống trường hướng hắn b ắ n chờ á sĩ binh trên thân tiếp tục hướng về phía trước bờ kích chu chỉ muốn cùng ở lâm văn vương cũng rất khó lâm văn vương giạt ra tốc độ một bộ thần cản giết thần phật cản giết phật tư thái một chiếc xe tăng trước tiên khai hỏa đạn tháo nện ở khoảng cách lâm văn vương cơ giáp vẹn vẹn có ba gạo nhiều chỗ nổ tung khí l ã n g tương ky giáp trong nháy mắt lập tung vứt ra ngoài chu chỉ cực kỳ hoảng sợ vội vàng hướng về phía xe tăng xa kích hai mươi ly đường kính ạ xuất p dù là chuyên trở là xuyên ch cầm xe tăng loại vật này là không có biện pháp cũng chính là đưa đến cái hấp dẫn chú ý lực tác dụng quả nhiên xe tăng đem ụ súng chuyển hướng c h ú chỉ tại phảng phất nhìn thấy họng pháo m u i nhọn bút lên một chút ánh lửa thời điểm nàng một cái nhảy lên nhanh c h á n h ra đứng dậy thời điểm c h ú chỉ lại liếc xem lâm văn phương đã từ dưới đất bỏ dậy t i ệ n tay cơ lấy trang bị đại kiếm hướng một chiếc đột kích xe chém tới đột kích trên xe có ba cái chờ á sĩ bình trong đó một cái đang chuẩn bị đem một cái vong chạm đồ vật ném lâm văn phương đâu nếu không phải là lâm văn phương phản ứng kịp thời dù cho cái này lưới cường độ đồng dạng có thể tranh thoát nhưng cũng khó tránh khỏi muốn lãng phí thời gian. đột kích xe tại lâm văn phương trước người đã biến thành một cái h ỏ a cầu vỡ ra chính hắn cũng đã tại trước khi nổ lách mình hướng về chiếc kia lúc trước hướng hắn h ỏ a chu trị bắn xe tăng đánh tới hắn tử xe tăng cánh tiếp cận xe tăng giải cùng pháo thủ trong xe lớn tiếng cả kinh t ê u lên xoay qua chỗ khác nhanh tuyệt đối không thể để cho hắn tới gần t r u n g quanh chờ a sĩ binh cũng thao đủ loại sở mổ đ ả m tại phí công thiết kế lấy nhưng tốc độ cao nhất đột tiến mà lâm văn phương vẫn là tại trong mấy giây đi tới xe tăng bên cạnh hắn đưa trong tay đại kiếm hướng về pháo xe tăng tháp toạ trong vòng cấm bảo tọa vòng vốn là k í n kẽ nhưng không chịu được cơ giáp trong nháy mắt tụ tập lực lượng toàn thân phát lực xung kích thế mà bị đại kiếm trực tiếp cắm vào hụ súng lâm văn phương dùng sức vén lên toàn bộ hụ súng thế mà bị hắn t h ạ y xuống k h ô n g l ộ hụ súng giống như là to lớn thổ đầu trên mặt đất lăn vài vòng mới ngừng lại được t r u n g quanh chờ á sĩ binh trên mặt cũng là hoảng sợ có chút không biết làm sao mà nhìn xem cơ giáp chu chỉ hoàn toàn minh bạch lâm văn phương ý tứ bọn hắn tiếp tục hướng về sư bộ phương hướng nổi t i ế n những cái k i a đối bọn hắn không tạo được tổn thương gì binh lính bình thường bọn hắn đều chẳng muốn đi để ý tới công kích công kích tiếp tục công kích b ọ sư, sư bộ lệ thuộc trực tiếp có hai cái doanh canh ngô tư giao cho ngươi chỉ huy cho ta tiêu diệt bọn hắn không muốn bắt làm tù binh khoa nghiên bộ những tên kia lật sắc rất có thủ đoạn Canh tư liếc à tạp ạ lâm l ngừng lại phụ h tá, một cái c i n thuật a o đối đối mắt i chiến n dũng n h đấu m a nhìn n quan. tiếp tiến sư bộ sở chỉ huy hiện trường video hình ảnh nhìn xem hai thai ky giáp chạy nhạy đảng lần lượt đột tiến tiếp cận xe bọc thép cùng xe tăng tiếp đó ngạnh xinh xinh để cho giải thể loại này cường hãn đến để cho người ta đau răng biểu hiện canh m ộ tư cũng không dám k i n h thị hắn nghiêm túc đi c u â lễ nói là sư trưởng yên tâm vội va tử trong bộ chỉ huy đi ra nhảy lên lắp đặt liêu chiến tràng tin tức nghi cùng điện đài nhẹ nhàng chỉ huy c ắ t phổ canh m ộ tư mà bắt đầu ra lệnh sư trúc nhị doanh tam doanh bậc thang hỏa lực phối trí mục tiêu cái kia hai thai k ỳ giáp cho các ngươi một phút minh mạch nhìn thấy lại là canh n ộ tư tự mình chỉ huy chiến đấu hai cái doanh trưởng lòng tin tăng nhiều lớn tiếng đáp toàn bộ sư bộ t r u n g quanh lập tức liền là một hồi vô cùng có tiết tấu binh sĩ nhanh chóng điều động sư bộ trực thuộc hai cái doanh đều là tương đối tổng hợp binh sĩ gánh vác thời khắc mấu chốt tuổi thành nội trại tại thời khắc nguy cơ bảo hộ sư bộ trọng yếu nhân viên phá vòng vây nhiệm vụ quan trọng mặc dù rất ít khi dùng đến bọn hắn nhưng cũng chính là bởi vì rất ít tham chiến từ trên xuống dưới đều nín một cố kình nhất định muốn chứng minh mình mới là ba mươi năm trong sư đoàn tinh nhuệ nhất bộ phận nhưng mà đối mặt lâm văn phương hòa chu trị bọn hắn nhất định là không cách nào ung dung m ộ trong phút thời t gian bên trong hai cái doanh đều hoàn thành bậc thang hỏa lực phân phối, nhưng cái giờ bậc lực đều bây Lâm vòng ă n Phương đã đột kích đến cách bọn họ chỉ vẹn vẹn có 700m địa phương. Trong kích cách họ chỉ đã đột địa có v 700m một phút hai thai ki giáp phối hợp với nhau lấy thế mà đột tiến lại có tám trăm l i n khoảng cách đây là bậc nào khốc liệt tốc độ thông qua đủ loại trinh sát nhắm chuẩn trang bị mọi người cũng đều có thể nhìn đến đối phương hai thai ki giáp là như thế nào đầy đủ lợi dụng cùng với chính mình tốc độ linh mận ưu thế dày xéo thướt h ớ t tổ chức tính chất không mạnh đủ loại chống cự hoàn toàn chính xác chỉ có số lượng ưu thế có thể đẻ chết bọn hắn canh mỗ tư hít sâu một hơi ra lệnh toàn thể đều có bàn thẳng đến hỏa lực tự do khai hỏa tất cả lớn nhỏ từ 145 l y đường kính pháo xe tăng mai cho đến 14.5 ly súng máy hạng nặng mấy trăm điểm hỏa lực đồng thời phun ra ra rực rỡ diễm lưu nói 12 điểm phía trước chính là 12 điểm phía trước ngày mai tiếp tục dựa theo này làm hậu tiên ta cuối cùng liền có thể tại thượng hải viết đổi mới 75 chương 75, nơi máu trả bằng máu ở thiên chỉ núi căn cứ trong bộ chỉ huy trái hoán t r ư ơ n g cùng một cân đang tại cùng một chỗ nhìn xem vệ tinh truyền tới hình ảnh nguyên một cái hơn trăm mét thọc sâu hai trăm l i n trên dưới độ rộng khu vực ở trong nháy mắt đó gần như đồng thời buộc phát ra đủ loại màu sắc nổ tung tại vệ tinh làm phim trong tấm hình giống như đã biến thành một đầu qua mang mọi á người còn tại kéo dài không ngừng mà khai hỏa trong nháy mắt buộc phát ra ánh sáng sau đó tất cả lớn nhỏ sống đoàn ở nơi này trong khu vực không ngừng nổ tung lên nhiều muốn đem nguyên một cái miếng đất mặt c ậ y một lần hương vị lâm văn phương có thể còn sống s ó t sao tất cả mọi người đang hỏi có thể quần quận búc lên khói đen che đậy tầm mắt của mọi người ai cũng không có cách nào xác nhận cái kia hai đài cơ giác phải chăng đã bị kích ủ y khâu minh vọt vào sở chỉ huy nhìn không chấp mắt mắt không có con tin hỏi hắn thất lễ cử động hắn chỉ là muốn thấy rõ ràng chút hy vọng ở mảnh này trong khói súng nhìn thấy một chút động tĩnh nhìn thấy lâm văn phương hòa chu trị đều sống sót tu giới trong sở tất cả mọi người lo sợ bất an không thiếu chỉnh bị binh đã g i ú t lại trong góc làm bọn hắn bình thường tuyệt không am hiểu sự t ì n h cầu nguyện những thứ này thờ phụng khoa học và kỹ thuật g i a hỏa hy vọng có thể bị ban ân một cái kỳ tích tại không tính toán rất xa một chỗ khác trong căn cứ quân sự an liên nhìn xem truyền tới hình ảnh toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều rút vào cùng một chỗ đến cùng tình huống lại biến thành cái dạng gì chứ đâu lão bằng hữu của mình có thể hay không cứ như vậy chính mình một mực xem trọng hy vọng có thể thu vào dưới trướng vì chính mình vì tổ chức công tác lâm văn vương lại có thể không thể tránh thoát một c ế i này đông nhiên tại tiếp cận nhất đ ị c h nhân trận tuyến cái k i a bừng tại tối tới gần m ạ xe tăng đội ngũ chỗ một hồi mây khói cuốn lên lâm văn vương h ỏ a chu chỉ hai đài cơ giáp thế mà cùng một chỗ g i ế t đi ra trên cơ giáp khắp nơi là tiêu liệu vết tích lâm văn vương bộ kia cơ giáp trên tay phải cánh tay bảo hộ đỡ bị cả khối s ố p hết lên toàn bộ chính diện khắp nơi đều là mảnh đạn vết tắt hết mấy chỗ thậm chí đều có thể xuyên thấu qua trên trang giáp vết rách nhìn thấy bên trong trang bị chu chỉ bọc thép bởi vì mang theo to lớn hộ cơ giáp chính diện cũng có tốt nhìn không ra quá nhiều tổn thương vết tích nhưng v ì nàng đã nhận lấy nhiều nhất công kích mặt kia hậu thuẫn đã vặn vẹo biến hình phải không còn hình dáng giống như hơi lại bị chút lực liền muốn tan ra thành từng mảnh t ự ợ n h ư chu chỉ dứt khoát nem xuống hậu thuẫn hai tay nhấc đại kiếm cùng tại lâm văn phương sau lưng cùng nhau hướng về địch nhân xe tăng đội ngũ phóng đi vô luận như thế nào lâm văn phương hòa chu chỉ vẫn là kỳ tích chuyển mà sống tiếp được nhưng bọn hắn hai người biết rõ đây hết thệ đều không phải là cái gì kỳ tích mà là phức tạp tính toán kết quả lâm văn phương tại chu chỉ cho là hắn bị pháo xe tăng hòa tác động đến mà lo lắng xông lên hấp dẫn đối phương hỏ lâm văn vương liền ra lệnh lệnh chu chỉ mở ra cơ giáp hệ điều hành bên trong một cái rất bí mật tí nạo đ tiếp đó cùng nhau chia sẻ cực kỳ phong phú chiến trường tin tức mỗi cái địch nhân trong tầm mắt địch nhân đều bị đánh dấu tại bản đồ ba triệu bên trên còn ghi chú rõ bọn chúng riêng mình tầm mắt tầm bắn hệ thống lập tức có thể tính toán ra tôi ưu hóa nhất tuyến đường là đầu nào lúc trước trong vòng một phút đột tiến tám trăm l i n thời điểm chính là chỗ này bộ hệ thống phân tích nổi lên mấu chốt nhất tác dụng dựa vào hệ thống tính toán lâm văn vương hòa chu chỉ thậm chí tại một khoảng cách bên trong thoát ly cùng địch nhân trực tiếp ánh mắt tiếp xúc trực tiếp tại địch nhân tầm m chờ bọn hắn thời điểm xuất hiện lại cũng tại phong tỏa địch nhân của bọn hắn phía sau vừa rồi cũng là dạng này tại đối mặt địch nhân rậm rạp chẳng chỉ súng cưới thời điểm lâm văn vương lôi kéo chu chỉ trực tiếp chui vào một khối đá đằng sau chống lên la chắn mặc dù đang một mảnh màu vỏ quýt ánh lửa trong vòng đ â y hai người bọn họ phảng phất cuồng phong sóng lớn bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ nhưng mà dù sao không có một phát đầy đủ có lực sát thương đạn pháo trực tiếp trúng đích chính mình hỏa vũ ngay từ đầu cho ra tính toán số liệu liền đem địch nhân vũ khí uy lực coi như trọng yếu tham số một trong đề cân nhắc chu chỉ chân kinh đồng dạng hệ thống tại nàng trên màn hình bắn ra tới là r ầ m rạp chẳng chịt màu đỏ khu vực nguy hiểm nhưng lâm văn phương quả thực là ở trong đó tìm được một chút như vậy cơ hội c h ố n ở chỗ này cũng là muốn mạo hiểm muốn c ư bác nếu là đối phương hỏa lực phát sinh cái gì thay đổi thậm chí là một phát ba mươi bảy ly trở lên đường tính đạn pháo đi chạy đường đạn bọn hắn có thể liền giữ nhiều l ã n h ít hòa vũ cũng chấn kinh nàng từng lần từng lần một mà kiểm tra tại dạng này nơi phía dưới nàng sẽ làm ra dạng gì quyết định cơ hồ mỗi cái quyết định trên lo dịp đều do、so、lâm văn phương làm ra quyết định đáng tin cậy thế nhưng là lâm văn phương lại thành công Hắn bước lâm ê n nguy h i to văn vương n là càng t hòa m tốt tươi t chu chỉ phối hợp ăn ý thuần thục mà liền đem địch nhân hàng trước nhất một đội xe tăng báo tiêu có thể trong lúc hắn nhóm chuẩn bị tiếp tục hướng về mục tiêu đi tới thời điểm xếp sau chạy lên ba chiếc xe tăng ba phát pháo đạn chính xác rơi vào giữa hai người mặc dù không có mệnh trùng nhưng lại làm cho bọn họ không thể không liền với làm ra yêu cầu cực kỳ cao độ động tác né tránh cao thủ đây là chỉ có cao thủ mới có thể mang cho người ta cảm giác lâm văn phương hít thở một chút đ ẩ y cần điều khiển lập tức liền ra tốc súng chú ngươi. Ngươi an toàn. tới. Ta hiểm hộ c ý h u chỉ l ố n g tới lâm văn phương ngắn g ọ n nói đồng thời hắn cũng tại vô tuyến điện bên trong kêu gọi căn cứ phương diện hết thể sẵn sàng chuẩn bị bắt đầu a không còn bất cứ chút do dự nào cơ hội cùng hoàn cảnh chỉ có một con đường đi đến đen xem bọn hắn có thể kiên trì tới trình độ nào có phần hơn trước kinh nghiệm bây giờ lâm văn phương đối mặt loại này có thể đem vũ khí đặc tính phát huy đến cực hạn có thể làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi hành động tinh nhuệ n cao thủ tương đối bình tĩnh rất nhiều trong lòng của hắn nồng n ạ c chiến ý cũng một mực á p chế sâu trong nội tâm mình một tia không xác định ba chiếc xe tăng xét đến cùng bất quá là ba cái có sơ hở vụng về đại gia hỏa hợp tác lẫn nhau đem khuyết điểm giấu ở người khác công kích không tới chỗ mà thôi nhưng mà hắn không là người khác hắn điều khiển cơ giáp là trước mặt những cao thủ này chưa từng có đối mặt qua đồ vật veo một chút lâm văn phương lái cơ giáp lấy một trăm km trở lên v ậ n tốc chạy ra hỗn l ư ợ n khúc chết cực kỳ khoa trương hình r ắ n tuyến đường nhường tùy tiện trước kia xe tăng đều không thể nhắm chuẩn chính mình chân chờ một chút sau đó ba chiếc xe tăng lập tức bắt đầu dựa theo riêng mình dự phán nhắm chuẩn lâm văn phương đột kích tuyến đường trước mặt của xa kích nhưng mà muốn ngăn chặn lâm văn p ư ơ n g cái này còn xa xa không đủ bọn hắn cái này ba chiếc xe tăng tạo thành dạng này chiến trận đối mặt không còn linh hoạt xe tăng hoặc xe bọc thép trước đó là nhẹ nhõm đơn giản nhưng một cái vận tốc cao tới một trăm cây số mục tiêu cũng đã vượt qua bọn họ xe tăng hóa trang lại hỏa khống máy tính cao nhất tốc độ phạm vi bằng vào lấy kinh nghiệm tới s xa kích lâm văn phương hiển nhiên là muốn siêu việt bọn họ bất luận cái gì kinh nghiệm đối với lâm văn phương tới nói đây là to lớn mạo hiểm hình dáng đột kích gánh nặng đối với thân thể quá lớn đúng đưa trái phải tuyến đường bên trên mỗi lần chuyển mặt Hướng một chiếc mấy đột kích xe bỗng nhiên xâm nhập có lẽ là nhìn thấy liệu lâm văn phương đối với na tam chiếc xe tăng tạo thành n uy hiếp thật lớn muốn cố gắng phá hư một chút lâm văn phương con đường tiến tới lâm văn vương đẫu nhiên lấy mình ngang xe dịch đến đột kích bên cạnh xe một b à nhấc lên đột kích xe hướng về trên không thả tới lập tức cơ g i á p phóng người lên toàn bộ dấu ở đột kích xe đằng sau hai đạo sắt thép đường v ò n g cùng hướng về càng gần gữ u na tam chiếc xe tăng vị trí ném đi xe tăng túi đầu ngẩng đầu tầm bắn chỉ có như vậy điểm ngay tại mấy cái xa trưởng ngây người một lúc suy nghĩ muốn đánh lâm văn vương liền phải đánh tới người mình thời điểm lâm văn vương đã lập tức vượt qua bọn họ tầm bắn cách bọn họ lại càng gần cơ giác cũng không có ánh mắt biến hóa không có động tác dư thừa cùng vừa rồi mở dạng chỉ là thẳng tiến không lùi mà đột kích lại đột kích nhưng ba chiếc xe tăng bên trong thửa viên nhóm rõ ràng cảm nhận được một cỗ l ệ n h lẹo sắc ý giống như là sắc bén thủy thủ đã giá ở trên cổ của mình lâm văn phương dùng sức thoáng dây r u ộ n cơ giáp tầm vang rơi vào liêu điệu mặt khoảng cách đi đầu chiếc k i a xe tăng vẹn vẹn có không đến hai mươi mét khoảng cách hắn trong nháy mắt lại một lần vọt lên giống như là một thanh đại truy hung hăng rơi vào xe tăng v ụ xuống đỉnh hắn tự tay chụp tới trong nháy mắt phát lực xe tăng họng pháo bị hắn c á c h ra sai lệnh vài lần chính là chỗ này vài lần nhường chiếc này xe tăng lập tức đã biến thành sắc vụn lâm văn phương quay đầu lại là nhảy lên hướng về chiếc thứ hai xe tăng đánh tới h c 76 76, càng càng lần lượt chạy đem tới lần lượt gỡ xuống hạ sốt phân ngắn ngủi mà xạ kích thậm chí là mỗi một lần đem hết toàn lực phát lực dưới cái nhìn của nàng đều có chút không thể tưởng tượng nổi bọn hắn dùng là đồng dạng hình hào cơ giáp sao đương nhiên là thậm chí chu chỉ sử dụng này đại công suất lớn hơn một chút thế nhưng là nàng vô cùng vững tin ngoại trừ chính xác sạc kích ngoại trừ kịp thời xuất hiện ở vị trí thích hợp phối hợp lâm văn phương công kích chiến thuật phần lớn động tác nàng là không làm được trong đó một chút kỹ thuật động tác là bởi vì độ thuần t h ụ nàng đối với cơ giáp nắm giữ so với lâm văn phương kiếp sau、so、sơ rất nhiều tuy lâm văn phương lúc hướng dẫn nàng thời điểm từ trước tới giờ không t h n g bốn h ư n g thích ư ớ n g một cái toàn vũ khí mới hệ thống không có đơn giản như vậy lâm văn phương lúc hướng dẫn nàng thời điểm chính mình đối với cơ giáp tìm t ỏ i đối với cơ giáp nắm giữ tốc độ tiến bộ nhanh hơn nàng mặt khác một chút đại khái là một chút phúc trí tâm linh đồ vật ta lâm văn phương đã từng minh xác giải thích với nàng qua cơ giáp sử dụng lên tính chất phức t phức tạp là một kiện chuyện rất thú vị mang ý nghĩa dễ dàng ra trục t r ặ c không thể không thiết kế càng nhiều phức tạp trang bị tới cam đoan ra vấn đề thời điểm có thể có nhất định tỷ lệ sai số đồng thời phức tạp cũng mang ý nghĩa có thể nắm giữ cùng thao tác khâu nhiều hơn rất nhiều mang ý nghĩa khả năng tăng nhiều cơ giáp thao tác cực hạn cũng không phải cơ giáp tham khảo trị số mà là cơ giáp cường độ cùng người điều khiển cường độ thân thể cực hạn thông qua phức tạp kỹ thuật trên thực tế bây giờ cơ giáp có thể làm được năng lượng thu phát vượt xa cơ giáp cơ thể bên trên lắp đặt tất cả khu động trang trí công suất chi cùng lúc đó tại tu giới chỗ thời điểm lâm văn vương liền đã từng biểu diễn dùng cơ giáp làm đến gấp hai gấp ba thiết kế công suất thu phát tất cả mọi người cảm thấy rất bất khả t ư nghị nhưng tinh tế tìm hiểu và kiểm tra nhưng lại cảm thấy rất có đạo lý cơ giáp có năng lực như vậy đem mỗi cái hoàn t h i ế t sức mạnh tụ tập chữ phóng đại tiếp đó trong nháy mắt phóng xuất ra chỉ là muốn làm cái này nhất định phải có vô cùng tinh tế thao tác giống như là tại dùng cơ giáp sử dụng một loại nào đó thần diệu võ học tựa như nhất thiết phải đi qua thời gian dài hệ thống huấn luyện không hề nghi ngờ những thứ này tương lai cũng sẽ là thợ săn t r o n g cơ giáp đội là tối trọng yếu khoa mục huấn luyện cũng là cơ giáp có thể tại càng thêm phức tạp lục quân trang bị hệ thống bên trong c ó đất đặt chân nhân tố trọng yếu nhưng những này nội dung bây giờ chỉ có lâm văn phương nắm giữ lấy vì mình vì liên bang vì tương lai không thể chết ta lâm văn phương càng là nhìn xem lâm văn phương công tác cùng chiến đấu chu chỉ càng là lý giải an liên đối với lâm văn phương đánh giá các nàng cũng có thể chết lâm văn phương không thể hắn là một cái có thể sáng tạo vô số khả năng nhân tầm quan trọng của hắn vượt xa các nàng tăng theo cấp số cộng chu chỉ tâm là thương yêu nàng biết lâm văn phương có lẽ cũng không phải là không quan tâm chính mình nhưng loại này tại hồ cùng nàng chờ mong cái chủng loại kia quan tâm khác biệt nàng hy vọng dường nào tại lâm văn phương không thể chết lý do bên trong có một đầu là vì nàng nhưng mà có thể chuyên hưởng loại đãi ngộ này có thể làm cho lâm văn phương quan tâm đại khái chỉ có nhạc vũ âm chu chỉ âm thầm thở dài làm lâm văn phương tại chiến tràng thượng biểu diễn càng lai việt tấn manh cực liệt càng lai việt có lực sát thương càng lai việt để cho địch nhân sợ hãi từ vừa mới bắt đầu cùng nhau xử lý đến ngắn ngủi vài phút sau đó mà bắt đầu vô cùng lý trí mà tổ chức lẫn nhau hỏa lực kiểm hộ t ậ n lực không để lâm văn phương có cơ hội gần người ngắn ngủi vài phút mọi á người đã bị đánh đến sợ hãi khắp núi sắc cũng là chứng cứ rõ ràng một người bình thường càng là trầm tĩnh đến rồi hắn mãnh liệt bùng nổ thời điểm liền càng thêm kịch liệt lâm văn phương không hề nghi ngờ là như thế này một người mà khi hắn phóng ra toàn bộ ánh sáng rực rỡ thời điểm nhìn hắn nhất cử nhất động những cái kia chưa quen biết quần chúng chỉ có thể cảm thấy n h i ệ t hết u y sôi t r à o thế nhưng chút chân chính quen thuộc lâm văn phương nhân nhưng dù sao có chút muối chua cảm giác hắn môi cái động tác cũng là đem hết toàn lực đây là một cái còn không có hoàn toàn hoàn thành từ kỹ sư đến chiến sĩ thay đổi g i á hỏa hắn căn bản không có tư cách giữ lại một điểm khí lực lâm văn phương đã thở h ư n g hộp đại não duy trì vận chuyển tốc độ cao cơ giáp cũng không dám có phút chốc dừng lại một khi dừng lại đó chính là đối phương tốt nhất b i ể m ngắm địch nhân bày ra quyết tử tư thái hắn không có chút nào sợ loại kia bày ra mở hỏa lực tuyến chỉ cần vượt qua một điểm c h ẳ n g khác nào vượt qua toàn bộ tuyến nhưng đối phương tua tủa u như lông nhím thành từng cái hỏa lực tiểu tổ lẫn nhau hiểm hộ lại làm cho lâm văn phương có hay không từ dưới tay cảm giác bây giờ cơ giáp hoàn toàn quyết thiếu công thành hỏa lực đúng tới loại này chung q u n h cũng là hỏa lực vượt xa mình đơn vị vốn là rất nhức đầu t h ú n g chi đối phương vẫn làm hạ vương bài t r o n g sư đoàn tinh nhuệ nhất bộ phận nhìn thấy cục diện biến thành dạng này canh ngô tư cuối cùng nhẹ nhàng thở ra mặc dù bỏ ra rác đại thiệt hại nhưng tốt xấu xem như đem cục diện khống chế được hai đài cơ giáp bây giờ mệt mỏi tránh né lây bốn phương tám hướng bắn tới hỏa lực vô cùng chật vợt mặc dù tạm thời còn không có có thể trực tiếp chúng đích tạo thành đầy đủ tổn thương thế nhưng cũng bất quá là chuyện sớm hay m u ộ n tạp lâm ngừng lại kêu khóc tại vô tuyến điện bên trong vang lên canh ngô tư làm tốt canh ngô tư hưng phấn mà nói cảm tạ sư trưởng nhanh chóng giải quyết đi chớ k i n h thường thứ này không sai biệt lắm một bộ người m á y báo tiêu chúng ta một cái lính dù đ ằ n đâu thu thập xong nhanh chóng cho ta đến phía trước đi nhìn chằm chằm phía trước tiến triển cũng không thuận lợi là canh ngũ tư hai mắt tỏa sáng tạp lâm ngừng lại rất ít tán thưởng hắn cái gì xem như ba mươi lăm trang giáp sư hạ nhiệm sư trường biểu hiện lại xuất sắc đều là cần phải canh ngũ tư lập tức phân phó nói thu hẹp vòng cây bảo vệ lẫn nhau hảo không muốn lộ ra sơ hở canh ngũ tư phân phó hơi chậm một chút ngay tại hắn cùng tạp lâm ngừng lại ngắn gọn nói chuyện điện thoại thời điểm lâm văn p ư ơ n g cuối cùng hành tiếp theo đầu tâm treo lên pháo máy liên tục xa kích thế nhưng là liều mạng như thế một chút lâm văn phương lại vọt tới bộ binh chiến xa trước mặt mặc dù chỉ có tay phải vượt qua hai khối nham thạch to lớn bọn hắn lập tức thoát khỏi đại bộ phận địch nhân tầm bắn chu chỉ cùng lên đến sao lâm văn vương lo lắng hỏi ân tại ngươi năm điểm phương hướng ngươi không sao chứ lâm văn vương nhẹ nhàng thở ra nói cùng lên đến liền tốt cơ hội xuất hiện thời điểm không kịp nhắc nhở ngươi cơ hội chu chỉ ngây mẩn cả người đây là sống sở sở l i ề u mạng đi ra ngoài cơ hội á hỏng phá mạnh x ả kích tốc độ giảm xuống lâm văn vương ngắn gọn giải thích nói không có thời gian nhiều lời sông thẳng sư bộ a không có nhiều thời gian ta tới mở đường trên người đạn dược tháo xuống cho ngươi chờ một chút phải dựa vào ngươi hỏa lực là chu chỉ ứng thanh đây là không lộn không giữ phục t n g mệnh lệnh tư thái chúng ta sẽ sống trở về đừng lo lắng ta ta sẽ không nổi điên trước kia xem phim thời điểm liền biết không điên cuồng không sống 77 phá hư chỉ huy thomas khí cấp bại phôi mệnh lệnh binh sĩ truy kích nhường có khúc xạ năng lực pháo tự hành đi trước tiến hành áp chế khoảng cách sư bộ chỉ huy đã quá gần hắn vừa rồi hơi có chút nóng lòng cầu thành đối với hỏa lực phân phối vô cùng tự tin lúc này mới b ô n g lỏng một chút sư bộ phương diện tuyến phòng ngự hắn thấy chỉ cần có thể giải quyết đi hai đài cơ giáp uy hiếp tự nhiên tiếp xúc nhưng muốn vượt qua cái kia gò nhỏ định bố trí tuyến phòng ngự muốn l ã n g phí ít nhất một ba hỏa lực hắn không nghĩ tới vẹn vẹn một chiếc bộ binh nòng pháo chiến xa mạnh bắt đầu điều chỉnh xạ kích tần suất đều có thể bị đối phương nắm giữ hơn nữa lợi dụng điểm này bị thương thoát ly. đó là hung hãn đến để cho người ta không thể không đội phụ c một màn ba phát phá máy đối với cái này loại hạng nhẹ cơ giáp dù là bọc thép tương đối kiên cố cũng khó tránh khỏi bị thương nặng nhưng đối phương chính là như vậy gắng gượng thẳng xuống tới về sau giải quyết bộ binh chiến xa dẫn dắt chiến h ư u thoát ly hỏa lực vây quanh các loại động tác chiến thuật cũng lộ ra rất bình thường không chỉ là sức quan sát cùng lực chấp hành càng khiến người ta run sợ trong lòng là đối phương loại này sự nhẫn lại cánh tay trái không có nổ gậy có thể tất nhiên là bị trọng thương đổ máu đau đớn loại cảm giác này phải không tránh được miễn muốn đem loại cảm giác này hoàn toàn kiềm chế đến không ảnh hưởng động tác của mình còn có thể chuẩn xác làm ra phán đoán tiến tới không ngừng đánh giết địch nhân đây quả thực là khiến người sợ hai sự nhẫn lại địch nhân như vậy là đáng sợ nhất lâm văn phương thời khắc này trạng thái so tất cả mọi người đoán trước đến độ muốn học việc khoang hành khách bên trong người điều khiển trạng hướng màu đỏ báo động một mực tại loại lên lâm văn phương tay trái đang nhanh chóng mất máu toàn bộ nửa thân trái đều ẩn ẩn có chút hàn ý điều hòa không khí hệ thống căn cứ và khỏe mạnh tình trạng cảnh cáo cấp tốc đề cao khoang hành khách bên trong nhiệt độ nhưng này cũng bất quá là nhường lâm văn p ư ơ n g thoáng dễ chịu hơn một điểm mà thôi thật sự là hắn cố gắng đang duy trì động tác tinh chuẩn ổn Sẽ t h ấ y ngươi bây giờ khỏe mạnh tình trạng đề nghị từ ta tiếp quản hành động bộ phận hòa vũ nói lần này thật không đi lâm văn phương hồi đáp ta tức thời phản ứng cùng kế của ngươi tính toán kết quả có khác biệt ta càng ưa thích ta chiến pháp hòa vũ trầm mặc bị lâm văn phương gạt bỏ nàng sẽ không không khoái cũng sẽ không không bông tha mà kiên trì cái gì phải t r a n g phán đoán đối với nàng mà nói vẫn là như vậy đơn giản nàng chỉ cần tuân theo lâm văn phương ý kiến liền tốt hòa vũ yên lặng ghi chép phân tích lâm văn phương hành động cùng mình kết quả tính toán tiến hành so sánh tính toán từ trong quy nạp ra một loại phong cách cũng chính là lâm văn phương nói tới chiến pháp hòa vũ cảm thấy cái này quyết không là không có chuyện có ý nghĩa lâm văn phương phong cách nếu là có thể tốt hơn lý giải lâm văn phương liền có thể tốt hơn trợ giúp hắn lâm văn phương đóng lại cảnh báo khoang hành khách bên trong đã cũng là màu đỏ không cần cái đèn báo hiệu tới tăng thêm bầu không khí hắn trên màn sáng từ đầu đến cuối mở uy hiếp phân tích phần mềm hình chiếu tại trước mặt toàn bộ không gian cũng là màu đỏ cũng là khu vực nguy hiểm nhất lao nhanh đột phá địch nhân hai tầng phòng ngự sau đó đã thành công tránh ra đại bộ phận ngăn chặn người lưới hỏa lực nhưng bọn hắn trước mặt còn có mã thứ ba mươi năm trang giáp sư sư bộ sở thuộc sau cùng lực lượng phòng ngự sư bộ không có cái gì áo giáp nặng lực lượng thủ vệ ngoại trừ một chiếc cho tạp lâm ngừng lại độ thân chế tắc riêng xe tăng ba mươi năm sư thành lập đến nay sư bộ lệ thuộc trực tiếp bảo vệ binh sĩ đánh thành bộ dạng này cái này còn là lần đầu tiên tạp lâm ngừng lại sở dĩ cần một chiếc xe tăng coi như tòa giá cũng chính là bởi vì mạ có quân sự chủ quan nhất thiết phải nắm giữ chỗ bộ đội chủ chiến binh khí truyền thống cũng một mực có hiện trường chỉ huy truyền thống từ cơ giáp xuất hiện đến bây giờ ngắn ngủi vài phút lực tạp lâm ngừng lại một mực chú ý về sau càng là không chấp mắt nhìn chằm chằm phía trước chuyển tới hình ảnh đứng máy giáp đông nhiên nhảy ra thomas sư trưởng lên xe chiến đấu a vệ sĩ giải tỉnh táo nhắc nhở vô luận như thế nào trốn vào xe tăng muốn rất an toàn nhiều lên xe tác chiến lý do càng là cùng chạy trốn Nẽ tại r á các n h l o không không không hề chút hệ, thấy thương hắn nghiêm. hội tôn quan ngừng cũng tổn ngừng có cảm cơ có một lâm làm lâm tạp Tạp lại lại sẽ bây ấ t chút do dự nào, trực tiếp theo chút tới tọa tăng. Tại cứ chỉ có huy, do dự dài nào, lào đảo ra ra đi đi đi xe vệ sĩ bộ b giờ về khoảng cách lâm văn phương đã có thể nhìn đến ba mươi năm sư sư bộ phát sinh đủ loại tình huống nhìn thấy một cái trung niên quân nhân tại đại đám quân nhân vây quanh leo lên xe tăng lâm văn phương biết đó chính là mục tiêu của chuyến này chu chỉ lâm văn phương q u á t to một tiếng chu chỉ dùng súng trường liên tục xạ kích xem như câu trả lời của mình vừa rồi một đường không thế nào dùng qua đạn dược lại thêm lâm văn phương hạ sốt d i ế t vân cùng đạn dược đồng thời cầm hai chi súng trường chu chỉ vào lúc này cuối cùng bạo phát ra toàn bộ chiến đấu lực từ vừa mới bắt đầu nhảy ra căn biệt thự kia mãi cho đến vừa rồi chu chỉ cơ hồ chính là tới đả tưng dù cơ hồ không có đưa đến tác dụng trọng yếu gì ngược lại dây dưa liễu lâm văn phương không thiếu lực chú ý nhất định phải thời thời khắc khắc lưu ý vị trí của nàng cùng với tránh né địch nhân băn chú ý hạng mục bây giờ chu chỉ cuối cùng có thể đem chính mình toàn bộ năng lực bạo phát đi ra xác ích nàng am hiểu nhất chính là cái này hai đầu rực rỡ hỏa tuyến tại phía trước vừa đi vừa về di động đem hai chiếc xe bọc thép đều đánh bể lâm văn vương tiêu diệt một chiếc đột kích xe tiện tay đem đột kích xe phía trước nắp đổ xuống coi như một khối t â m chắn cầm trong tay tiếp tục hướng phía trước phóng đi hắn vững vàng đem chu chỉ đ i ể m hộ tại sau lưng nhưng lại xảo diệu phối hợp với chu chỉ bắn đốt đi quyết sẽ không cản trở nàng tầm bắn mấy trăm mét khoảng cách một cái chớp mắt l i ề n qua bọn hắn đã hướng như ba mươi năm sư sư bộ tận đến giờ phút này lâm văn vương mới rốt cục mở ra công suất lớn điện tử áp chế trang bị cường đại điện tử tín hiệu trong nháy mắt bao trùm Tạp lâm n、so、văn, văn phương nhìn i thấy i tục điện tử áp chế có hiệu lực địa lúc cuối cùng hưng phấn mà phất chặt lại hết thẻ tín hiệu tùy tiện tín hiệu gì l nhờ vào nhiều năm như vậy chiến trường hệ thống thông tin xây dựng bây giờ chiến trường xị vợ có mãn nở có thể nắm giữ toàn cục dùng đủ loại phương thức cùng phía dưới đơn vị tác chiến công thông liên lạc chỉ huy trở thành cảng lai viện chuyên nghiệp cùng kỹ thuật hóa sự tỉnh trên chiến trường mỗi cái đơn vị đều có thể thời thời khắc khắc nhận được đến từ các cấp đơn vị chỉ huy tin tức sư nhất cấp đơn vị chiến thuật chỉ đạo doanh đoàn cấp đơn vị nhiệm vụ phân phối liền sắp xếp cấp đơn vị vô cùng chiến đấu cụ thể bố trí nhường mỗi cái đơn vị đều có thể phát huy đầy đủ chiến lược khiến cho toàn bộ chiến trường từ đầu đến cuối ở vào hiệu suất cao nhất tỷ số vận chuyển bên trong làm ba mươi năm sư những cái kia đang t ạ i ý chí chiến đấu sụp sôi hướng phía trước đột kích muốn đột phá thiên chỉ núi kiên cố phòng giữ thời điểm chợt phát hiện sau l ư n g sư bộ lọt vào công kích tiếp đó tùy tiện bọn hắn như thế nào kêu khóc sư bộ đều không thể cho trả lời thời điểm một kia tâm tình bất an tại ba mươi năm sư từ trên xuống dưới l a n tràn nguyên bản kịch liệt thế công lập tức liền là trì trệ chỉ là trong nháy mắt buông lỏng ở vào kịch liệt trong giao chiến thiên chỉ núi phòng giữ binh sĩ liền đem cầm cơ hội mấy cái mấu chốt không biết lên binh sĩ lập tức phát khởi phản kích cùng bọn hắn dự liệu khác biệt mà cá nhân bây giờ rõ ràng có chút tâm thần có chút không tập trung đối với phòng giữ bộ đội phản kích cũng không bao nhiêu tâm tình ứng phó vội vàng đánh mấy pháo liền nhanh chóng tổ chức rút lui hoàn toàn không có mới vừa sĩ khí cao vút sĩ khí chuyện này là này lên kia xuống phát hiện điểm này thiên chỉ núi căn cứ lập tức tăng cường hỏa lực đem lúc trước bị áp suất đến cực hạn trận địa lại chiếm một bộ phận trở về bọn hắn tựa hồ thành công trái hoán chương nhìn xem trên chiến trường tình huống có chút không xác định hỏi ân bọn hắn hẳn là thành công một cân thở dài một hơi nói bây giờ liền muốn xem bọn hắn có phải hay không có thể trở về chiếm được thời gian còn bao lâu thời gian đến hai mươi chín giây một cân liếc mắt nhìn trên cổ tay máy tính cười khổ mà nói không tốt lắm dám vẻ bọn hắn có biện pháp liền khó nhất một vòng cũng đã hoàn thành trái hoán chương bây giờ đối với lâm văn phương hòa chu chỉ tràn đầy lòng tin m c cá n h â n hơi có chút có kỳ q g sư, sư lẽ lâm văn phương hòa chu chỉ mục đích chính là vì quét sạch cái này tên lửa hành trình trên đường t h ứ n g phòng lại để nó có thể trực tiếp trúng đích ba mươi năm sư sư bộ không chỉ có riêng như thế mà thôi nghe được đạo đạn tiếng gạo chu chỉ đưa ra khỏi cửa khí nhưng lập tức từ trước đây hăng hái công kích tư thái chuyển thành bảo hộ trọng điểm bảo hộ lâm văn phương lâm văn phương thần kinh nhưng trong nháy mắt căng thẳng đứng lên kết nối a ba số liệu l i ề n xác nhận tiến hành điều khiển khống chế xác nhận mục tiêu bom bi giải thể phân ly đạn thuốc thoát ra sáu mục tiêu phân phối đang tiến hành sáu hoàn thành sáu xác nhận lúc rơi xuống đất ở giữa tên lửa hành trình ném ra ngoài đạn thuốc thời điểm lâm văn phương đã tiếp quản đạo đạn điều khiển hệ thống đem chính mình chung quanh tôi chướng mắt mục tiêu tất cả đều phân phối thỏa đáng để đạn thuốc có thể duy nhất một lần giải quyết những thứ này mặt đất sức mạnh phá hủy liễu địa mặt lực lượng phân g không áp chế hệ thống điện tử mặt kia trước những thứ này mà cá nhân liền hoàn toàn là dê đợi làm thịt lâm văn phương trên mặt hiện lên một vòng chấn an nụ cười chính mình lúc trước hứa hẹn dù sao cũng là làm được mà cá nhân sắp vì bọn họ xâm lược trả giá không tưởng tượng nổi giá quá cao mà chỉ là bắt đầu một cỗ khó che giấu hào hùng từ lồng n g ự c chỗ sâu dâng lên lâm văn phương bỗng nhiên có chút l ô m ã n g mà nhảy lên một chiếc thiêu đốt lên mà xe bọc thép trên đỉnh hạn hướng về phía xe tăng đưa tay phải ra chật bóp thành nằm đấm dùng sức hướng phía dưới một đậm hai cái đạn thuốc đánh c h ú n g vào tạp lâm ngừng lại tọa g i á đ ỉ n h đồng thời chung quanh hai mươi một cái mục tiêu đồng thời chịu đến công kích toàn bộ sư bộ trong nháy mắt biến thành một cái b i ể n lửa ê mọi người thấy chương này thời điểm ta hẳn là đang bay trở về thượng hải trên máy bay tháng này liên tục lữ hành đi công tác xem như có một kết thúc kế tiếp cuối cùng có thể nghiêm túc chuyên tâm phòng tối nhường con số phong bạo đổi mới tràn đầy d ậ y rồi bất quá trước đó cùng đại gia thương lượng hôm nay canh thứ hai tiếp tục m ộ ư ơ i hai điểm phía trước như thế nào buổi chiều về nhà hay là chức ngủ đủ lại bắt đầu gõ chữ tốt hơn a tham gia chiến đấu chính là vì giành được chiến đấu con số phong bạo đem dẫn lĩnh ngươi từ một hồi thắng lợi hướng đi một cái k h á c phen thắng lợi ủng hộ của ngài là trận chiến tranh này không thể thiếu đồ tiếp tế cơ h ắ c đề cử khen thưởng bình luận sáu hết thể vì thắng lợi con số phong bạo siêu cấp nhóm độc giả bảy mươi tám chương bảy mươi tám đường về nhà đạn đạo b ệ bắn từ không một hào đến bốn mươi hào chuẩn bị hoàn tất tại thiên Trì sơn căn cứ trong trung tâm chỉ huy vũ bị bộ môn như thế hồi báo lập tức phóng ra trái hoán t r ư ơ n g ăn lấy nước cồn vững vàng mã ra lệnh thiên chỉ sơn căn cứ mặc dù kích hoạt lên phần lớn phòng ngự thiết t r í nhưng từ đầu đến cuối chạy ra cái này bốn mươi đạn đạo bệ bắn tại chợ lệnh trạng thái vô luận tình t huống tiền tuyến nguy cấp đến tình cảnh gì trái hoán t r ư ơ n g từ vừa mới bắt đầu liên biết từ lâm văn phương đã nghĩ ra cái kia rất có sáng ý tạm thời trưởng khống đạn đạo cuối cùng đoạn điều khiển phương án cái này bốn mươi đạn đạo bệ bắn thì trở thành liễu lâm văn phương hòa chu trị an toàn quay về căn cứ sau cùng bảo đảm một trong nguy hiểm lại có thể đi lâm văn phương lấy ra phương án thủy chung là cái d ò n này cái này khiến trái hoán chương cùng một cân khâu minh đều có chút lo lắng bọn hắn chú ý lâm văn phương phát triển biết hắn tuyệt đối tiền đồ v nhưng mạo hiểm t u y ệ t không nên là trạng thái bình thường bất quá đây không phải bây giờ trái hoán t r ư ơ n g chú ý sự tình điều khiển đồ chơi binh sĩ đối với cấp f 9 đến f 1 4 khu vực tiến hành chính xác xa kích đinh thiên người phụ trách tiến hành mục tiêu phân phối doanh trái hoán t r ư ơ n g do dự một chút xuất kích nhớ kỹ tùy thời chú ý cơ giáp vị trí tiếp ứng bọn hắn trở về còn lại các bộ tự do xuất kích bây giờ địch nhân chỉ huy tất cả đều hỗn loạn các ngươi bắt ở cơ hội thắng lợi là của chúng ta Trái tới hoán chương cho tới bây giờ chỉ hạ ba mươi lăm sư sư bộ tình huống không rõ đối phương chỉ huy đã lâm vào hỗn loạn tương mừng dưới phía trước tiếp chiến binh sĩ bắt đầu lục tục giữ lại sức mạnh chậm chạp lui ra chiến đấu rút lui không ra được cũng nghĩ bằng tất cả phương pháp giữ lại một điểm sức mạnh đinh thiên hít thở sâu lại thâm sâu hô hấp nhưng trong lòng lại hoàn toàn không cách nào bình tĩnh trở lại hắn là sĩ quan kỹ thuật tại hắn chức vị trong miêu tả tuyệt đối không có bất luận cái gì một nhóm có liên quan chỉ huy chiến đấu nhưng bây giờ tư lệnh căn cứ trái hoán t r ư ơ n g lại chỉ đích danh n h ư ờ n g hắn phụ trách chỉ huy điều khiển đồ chơi binh sĩ xưng hô thế này là bọn hắn đám này dân kỹ thuật tự mình nghĩ đi ra ngoài muộn tao cùng tự dễ ư từ trước đến nay là dân kỹ thuật nhóm đất chất nhưng thỉnh thoảng bọn li mục tiêu tin tức đã tiếp thu hoàn tất tại chiến thuật liên bên trên cùng hưởng cho đại gia chính mình nhận lãnh á hiện tại đại nhà đều thuần t h ụ không nói nhiều cái gì đừng có lại làm ra đạn pháo trên không đụng một khối sự t ì n h đinh thiên nói dông dài mà phân phó giọng điệu này cùng quân sự chủ quan không có cái gì quan hệ càng giống là một cái phòng thí nghiệm trợ lý đ a n g cấp trong phòng thí nghiệm những nghiên cứu viên kia nhóm phân phát văn kiện tài liệu đại gia hiểu ý cười cười nhẹ nhóm báo ra riêng phần mình nhận lãnh mục tiêu tiếp đó khẩn trương đi điều chỉnh xạ kích tham số điều khiển đồ chơi binh sĩ giỏi nhất phát huy tác dụng thật đúng là pháo tự hành binh sĩ bọn hắn đã từng điều khiển lấy xe tăng cùng xe bọc thép c h i ế c đến phía trước đi nhưng lúc nào cũng có chút không hợp nhau bọn chiến hữu minh bạch không sai lầm ghét bỏ bọn hắn chiến thuật ý thức lạnh lùng lúc nào cũng bừa bãi đội hình bọn hắn những thứ này trò chơi điện tử những cao thủ mới ngượng ngùng lui trở về hoàn toàn chính xác trò chơi điện tử cùng đánh trận lúc nào cũng có chút bất đồng một cái từ đầu đến cuối cường điệu chiến thuật phối hợp không có điểm một cái người chủ nghĩa anh hùng trò chơi bàn thế nào đi đinh thiên nhấn mạnh nói tất cả mọi người minh bạch chúng ta công kích khu vực phi thường trọng yếu nhất thiết phải cấp tốc sạch sẽ hoàn toàn tiêu diện được nhân không l mấy cái này khu vực liên thông đứng lên là dừng đầu bọn hắn đường về nhà dừng đầu hắn bị thương các người đều nhìn thấy hắn tham quân mới bao lâu hắn quân chức quan hệ thậm chí cùng thiên trì sơn không có quan hệ gì nhưng hắn vì thiên trì sơn không rơi vào làm được cái gì đinh tiên ngừng một chút nói đây không phải trò chơi đây là chiến tranh thông tin k ê n h một cái phiến im lặng đại gia không nói gì nữa lời nói hùng hồn cái này thật cùng bọn hắn những người này không quan hệ trầm mặc làm việc làm đến tốt nhất bọn hắn dùng hành động để chứng minh chính mình chuẩn bị hoàn tất lập tức nã pháo không đến mười giây điều khiển đồ chơi binh sĩ liền lên tiếng t i ê những c ỉ s thứ này loại hình vốn là số nhiều dùng tại máy bay trực thăng vũ trang phi cơ tấn công bên trên dùng để phá hủy nhìn trong khoảng cách mục tiêu dưới đất nhưng hôm nay bọn chúng đem phát huy cùng dĩ vãng bất đồng tác dụng đạn đạo đã phóng ra điều khiển tiếp quản đang tiến hành sáu hòa vũ lập tức làm ra phản ứng có nạn tại lâm văn phương cũng không cần luống cuống tay chân Từ đạn đ lâm văn vương đã thấy phía trước có cảng lai việt nhiều địch nhân ở hướng về ba mươi năm sư sư bộ vị trí tụ lại tới những cái kia chuyển hướng bất tiện xe tăng cũng sắp vụ súng bay lại đập vào mắt thấy đều là đen ngòm hạng pháo chỉ cần chúng vào một phát bọn hắn cũng không cần suy nghĩ thêm trở về vấn đề chu chỉ bỗng nhiên vọt lên một tay ôm theo lâm văn phương dùng sức kéo một phát một tay cầm ạ sụt và liên tục xa kích một phát tên lửa chống tăng hướng về bên này bay tới là một chiếc bộ binh chiến xa bắn ra chu chỉ đem đạn đạo đánh lăng không giải thể c o i chừng chu chỉ hét lớn nếu không phải là nàng kịp thời phản ứng lâm văn phương bây giờ liền không xong bị như thế kéo một cái lâm văn phương tay trái vết thương lập tức lại co rút đau đớn rồi một lần trên trán hắn cũng là mồ hôi lạnh quan trọng cắn chặt hàm răng mới có thể để cho chính mình bảo trì thanh tỉnh cùng chấn định đi theo ta chu chỉ rất khó nói ngươi quản tốt những cái tia đạn đạo liền tốt、Hảo. lâm văn phương cũng không nói thêm cái gì cắt đức cho chuyện hắn lập tức đối lửa vũ nói hỏa vũ tiếp quản vận động theo sát chú chỉ là bọn hắn muốn tại trong mưa bom bão đạn sông trở về mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy cây số lộ mặc dù địch nhân bây giờ l ầ m vào hỗn loạn tư ơ mừng nhưng cái này vô luận như thế nào là địch nhân trang bị cùng hỏa lực mật độ cao nhất mấy cây số lâm văn p ư ơ n g nhìn lướt qua địch nhân trước mắt phân tích phần mềm đã dựa theo đối bọn hắn độ uy hiếp chấm điểm sắp xếp lâm văn p ư ơ n g phải làm chính là phân phối mục tiêu dẫn đạo đạn đạo đánh chung trước mặt bọn hắn địch nhân từng đoàn từng đoàn nộ tung ánh lựa là b để bọn hắn lăn đi phương pháp duy nhất không có những cái kia đạn đạo dựa vào trong tay bọn họ hai mươi ly đường k í n h đồ chơi có thể làm sự tình quá ít vay một tiếng cái thứ nhất đạn đạo chuẩn xác nện ở chu chỉ phía trước ba mươi m hơn một chiếc xe bọc thép tiếp đó bọn hắn mặc kệ nổ tung l i ề n diễm mặc kệ không khí chung quanh đều nhanh đầy đủ đem bọn hắn hâm chín nghĩa vô phản cố và vào chung quanh cũng là bay tứ tung đủ loại đạn và đạn tháo nhưng bọn hắn bây giờ cũng không còn được đây chính là đang l i ề u tốc độ một khi dừng lại liền xong đời hắn ho hai tiếng đem một n g ụ m sáng rỡ tiên huyết phun ở trước mắt trên màn sáng hắn hét lớn một tiếng thanh lý nhanh một mảnh mưa phá một dạng đồ vật đảo qua màn sáng lâm văn vương lập tức báo ra cái tiếp theo chỉ định mục tiêu một trăm sáu mươi phát đạn đạo hiện tại cũng bay lượn trên không trung nhất thiết phải chính xác mau lẹ mà từng cái mệnh chung mục tiêu không phải vậy cái này tiết tấu vừa loạn chiến thuật này liền muốn không còn giá trị rồi ngoại trừ đánh một cái lào đ ả o đem eo thu thấp một điểm lâm văn vương không dám đối với lần này mệnh chung làm bất luận cái gì phản ứng kiên trì nhất thiết phải kiên trì sáu xông vào địch nhân xe tăng nhóm chu chỉ bỗng nhiên nhắc nhở lâm văn phương nhãn tình sáng lên nói hảo phương pháp này rất thông minh xe tăng ụ súng xoay chuyển chậm phía trước bọn hắn vô số lần lợi dụng qua mọi hạ xe tăng bị bọn hắn cận thân sau đó chính là biệng n m rác rưởi hỏa lực cường đại một chút cũng không phát huy ra được tại địch nhân xe tăng trong đám tiến lên chỉ cần có thể vào vào địch nhân kia tất nhiên không có cách nào tổ chức xạ kích có trời mới biết có thể hay không đánh tới người một nhà mặc dù nhìn xem đ i ê n cuồng nhưng này đích thật là linh mẫn nhanh chóng cơ giác ứng phó bây giờ loại cục diện này biện pháp tốt nhất khoảng cách căn cứ bên kia tiếp ứng bộ đội của bọn hắn còn có không đến hai cây số lâm văn phương tổng bộ cho thêm hai khỏi đạn đạo cỡ lớn nhất linh t h i ế u chín hình chuyên trở là a 9 đầu đạn hai mươi bốn điểm phân đạo ngươi lập tức mở ra chiến thuật liên a tiến hành dẫn đạo một cân âm thanh bỗng nhiên xuất hiện ở thông tin trong kênh nói chuyện chu chỉ cùng lâm văn phương lông m ạ y lập tức thư g i ã n ra quân bộ những tên kia có đôi khi làm việc thật đúng là khoa trương đoán chừng là nhìn thấy phía trước lâm văn phương dẫn đạo tên lửa hành trình chiến pháp trở lại hương vị tới lập tức liền làm ra phản ứng nhưng mà sáu linh thứ chín hình đây chính là bên trong ngắn trình chiến thuật đạn đạo a mặc dù đoán chừng là bởi vì chỉ có cái này tốc độ cực cao loại hình có thể tức thời hỗ trợ nhưng cái đồ chơi này chẳng lẽ không phải xem như chiến dịch uy hiếp lực lượng tồn tại sao tựa hồ toàn bộ tây tuyến chiến trường hết thệ cũng chỉ có hai k h o ả linh thiếu chín hình chuẩn bị lúc nào dùng để chiến trường cứu cấp có thể thế mà lập tức liền đều cho chính mình chơi lâm văn phương ha ha cười nói hảo thứ này chơi lấy rất hăng hải a các ngươi phải sống trở về lần này từ trên xuống dưới cũng là xuống tiền vô lớn một cân nạo bàn nói nhất định lâm văn phương g ừ một tiếng trên màn sáng đã xuất hiện linh thiếu chín hình thời gian đến bốn mươi hai giây đầu hắn ra căng thẳng đây không phải nhằm vào đơn độc mục tiêu đạn đạo mà là phạm vi bao trùm muốn để hai k h ỏ a linh thiếu chín hình phát huy lớn nhất sát thương hiệu quả tương m ạ c cá thứ ba mươi lăm trang giáp sư đánh cho tàn p h ế còn phải cho mình chạy ra đầy đủ không gian có thể chạy về không bị tác động đến cái này đúng thật là việc cần kỹ thuật quân bộ đám người kia thật là thô giáp cũng không sợ tự mình xử lý không tiện đem chính mình thua tiền lâm văn phương một bên đoán thẩm một bên tiến hành tốc độ cao tính toán a chín thí nghiệm số liệu nổ tung hình học số liệu hoàn cảnh tham số địa hình tham số sáu mặc dù tại chiến giữa sân ồn ả o phải nghe được chính mình nói chuyện cũng khó khăn nhưng lâm văn phương bây giờ lại trầm tĩnh a n b ì n h cả người đều tiến vào lý trí khách quan toán học thời gian bên trong hai mươi b ố giây sau lâm văn phương trong đôi mắt của bắn ra sốt ruột m á n h liệt qua n mang cơ giáp tay phải tại bàn phí mạo lên xa lộ vận động đây là hắn nhanh nhất cũng có thể dựa nhất thao tác phương thức chu chỉ dọc theo ta chỉ định đường đi tới đi chú ý phía trên ngọn tốc độ không muốn sai rồi lâm văn phương tính t r ư ớ c kỹ cảng hắn phải dùng liệt hỏa cùng tử vong lắp thành về nhà mình lộ bảy mươi chín chương bảy mươi chín mạch nước ngầm mãnh liệt làm linh thứ chín hình phi đạn xuất hiện tại chiến tràng thượng thời điểm mọi người chỉ biết là cái này thường xuyên xuất hiện tại nguyên thủ bên người ra hỏa là tổng thống thân đệ đệ là chờ á cộng hòa quốc nam bộ cái nào đó khoáng sản xí nghiệp ló bản nhưng lại không biết trên thực tế là người này đem hắn ca ca phèo đặc biệt cách lôi mộ sâm đẩy lên nguyên thủ bảo t o ọ n ken bày ra tay nói thật không nghĩ tới lại là kết quả như vậy thất bại a bất kể là thân h ả i thị vẫn là thiên chỉ núi mọi A nguyên thủ phèo đặc biệt cách lôi mộ sâm lạnh lùng nói không nghĩ tới bỏ ra hy sinh lớn như vậy ngươi chính là câu này không nghĩ tới ngươi biết trận này chiến trường đã để mà ạ trả giá liêu đa thiếu hy sinh sao ken t ò m ò nhìn phèo đặc biệt cười nói thật không nghĩ tới ngươi chính là một cái có lý tưởng có nguyên tắc chính trị ra trả hy sinh đúng vậy a thực sự là chết không ít người lục đại vương bài sư thiếu một cái đoán chừng cũng rất làm người nhức đầu a bất quá những hy sinh này sáu so với để cho ngươi đứng ở cái này vị trí trả hy sinh như thế nào thật sự cũng không có càng nhiều ca ca chính ngươi kỳ thực cũng hiểu trước đây ta cũng không phải bởi vì ngươi hào không chế hoàn toàn không có chủ kiến mới tìm người hợp tác nếu thật là như thế ta hẳn là đi đỡ cầm ứng lôi tên ngốc đó mới đúng ai p h è o đặc biệt vô l ự c nói ta muốn không rõ rốt cuộc là vì cái gì những cái kia kỹ thuật sáu thật có thể trợ giúp cho mọi ạ thật sự đáng giá trả giá nhiều như vậy hy sinh sao kèn n ú n vai nói đối với mà ạ tới nói đương nhiên là trọng yếu Nguyệt hải liên bang khoa học kỹ thuật hệ thống, nhất là bọn hắn sử dụng kỹ thuật phương thuật thuật đều hải khoa học hệ thức, là kỹ kỹ sử quân á đ g giá học tập. dụng kỹ thuật sáu ta đều không có hiểu rõ nguyễn hải liên bang đến cùng phát triển đến trình độ nào bọn hắn thật sự đang phát triển cơ giáp hệ thống giáp máy hạng mục ta rất sớm phía trước liền biết nhưng một mực không cảm thấy có thể thành công sự thật như ta dự liệu như thế không nghĩ tới đến nơi này ra hỏa trong tay thế mà lập tức biến thành tốt như vậy dùng vũ khí bất quá đó cũng không phải liên bang chủ lực phương hướng phát triển nói cho ngươi a ngươi tại chiến trên sân thấy hoàn toàn không phải quân liên bang chuyện khoa học kỹ thuật tài nghệ thật sự nếu không phải là những năm này chính phủ của bọn hắn bên trong một nhóm người buôn bán vũ khí còn có đủ loại dân gian đoàn thể ở nơi đó chơi đùa lung tung bây giờ quân đội liên bang hẳn là sẽ chỉnh thể thay đổi thay thế một đời sản phẩm không phải một nhóm một chút mà là một đời sáu vậy ngươi cũng cần phải biết những cái kia kỹ thuật sáu coi như thật sự nắm bắt tới tay nếu có thể sinh ra hiệu quả và lợi ích cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được vì những vật này phát động chiến tranh đáng ra không pheo đặc biệt buồn buồn nói vì kỹ thuật phát động chiến tranh chính là ngươi không phải ta ken gười một cái nói ngươi ở đây ý chính làm ạ sau này năm đến mười năm phát triển ta cần chú ý nhưng là ba mươi năm phía sau thế giới quyền lãnh đạo ba mươi năm sau đó theo đặc biệt hoàn toàn không cách nào lý giải chiến tranh lần này muốn thế nào ảnh hưởng đến ba mươi năm phía sau thế giới quyền lãnh đạo vẹn vẹn bởi vì những cái kia kỹ thuật theo đặc biệt nhìn qua những cái kia kỹ thuật danh sách lại không cách nào từ trong quy nạp ra cái gì mạch l à tới cuối cùng hắn cũng là cái điển hình lớn ở quân sự tinh thông đấu tranh chính trị điển hình chờ á cộng hòa quốc thức nguyên thủ thôi hoa khải ân loại này tại liên bang sinh hoạt học tập công tác hai mươi năm đối với kỹ thuật độ mẫn cảm cực cao giá hòa hoặc à toàn n không người. một loại người. Theo đặc biệt phải đ biệt s nói g sốt m chính ú xác liên bang đỉnh cao nhất những cái kia kỹ thuật lĩnh vực không phải chúng ta am hiểu nếu như không phải ta vừa vặn làm mọi hạng người có lẽ là đi liên bang kinh doanh một phen càng có thể đạt đến mục đích bất quá chúng ta làm việc cùng liên bang bên kia khác nhau tương đối lớn có thể cũng thật sự không quá thích hợp bên kia hoàn cảnh a ken rất t h ở ơ nói t h e o đặc biệt lại giật cả mình ken ý tứ kỳ thực hắn cùng sau lưng hắn những người kia để ý cũng không phải một quốc gia hoặc một cái khác quốc gia để ý là một bộ bọn hắn cho rằng tất yếu hệ thống bọn hắn vì tương lai đánh cờ dưới mắt những thứ này chính trị chiến tranh cái gì hoàn toàn không để trong lòng tối đa cũng chính là bảo đảm bọn hắn có thể khống chế lại một phần lực lượng bảo vệ cho hắn nhóm bây giờ đã có những cái kia quyền lợi thế nhưng là pheo đặc biệt lại không thể không có những người này ủng hộ hắn một đường vượt mọi trong gai đem vô số người dâm ở dưới chân mới được nguyên thủ vị trí nếu là không có ken cùng sau lưng hắn những người kia ủng hộ e rằng không bao lâu liền bị đuổi xuống này bây giờ bất kể là thân hải thị vẫn là thiên trì núi căn cứ bên kia đều thất bại vậy phải thế nào xử lý đâu theo đặc biệt nhận m ệ n h hắn thở dài ngươi là đệ đệ của ta ngươi không thể nhìn ta xui xẻo à. ken ôn hòa nói ca ca ngươi sao có thể muốn như vậy vô luận như thế nào mọi ạ đều phải một mực nắm ở trong tay của ngươi chiến tranh lần này còn chưa kết thúc đâu còn có rất nhiều chuyện muốn làm chiến tranh không lấy được chưa hẳn thông qua cùng ngang tay đoạn lấy không được chiến tranh lần này cũng không phải không có ý nghĩa ít nhất nó cho thấy ngươi muốn lấy được trọn vẹn kỹ thuật hệ thống tới phát triển mà ạ quyết tâm ngươi nhất thiết phải từ đầu đến cuối giọng địa điểm này vô luận là đối nội hay là đối với bên ngoài pheo đặc biệt hai mắt tỏa sáng vẹn vẹn nhắc nhở này hắn liền đã minh bạch nên làm cái gì một cái bi tình kiên quyết nguyên thủ dẫn theo một cái khổng lồ lại liên l ạ n g quốc gia đối kháng nguyệt hải liên bang kỹ thuật lũng đoạn cùng loại này lũng đoạn mang tới đủ loại cơ hội phát triển không công bằng sáu đây là một cái rất tốt hình tượng mặt khác ta sẽ thông qua đủ loại con đường thu hoạch một chút kỹ thuật thông qua đủ loại phương thức giao cho trong tay của ngươi như thế nào đem các loại kỹ thuật sử dụng ta liền quản không được bất quá vẫn là nhắc nhở ngươi một chút bây giờ trung hòa quốc viện khoa học đám người kia thật sự là không có tác dụng gì ngươi cần chính là một chút trẻ tuổi hơn tân duệ càng có thể cảm giác được tương lai mạch đập i a hỏa đối với ngươi đối với chúng ta hợp tác đây đều là có chỗ tốt nếu ngươi bên này có thể liên tục không ngừng mà có đủ loại mới phát kỹ thuật sinh ra ta nói phục những tên kia kiên định lưu tại mặc cá lòng tin tiếp tục nâng đỡ ngươi đều phải đơn giản hơn nhiều k ê mặc dù nhìn xem lạnh ạ t nhưng đối với ca c a sự tỉnh nghĩ đến cũng không ít khống chế của hắn muốn rất mạnh dù là tại chính mình ca ca trên thân cũng là như thế nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn liền không có thân tình vừa vặn tư ơ n g phản hắn kiên cố nhất tin chính là muốn làm chút chuyện gì đó huyết mạch mới là trọng yếu nhất quan hệ cùng ủng hộ hai người thảo luận một chút chi tiết ken rời đi đi ra nguyên thủ văn phòng tiến vào sang trọng tính ảnh ba hình chống đạn nhà xe ken phân phó nói đi cách nhị m i bệnh viện tư nhân xe chậm rãi tại trên mặt đường trượt thời điểm ken điện thoại của văn lên hắn xem xét điện báo dãy số cười lai n g n g tư ta đang chuẩn bị đi xem ngơi đây mang cho ngươi điểm đổ tốt đâu hôm nay ngươi xuất viện không phải sao lai ngang tư thanh âm trong bình tĩnh ẩ n chứa nhàn nhạt, nhạt phẫn nộ c ả m tạ cách lôi mỗi sâm tiên sinh ngài phía trước đưa cho ta đồ vật nhận được ta bây giờ đang tại đi tới liên bang trên thuyền ngài những thứ tốt kia giữ lại ta thắng lợi trở về sau đó chúc mừng dùng có thể chứ xuất viện thực sự không đáng bình kia rượu ngon như ngươi mong muốn k á i nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm lai ngang tư đấu trí so trong tưởng tượng càng mạnh hơn đây là chuyện tốt ngoại trừ xử lý lâm văn p ư ơ n g còn có sự tỉnh khắc cũng muốn nhớ kỹ là lai ngang tư minh bạch cái này nhắc nhở phất lượng mình không thể bị báo thù che đậy mắt làm trễ nải ken những an bài khác đó là một cái lớn đến hắn không cách nào tưởng tượng bàn cờ dù là trở thành trong đó một con cờ hắn đều cảm thấy hưng phấn không thôi mà hắn nhất định phải trở thành trong đó cực kỳ có lực một con cờ hắn nghiêm túc hồi đáp ngài cứ việc yên tâm ta sẽ dựa theo phân phó của ngài làm 80 chương cao ốc cà cái cửa thiên hán thành phố Hòa Bình phê Trường. Lai ngang tư tiếng súng vang năm nguyệt ngày, Quang ngang trong quán cà phê muốn cái vị trí gần một tại trí Lai s vị lầu lò kẻ song tử tinh cao ốc lên cự u phúc t r ư n g binh quảng cáo đang ở trước mắt lâm văn phương nhạc vũ âm hình tượng đã ấn khắc ở trong óc của hắn đương nhiên chủ yếu là lâm văn phương đối với nhạc vũ âm cô gái như vậy hắn sẽ đáp lại tán thưởng cũng sẽ không có bất luận cái gì ý nghĩ thông qua chinh phục địch nhân nữ nhân tới chinh phục địch nhân đây là kẻ yếu mới có ý nghĩ nhìn kỹ lâm văn phương tấm kia áp phích lai ngang tư cảm xúc rất nhiều chính là người này n h ư n g n g o à i ý muốn thụ thương nằm ở khoang chữa bệnh bên trong lai ngang tư tăng t h ê m thương nếu không phải là khẩn cấp không vận trở về sẽ ở lệ đế cách dùng cả nước xa hoa nhất điều trị đoàn đội vì hắn một người phục vụ đồng thời khẩn cấp từ ý ý hãy nghĩ ngừng lại công quốc con đường mời làm việc mấy vị nổi tiếng thế giới bác sĩ hội trần hắn bây giờ cũng sẽ không ngồi ở chỗ này mà là nằm ở cái nào đó lạnh như băng trong h u y ệ n mộ kỳ thực liên điểm ấy hắn đều không quá xác định ken có dính mẫu xâm đối với không có giá trị lợi dụng nhân là thế nào làm hắn thấy rất rõ ràng người sống như thế một cỗ thi thể thì càng đừng để chính là bởi vì lâm văn phương lần đó ngoài ý liệu hành động cứu viện lai n a n g tư ra khỏi liều chiến đấu cũng đưa đến sau đó số liệu trung tâm chiến dịch bên trong hạ kỹ thuật bộ đội đặc trùng thiếu khuyết giải quyết dứt khoát sức mạnh từ đầu đến cuối không cách nào công phá số liệu trung tâm xệ vở tụ quần mặc dù bây giờ tuyệt đại bộ phận số liệu đều ở đây xệ ở lệ đế cách trung ương viện khoa học tính toán viện nghiên cứu kỹ thuật bên trong từng điểm khôi phục số liệu nhưng đến cùng có thể dạy vỏ ra bao nhiêu nội dung tới rất khó nói những cái kia bộ phận trọng yếu nhất bây giờ ai cũng không trưng mong cũng chính bởi vì lâm văn phương lại nổi lên đến rồi tác dụng mấu chốt hơn nữa lần này là cơ giáp có lẽ chính là bởi vì thất bại hai lần mọi ạ bây giờ đối với cơ giáp xem trọng trình độ thậm chí vượt qua liên bang thu hoạch cơ giáp cùng kỹ thuật tương quan đã trở thành chớ báo ngành đệ nhất trọng yếu nhiệm vụ mà ở liên bang vẹn vẹn thành lập một chi thí nghiệm tính chất binh sĩ nghiêm ngặt đã khống chế k ỹ giáp bộ đội quy mô chẳng qua là khi làm một loại kỹ thuật nào đó đ ế m thử mà thôi hai nước loại này chỗ bất đồng đưa cũng bắt nguồn từ đại gia kỹ thuật dự trữ chiều sâu hoàn toàn khác biệt đây là sự thật nhường lai ngang tư cực kỳ vô lực sự thật đỉnh nhọn, nhọn con số tập đoàn mặc dù không là buôn bán vũ khí nhưng là mấy cái súng ống đạn được tập đoàn người hợp tác cung cấp nội dung cực kỳ rộng lớn kỹ thuật ủng hộ và phục vụ bây giờ đỉnh nhọn con số tập đoàn đang cùng phương bắc công việc nghiệp tập đoàn hiệp đàm thâu tom s ự nghi phương bắc công việc nghiệp tập đoàn là liên bang lớn nhất buôn bán vũ khí tại truyền thống vũ khí lĩnh vực bọn họ là hoàn toàn xứng đáng lao đại bây giờ nhưng là bọn hắn hăng hái ẩn nhượng truyền hình thời kỳ vũ khí mới kỹ thuật mới sinh ra nhường từ đầu đến cuối cầu mới cầu biến phương bắc công việc nghiệp tập đoàn hưng phấn nhưng lại sợ hãi cơ giáp đồng dạng là cơ giáp bọn hắn cảm thấy rất hứng thú bởi vì tại trí tuệ nhân tạo người máy công học các loại phương diện bọn hắn cũng không mạnh t ì một có thể cung cấp phương diện này kỹ thuật công ty ăn nó liền trở thành đương nhiên lự bọn hắn lựa chọn đỉnh nhọn con số đây là lai ngang tư cơ hội nhưng mà lai ngang tư đã biết đỉnh nhọn con số cũng không phải phương bắc công việc nghiệp tập đoàn đệ nhất lựa chọn bọn hắn đã thông qua cửa ngõ nào đó tiếp xúc qua lâm văn phương hơn nữa hướng lâm văn phương khai ra siêu cấp sang trọng thờ so trước đó lâm văn phương tại chính sách công ty đãi nộ g h ả o đến rồi không biết nơi nào Phương Bắc c viện viện lâm, lâm văn phương chỉ cần tại chính mình quen thuộc lĩnh vực hơi chút trình bày và phát huy là được rồi trong vòng một năm lấy ra so bây giờ một tính năng càng thêm tốt đẹp hạng nhẹ cơ giáp không hề có một chút vấn đề phương bắc công việc nghiệp tập đoàn xem trọng hạng nhẹ cơ g i á p ứng dụng bọn hắn tranh đoạt là thợ săn ký g i á p bộ đội nghiệm chứng cơ g i á p công dụng sau đó đại quy mô liệt trang đơn đặt hàng có lâm văn phương gia nhập liên minh mà nói vô luận kinh nghiệm kỹ thuật vẫn là nhân mạch quan hệ các phương diện cơ hồ không thể bắt bẻ một khi cầm xuống đơn đặt hàng mở cho lâm văn phương hợp đồng giữ bí mật phụ kiện bên trong có một điều khoản hậu đại đến để cho người ta ngạt thở phương bắc công việc nghiệp tập đoàn kỹ thuật phó tổng giám đốc chức vị cùng với h a phương bắc công việc nghiệp tập đoàn cổ phần cái này h a không sai biệt lắm là hai m nguyên mà tại chiến tranh niên đại buôn bán vũ khí cổ phiếu tăng giá trị tài sản cơ hội là kết cục đã định nhưng mà lâm văn phương cự tuyệt lý do rất đơn giản ta là quân nhân đó là một để cho trong lòng người sẽ dâng lên một loại nào đó xung động lý do là một cái đầy đủ nam nhân lý do lâm văn phương bây giờ không thiếu hụt cái gì tiền đối với hắn mà nói cũng bất quá là con số hắn đã có đầy đủ tiền tài để cho mình nhường nhạc vũ âm sinh hoạt không lo h ắ n chiến công tích phân tăng vọt tốc độ đã để quân đội hậu cần bộ môn cảm thấy áp lực lâm văn p ư ơ n g là một cái quân nhân sáu lai ngang tư cũng hy vọng mình là thế nhưng là chính mình lại vĩnh viễn không thành được một cái quân nhân thuần túy hắn là ken dưới tay người chấp hành một quân cờ hôm nay tới đến lò kẽ ca úc hắn chính là vì tới đây xem s ắ p bắt đầu liên bang chi thứ nhất ký g i á p bộ đội thành quân nghi thức xem lâm văn phương lần thứ nhất thủ h ấ n đây là một lần chính trị giả vờ giả vịt chắc hẳn lâm văn phương mình cũng sẽ không thích loại ý thức này nhưng mà vì liêu chiến tranh bởi vì hắn là quân nhân hắn phục tùng mệnh lệnh hoặc đi tới thiên han thành phố có thể thấy được nhạc vũ âm nhường hắn có thể xem nhẹ rất nhiều những thứ khác không tiện cùng khó chịu bây giờ nếu là không có mệnh lệnh hắn cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tới hàn kinh đằng sau cái kia hai cái cái dương chính là cơ giáp hắn thả xuống trong tay kính v i ế n vọng hướng về phía bên cạnh âu phục cũng không ngừng mà đang sát lấy mồ hôi trên trán trung niên mập mạp nói là bất quá sáu nghe nói là chưa hoàn thành phẩm ở thiên trì núi trong trận chiến ấy hai đài cơ giáp đều tổn hại trong mắt không cách nào chữa trị lần này v ậ n tới hết thể ba đài cơ bản hình điện tử tăng cường hình trọng trang hình cũng không có động cơ n h i ệ t thí nghiệm qua lần này chính là trở tới đây lúc l ắ c bộ dáng mà thôi cái tên mập mạp này là có tên sản phẩm điện tử lái bơn mọi hạ từ liên bang từ quốc gia khác buôn lậu rất nhiều cái gì cũng là thông qua hắn mập mạp tên là lưu n ư u tâm hắn cũng là ken hợp tác nhiều năm đồng bạn gia hỏa này cùng hạ phương diện quan hệ rất thân chiêu đ ạ i hắn vì hắn an bài một chút không quá chuyện phức tạp một chút vấn đề không có nhưng chính là trời sinh nhắc gan cái tiêu cũng tuyệt không dễ dàng lai ngang tư thở dài nhấp một hớp cà phê bình tĩnh nói liên bang thật đúng là không đem cơ giáp kỹ thuật để vào mắt đâu chỉ là bộ kia áp phích trời ạ liền bại lộ quá nhiều thứ giá đỡ thức khu động nhiên liệu tin mắt khống hệ thống động tác cảm ứng hệ thống hạng nhẹ vũ trang máy ảnh nhiệt màn sáng sáu ha ha đều là đồ tốt ta liên bang kỹ thuật nội tỉnh thật là khiến người ta hâm mộ lưu ngưỡng tâm lại lau mồ hôi nói kỹ thuật tân tiến có ích lợi gì cũng chính là gần nhất liên tục phê chuẩn sản xuất một bộ phận vũ khí đại lượng cũng không tính toán đại còn có mười mấy hạng mục tại cuối cùng làm định hình văn kiện cứ như vậy không ít người cũng đã khó chịu tại nói nói nhảm tại chơi ngang chân nhân không thiếu đây chính là đánh trận đám người này thực sự là không có chút nào hiểu thợ săn phân đội cơ giáp chỉ có như thế điểm quy mô có thể có, có tác dụng gì lai ngang tư cười nói nếu như ngươi thấy qua trên chiến trường hình ảnh ngươi nhất định sẽ không như thế nói ngược lại tại các ngươi ở đây đối với cơ giáp tuyên truyền rất ít công bố ra chỉ có đoạn ngắn vẫn là dễ nhìn không còn dùng được đ o ạ n đắn chắc hẳn cơ giáp kỹ thuật chạm tới một chút thần kinh người a mà ạ tuyên truyền cũng rất ít bất quá ngươi hiểu đó là nguyên nhân khác không hy vọng hù đến những dân chúng kia không hy vọng phá hư chờ á sĩ binh nhóm lòng tin lưu ngưỡng tâm cười khan vài tiếng nói những thứ này ta là không biết ta còn khả năng giúp đỡ gấp cái gì không cần ngươi đã giúp rất nhiều lai ngang tư cười nói cái kia đại đường kính súng bắn k ỉ a thực sự là khó khăn cho ngươi sẽ không cho ngươi tạo thành phiền t o á i gì a lưu ngưỡng tâm lạnh nhạt nói yên tâm đi đây là ta chuyên nghiệp lĩnh vực tại song tử tinh cao ốc phía trước cái dương mở ra ba đài cơ giáp triển lộ chân dung vì thị giác hiệu quả ba đài cơ giáp phân biệt đồ trang thành kim loại sáng bóng thép màu xám hiện ra màu lam cùng màu đỏ kiên cường xinh đẹp cái này vừa có mặt lập tức liền gây nên quảng trường rất nhiều người xem chật chật tán thưởng đang vang dội tiếng vỗ tay cùng trong tiếng hoan hô lâm văn phương hòa chu chỉ sóng vai hướng đi đài chủ tịch chuyển hướng tại chỗ trong đám trang nghiêm đi cái quân lễ vinh bốn một tiếng vang vọng n h ư ờ n g bầu không khí lập tức liền là biến đổi một phát súng ngắm cỡ lớn đánh bắn đi ra không có nhằm vào bất luận kẻ nào lại đánh xuyên treo lâm văn p ư ơ n g áp phích mắt phải đây là không lộn không giữ khiêu khích lâm văn phương nhìn về phía tiếng súng t r u y ề n tới phương hướng đó là song tử t i n h cao ốc đối diện một tòa văn phòng mấy người lính đã xông tới tương lâm văn phương hòa chu chỉ vây quanh ở giữa dùng cơ thể hiểm hộ ở bọn hắn tất cả mọi người minh m ạ c h đối phương sẽ không làm cái gì hắn đã cho thấy sự tồn tại của mình phá hủy trận này để c h ấ n sĩ khí thịnh hội khiến mọi người biết sáu mọi ạ là cường đại có thể uy hiếp được bọn hắn cho dù là bọn họ thân ở hàn kinh đây là liệu ngưỡng tâm hồ đứng lên không sai đây là ta an bài lai n a n g tứ nói thế nào người, người có thể xử lý lâm văn phương vì cái gì lai ngang tư bình tĩnh nhưng lại có chút rào họ nói à đó là bởi vì chúng ta cũng là làm kỹ thuật xuất thân ta bây giờ là tác nhĩ dạy mẩn ta có cơ hội rất nhiều cơ hội tiếp xúc đến lâm văn phương chúng ta bây giờ cũng là lĩnh vực này chuyên gia ta cảm thấy tại giết chết hắn trước đó trở thành bằng hữu của hắn lại là một chuyện rất thú vị tình hơn nữa ở một phương diện khác ta cũng cần hướng hắn học tập ta cảm thấy là một người ý thức được tự có định nhân có nguy hiểm thời điểm đến từ bằng hữu trợ giúp sẽ có vẻ đáng ngưỡng mộ trở thành bạn sẽ trở nên đơn giản một chút bày đó là một bắt đầu lưu ngưỡng tâm ngồi xuống lai ngang tư thật là đáng sợ một người như vậy có thể tại liên bang nhắc lên như thế nào gió tanh mương máu đâu phọ mặt bỏ phiếu đường phân cách tham gia chiến đấu chính là vì giành được chiến đấu con số phong bạo đem dẫn lĩnh ngươi từ một hồi thắng lợi hướng đi một cái k h á c phen thắng lợi ủng hộ của ngài là trận chiến tranh này không thể thiếu đồ tiếp tế Cơ lắc, cử, Con cấp độc luận thắng đề khen thưởng, bình luận 6. Hết thẻ phong bạo siêu cấp nhóm độc giả bạo vì siêu lợi. số đây là khai chiến vừa tới nguyệt h ả i liên bang thủ đô thiên h á n thành phố lần thứ nhất vang lên tiếng súng mặc dù đối phương uy hiếp là lâm văn phương đối phương đã có năng lực uy hiếp được rất nhiều người trong lúc nhất thời h ã n kinh thế mà cũng có chút thần hồn nát t h ầ n tính lâm văn vương đối với hoạt động ngoại ý muốn gián đoạn ngược lại là không có quá bất c ầ n gặp vốn là loại hoạt động này cũng không phải là hắn ưa chuộng huân t r ư ơ n g sẽ không không cho hắn vốn có đái nộ cũng tất cả đều chứng thực đúng chỗ chu chỉ kiện lấy lông mày nói không biết là người nào cái uy hiếp này tính nhắm vào quá mạnh mẽ lâm văn p ư ơ n g nết nhộn nói có trời mới biết nhưng mà có thể zết ta mà không zết ta cái này đích sắc là có chút kỳ quái ân đoán cá nhân a đối phương hẳn là hy vọng ngươi có so chết thảm hại hơn hạ tràng chu chỉ dựa theo lẽ thường suy đoán đạo tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem lâm văn phương mặc của hy vọng không có kinh hại đến hắn lâm văn phương thần kinh so với nàng đoán trước phải cứng cỏi chỉ là nhàn nhạt cười cười nói về trước căn cứ làm sự tình A chỉ có chút điểm thời gian này sớm một chút làm x o n g sự tình ta mới tốt xin phép nghỉ đi xem n h ạ c vụ âm chu chỉ gật đầu một cái vây quanh binh lính của bọn hắn phụ trách hiện trường an toàn sĩ quan ước dì dằng này nhanh lên đem hai người bọn họ nhét vào xe chống đạn một đường đưa về hán kinh ngoại ô thành phố một chỗ căn cứ quân sự ba đài cơ giáp cũng theo đó đưa về một hồi đề c h ấ n sĩ khí hoạt động liền như vậy không giải quyết được gì ở trong căn cứ mười sáu tên đến từ các nơi ưu tú quân nhân đã tập kết hoàn thành xác định chu chỉ cùng lâm văn phương muốn tới h á n kinh quân bộ liền không có quá gấp đem các loại người đưa đi thiên chỉ núi mà là để bọn hắn trước tiên ở hán kinh huấn luyện gần tới một tuần chủ yếu nhất nhưng là lâm văn phương chỉ định điện từ phương diện chương trình học những binh lính này học được tiến oán than dãy ấ t cũng không dám có bất kỳ lời oán giận mười sáu tên đội viên cái số này chính là một cái hảo chứng minh giữ lại nhường chu chỉ cùng lâm văn phương sàng lọc đâu các đội viên cũng đều biết trong hoạt động phát sinh sự tình tụ năm tụ ba tụ lại cùng một chỗ nhỏ giọng thảo luận căn cứ chảy ra nguyên một phiến phối trí hoàn thiện khu vực cho bọn hắn độc lập nhà ăn liền trở thành đại gia bình thường thảo luận đánh bài uống t r à nơi tốt toàn thể đều có nghiêm túi chảo một cái đội viên nhìn thấy chu chỉ cùng lâm văn phương đi vào nhà ăn lập tức nhảy dựng lên âm thanh cực kỳ trình t h các đội viên lập tức liền biểu hiện ra cực mạnh rèn luyện quân sự cùng tính kỷ luật báo cáo xếp thợ săn ký giáp chiến đội dự bị đội viên đáp lời mười sáu người thực đến mười sáu người xin chỉ thị nghỉ chu chỉ khẽ vớt cảm nói vừa mới xảy ra một ít chuyện mọi người cũng đều nghe nói địch nhân hay là rất cản rỡ ở nơi này thời gian địa điểm này ta còn có lâm văn vương cùng đại gia lần thứ nhất gặp mặt có lẽ cũng coi là một cái hảo thời gian có một chút cảm giác cấp bách cảm giác nguy cơ lúc nào cũng tốt thợ săn kỳ giáp chiến đội là một chi thí nghiệm binh sĩ nhưng là một mực nhất định sẽ bị đầu nhập chiến đấu kịch liệt nhất bên trong lại kiểm nghiệm tài năng binh sĩ ta hy vọng tất cả mọi người có thể mau chóng tiến vào trạng thái nghiêm túc huấn luyện cấp tốc nắm giữ cơ giáp kỹ năng chiến thuật tạo thành chiến đấu lực vô cùng chỉnh tề ba tiếng vỗ tay người h ư ờ n chu c lại làm mỉm trong ư nhường như tới làm đội trưởng chưa ớ tới c cái cảnh của chịu kia, bối tuổi đội đại gia chưa hẳn chịu phủ, nói quái nữ trung vẫn nữ trung mình, hẳn thâm hậu thế phụ, h một làm tá, trẻ tá t là ạ i h h â n n k ô thiếu. nghề h ư n c u trì thế như vừa gia có mặt, đại đ lại u kiểu sẽ không còn có kiểu khác ý nghĩ. nghề còn Người trong có ý đối với người trong nghề tất cả mọi người đại khái có thể thấy rõ đối phương sâu cạn chu chỉ cơ thể điều kiện kỹ năng phương diện chiến thuật có thể không bằng những thứ này đến từ các nơi ưu tú quân nhân thế nhưng loại lòng tin mười phần vững vàng tỉnh táo tự thái cũng rất có mạch lạc lên tiếng nhường mọi người thấy một cái đáng giá tín nhiệm trừng q u a n đ tiêu g khắc mạnh nguyên bản phương đông bộ tư lệnh quân khu cảnh vệ đoàn doanh trưởng thượng úy hai một t m linh bốn năm vào dịch phục dịch b năm toàn bộ ưu đánh giá thành tích cách đấu sa kích điều khiển chương trình dạy ưu đẳng hoa tẩy nguyên bản hán kinh canh gác khu sở thuộc ba mươi tám quân điều tra đại đội tam phân đội đội viên thiếu ý hai một trăm linh bảy năm vào dịch phục dịch b n năm toàn bộ ưu đánh giá thành tích vinh lập hai lần nhị đ ẳ n g công một lần tam đ ẳ n g công s ạ kích đánh ú t d ừ n g dậm chiến vùng núi chiến chuyên lên r a thái thanh viễn nguyên bản hai mươi chín quân sở thuộc không vụ đặc chiến đại đội đội phó trung ý hai một trăm linh bảy năm vào dịch phục dịch bốn năm ba năm hơn hẳn đánh giá thành tích trong một năm trở đánh giá thành tích một lần nhất đ ẳ n g công hai lần tam đ ẳ n g công nhị đ ẳ n g dũng sĩ huân trường hai lần nghiêm trọng kỷ luật cảnh cáo s ạ kích cách đấu điều khiển máy bay trực thăng điều khiển trên không chiến thuật không vụ chiến thuật quản chế hậu cần chỉnh bị cơ bản máy móc điện tử học khoa bạo phá chờ chương trình dạy toàn bộ ưu t hai thanh viễn lý lịch nhường đại gia hít vào một n g ụ m khí lạnh gia hỏa này thật đúng là không lộ cùng nhau mấy ngày ở chung đại gia lẫn nhau đều ở đây dò xét cái này thân hình cao anh tuấn c a o lớn gia hỏa lúc nào cũng cười cười không tham dự mọi người tỉ thí cùng thảo luận nguyên lai、like、nhưng là cái đau đầu hình quân nhân nếu không phải là hai lần nghiêm trọng kỷ luật cảnh cáo loại này vô cùng toàn diện n hưu nhân đại khái cũng sẽ không đến nơi đây xem chừng cũng là hắn trưởng quan đau đầu muốn chết lại không hy vọng mai một hắn mới bảo hộ tính chất đem hắn đấu phát tới hai thanh viễn sau đó không còn cực đoan như thế lý lịch cái này cà phê quân nhân đại khái cũng là sĩ quan cấp ú quân hàm đều có chỉ huy bộ đội kinh nghiệm đủ loại quân sự ngành học sở trường phân bố cũng, cũng không t ệ lắm thậm chí có ba người có cấp cứu ngành học sở trường chứng chỉ có một dinh dưỡng học chuyên gia sáu nhìn thấy mọi người loại tình huống này ai cũng hiểu quân bộ những cao tầng kia cùng bọn hắn bên người nhân viên tham mưu đối với thợ săn ký giáp chiến đội tuyệt đối là xuống đại tâm tư những người này ở đâu cũng là nhân gia tranh cướp giành giật muốn nhân tài ưu tú dựa theo chương trình kế tiếp tự nhiên là lâm văn phương muốn nói thứ gì mọi người ánh mắt tất cả đều chuyển hướng l i u lâm văn p ư ơ n g so vừa rồi càng tha thiết lâm văn p ư ơ n g tác chiến thu hình lại những người này tự nhiên là xem đi xem lại k không có không có lâm, lâm, lại lại lâm văn phương đối với loại chuyện này không quá mất cảm nhưng lại không biết chính mình bất chi bất giác đã vượt qua đạo khảm này bao nhiêu sĩ quan nhậm chức mới bắt đầu nhưng là muốn bị dưới tay đám binh sĩ làm khó dễ đến chết ta là lâm văn phương đội phó của các ngươi quan kỹ thuật cùng với đại bộ phận khoa mục huấn luyện định ra giả nhiệm vụ của ta không chỉ là những thứ này còn bao gồm tiếp tục cơ giáp thể hệ nghiên cứu thí nghiệm binh sĩ việc cần phải làm rất nhiều mọi người cũng đều sẽ rất khổ cực chắc hẳn các ngươi là chịu được hy vọng các ngươi có thể chịu được những cái kia lui vấn danh n lệch ta thực tình hy vọng không dùng được dù nói thế nào làm sĩ quan trong tay nhiều mấy cái binh lúc nào cũng tốt ta cũng không ngoại lệ lâm văn p ư ơ n g mà nói quả thực rất nhiều kế tiếp hắn liền trực tiếp bắt đầu nói phía sau kế hoạch huấn luyện huấn luyện bị chia làm mấy cái bản khối cơ giáp thao tác cơ bản chương trình học tự nhiên là quan trọng nhất rất nhanh cơ giáp đều có thể đúng chỗ trên căn bản là toàn bộ thực cơ huấn luyện máy mô phỏng loại vật này khai phát chi phí rất cao thí nghiệm binh sĩ mới không có dạng như xa xỉ phẩm khi giáp chiến thuật phương diện nhưng là một bên tìm tòi một bên tiến hành cũng cổ vũ các đội viên đối với cái này nói thêm ra ý kiến cùng đề nghị nhiều tham khảo các binh chủng hữu h kinh nghiệm khi ỹ t u ậ t n n g à mọi c người i nghe lâm văn phương nói chúng ta đem áp dụng thiết nhân hai huấn luyện hệ thống tiến hành cơ thể huấn luyện mới phương pháp huấn luyện ở thiên chỉ núi căn cứ đặc chiến đại đội dùng thử một cái trận phản ứng rất tốt sáu hy vọng các ngươi đều có thể chịu được thời điểm mọi người ánh mắt đều không đúng thế i t n h â n g hai đây không phải đại danh đỉnh đỉnh huấn luyện hệ thống sao không phải nghe nói đó là chỉ có thể tồn tại ở lý luận cơ bản hoàn mỹ phương pháp huấn luyện sao như thế nào lâm văn phương thế mà làm xong thứ này tất cả mọi người có khó có thể dùng tin cảm giác nhìn về phía lâm văn phương ánh mắt càng ngày càng phức tạp sốt ruột chu chỉ ở một bên cười trộm nàng một mực lo lắng lâm văn phương rất khó áp đảo những thứ này đau đầu các đại binh bây giờ nhìn lại không tồn tại loại vấn đề này vừa nói xong lâm văn p ư ơ n g trên cổ tay máy tính bỗng nhiên vang lên một tiếng hắn liếp nhìn Hay、đầu đối với chu chỉ nói bộ quốc phòng có tiệc tối sáu người cùng ta đều bị mời nhạc vũ âm cũng sẽ đi sáu lại đem chúng ta giả vờ giả vịt có phiền hay không a chu chỉ bật cười một tiếng nói quan lại làm việc chính là như thế lại không thể không đi sáu nàng chuyển hướng trước mặt những bộ hạ kia tiêu khắc mạnh thai thanh viễn nô mạc trần ương bốn người các ngươi cùng đi theo một chuyến nô mạc cùng trần ương là nữ tính cũng đều có không tầm thường thân thủ cùng lý lịch điểm như thế bốn người làm hộ vệ hẳn là rất thỏa đáng tính ra nàng và lâm văn phương hôm nay cũng coi như là gặp ám sát tăng cường hộ vệ vốn chính là trong đ ề chi ý bộ quốc phòng t i ệ t tối chu chỉ trong lòng cười lạnh không thôi số nhiều lại là có ai kìm nén không được muốn biểu hiện sự tồn tại của mình muốn cùng ki giác bộ đội lôi kéo tình cảm cái gì loại này quan văn hệ thống i ế n hội cho tới bây giờ sẽ không để cho người ta sống yên ổn một đám người khuôn mặt đáng ghét nôn n g ự a vô vị còn thường xuyên có rất hai đau đầu xuất hiện thèm đòn mà chu chỉ nhưng là trong mắt xảm không thể hạt cá nhân nàng cũng là đỉnh cấp hoàn khố một trong a cái này hán kinh nàng rời đi mấy năm cũng không thể để cho người ta đã quên chính mình 82 đây là một lần bộ quốc phòng cùng đông đảo súng ống đ ạ n được xí nghiệp hiệp đàm an bài quân bị sản xuất và vận chuyển phối trí cùng với chiến trường giữ gìn các loại hạng sự nghi hội nghị phía sau chiêu đãi tính chất tiến hội quy cách không quá cao nhưng mà bởi vì buổi chiều phát sinh sự tình tiến hội đẳng cấp lập tức bị đề cao mấy cái cấp bậc địa điểm cũng từ ban đầu kim đài tiếp khách quán đổi đến rồi ở vào hòa bình quảng trường khi mây đ ạ i tử đ i ế m ở cái địa phương này cử hành hiến hội cũng có minh xác hàm nghĩa liên bang sẽ không sợ sệt những cái kia không thấy được ánh sáng đạo trích phụ trách công tác bảo an chính là hán kinh canh gác khu lệ thuộc trực tiếp cảnh vệ đoàn đoàn trưởng mạc thiên nam thượng tá cùng trung ương cục cảnh vệ ba chỗ trưởng phòng phùng vĩnh thanh hai người bọn họ tại khách sạn lầu hai trong phòng thiết chí bộ chỉ huy cân đối phân tán tại các nơi tổng cộng hơn ngàn tên cảnh vệ nhân viên từ trên xuống dưới đều căng thẳng dây cung không có chút nào dám b ô n g lỏng bởi c h i ê u cái kia lên có thể miễn cưỡng gọi ám sát sự kiện phát sinh phía sau mặc dù đang chôn g vàng tòa nhà đổ sộ trên đỉnh phát hiện chi kia súng bắn địa lại không có bắt được người nổ súng n h ư n g người như vậy tại hán kinh lắc lư đại gia trong lòng đều vô cùng khẩn trương nếu là buổi tối trận hiến hội này lại xuất cái gì chuyện cái kêu mặc thiên nam cùng phùng vĩnh thanh đều phải không mặt mũi thấy người vậy càng lại là đối với toàn quân sĩ khí cực lớn đã kích thủ đô đều xem không hảo cũng không quá bình tiền tuyến còn thế nào xử lý theo quý khách tấp nập đến hi mây đại t i ể u điếm cũng càng lai việt bận rộn náo nhiệt cửa lớn hồng điệu thảm một mực mặc q u a tráng lệ lâu vũ trước mặt hoa viên thẳng đến bên lề đường c h ứ n g hai trăm mét hơn dài hồng điệu thảm hai bên cũng là khuôn mặt nghiêm túc cảnh vệ cô lập ra đám người xem náo nhiệt cùng cầm trong tay máy chụp hình các phóng viên Chỉ có Mạc thế i i ê n Nam cùng Phùng Vĩnh Thanh b t cái nhưng à y chiều dài Hồng địa thảm có bao nhiêu khiêu chiến thần ớ c bọn hắn? Bọn hắn cái mỗi quý khách từ trong xe chui ra ngoài ra là i ề về n hướng chính quán rượu chạy như bay, hoặc dứt khoát nhường xe chạy hoặc khoát chạy rượu cửa bay, qua dứt xe l n liền dừng nhưng xe, là, ở cửa ra vào. Thế nhưng là, bởi như vậy buổi dạ tiệc này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì bởi vì hiến hội tính chất tạm thời thay đổi không thiếu sĩ nghiệp cùng bộ môn cũng theo đó sửa lại có mặt đại biểu phương bắc công nghiệp tập đoàn phó tổng giám đốc nghiêm hạo bình là cái thứ nhất có mặt trọng lượng cấp quý khách trước kia phương bắc công nghiệp tập đoàn hòa quốc phòng bộ đoàn đàm phán trong đội chức vị cao nhất bất quá là phương bắc công nghiệp tập đoàn phụ trách sản xuất tổng thanh tra mà thôi thái hành tập đoàn tổng giám đốc chú ý quân mang phu nhân đông giao thứ tử chú ý trấn hải cùng vào an y có thể xương hào hoa duệ tinh tập đoàn làm cho này chút năm cuộc khởi quân đội lớn nhất trên cổ tay máy tính thương nghiệp cung ứng cũng phái ra bao quát tổng giám đốc hưng thịnh sa tổng thanh tra kỹ thuật ỉ lại nhạc sơn mang theo bạn gái cùng nhau có mặt sáu hai trăm thước chiều dài hồng địa sẽ không đánh gãy có trọng lượng cấp nhân vật đi qua những cái kia không đủ lượng cấp đi hồng địa thảm hoặc không muốn quá mức rêu giao nhân thì thông qua mấy cái khác cửa ra vào tiến vào khách sạn tiến hội mở màn phía trước năm phút một chiếc màu đen xe công vụ tại quét ra hàng điều khiển phía dưới tiến vào khách sạn gaza tầng ẩ m hai phút sau chu chính trung tướng đội xe đến đồng dạng lái vào gaza tầng ẩ m thông qua thang máy tiến vào hiến hội đại sành nguy nga lộng lây hiến hội trong đại sành ăn uống linh đình mặc dù còn không có chính thức khai tiệc nhưng đại gia đã n h o nhao câu thông đi về nhận biết bằng hưu mới củng cố ra quan hệ những tia tuổi trẻ m ộ đời càng l à tại trong hội trường vừa đi vừa về đi dạo đánh giá những tia tuổi trẻ nam t ử n ữ tử lựa chọn đến gần đối tượng hoặc càng trực tiếp một chút lựa chọn săn thú mục tiêu loại này rất cao cách thức kiến hội dù cho là tạm thời cử hành cũng chỉ có tin tức linh thông giới văn nghệ nhân sĩ người mẫu mánh khóe thông tin quan hệ xã hội nhân sĩ có thể biết được có thể thu được vào sân tư cách chu chỉ cùng lâm văn phương nhận được thông chi không giống như những người khác sớm bọn hắn vốn là ở thành phố ngoại ô căn cứ quân sự vội vàng để chuẩn bị liền xuất phát dù là như thế bọn hắn cũng đã chậm rồi như vậy một lát khi bọn hắn đi tới hi mây cửa tiệm rượu thời điểm hồng điệu thảm hai bên phóng viên cùng đám người đã t ắ n đi chỉ có tận hết chức vụ bọn cảnh vệ giống hai hàng cây tùng một dạng đứng nghiêm bọn hắn trong xe còn không có x u ố n g xe lâm văn phương liếc mắt nhìn s o n g tử tinh cao ốc bên trên treo cự phúc áp phích đã thay mới tinh liên bang ở phương diện này phản ứng quả thực cấp tốc thế nào sẽ không cảm thấy có chút không rõ sao chu chỉ t r e o chọc nói làm sao lại lâm văn phương cười nói ta tin tưởng trừ mình ra chính là khoa học thân bí gì học à, báo hiệu à, thiên k i ể n à, ám chỉ à cái gì ta đều không thể nào quan tâm chu chỉ gật đầu một cái nàng nhìn thấy lâm văn phương ngón tay của tại trên đ u ổ i vừa đi vừa về di động tới cùng thao tác bàn phím không khác chút nào tò mò vấn đạo ngươi còn tại gõ bàn phím chơi chơi lâm văn phương cười nói như thế nào có cái chủng này chớ t h ụ y cách thời gian hai tay của ta quen thuộc nhất bàn phím là anh đào đen d 8 0 0 0 máy móc trà chụp bàn phím không cần bàn phím ngón tay di động cùng đánh cũng là rất ổn định dù s a o đó là hơn ngàn vạn lần đánh ta dựa theo thứ đó làm bàn phím bảo dùng di động cùng trên cổ tay máy tính tiến hành cảm ứng vì cảm ứng chuẩn sắc hơn ta tại mười ngón thượng đô dán nhỏ nhất vô tuyến tín hiệu danh sách tâm phiến dạng này ta liền có thể tiến hành giả l ậ p thao tác có trên cổ tay máy tính tăng thêm viễn trình s x v e r ta có thể làm rất nhiều chuyện a cái k i a màn hình làm sao bây giờ chu chỉ cười v ấ n đạo ấ lâm văn phương tòng quân trang trong túi á o trên móc ra một bộ kính mắt gác ở trên sông núi đó là gián điệp sử dụng màn sáng mắt kính hình chiếu lâm văn phương thoáng cải trang một chút cũng cảm thấy dùng rất tốt h n tử trong lỗ thai lấy ra rất nhỏ một cái máy trợ tính nói t h i ế p phiến thức vô tuyến điện đàm cũng dùng rất tốt trên cơ bản nhìn không ra cổ áo ta còn lắp ráp mịt độ phồn người biết ta khai thác cái hệ thống đó có thể duy trì toàn bộ giọng nói từ mẫu chu chỉ lắc đầu nói ngươi quá ngây thơ rồi có kiểm tra loại vật này không mang vào đi lâm văn p h ư ơ n g lắc đầu nói người nào nói bây giờ chính xác hệ thống an ninh tất cả đều tại sự khống chế của ta phía dưới đừng nói những thứ này ta muốn khiêng cái súng máy đi vào hệ thống an ninh cũng sẽ không nói một chữ không cái gì chu chỉ kinh ngạc hỏi ngươi chừng nào thì bắt đầu xâm nhập đây chính là sáu đây chính là trung ương cục cảnh vệ hệ thống a ân hệ thống không tệ để cho ta tốn thêm vài phút dọc theo đường đi ngay tại cùng cái hệ thống này đâu chủ yếu là còn không thể gây nên người khác chú ý thật có điểm khó khăn lâm văn phương nói đến vân đạm phong kinh giống như cái này không có gì không tầm thường nếu là những lời này nhường trung ương cục cảnh vệ nạp tây kỹ năng thuật nhân viên nghe được đoán chừng muốn xông lên tới cùng lâm văn phương liều mạng ngươi tại sao muốn làm như vậy một giống như ngươi lý do à ta đối với người khác bảo hộ không có lòng tin thủ hạ mấy tên kia hôm nay vừa gặp mặt ngươi trông cậy vào bọn hắn giúp ngươi đỡ đạn hai ta làm được lâm văn phương nghiêm túc giải thích mười sáu chu chỉ nhất thời không biết nói cái gì cho phải cái này hắn làm được lý do thật sự là quá vô địch đội trưởng đội phó sáu ta còn ở chỗ chính này ở đây. Đây lâm à ở trước văn phương lạnh n h ạ t nói tiêu k h ắ c mạnh trong lòng mặc kệ không có nhiều chịu p h ụ lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh nghĩ không ra bất kỳ lời phản bác nào tới hoàn toàn chính xác hết thể đều phải thấy được động nói cái gì đều không dùng lâm văn p ư ơ n g chính mình là làm như thế các đội viên đều biết lâm văn p ư ơ n g vì tiên chỉ núi căn cứ làm cái gì vì những cái kia không quá quen các đồng liêu hắn hai lần hiểm tử hoàn sinh vết thương trên người liền không có hảo xuyên tấu qua hắn cùng bọn hắn không có cái kia giao tình nhưng lại tuyệt sẽ không vứt bỏ bọn hắn các đội viên cũng đều tin tưởng về sau vì bọn hắn lâm văn phương đồng dạng sẽ làm như thế hiện tại hắn nói như vậy thật giống như tại nói ta có thể vì các ngươi đi liều mạng chết các ngươi có thể sao thật sự không còn so với cái này càng đánh mặt càng làm cho hắn cái này tư thâm cảnh vệ quân quan một vạn cái k h ô n g phục hắn suy nghĩ nhiều gào thét một câu liền xem như chức trách ta cũng đều vì ngươi đỡ đạn nhưng mà thật sự sáu thấy được động đi bọn hắn những đội viên này cũng sẽ minh bạch một khi bọn hắn giành được t r ư ở n g q u a n như vậy tín nhiệm vậy bọn hắn giành được chính là cái gì chu chỉ kinh ngạc há to miệng lâm văn phương lần nữa đổi mới hắn tại trong mắt của nàng ớ n tượng vừa rồi nói như vậy cố nhiên là có chút đắc tội với người nhưng đối với những cái kia nhất định sẽ khâm phục với hắn các đội viên nói những thứ này đó là cỡ nào lợi hại ngự hạ thủ đoạn xuống xe a phát sinh bất cứ chuyện gì ta đều nhìn thấy lâm văn phương lòng tin mười phần nói t hai thanh v i ệ n đã từ phía sau trên xe nhảy xuống tới bước nhanh chạy lên đến đây dù mang theo bao tay trắng tay vì bọn họ mở cửa xe thẳng tắp đứng ở một bên Lâm Văn Vương trong ư ớ c t i đi n căn h i ế m a cứ thời điểm làm chu chỉ mặc một thân như vậy đi ra khỏi phòng thời điểm các đội viên kinh ngạc cái cầm đều nhanh dứt xuống đội trưởng của bọn họ lại là nữ thần nhân vật sáu đến từ bên trong nam quân khu đội viên hàng chục long h ú t trượt rồi một lần n ư ớ c bọn lập tức được mọi người x u ố n g lại hành hung một trận đây là bọn hắn đội trưởng nữ thần của bọn hắn ai cũng không thể tùy tiện động ai nhờ đầu nhưng mà lâm văn phương thần sắc một mực là bình tĩnh bình tĩnh đến rồi n mường chu chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ hắn tâm tư đều ở đây sắp nhìn thấy nhạc vũ âm chuyện này lên hồng điệu thảm hai bên đã không có người xem bất quá bọn hắn vốn là không quan tâm những thứ này đến trễ liền đến một đi nhưng hồng điệu thảm là bọn hắn vốn có lãi ngộ hai người tại hồng đ i ệ trên nệm thay đổi đi qua bốn cái cảnh vệ thì tại những cái tia cảnh vệ cách ngoài một bên cảnh giác chú ý tình huống chung quanh một bên chỉnh t ề tiến lên vốn nên thanh nhàn tôn vinh bầu k h ô n g khí cũng có vẻ hơi tốt sát những cái kia đứng nghiêm bọn cảnh vệ trong mắt cũng là sùng k í n h cùng thán phục hận không thể thân hình có thể lại thẳng tắp mấy phần tới biểu thị tâm tình của mình bọn hắn trước mắt đi qua là anh hùng toàn thể đều có đằng sau quay túi chảo đứng tại hồng địa thảm đầu t i ê nên n đón bọn họ là mạc thiên nam cùng quách ra hằng mạc thiên nam ra lệnh một tiếng nguyên bản mặt hướng hồng địa thảm cánh ngoài chỉ có thể dùng k h o mắt liếc qua nhìn xem lâm văn phương hòa chu chỉ bọn cảnh vệ lấy cơ hồ hoàn toàn nhất trí động tác bá một tiếng quay lại lại là bám ộ t tiếng dùng quân nhân chất phát nhất phương thức dùng trang nghiêm nhất quân lễ biểu thị bọn hắn tờ h ẹ dồ hâm mộ lâm văn phương nguyên bản mang theo ôn hòa mỉm cười khuôn mặt nghiêm túc hắn đem kẹp ở trong khuỵu tay n ó n lính đội ở trên đầu trang nghiêm mà đáp lễ trong quân đội đường hẻm quân lễ thế nhưng là tôn vinh tới cực điểm đ ã n h ngộ lâm văn phương tốt xấu là hiểu q u á c h đại ca đến rồi hồng đ ị a thảm đầu kia chu chỉ hỏi trước đội đạo cái này nhưng không dám nhận nha quét ra hẳng cười một cái nói phải hắn cùng lâm văn phương nằm tay một bộ bạn cũ bộ dáng nói các người đ á g i á vị này là mạc thiên nam hôm nay bảo an người phụ trách một trong chúng ta đi vào đi bốn người thoải mái mà trò chuyện với nhau đi vào hội trường lúc này vẫn chưa có người nào chú ý tới bọn hắn lâm văn phương tại trong hội trường đảo mắt một vòng lập tức liền phát hiện ngồi ở trong góc nhạc vũ âm nhạc vũ âm mặc một đầu màu xanh nhạt váy dài phong phú nhăn nheo cùng viện đền gen phối hợp với nhạc vũ âm ôn nhu như nước nhưng lại lộ ra ngây thơ tò mò khuôn mặt để cho nàng thoạt nhìn như là mới ra đời mới vừa tiến vào cái thế giới này công chúa loại kia n u mỹ lực hấp dẫn nhường lâm văn p ư ơ n g cũng không nhịn được có chút hô hấp rộn rộn váy một mực tre đến mắt cá chân nàng chỉ lộ ra một chút g à y cùng mắt cá chân nhưng hắn vẫn có thể một mắt nhìn ra hai chân nàng đường vòng cung quá đẹp đường vòng cung sáu đây là bọn hắn cùng p h â n đấu nhiều năm kết quả là bọn hắn bỏ ra quá nhiều cuối cùng thắng được thắng lợi nhìn thấy cặp đùi này lâm văn vương đều có chút muốn lệ nóng doanh t r ọ n g cảm giác tiếp đó lại đem ánh mắt nâng lên một lần nữa rời đến nhạc vũ âm trên mặt lại phát hiện vừa rồi không để mắt đến một màn kia không thể làm gì nhạc vũ âm bên người đứng một cái hai mươi tuổi ra mặt công tử trẻ tuổi trên thân một bộ trang phục cực điểm hoa lệ đang tại làm nhảm không ngừng nói chút gì tiểu thư không cần ngượng ngùng đây là trường hợp xã giao a chính là vì tớ nhận biết bằng hữu tới người xem hôm nay cái này sáng rỡ ánh trăng bây giờ trong hội trưởng nhạc khúc du dương không phải liền là chúng ta cùng muốn một khúc tốt nhất bối cảnh sao sáu ngài tốt xấu tự giới thiệu mình một chút ta nếu là không ưa thích khúc nhạc này chúng ta chờ sau đó một bài cũng được chúng ta trước tiên trò chuyện một hồi sáu nhạc vũ âm nhức đầu vừa rồi tới một sĩ quan cùng quách ra hàng nói một câu hắn liền đi ra ngoài vốn là con y sĩ trưởng tạ thuần nghi cùng nhau có thể tạ thuần nghi phụ thân vừa vặn là chu chính trung tướng bác sĩ sinh bây giờ cũng tại chu chính trung tướng trong đoàn đội đi theo tạ h u ầ n n h i hỉ khí dương dương chạy đi gặp phụ thân rồi cái này cũng không tốt nắn g a nàng vốn là khiêm tốn chạy tới trốn ở trong góc chính là không muốn gây nên bất luận cái gì phong b a thật không nghĩ đến thật là có người chạy tới bắt chuyện còn không theo không công tha cũng may mà hắn thế mà không nhận ra được nàng cái này gần nhất không ngừng xuất hiện ở mỗi cái tạp chí trưng binh trên quảng cáo một trong những nhân vật chính tiểu t ử này lai、like、lịch gì quách gia h à n g hỏi mạc thiên nam chính mình mới rời đi vài phút thì có loại người này xuất hiện vẫn là tại lâm văn phương trước mặt quách gia h à n g cảm thấy mình không làm tròn bụi phận mặt mũi này ném đến quá đau gắt thuận tiên mảnh mỏ công tử lục bà châu m ạ c thiên nam đối với tất cả mọi người tại chỗ nội tình đều rất tin tưởng đây là hắn nghiệp vụ đối với cái này lục bà châu hắn cũng sinh ra mấy phần bà khí ngựa khí là ngã lớn miệt thị a đắc tội nổi quách ra hàng tay lập tức liền đưa về phía súng lục bên hông xem như chu chính đội trưởng bảo vệ mặc dù hôm nay không có đi theo chu chính bên cạnh nhưng hắn vẫn có súng ngắn tư cách m ạ c thiên nam lập tức ôm lấy quách ra hàng đầu đầy mồ hôi lạnh lập tức liền tư đi ra đừng tuyệt đối đừng ta sợ ngươi còn không được sao ngươi là đắc tội nổi bất quá tội gì khổ như thế chứ loại tiểu nhân vật này sáu chu chỉ cảm thấy cười thầm quách gia hằng như thế nào đi nữa cũng không khả năng l ô mang đến tại loại này nơi nổ súng mặc thiên nam cũng không chân chính tin tưởng quách gia hằng sẽ nổ súng bất quá hai người cũng là bạn cũ quá đáng như vậy điệu biểu diễn một chút cũng là biểu thị cái kia thằng nhóc rách d ư ớ i xuất hiện ở nhạc vũ âm bên cạnh không có quan hệ gì với bọn họ bọn hắn cũng nổi nóng cũng là l à ám chỉ lâm văn phương chỉ cần không nao h đến thật sự cần nổ súng bọn hắn đều ôm lấy không đợi bọn hắn giật dây khuyến khích thuận tiện giảng giải trong đó nặng nhẹ lâm văn p ư ơ n g đã nhanh chân sông lên tiến đến lục ba châu hoàn toàn bị hắn không thấy làm nhạc vũ âm nhìn thấy lâm văn phương nháy mắt hai người bọn họ trong mắt cũng chỉ còn lại có lẫn nhau lục ba châu liền làm phông nền tư cách cũng không có lâm văn phương đứng ở nhạc vũ âm trước mặt nhìn xem nàng bình an vui sướng dung mạo lôi kéo tay của nàng tiếp đó quỳ một gối x u ố n g x u ố n g dưới ôm lấy nhạc vũ âm nhạc vũ âm trong mắt có một chút nước mắt nàng vui vẻ đến không được nàng nhẹ nhàng ôm lâm văn phương đầu tiếp đó giống như là trợt nhớ tới cái gì tương lâm văn phương tay đặt ở trên đùi của mình sáu đây là bọn hắn lui tới đại bộ phận trong lịch sử thiếu x u t bộ phận lục ba châu kinh ngạc há to miệng người 6? Người 6? Người 6? Người làm gì? hắn đầu hóc trống g i ố n g hai người trước mắt loại này không lời ăn ý hoàn toàn không phải hắn loại này quen đùa bỡn phái nữ tiểu thí hải có thể hiểu người có thể lăn quét á ra hẳn g đã đi đi lên hắn thỏa mãn nhìn thấy lâm văn phương hòa chu chỉ mang tới bốn cái vệ sĩ đã đứng ngay ngắn chung quanh vị trí hắn hướng về phía lục ba châu nói hai người bọn họ một cái gọi lâm văn phương một cái gọi nhạc vũ âm người tin hay không hắn coi như bây giờ nổ súng bắn chết người cũng sẽ không có việc lục ba châu miệng càng ngày càng không khép lại được hắn thật không có gặp qua cái tia hai bước áp thích hắn nhưng là hoàn toàn không nhìn tv không xem báo tạp chí sáu thế nhưng là hắn cũng nghe qua hai cái này bây giờ trích thủ khả như tên lập tức chạy chối chết khi h i nhạc vũ âm dùng ngón tay gậy nhẹ đi trong mắt nước mắt thể hiện ra nụ cười sán lạ nhan nói ngươi bây giờ thật l à hủy phong a phải lâm văn phương nói cuối cùng sáu cuối cùng sáu nhạc vũ âm biết lâm văn phương xung động trong lòng cùng mãnh liệt biết vì giờ khác này bọn hắn nhất là hắn trả giá liêu đ a thiếu ta còn tại phụ kiện mang giày cao gót là đ ừ n g nghĩ đi được rồi bất quá sáu dịu ta đứng lên nhạc vũ âm nói lâm văn p ư ơ n g gật đầu một cái hắn n â n nhạc vũ âm xong c ử tay thừa nhận từng chút một trọng lượng trợ giúp nàng chậm dài đứng lên nhạc v ũ âm thở phào nhẹ nhõm tại thời khắc này hết thẻ chung quanh bất kể là cái hội này chẳng cái này phiền lòng l i ế n hội chung quanh vô số quý khách cũng không có ý nghĩa nàng đem gương mặt g á n tại l i ế u lâm văn phương ngực hai tay vây quanh ở lâm văn phương hông lâm văn phương ngực so trước đó càng ấm áp kiên cố ân v ò n g e o còn giống như ít đi một chút nàng tinh tế hiểu tường tận người chung quanh nhìn chăm chú hoàn toàn cũng không còn chiều cố nàng cảm thụ được lâm văn p ư ơ n g tay g á n tại sống lưng chính mình bên trên trên bờ vai bàn tay lộ ra nàng quen thuộc nhất nóng bỏng loại cảm rất này thực sự là đã lâu không gặp ta đây bất quá là một cái phổ thông tiêu chuẩn ôm đối với rất nhiều người đã đã không còn bất cứ ý nghĩa gì thế nhưng là đối với bọn hắn hai người tới nói cái này ôm cái này lẫn nhau chống đỡ tư thế nhưng là cỡ nào kiếm không dễ xấu không biết ai xem trước đến nơi này một màn trong hội trường vang lên một điểm tiếng vỗ tay tiếp đó đại gia nhau nhau chú ý tới bên này một điểm tiếng vỗ tay dần dần đã biến thành toàn trường trình tề mà cổ vũ cùng lớn tiếng khen hay đây tuyệt đối là để cho người ta cảm động một màn nhạc vũ âm cảm thấy mình mặc của đáng suốt bọn họ cái này điểm điểm hạnh phúc nhỏ giống như bị vây quan tám mươi ba chương tám mươi ba nàng là chuyên gia mặc dù không quá vui lòng nhưng lâm văn phương tại loại này hiến hội cùng thương vụ nơi vẫn có thể ứng phó ung dung cùng một đám các đại nhân vật quen biết một chút hỗ lưu phương thức liên lạc lẫn nhau khoe một cái phiên lâm văn phương liền mượn nhạc vũ âm cái này lớn nhất lý do rời đi nhạc vũ âm không có cậy mạnh mà là ngồi ở trên xe lăn như thường ngày nhường lâm văn phương phụ rút một đường từ hiến hội đại s ả n h hướng về bãi đỗ xe đi nàng ôm đổ đ ầ y thức ăn đĩa một bên khoái trá đá chân vừa thỉnh thoảng quay đầu cùng lâm văn p ư ơ n g nói chuyện trời đất thanh nhàn bộ g á n g vẫn là để rất nhiều người cực kỳ hâm mộ không thôi vô luận như thế nào k i bị bị lo nhạc l h một l vũ âm vấn đạo lâm văn phương cười nói vẫn được trước đó không có thời gian chơi đùa không nghĩ tới bây giờ nhưng phải đùa thật đáng cơ giáp ta vẫn người ngoài ngành thật không biết lấy cái gì đi dạy những học viên kia cả đám đều lợi hại hơn nhiều so với ta nhạc vũ âm niết miệng từ trong mâm thức ăn xuất ra một tảng lớn cá hồi thịt nhét vào trong miệng l ặ p lại có chút mơ hồ mơ hồ nói cũng không phải không có tham khảo a nhân loại trong trò chơi không phải có cơ sở cơ giáp điều khiển quy trình sao còn có thường xài kỹ năng động tác chiến thuật các loại huấn luyện thực sự không có kinh nghiệm ngươi xem một chút cái kia tiếp đó chọn hữu dụng lấy ra không phải tốt chỉ sợ cũng chỉ có thể như vậy lâm văn phương cười khổ mà nói phương diện này ngươi ngược lại là rất l á o luyện ta đều không biết ngươi lại là một đỉnh cấp người chơi ngươi ký giáp chiến thuật bây giờ nhìn cho ta tê cả ra đầu thực sự là thật phức tạp tha vào internet lục soát mới biết được ngươi like ngươi như vậy nổi danh vẫn cho là ngươi bất quá là tùy tiện vui đùa một chút nhạc vũ âm cười hì hì nói ngươi để cho ta luyện tập bảo trì dùng chân cảm giác ta liền luyện tập đ a lại không có sự t ì n h khác có thể làm hơn nữa ngươi ngay tại trí sách làm việc điểm tạp tùy tiện cầm không cần tiền ta không sai biệt lắm một mực tại tuyến có ngu đi nữa cũng luyện được k h ô n g chi ta cảm thấy nào ta vẫn đủ có tác dụng ân đó là lâm văn vương tán thường nói nhạc vũ âm đầu góc tốt làm cho hắn một mực biết nhạc vũ âm nghiêng đầu nói ta cũng nghĩ đi nhìn thử một chút các ngươi cơ giáp xem cùng trong trò chơi có cái gì khác biệt bất quá sáu đoán chừng không có cơ hội a lâm văn vương nghĩ nghĩ nói ngươi đừng nói thật là có cơ hội ta trong thực chiến dùng qua chiến thuật của ngươi nhất là cơ giáp đơn binh động tác chiến thuật tổ hợp ta dùng thật nhiều bộ mời ngươi xem như cố vấn tham quan huấn luyện hẳn không có vấn đề chứ bất quá chân của ngươi không có chuyện gì vật kia không phải động tác tăng cường sao bây giờ hai chân của ta không phải không có khí lực đi đường chỉ là không kiên trì được quá nhiều thời gian cái kia gãy chi tái tạo dựa theo chính là lý tưởng hóa cơ bắc phân b ố tới cùng sinh hoạt hàng ngày còn cần rèn luyện a nếu có thể đi thao tác cơ giáp chơi đùa hẳn là không có vấn đề nhạc vũ âm liền vội vàng giải thích đối với cơ giáp nàng thật là hứng thú trần đấy tốt lắm dù là lấy việc công làm việc tư một lần ta cũng muốn để cho ngươi chơi của cơ giáp đi đi chúng ta bây giờ liền đi căn cứ lâm văn phương cười nói thế nhưng là chứng thực sự an bài này lâm văn phương liền muốn lấy việc công làm việc tư cơ hội cũng không có chu chỉ cũng không thể giống lâm văn phương như vậy tiêu sái nói đi là đi nàng còn phải giúp đỡ ra ra chu chính cùng một chỗ xử lý một số người tế quan hệ cũng muốn hướng chu chính giảng giải cơ giáp đủ loại đặc tính công dụng làm tham khảo có thể nghe lâm văn p ư ơ n g nói chuyện chu chỉ suýt chút nữa và cười ngươi cũng quá coi thường quân liên ban bộ nhạc vũ âm giấy thông hành kiện ta đã sớm chuẩn bị xong ngươi một mực chưa có xem ngươi chỗ ở hộp thư sao chu chỉ có chút ngoại ý muốn hỏi lâm văn vương trận trắng mắt bất kể là ở thiên chỉ núi vẫn là tại hán kinh ngoại ô thành phố lâm văn vương công tác cùng huấn luyện cũng là rất liều mạng thường xuyên đang huấn luyện khu trong góc giường gấp bên trên lăn một vòng đi ngủ an bài cho hắn bộ kia gian phòng hắn chỉ đi qua một lần vẫn là vì để hành lý chu chỉ giảng giải nói ta trước đây trong báo cáo viết lên qua như lời ngươi nói sử dụng tới nhạc vũ âm trong trò chơi khai phá ra ky giáp chiến thuật hơn nữa lấy được tốt thành tích cũng là vì nhắc nhở quân bộ không thể cứng đờ lý giải ký giáp chiến thuật cái gì tiếp đó đi quách g i a hằng đánh cho ta điện thoại nhạc vũ âm cố vấn giấy thông hành liền số rồi chu chỉ lúc đó chính mình cũng cảm thấy b u ồ n g bực nhưng suy nghĩ một chút a n liên tên kia năng lượng suy nghĩ một chút nàng tuyệt đối chỉ e thiên hạ bất loạn chắc chắn hết sức vui vẻ đem nhạc vũ âm cũng cùng một chỗ cuốn tới trong cuộc chiến tranh này tới loại kia tính tình cũng liền minh bạch vì cái gì loại này nói đến rất phiền phước liên lụy tới vô số ngành phê duyệt cố vấn cao cấp giấy thông hành cơ hồ không cần hai ngày tự ra tới vậy là tốt rồi lâm văn phương nhẹ nhàng thở ra từ trong thâm tâm nói cảm t ạ chu chỉ cười khổ mà nói c ù ngược q lại có q để nhạc vũ âm khá là ngượng ngùng thế nhưng là làm lâm văn phương tương kỳ giáp mở ra sau đó nàng hơi hơi ổ lên một tiếng lực chú ý hoàn toàn bị tên đại gia hỏa kia hấp dẫn thể tích thật nhỏ bọc thép cùng cơ thể ở giữa hòa hoãn t ầ n đủ sao đập một xem đánh cũng rất đau a nhạc vũ âm mở miệng đặt câu hỏi tiếp đó các đội viên đều h ó a đá chỉ là câu nói này liền có thể nhìn ra nàng đối với cơ giáp tuyệt không phải hoàn toàn không biết gì cả còn tốt cân nhắc đến hấp thu động năng cuối cùng lại tăng thêm một tầng tổ ong hình dáng cá con tài liệu lâm văn phương từ trên cơ giáp nhảy xuống tới thoải mái giải thích nói hiện tại cái này hình thể vẫn là cân nhắc đến sử dụng điều kiện và tình huống chiến trường khắp các mọi mặt điều kiện mới xác định k ỹ thật u vẫn là có thể điều kiện tinh vi thấp nhất là hai bốn mươi hai m cao nhất là hai sáu mươi ba m quyết định bởi tại trên chân cao su thực chất dày độ còn có chính là trên đầu có phải hay không cần trang bị thêm cả nhiều điều tra thiết bị dù sao thì là không thể so lục chiến chủ chiến binh khí cao liền đúng rồi ta biết nhà nhạc vũ âm hì hì nợ nụ cười đối với đây là cơ bản thiết kế yêu cầu khâu công việc hắn điều chỉnh rất lâu vẫn là đem thiết bị đều chen b ả o thiên chỉ bên kia núi trang bị làm nhỏ xuống nội tỉnh coi như không tệ động tác cảm ứng hệ thống vận động hệ thống phần cứng cũng không có vấn đề gì chính là phần mềm bên trên ta còn đang điều chỉnh phía trước ta loại kia điều khiển phương án đ o á n chừng sẽ hành hạ chết người lâm văn p ư ơ n g giải thích một chút chính mình loại kia nhìn xác định mục tiêu điểm hệ thống phụ trợ tính toán phương án đang kịch liệt giao chiến thời điểm người điều khiển một mực tại xạ kích cơ hồ không có khả năng làm đến thường xuyên dùng nhìn tụ tập phụ trợ tiến hành động tác lâm văn phương mình có thể dựa vào bàn phí bảo đưa vào số liệu nhưng mà các đội viên đối với cái này loại thao tác cũng rất lạ lẫm nhạc vũ âm nghĩ nghĩ nói ngươi làm gì làm trò phức tạp như vậy ngươi cũng nói ngươi dùng là nhiều một chút cảm ứng thức kết hợp cơ b ắ p xúc cảm điều khiển phương thức cơ b ắ p xúc cảm chỉ hạn định vào tay chân bộ phận dùng nhỏ bé điều khiển như vậy vì cái gì không đem những cái kia điểm kết hợp lại đâu nhân loại trong trò chơi có một cái hạng nhẹ cơ giáp cùng ngươi cái đồ chơi này dáng dấp đều rất giống dùng đến là ngay cả cán thức động tác cảm ứng tăng thêm hình tròn then chốt cảm ứng kiện cái k i a hình tròn then chốt cảm ứng kiện bây giờ đoán chừng có hơi phiền thoái nhưng liền cán thức ý nghĩ thiết kế rất tốt là nó dùng đến máy móc động lực bên trong một cái khái niệm cơ bản nhất giảm dần ngươi cũng không cần thật sự biến thành liền cán thức đã có nhiều một chút cảm ứng kết hợp lúc đầu đồ vật cơ cấu làm thành giả lập liền cán thức giảm dần hệ thống không phải tốt đơn giản hơn một điểm ngươi trực tiếp đang n g ả y vọt xung kích các loại động tác phát sinh phía trước thiết lập phân cấp tốc độ lực trùng kích hay là công suất cũng có thể bộ phận đạt tới mục tiêu chính là không có chính xác như vậy sáu nhạc vũ âm kiểu nói này lâm văn phương sáng tỏ thông suốt giảm dần sáu đây quả thật là hắn trước đó không nghĩ tới đồ vật hắn là người máy công học đại sư nhưng đối với loại này cơ sở máy móc khái niệm thật đúng là không quá quen thuộc hắn trầm âm một chút suy tính trong đó khả năng cùng độ khó đông nhiên ngẩng đầu lên nói ý kiến hay ha ha lần này vấn đề có thể giải quyết cho ta vài phút bị hoàn toàn không thấy các đội viên một điểm tính khí không có nhạc vũ âm thật mạnh sáu nàng không có khả năng tiếp xúc qua cơ giáp nhưng ngắn gọn câu thông sau đó lại có thể nhìn ra cơ giáp vấn đề còn có thể đưa đề nghị cái này thật là không phải người bình thường có thể làm được Quân thâm những bộ cái kia lâm o ạ i này công lực. Mà lực. l văn phương、6. Vài phút, 6. Đây là mấy phút có thể điều phút, phút thể h Đây mấy có c ỉ nhảy xong. Nhạc vũ âm quen thuộc liếu lâm Văn Phương tại phương diện kỹ thuật dáng đến thuộc thuật hấp tại vũ vẻ âm Lâm q liếu u tấp, lơ kỹ đi cùng phụ giúp cùng nàng phụ lên ă n nữ hai cái nữ đội i v cơ, cơ giác trực tiếp mở ra cơ giáp tại khổng lồ chống trải trong phòng trong sân huấn luyện chạy vài vòng thử nghiệm nhảy mấy lần cảm thấy vận động quả nhiên chót lọt một chút không có loại phức tạp đó thao tác c h í n h tự chờ lâm văn phương tương kỳ giáp ngừng lại nhạc vũ âm cười hì hì có chút nũng nịu mà khởi cầu ta cũng muốn chơi tất cả mọi người ủng hộ tuyệt sẽ không có người cảm thấy lâm văn phương đây là lấy việc công làm việc tư nhìn nhạc vũ âm loại này cố vấn quản nhiều d u n g a tới như thế sẽ liền hiệp trợ giải quyết một cái kỹ thuật vấn đề khó khăn nô mạt cùng trần lương lập tức hưởng ứng tốt tốt chúng ta giút ngươi đi đổi chiến đấu phục lâm văn ta đem ba đài cơ giáp đ ề u mở nhạc vũ âm hưng phấn m à c ơ cơ nắm tay nhỏ nói cái này hẳn là so chơi game hăng hái rất nhiều đi lâm văn phương bất đắc dĩ nhún vai nói hẳn là rồi tám mươi bốn chương tám mươi bốn kỹ kinh tứ tọa lâm văn phương cũng không quá lo lắng nhạc vũ âm cơ thể bây giờ nàng là hoạt động phải càng nhiều càng tốt chỉ cần thể lực c ù n g hộ được tại sân huấn luyện bên trong chạy trốn cơ giáp vẫn là tương đối nhẹ nhõm thích hợp thân mang chiến đấu phục nhạc vũ âm từ một bên hậu cần trong phòng trực ban lúc đi ra lâm văn p ư ơ n g nhãn tình sáng lên nhạc vũ âm bây giờ dáng người thật là không có lại nói cặp chân đường còn càng là có thể xưng hòa mỹ nguyên bản ôn n ư u như nước nhạc vũ âm mặc vào liêu chiến đấu phục cũng là hiện ra một điểm khí khái hào hùng tới y phục này không tệ quay đầu giúp ta l ộ n một bộ nhạc vũ âm cười nói mặc dù đang căn cứ quân sự nhưng nàng thủy chung là bộ kia bình tĩnh sinh hoạt hàng ngày rộng của cùng biểu lộ để cho lòng người vui vẻ tương chiến đấu phục coi như thời trang cũng thua thiệt nàng nghĩ ra được lâm văn phương không chút do dự nói ân không có vấn đề quay đầu ta muốn biện pháp y phục này còn có chút bảo mật tính có chút thủ tục các đội viên trận chắng mắt đại ra xem như đã nhìn ra bọn họ đội phó trên căn bản là cái lao bản ô chỉ cần nhạc vũ âm ở miệm hắn lại đích sắc có thể nghĩ biện pháp như thế nào cũng sẽ không từ chối nhưng đại gia cũng thật không có đem chiến đấu phục coi ra gì bây giờ là thời kỳ chiến tranh sáu bọn hắn lại là lính tác chiến đến lúc đó tùy tiện tìm một bộ quần áo báo cái chiến tổn liên kết liêu tội gì làm một bộ thủ tục phức tạp như vậy trừ phi là thật muốn nhường nhạc vũ âm trường kỳ chơi cơ giáp tìm thân phận thuận tiện lâm văn vương ôm nhạc vũ âm đem nàng thỏa đáng mà đặt ở trong khoang điều khiển cẩn thận điều chỉnh hào thủ cánh tay cùng chân trèo chống vị trí thắt chặt dây an toàn đem nàng cố định đang khoang hành khách bên trong nhưng lại sẽ không cảm thấy xích hoảng tiếp đó bắt đầu giảng giải lên cơ, giáp thao tác cơ bản. nhạc vũ âm lực lĩnh nộ cực cao lại có siêu cấp phong phú trong trò chơi cơ giáp kinh nghiệm đối với thân thể cảm giác hệ thống trình độ quen thuộc càng là viễn siêu người bình thường rất nhanh liền hiểu được nàng ngay từ đầu không có đóng lại khoang hành khách cẩn thận từng ly từng tí lái cơ giáp đi một bước giật giật cánh tay đã làm một ít cơ bản gia quyền cùng chân đá động tác coi như không tệ giảm dần cảm giác thật thoải mái áp lực không lớn nhưng phản hồi rất rõ ràng trợ lực hệ thống cũng tốt dùng ít sức đâu nhạc vũ âm vui vẻ nói động tác của nàng càng lai việc nhanh cơ giáp bắt đầu tiến những đội viên kia đều có chút không bình tĩnh bọn hắn cũng tiếp xúc qua cơ giáp mặc dù còn tại điều chỉnh bên trong nhưng tất cả mọi người từng nhóm lên máy bay thể hội một chút cơ giáp thao tác trình độ phức tạp bọn hắn đều lòng dạ biết rõ chẳng lẽ đem nhìn thao tác đội thành giảm dần phản hồi có thể đại đại đơn giản hóa cơ giáp thao tác độ khó còn là nói nhạc vũ âm là một thiên tài nhạc vũ âm thật sự là một cái thiên tài nhưng cơ giáp phương diện huấn luyện thật đúng là không giống như bất luận kẻ nào t ế u mặc dù là trong trò chơi nhưng có tốt đẹp thân thể cảm giác hệ điều hành dưới tình huống tại không phải thực chiến trạng thái khác nhau kỳ thực cũng không lớ mặc dù cơ giáp hành động bên trong chấn động lực ly tâm các loại đều sẽ có ảnh hưởng nhưng quen thuộc một chút là được rồi nhạc vũ âm lập tức liền biết rõ làm sao điều chỉnh mình thao tác đang qua lại trở về chạy đến vòng thứ ba thời điểm nhạc vũ âm bỗng nhiên lái cơ giáp toàn lực vọt lên trên không trung vùng lái này môn bành một tiếng đóng lại cơ giáp đầu ca mê ra phụ trợ h ồ ngoại n g chiếu sáng thử một tiếng phát sáng lên rất giống là hai cái sáng ngời ánh mắt có thần nàng rơi xuống đất thời điểm bỗng nhiên một cái phía trước lăn tiếp đó thuận thế đứng lên đùi phải đập đất toàn bộ cơ giáp vẹo một tiếng liền vọt ra ngoài như thế sạch sẽ gọn gàng động tác nhường mọi người xem phải cái cầm đều nhanh rất xuống. lâm văn vương lắc đầu bất đắc dĩ nhạc vũ âm tử vừa mới bắt đầu bị hắn lừa gạt lấy tiến vào nhân loại trò chơi lại dần dần ở trong game tìm được niềm vui thú bởi vì tại tuyến thời gian dài tính tính tốt kỹ thuật ưu tú bây giờ tại nhân loại trong trò chơi cũng coi như là một phương danh nhân rồi bởi vì gần nhất một mực tại trị liệu trò chơi lên thiếu trong trò chơi liên bang cùng ạ quốc chiến còn không có tham gia còn rất có một số người nghĩ tới nàng người cao thủ này đâu không nghĩ tới đùa thật cơ giáp thiên phú của nàng vẫn là như vậy cưng hãn một lần nữa có hai trần quả nhiên để cho nàng lòng tin mười phần với cái thế giới này đầy lòng hiếu kỳ đâu cho h t a nhạc trường n kiếm chơi. h ha ha vũ, vũ âm phóng người lên trên ra không trung vững vàng tiếp nhận trường kiếm sau đó xoay tròn lửa vòng rơi xuống đất thời điểm đã phong cách biểu diễn bình bình mười một kiếm. Một kiếm phần công lực có thể đem kiếm chém như vậy mình cũng không phải riêng dựa vào bên trong cơ giáp ni vô có thể làm được động tác khống chế nhất thiết phải vô cùng tinh chuẩn cái kêu mau lẹ có lực động tác càng là cần đối với cơ giáp thao tác có tương đương độ thuần thục mới được tay cầm trừng kiếm nhạc vũ âm lại không có làm nhiều chém trạm kích động tác mà là vì không tay không càng thích hợp tới biểu hiện bộ pháp toàn bộ cơ giáp tại sân huấn luyện bên trong đ ố n g nhiên đi về bộ pháp điểm đến vô cùng tính chuẩn toàn bộ nhìn nhưng lại ưu mỹ dị thường nhìn từ xa lấy quả thực là dùng cơ giáp đang biểu diễn vũ đạo đồng dạng cái này đã không chỉ là cơ giáp thao tác độ thuần thục đã tiến vào phong cách cảnh giới lâm văn phương thao tác ngay cả có phong cách đó chính là hiệu suất Hắn lúc nào cũng lúc âm trần h không có khả tất t cả có năng bên g tuyết m đ u đó là nhạc vũ âm ở trong game tên thế mà bị cái này đội viên khám phá nhân loại hữu chịu trúng mặt cực lớn tại chỗ những đội viên này bên trong có một nửa cũng là người chơi đối với trong trò chơi tình huống cũng biết sơ lược ngân d ự c chấp chính khu là cái thứ nhất người chơi tạo thành công hội trực tiếp thống trị khu vực tại toàn bộ nhân loại v o n g du bên trong là xếp hạng thứ bảy siêu cường đoàn thể nhất là lấy thu nạp rất nhiều tinh nhuệ người chơi chứ danh rất nhiều cao thủ đều lấy có thể tiến vào ngân d ự c chấp chính khu cơ giáp đại đội mà tự hào thứ tam kỳ giáp đại đội nhưng là bởi vì ông trần tuyết mà danh vọng càng lớn lao ông trần tuyết bộ pháp chỉ là một bộ phận chỉ cần đi vào thứ tam kỳ giáp đại đội thậm chí là tiến vào ngân d ư c công hội sau đó đều có thể nhìn đến tuyết vũ bộ pháp toàn bộ giáo trình nàng không có chút nào thẳng tư nhưng bây giờ có khả năng đem bộ bộ pháp luyện ra được toàn thế giới không cao hơn mười cái nhìn xem cảm thấy đây là một bộ vũ đạo nhưng tại chiến trên sân ông trần tuyết đã vô số lần biểu diễn làm sao không mang một tia khói lượm mà tránh né công kích của đ ị c h nhân tiếp đó đem hắn o a n h s á t sáu loại này liên tĩnh duyên dáng s á t lục phương thức nhường vô số người đối với ông trần tuyết đơn giản muốn q u ỷ bái thứ tam ký giáp đại đội càng nổi danh thì còn lại là ký giáp chiến thuật ô n trần tuyết mặc dù là nữ tử tính k h cũng rất tốt nhưng nàng khai phát ra từng bộ từng bộ chiến thuật để cho người ta mắt không xuể cho Tư t tư toàn toàn chết chết âm trần tuyết mỗi bộ chiến thuật cơ hồ đều nắm chắc lấy vạn tính toán người sử dụng tới hoặc luyện tập quà chỉ cái này một hạng liền để âm trần biết ở trong game có chiến thuật nữ hoàng tiên hiệu tại trong công hội địa vị không giống như hội trưởng bọn người kém bao nhiêu người lai、like, còn tưởng rằng tại v o n g du bên trong quốc chiến bên trong thứ tam kỳ giáp đại đội không xuất kích là bởi vì ngân dược chấp chính khu muốn bảo tồn thực lực không nghĩ tới là bởi vì đội trưởng không ở sáu các đội viên châu đầu ghé thai cảm thán quả nhiên đội phó nữ nhân cường hạng a nếu là nàng chịu tới làm cơ giáp điều khiển cố vấn đoán chừng bọn hắn liền phát đạt lâm văn phương lại một bộ không nói gì bộ dáng đầu hắn đau đớn hai người bọn họ đây coi như là chuyện gì chứ một cái liều mạng khai phát cho chơi làm được rất tuyệt một cái liều mạng chơi đùa làm được rất tuyệt sáu chính sách công ty một nhà bảo hộ hai người bọn họ nhưng mọi người nhắc nhở s á t thực cho liếu lâm văn phương một cái gợi ý n g u y ê n lai、like、trong trò chơi cơ giáp thao tác cùng chân thực hoàn cảnh bên trong khác nhau không quá lớn vậy thì phải thật tốt suy nghĩ một chút huấn luyện phương án đông nhiên cơ giáp dừng lại khoang hành khách hô một tiếng bắn ra nhạc vũ âm thở phì phò đã đầu đầy mồ hôi mềm mại tóc dài dính tại trên c h á n của nàng trên gương mặt trên cổ có vẻ hơi chật vợt m ệ t chết m ệ t chết quả nhiên vẫn là khuyết thiếu rèn luyện a lâm văn phương mo từ trên cơ giáp n h xuống chạy tới đem nàng từ khoang hành khách bên trong ô n xuống rất tốt rồi ngươi xem ngươi như thế một biểu diễn đem ta các đội viên đều do sợ nhạc vũ âm lịch n g ậ m thẻ l ư ỡ i nói chơi thật vui a thu lại không được đi nàng nghĩ nghĩ nói các người nếu là còn tại hán kinh muốn ở lại ta có thể mỗi ngày tới chơi sao nhạc vũ âm hóa ra là đem nơi này sân huấn luyện coi như phụ trợ phục kiện trụ sở huấn luyện tăng thêm đẳng cấp cao thân thể cảm giác phòng trò chơi đâu lâm văn vương cười khổ mà nói ta đi hỏi một chút chú chỉ, nên vấn đề không lớn bất quá ở đây bây giờ liền ba đài cơ giáp ngươi ở đây huấn luyện ở giữa bên ngoài tới mới chơi đến đến chu chỉ lúc này từ cửa ra vào xuất hiện thở dài nói cần gì chứ nhạc vũ âm tiểu thư ngươi có nguyện ý hay không tạm thời tiếp nhận một giáo quan bổ nhiệm n g ư ơ i đối với cơ giáp thao tác hiểu rõ tựa hồ so với chúng ta dừng đội phó c à n g tưởng tận chu toàn ngươi cho ta nhóm tiến hành sơ bộ huấn luyện a ngươi không phải muốn chiến đấu phục sao cái này không cũng làm xong ta còn có thể cho thêm ngươi mấy bộ khác biệt loại hình cùng kiệu thay thế chu chỉ tại bên cạnh nhìn một hồi lâu a lâm văn phương nghĩ thầm nhạc vũ âm không nghĩ nhiều liền nói t ố t vậy ta trở về cùng ý sĩ trưởng nói một chút là được rồi ngược lại phục kiện huấn luyện cũng là vật lý trị liệu ở đây cũng có thể làm đúng không chu chỉ ôn hòa gật gật đầu đó là đương nhiên nhạc vũ âm rất vui vẻ có chơi có thể cùng lâm văn p ư ơ n g cùng một chỗ